Chương 274: Trong bóng tối tử thần. Sau đó nghị kết thúc, tiểu tổ thành viên từng người bận rộn, thời gian loáng một cái, Hồng Công tòa này cô thành đã là vào đêm. Hồng Công tòa này cô thành, nhìn như bình thường, sau lưng rồi lại chất chứa to lớn thần bí ma lực, làm người yêu hận cuốn quý, muốn ngừng mà không được. Đây là một tòa di dân tri thành, màu da hô tạm, Đông Nam Á, Việt Nam, Âu Mỹ di dân không tính toán, nhất định nơi này vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh. Ngư Long hô tạm, gián điệp, tội phạm, phổ thông di dân, những người này hoặc là mang theo thiện ý, hoặc là cất giấu ngạn nghiệp, qua lại với trong thành phố lớn ngõ nhỏ mang theo từng người hoặc thấp kém, hoặc lớn lao theo đội cùng giấc mơ, phấn đấu quên mình mà dâng tới này trốn tu la bên trong. Cuối cùng, có người lưu lại, có người thoát đi. Đồng nghị lái chính mình Âu Yếm Hạ Ly, chạy ở tòa thành lớn này thị trên đường cái, ở ban ngày trong hội nghị, thành viên nguyện ý cùng hắn đồng thời điên cuồng, đối với hắn mà nói tràn ngập khích lệ, nhưng cùng lúc lại để cho cảm giác áp lực. Lần này đề nghị của hắn là một hồi mạo hiểm, không tới thời khắc cuối cùng, không có ai rõ ràng là kết cục như thế nào. Bóng đêm cô độc, xa lạ, trống vắng, quá nhiều đêm dài vô tận. Hồng công màn đêm, cực kỳ giống một tấm nửa đêm dạp chiếu phim chiếu phim màn bạc. Mỗi đến lúc đêm khuya liền tuần hoàn chuyển phát tin ngàn một triệu người cực tương tự thương cảm cố sự. Đồng Nghị chạy ở trên đường cái, đầu đường đều là thanh sắc quyền mã, xa hoa đổi truy đô thị đồ phổ. Qua lại không dứt, ngựa xe như nước, phản phất hết thảy đều cùng hắn hoàn toàn không hợp, hắn nhìn qua lại như là trong đêm tối cô độc kỵ sĩ. Thế giới bên ngoài càng là nhộn nhịp náo động, sống về đêm càng là rực rỡ nhiều màu sắc, hắn đạp xe chạy cô tịch liền càng mấy lần. Mô tô lốp xe cao tốc ma sát xa xa đường dài, con đường này là Đồng Nghị mỗi ngày thông cần lộ trình. Hắn mỗi ngày hầu như ở đồng dạng trên đường thường thường phản phản, đi làm tan tầm đổi lại kiếp trước đơn giản chính là theo đuổi càng cuộc sống thoải mái, nỗ lực kiếm tiền bù ba. Nhưng mà tại đây truyền hình bên trong thế giới, đồng nghị chẳng biết vì sao cảm giác nguyên bản bằng phẳng đường xá là gồ ghế nhấp nô, dày đặc sương mù, nguy cơ từ phía gọi hắn thấy không rõ lắm. Có lúc trưởng thành khả năng là vừa ra hoang đường địch, bởi vì nó mang ý nghĩa nhất định phải hy sinh đi sung sướng cùng đơn thuần, đi đổi lấy thành nhân thế giới hiểm ác cùng không cho vẹn, không hề cơ hội lựa chọn. rất nhiều người từ lâu không còn tuổi trẻ ngưỡng quăng, trong lúc vô tình bị năm tháng mài mòn góc cạnh, đồng nghị kiếp trước liền hoàn thành như vậy, đợi này hắn không muốn lại như vậy hoàn. Sở dĩ không lựa chọn đổi nghề tiếp tục quan chức nhỏ, không phải đồng nghị cao thượng đến mức nào, thất tình lục dục hắn mọi thứ đầy đủ, mười phần tục nhân một cái, nhưng là hắn kiếp trước, từ lâu mất hứng bình thường không có gì lạ sinh hoạt, kiếp trước loại cuộc sống đó hắn thật sự chịu đủ lắm rồi. Năm này qua năm khác, ngày qua ngày, mãi đến tận sinh mệnh chung kết, một đời không hề dao động, nhiều là vụn vặt lung gà. Xuyên việt một hồi, hắn đồng nghị muốn chính là sống lớn, chính là muốn ở báo táp bên trong năng ngược, không muốn sống ở kiếp trước loại kia vụn vặt hỗn loạn, bình thường bùn chạy bên trong. Hay là liền ngay cả bản thân của hắn đều không có ý thức đến theo thực lực bản thân tăng lên. Tâm thái của hắn cũng ở trong lúc vô tình biến hóa, đã cùng xuyên việt ban đầu hoàn toàn khác nhau. Ước chừng sau mấy tiếng, Đồng Nghị về đến nhà cùng người nhà ăn xong cơm tối, liền rất sớm nằm ở bên trong gian phòng của mình, hắn nên vì kế hoạch kế tiếp bồi dưỡng đủ tinh thần, vì lẽ đó rất sớm liền ngủ đi. Làm cơn buồn ngủ kéo tới, đột nhiên, len ken một tiếng, trong đầu tiếng nhắc nhở vang lên. Hệ thống phát sinh một cái tin tức, chúc mừng ký chủ tham gia IS Amat, mắt mắt mắt đất điện ảnh kết thúc, thu được điểm số 15 điểm, xin mời ký chủ tự mình kiểm tra. Đồng Nghị đối với này, một hồi cảnh không thể quen thuộc thuần được, từ mới bắt đầu kinh hỉ, đến hiện nay tập mãi thành quen. Hắn theo thói quen mở ra hệ thống giao diện. Đại não thần kinh thị giác, ở hệ thống ảnh hưởng, đồng nghị trước mắt xuất hiện quen thuộc nhất một màn. Một tấm nửa trong suốt giả lập mặt giấy trên. Họ tên: Đồng Nghị. Ngoại hình: 98. Mị lực: 100. Tổ chất thân thể: 95. Lời kịch bản lĩnh: Trước mặt độ thành thạo 5% lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Hình tượng đắp nạn: Trước mặt độ thành thạo 2% mở ra nhân vật cảm ngộ 5%. Nhân vật đắp nạn: Trước mặt độ thành thạo 5% lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Nôn ngữ tay chân, trước mặt độ thành thạo 5% lần sau mở ra nhân vật cảm nộ 10%, sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh quan sát, nhân vật hình tượng quan sát, nhân vật nội tâm đưa vào, tài nghệ kỹ năng, H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xà kích 90, tinh xảo, xà kích diễn sinh ký 30, phổ thông, đao pháp 30, phổ thông, thể thuật 30, phổ thông, binh khí giải 15, sơ cấp, có thể phân phối điểm số 30 điểm, đồng nghị biết rõ chính mình kế hoạch kế tiếp, không thể sai sót, để cho an toàn hắn cần đem chính mình bắn rất chính xác độ lần thứ 2 tăng lên, liền phân phối 15 điểm, đem sát kích 90 thêm đến 100 trở lên. Đột nhiên, một trận tiếng nhắc nhở nhớ tới, kỹ năng hạn mức tối đa vì là 100 điểm, lần này điểm số phân phối quá nhiều không cách nào thao tác, xin mời ký chủ tự mình điều tiết buồn phân phối điểm số. Đồng nghị thế thế, không khỏi những mày, xem ra chính mình kỹ năng chỉ có thể thêm đến 100, này chỉ sợ cũng là hạn mức tối đa. Lập tức đồng nghị một lần nữa phân phối 10 giờ, lần thứ 2 thêm đến sát kích một hạng. Lên ken một tiếng, tiếng nhắc nhở vang lên. Đồng Nghị kỹ năng thêm điểm thành công, lại nhìn đồng Nghị trước mắt kỹ năng một cột bên trong, nguyên bản 90 xạ kích, thành 100. Xạ kích trong nháy mắt từ tinh xảo biến thành đỉnh cấp. Đương nhiên, đồng Nghị trong đầu, đối với xạ kích lý giải nhiều hơn không ít tin tức, phản phất là ở môn phàn thử thách bên trong tự nhiên hình thành. Thời khắc này, trong đầu của hắn, chính tôi diễn, các trường hợp dưới đạn ra khỏi nòng, hướng về phòng gặp câu đối đạn xoay tròn động năng mang đến ảnh hưởng, mà theo mục tiêu khoảng cách tăng cường, viên đạn sự quay tròn động năng sẽ gấp mấy lần yếu bớt, bởi vậy dựa theo hướng về phòng, Đổng Nghị mô phỏng xạ kích lúc các loại tình hình, thuận theo hoàn cảnh tiến hành tu luyện, lẫn nhau hoặc là tăng theo cấp số nhân trong đầu mô phỏng chính mình đứng ở xạ kích tuyến chắc chắc phán đoán của chính mình chờ kéo co súng tiếng súng vang lên viên đạn thẳng đến hồng tâm sau đó ứng đối các loại tự mình mô phỏng ra tình hình đồng nghị linh hoạt ứng dụng đem hắn nắm giữ xạ kích kỹ năng cùng chiến thuật kỹ năng kết hợp lại đem cấu công ngụy trang quan sát mục tiêu phân biệt chắc phong cùng đo khoảng cách chỉ lệnh xạ kích săn bắn xạ kích đối vận động mục tiêu sạ kích hòa vào nhau sử dụng đồng nghị phát hiện hắn cuối cùng từ một tên xạ thủ đi vào đến sạ kích cao nhất cung điện sơn chiến tranh hiện đại bên trong từ lúc vũ khí nóng toàn vị trí ứng dụng sau Liên ít có loại kia một người giữ quan vạn người phá quyết tuyệt, có điều có một loại đặc thù tồn tại, nhưng là ngoại lệ, vậy thì là đánh lén. Đây là nhân loại xạ kích lĩnh vực cực hạ, chân chính về mặt ý nghĩa xuất sắc sniper, ở trên chiến trường chính là ác mộng giống như tồn tại. Bọn họ, thần nó với nơi kỳ náo, sử dụng tinh chuẩn vũ khí nhẹ đối với đặc thù mục tiêu hoặc là nhân vật trọng yếu tiến hành khoảng cách xa phá hủy cùng ám sát. Nhìn chung nhân loại chiến tranh sự, mỗi một trận chiến tranh cơ bản đều có bọn họ cái bóng, một cái tốt sở nhi tử có thể lấy ít nhất thành bạn để quân địch trả giá to lớn nhất đánh đổi. Âm ủ bên trong góc Loại này người kéo cò súng trong nấy mắt, mục tiêu dĩ nhiên thành thương dưới vong hồn. Bọn họ đều có một cái danh hiệu, trong bóng tối tử thần. Chương 275, chuẩn bị sắp xếp. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị mang theo tiểu tổ thành viên đi đến Hồng Công bãi biển một bên, quan sát tình huống, tiến hành hiện trường giám điểm. Bọn họ đến địa phương là Hồng Công Long Khe Hoàn, được khen là Hồng Công đẹp nhất bãi cát, vừa có thể cắm trại có thể là biển. Bãi cát phi thường bao la, mọi người có thể ở trên bờ cắt người nội ta chủ, lại có thể nằm xuồng đến, thưởng thụ tắm nắng. Đồng Nghị bên cạnh theo nha tử hai người đi ở cạnh biển, hắn chuyên án tiểu tổ thành viên nhưng lại ở nơi khác quan sát tình huống. tất cả mọi người đều là một thân thường phục, lại như là đi ra du ngoạn dân thường bình thường, hô hấp phả vào mặt mặn thấp gió biển, nghe bọt nước đánh bãi cát gào thét, hải diêu quanh quần trên không trung, vánh lục nước biển cùng xanh thẳm bầu trời không nối liền một đường. cô tịch vịnh trung tâm đứng sừng sững tiêu đảo, bộ mặt sóng biển khuấy động, tiêu đảo đỉnh cây xanh xanh um, tuyệt đối nham thạch đường viền hoang vu độc tú. gần than nơi từng con từng con thuyền nhỏ ở hải ba bên trong chập chợt, chợ. than một bên hải đồng ở bãi cát tìm kiếm trong lòng bọn họ bả bối ở vách lục nước biển cùng núi sa tuyệt đối làm nổi bật dưới chiều dương cùng tìm vật hải tử dệt thành một bộ sinh cơ bừng bừng mỹ cảnh nay tình cảnh này dưới đồng nghị tâm thần cũng không khỏi thả lỏng lên chỗ này bãi biển đối với rất nhiều hồng công dân chúng mà nói đầy giấy kinh hỉ ước mơ có mắc cạn tuổi ấu thơ hồ đồ thiếu niên chạy trốn thanh xuân tình cờ gặp gỡ tình yêu mà ngoại trừ đến đây du ngoạn dân chúng trên bờ cắt một đám người chính để trần cánh tay trong tay cầm công cụ bận rộn nhìn dáng dấp bọn họ chính là ngày mai mở ra thuyền rồng lễ mừng phụ trách dựng đài chủ tịch công nhân sân khấu thực đã dựng đi ra hiện tại có điều là tiến hành cuối cùng phần kết công tác. Trên bờ cát còn có từng cái từng cái thuyền rồng bị sắp hàng chỉnh tề. Nha tử nhìn về phía mấy chục mét có hơn sân khấu, sau đó hướng về bên cạnh đồng nghị nói đến. Đến thời điểm ta tin tưởng, Vương Đông Nguyên chính là tại đây trên sàn nghệ tiến hành diễn thuyết, khi đó chính là khẩn yếu nhất bước ngoặt. Đồng nghị gật đầu, không sai, có thể hay không từ Vương Đông Nguyên trên người tìm được chỗ đột phá, liền xem ngày mai trong nháy mắt bên trong, ai có thể nắm chắc cơ hội. Ngươi làm sao xác định Vương Đông Nguyên ngày mai nhất định sẽ bị người ám sát? Nha tử nhìn đồng nghị hiếu kỳ đến, gió nhẹ khẽ bước, đồng nghị cúi sợi tóc với nhẹ, giữa hai lông mày mang theo một tia bất hằm chẳng biết vì sao nha tử mỗi khi nhìn thấy đồng nghị nội tâm trước sau không cách nào bình tĩnh đồng nghị cười khẽ ta đương nhiên không cách nào khẳng định có điều hắn mặc dù không bị người ám sát thương tử cũng an chắc đồng nghị đương nhiên sẽ không nói ta cờ mở nở biết nội dung vợ vị nha tử gật đầu ngày hôm qua liên quan với hành động một ít chi tiết nhỏ từ lâu quyết định có điều nha tử trong lòng ít nhiều có chút lo lắng lập tức hỏi có thể ngươi làm sao xác định sát thủ vị trí đây ngày mai sẽ là thuyền rồng thi đấu nhất định là người ta tập hợp muốn tử trong mọi người tìm ra sát thủ thật sự không dễ dàng a Một tên nghề nghiệp sát thủ, đang thi hành nhiệm vụ ám sát trước, ngoại trừ cân nhắc ở khi nào nơi nào lấy loại phương thức nào ám sát mục tiêu ở ngoài, hắn đệ nhất cân nhắc chính là làm sao lui lại. Ngươi xem này bốn phía xung quanh biển hoàn cảnh, nếu như đổi lại ngươi, ngươi dự định làm sao rời đi nơi này? Nhã Tử quan sát bốn phía một cái, long kế toàn nơi này con đường giao thông khá là hẹp dài khúc chiết, đi đường bộ quá phiền phức, muốn ta đổi lại ám sát người, gặp mở ra du thuyền, đi thủy lộ. Như vậy càng dễ dàng thoát đi. Đồng nghị gật đầu, không sai, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhiều chú ý trên biển có dị thường gì chính là. Nhã Tử, hy vọng tất cả thuận lợi đi đúng rồi ngươi để ta làm đặc thù viên đạn, ta tạc đêm đã tìm người làm ra. Đồng nghị gật gật đầu, vậy thì tốt, còn lại giao cho ta. Một lát sau, theo chuyên án tiểu tổ thành viên giấm điểm kết thúc, đồng nghị mọi người liền từng người dẹp đường hồi phủ chuẩn bị lên. Ngay kế, trời lờ mờ sáng, đồng nghị mọi người tập trung ở trên bờ cát, bắt đầu chia đầu hành động. Sẽ chờ thuyền rồng trận đấu bắt đầu một khắc đó. Vào buổi trưa, trên bờ biển, chiến trống vang trời mênh mông cuộn cuộn, từng cái từng cái thuyền rồng ở một đám thuyền tay đồng tâm hiệp lực dưới bắt đầu ở trên biển theo gió vươn sóng, lẫn nhau đấu võ. Thi đấu thuyền rồng chia làm vội long, du long, cạnh tái. Thu Long chờ mấy cái phân đoạn. Thi đấu thuyền rồng là dân gian truyền thống trên nước thể dục giải trí hạng mục, là loại nhiều người tập thể mái chèo thi đua, nhiều là ở vui mừng ngày lễ cử hành. Mà lần này tổ chức như vậy lễ mừng, đến cùng là gì nguyên do, Đồng Nghị mới không thèm để ý. Lúc này Đồng Nghị, một thân trang phục sặc sỡ trang, trên người khoác xanh non tươi tốt thảm thực vật mười trang, ẩn nó với tiểu đảo gò núi cây xanh xanh non bên trong, giống như cùng tự nhiên một màu, căn bản cứ gọi người không nhìn thấy bóng người của hắn. Hắn trong tay nắm một khoản AV Doppler cảnh dụng súng ngắm, súng này tính năng phản diện, tầm sát thương vì là 1000m, đối với Đồng Nghị mà nói đã đủ. Vừa nhắc tới súng ngắm rất nhiều người trong đầu nghĩ đến cái thứ nhất chính là đặc trùng lúc tác chiến thường xuất hiện bạ dẹt M82A1 súng nấm cái này siêu cấp súng nấm tuy rằng cũng đồng dạng là sử dụng 12 7mm đường kính viên đạn nhưng uy lực nhưng so với bình thường súng nấm lớn hơn rất nhiều thông thường cây súng này dùng tới đối phó xe tăng loại nhẹ xe bọc thép công sự phòng ngự vô cùng hữu hiệu có thể dùng để đối phó người liền có chút dư thừa bởi vì lực phá hoại có thể đem cả người thể xé nát vì lẽ đó đồng nghị nhưng là tuyển dụng thích hợp nhất nhiệm vụ lần này Avdut ở cảnh dụng súng nấm Lúc này Đồng Nghị nằm xuống ở trên mặt đất, bên người tất cả đều là xanh um tươi tốt thảm thực vật, vị trí của hắn chính là lòng khe hoàn quanh thân một gò núi, tầm nhìn trống trải, khoảng cách sân khấu khoảng 100 mét, thuận tiện hắn tiến hành đánh lén. Ở lùm cây bên trong, Đồng Nghị lựa chọn tư thế nằm sà kích ẩn náu bên trong. Sở dĩ lựa chọn tư thế nằm sà kích cũng là bởi vì cân nhắc đến tư thế này là sở hữu đánh lén tư thế bên trong ổn định nhất, sử dụng nhiều nhất, sở nỉ vợ nhất định phải đối với này tư thế hết sức quen thuộc, đồng thời làm hết sức làm được ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể chọn dùng loại này tư thế. Lại nhìn Đồng Nghị ngoại trừ nằm dặm trên mặt đất, hắn còn đem chính mình một cái chân hoành khoát lên một cái chân khác đầu gối phía sau chi sở dĩ như vậy quái gì? Mục đích chính là vì hữu hiệu giảm thiểu hô hấp đối với theo thương nhiễu loạn. Đồng nghị rõ ràng, chọn dùng tư thế nằm sạc kích lúc hô hấp đối với nhắm vào là có ảnh hưởng. Bởi vậy, đang nhắm vào sạc kích trước sơ nhị, ta muốn khống chế tốt chính mình hấp khí tần suất. Ngoài ra, hắn còn phải chú ý đạn ra khỏi nòng sản sinh lực đàn hồi, bảo đảm lực đàn hồi sản sinh lúc duy trì toàn thân mỗi một xương cốt góc độ bất biến. Muốn khiến thân thể các bộ phận xương cốt hình thành một cái ổn định tích hợp cường tính kết cấu, liền muốn làm được đối với toàn thân bắp thịt tiến hành khống chế vì lẽ đó hiện nay đồng nghị cả người trên người bắp thịt đều duy trì ở vừa phải căng thẳng bên trong để các nơi xương cốt cũng không trên dưới di động cũng không trước sau trái phải di động tình hình như thế lại như là đồng nghị thân thể bị cấp tốc hạ nhiệt độ đến dưới không độ giống như một ngôi tượng đá dù cho hiện tại có một đài cần cầu đem đồng nghị kéo lên hắn dám khẳng định trên không trung hắn cũng có thể duy trì tư thế nằm trạng thái có điều hiện tại nhất làm cho đồng nghị đau đầu chỉ có một chút tiên sư nó ai có thuốc sát trùng lão tử muốn giết chết một đám ong nong nong không để yên xuống mũi chương hai mạn đà la thời gian hồi tưởng Sáng sớm trời lờ mờ sáng, một vị nữ nhân chính nằm ở trên giường ngủ say. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hơi chút gấp gáp, cái trán dần dần che kín một tầng mỏng manh vật nước, lồng ngực chính chập trùng kịch liệt. Ý thức bên trong đen đuốc ra rời, ra bôi cản ly, nàng thân mang một bộ quần dài, chính chậm rãi nhúc nhích môi đỏ, bay về mịt rồ phồn không được ngâm sướng. Nơi này là một nhà xa hoa quán ba, mọi người ở buổi tối tiêu khiển thưởng thức rượu ngon, nghe bên tai cảm động âm nhạc, khúc mềm mại yêu, ngọ ngạo mông lung, bốn phía tất cả tràn trề nồng đậm kiểu pháp lãng mạn. Nhu tình giai điệu, huyền chuyển, dễ nghe lãng mạn bên trong lại ngậm lấy từng kia một u buồn. Nơi này hết thảy tất cả, đem mọi người không cảm thấy dẫn vào mê ly, thưởng thức một phần màu xanh lam u buồn. Thơm miếng ly rượu trung thừa tại cô độc, như mộng ảo giống như mờ miệng phân tán. Lúc này, một thân mặc áo gió nam người đi vào, trên sàn nhảy ngâm sướng nữ nhân, theo bản năng đem tầm mắt tìm đến phía nam tử kia. Nàng chẳng biết vì sao, người đàn ông này lại như vậy hấp dẫn nàng. Người kia lên cốc, chấn định, có thể gọi rèn nhì nữ ca sĩ, lại nhạy cảm ở trong ánh mắt, nhìn thấy dấu ở con mắt nơi sâu xa bên trong xoắn xuýt. Đó là một loại tự biết nghiệp chứa nặng nề ánh mắt, với thiện ác bồi hồi ở chính tay trong lúc đó đung đưa, lại như là lạc đường đứa nhỏ. người đàn ông này làm như một đầu ở Hồng Công trong rừng rậm cô độc du đã độc lang, vết thương đầy rẫy, kéo một thân gánh nặng, miễn cưỡng tiến lên. ầm! đột nhiên, một tiếng súng vang, triệt để đánh vỡ nguyên bản tình cảnh, lãng mạn bầu không khí trong nháy mắt hóa thành một nước. bên trong cái rượu, đột nhiên trở nên túc sắt lên, viên đạn phát tiết, sương máu tràn ngập. Gen nhĩ dọa đến nhánh hoa run rẩy, không để ý vì lẽ đó muốn trốn khỏi, không lo nổi viên đạn uy hiếp, đột nhiên một bóng người đưa nàng đánh ngục, ngay ở nàng ngã xuống đất dường mắt lỗ. trong tầm mắt, nàng nhìn thấy một cái súng ngắn ổ xoay tay kia nòng súng cự cách con mắt của chính mình chỉ có chút trên lệnh. nòng súng nhắm vào một bên khác, ầm. một tiếng chói thay hí lên vang lên. geni trong mắt chỉ nhìn thấy sáng sủa ngọn lửa. trong nấy mắt, hết thể đều rơi vào hắt xám. trên má của nàng, nhất thời chảy ra huyết lệ. a. tiếng kêu geni vang lên. geni bỗng nhiên từ trong giấc ngọng thức tỉnh, nước mắt từ lâu tầm ướt ướt mắt của nàng. nàng theo bản năng sở về phía bên cạnh, phát hiện không hề có thứ gì. geni không tên kinh hoàng, hết thảy trước mắt mơ mơ hồ hồ, con mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy vật thể đường viền, căn bản là không có cách phân biệt ra được sự vật diện mạo thật sự. Tiểu Trang, Tiểu Trang, người ở đâu? Quẹt kẹt một tiếng, Gen Nỉ theo âm thanh nhìn lại, cửa phòng ngủ bị mở ra, tứ phương không cửa phóng quang ảnh bên trong, nàng nhìn thấy một cái làm cho nàng bóng người quen thuộc, nàng không thấy rõ người đến hình dạng, có điều thân ảnh ấy đường viền làm cho nàng cảm giác can tâm, theo bản năng đưa tay muốn vu nắm. Thân ảnh ấy lập tức đi đến nàng bên cạnh, Gen Nỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị lồng ngực cái bọc, không được nức nở lên tiếng, Tiểu Trang, ta mơ thấy ánh mắt ta bị đả thương buổi tối ngày hôm ấy, ta rất sợ. Không tên, Gen Nỉ nghe được nam tử lồng ngực tiếng tim đập kịch liệt co rúm, ngay lập tức một đôi ấm áp tràn đầy tay kén bàn tay. Khẽ vuốt hai gò má của nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Ôn Vũ gát hôn khắp ở trán của nàng, liền nghe được nam nhân trầm thấp lời nói truyền đến, "Đừng sợ có ta đây, ta nhất định sẽ đem ánh mắt người chữa khỏi, bất luận cái gì đánh đổi. Ta ngày hôm nay muốn đi ra ngoài một hồi, chờ ta trở lại, đến thời điểm chúng ta liền đi nước Mỹ, ta sẽ tìm tốt nhất bác sĩ, trị liệu con mắt của ngươi." Đào mắt, vào buổi trưa, lúc này cạnh biển náo nhiệt dị thường, từng tiếng thét to ở thuyền tay trong miệng phát sinh. "Này nha này nha này nha." Uống một hớp rượu lâu năm a. "Nuốt một nhụt huyết hầu a." Phong Vũ vụng lên. "Chém cao đầu a." Tiếng hô khẩu hiệu vang động trời, từng chiếc từng chiếc thuyền rồng, theo gió vượt sóng lẫn nhau đấu võ. Nay gặp thuyền rồng đang tiến hành du long phân đoạn, vì là chính là sinh động bầu không khí, chân chính thi đua đến ở điểm mắt nghi thức qua đi mới cử hành. Cùng lúc đó, từng chiếc từng chiếc xa hoa xe con đi tới, bên trong một chiếc màu bạc mẹ xe đắt bên trong, một tên thân mặc câu phục, vóc người mập mạp tướng mạo êm dịu người, chờ sau khi xe dừng lại, chậm rãi xuống xe. Ngay lập tức còn lại mấy chiếc xe trên, hạ xuống một đám cảnh sát mặc thường phục, Lý Ưng mang theo Thành Nghè, bên cạnh theo một người, người này hai mai hoa râm, ước chừng chừng 40 tuổi. Người này là Lý Ưng quen biết đã lâu là Lý ưng chuyên môn từ nguyên trạm cảnh sát điều đến hợp tác, tên là Thằng Giang, thường bị đồng sự xưng là Từng Gia. Từng Gia nhìn cách đó không xa được tiêu là phùng kinh nghiệm tên mập, một mặt thiếu kiên nhẫn, điều người lão ngẫu con bà nó, này tiếp trước làm gà đến ai cậu vặt, còn muốn cảnh sát chúng ta bảo vệ. Lý ưng nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, hết cách rồi. Tuy rằng cảnh sát chúng ta biết người này thiếu đạo đức, sau lưng làm không ít không hợp pháp hoạt động, nhưng là ở bề ngoài hắn vẫn là xã hội danh lưu, lại không muốn cũng phải bảo đảm hắn an toàn. Danh lưu, Hồng Công tòa này địa phương. Sắc thực sắc thực có không ít tay trắng dựa nghiệp người, có thể đám người này trên tay có mấy sạch xanh xanh. Ừ, nay gặp tiền kiếm đến, lát mình biến hóa liền từ kẻ cặn bã biến thành danh lưu. Như thế nào đi nữa biến, trên người đều có cũ kẻ cặn bã vị. Lý Uyng bất đắc dĩ cười cợt, quên đi, không đều quen thuộc, vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Chốc lát, một đám hương thân nhân sĩ, tất cả trình diện sau, chúng thuyền dòng hoa thủ môn, lập tức hướng về lâm thủy xây lên đài chủ tịch chạy đi. Cùng lúc đó, người chủ trì âm thanh ở công suất lớn âm hưởng ảnh hưởng, vang vọng tứ phương. Xin mời mọi người chú ý, địa mắt nghi thức sắp bắt đầu. Xin mời các vị thuyền tay tập hợp đến Đài chủ tịch trước. Ngày hôm nay chúng ta rất vinh hạnh đông nguyên tập đoàn tổng giám đốc Vương Đông Nguyên tiên sinh, quan thủ nghị viên thứ 5 Bình tiên sinh, võ lần xã, Hồng Công văn xã xã trưởng Chu Quốc Hoa tiên sinh, phụ nữ liên nghị hội trưởng Lý Mễ Bảo Châu nữ sĩ. Hoan nghênh các vị quý khách, cộng đăng Đài chủ tịch. Mà lúc này, lẫn trong đám người nha tử mọi người, chính cầm kính viễn vọng xem hướng về mặt biển, đột nhiên nhìn thấy, nước sóng lăn lăn trên mặt biển, một cái canô từ từ chạy khỏi, bỏ neo ở khoảng cách đại chủ tịch ngoài trăm thước. Nha tử trong nháy mắt cảnh giác, cẩn thận dùng kính viễn vọng đánh giá, sau đó cầm thai nghe nói đến bảy h đúng phương hướng, có khả nghi thuyền, khoảng cách chính giữa sân khấu nhìn ra ở khoảng 200 trăm mét, đồng nghị ngươi thấy không? nghe vậy đồng nghị xuyên thấu qua kính phóng đại xem hướng về mặt biển, chỉ thấy một người mang tròng dâu cùng kính dâm, chỉ một chút, liền nhận ra người đến là ai. lập tức hồi phục đến, thu được, ta đã thấy người, theo kế hoạch hành động, đúng rồi cao ngạn bắc bên kia thế nào rồi? hắn mặc dù là khó, có điều vẫn là đáp ứng tận lực phối hợp, ngươi chắc chắn quyết định trạng thái này sao? yên tâm. nói ẩn nấp với gò núi thảm thực vật bên trong đồng nghị, chậm rãi lấy ra dự ấm chén, vặn ra cái nắp, mới vừa vừa mở ra, trong ly liền bốc lên từng trận sương trắng. Bên trong chứa mang đá khô, nhiệt độ cứ thấp, Đồng Nghị từ trong ly lấy ra một thứ, vật ấy là một viên 12, 7 mm đường kính viên đạn, không giống với hắn viên đạn toàn kim loại cái bọc, Đồng Nghị trong tay này viên đạn, sắc bén đầu đạn là trong suốt. Đây là một viên đặc chế băng đạn, là Đồng Nghị gọi nha tử tìm người chế tác, dù sao nha tử sau lưng còn có không tiện nói tỉ mỉ bối cảnh. Làm ra như thế một viên đạn đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Chương 277, trước mắt đánh lén. Này viên đạn, một khi bắn ra thì sẽ xuyên thấu thân thể, trên cơ thể người nhiệt lượng ảnh hưởng, lập tức tan rã. Băng đạn chủ yếu thành phần là do lượng nước Don Zop Zone bình cùng chất độc thần kinh chế thành. Don Zop Zone bình chính là cầm máu, không cần phải nói quá nhiều, mà cái gọi là chất độc thần kinh mới là lần này kế hoạch có thể không thuận lợi tiến hành thâm chốt. Chủ yếu thành phần là từ mạn đà la loại thực vật này nâng lên lấy mà đến, dù sao cũng là truyền hình thế giới, Hồng Kông bên trong chợ đêm, một ít đặc thù con đường có bán. Loại này độc tố sản xuất nhiều với địa trung hải, trên thế giới người chết phục sinh sự kiện phần lớn phát sinh ở Haiti, địa phương thổ dân tôn giáo bố trí loại này dược, chuyên môn dùng cho chế tạo kỳ tích mê hoặc tín đồ, biểu diễn cái gọi là thần tích. Loại này chất độc thần kinh Có một loại phi thường tác dụng đặc biệt, vậy thì là làm tim người ta đập nhanh hơn tạm thời đình chỉ, rơi vào trạng thái chết giả, chỉ cần ở 72 giờ bên trong tiêm vào thuốc giải thì sẽ đem người một lần nữa đã cứu đến. Giờ khắc này, Đồng Nghị cẩn thận lấy ra băng đạn sau, tức khắc lấy ra băng đạn, đem cái này viên đạn để vào băng đạn bên trong, tiếp theo ở băng đạn trên lại đặt một viên phổ thông viên đạn. Giang rắc một tiếng, viên đạn lên đạn, hết sức chăm chú, thông qua kính phóng đại, quan sát cano trên tiểu trang. Đồng Nghị đem đầu ngắm miêu hướng về tiểu trang phương hướng, khởi động gun kata, đại náo nhanh chóng bắt chuyện. Tính toán đối phương góc độ bắn, cùng với hướng về phòng gặp câu đối dây đạn đến ảnh hưởng, không được điều chỉnh nòng súng. Thắng bại ở đây dơ lên, không thể sai sót. Cùng lúc đó, trên đài chủ tịch, theo Vương Đông Nguyên mọi người tất cả ra trận, nguyên bản náo nhiệt vua trường gõ chống thanh, vì đó mà ngừng lại. Sở Hữu Cải Trang thành du khách chuyên án tiểu tổ thành viên đều lặng lẽ nhìn kỹ mặt biển, tất cả mọi người mang vô tuyến truyền đạt tai nghe, mới vừa nha tử cùng đồng nghị đối thoại, bọn họ cũng nghe được. Ngày hôm trước trong hội nghị, đồng nghị đã tỉ mỉ giới thiệu kế hoạch chi tiết nhỏ, tất cả mọi người rõ ràng lần hành động này có thể thành công hay không liền muốn xem đồng nghị có thể hay không xem hắn nói như thế đánh lén ra không cùng ngang hàng sạp kích giờ khắc này trong đám người huệ anh hồng mặc dù nàng là ngốc biết chạm một bên đồng nghị nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên không biết đồng nghị có thể hay không thật sự làm được dàn tuệ chân cũng là hơi mí môi không được nuốt một ngụm nước bọn, đồng nghị đón lấy làm sự phàm là có chút thường tức người đều cảm thấy có chút không thể chỉ tin bởi vì đạt thành điều kiện thực sự là quá khó khăn một bên khác mặt biển cano trên tiểu trang mang kính dâm khoe miệng dính tròn râu lấy ra kính viễn vọng xa xa hướng về chính giữa sân khấu nhìn lại màn ảnh bên trong Vương Đông Nguyên chính một mặt cười hì hì hướng về mọi người phất tay hỏi thăm tiếp theo chậm rãi đi đến đối biển xây lên trên sân khấu bên người xuống lại vê đút vê đút vê đút bịt chèn bịt không ít người Tiểu Trang đột nhiên phát hiện ở Vương Đông Nguyên phía sau tùy tùng mọi người bên trong mấy người trên người mang theo giấy chứng nhận lập tức ý thức được có thường vụ thấy này tình hình Tiểu Trang mắt lộ suy tư nhìn một chút lúc này chính cử hành điếm mắt ý thức hơi nhéo mắt lại đáy lòng rõ ràng nếu như hiện tại đầu thú dễ dàng bại lộ chính mình cũng như vậy chẳng bằng chờ đợi thời cơ sân khấu lân nước một bên. Vương Đông Nguyên cười hì hì, phất tay hỏi thăm. Một đám trên thuyền rồng tuyển thủ môn lớn tiếng bắt chuyện đến, Vương Lão bản được, Vương Lão bản cực khổ rồi. Các loại bắt chuyện thanh không dứt bên hai. Vương Đông Nguyên một bên gật đầu, một bên hướng về trên thuyền rồng dũng sĩ môn phất tay gật đầu. Ha ha, được được được. Mọi người cực khổ rồi, ha ha ha. Một lát sau, Vương Đông Nguyên đi đến một tòa to lớn nhất thuyền rồng trước, bên cạnh sớm đã có người bưng tới một chậu dùng chu sa chế thành thuốc màu cùng một cọng lông bút. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chen chống tay nhìn chăm chăm Vương Đông Nguyên. Lúc này Vương Đông Nguyên không vụ lúc trước cười ha ha rằng dấp, cả người nghiêm túc trang trọng, tình cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh cái gọi là điểm mắt, lại gọi đầu dòng tế, là linh nam khu vực thuyền dòng văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. trong lịch sử hàng năm lịch nông ngày mùng ngày 3 tháng 5, thuận đức, nam hải, bên trong sơn đất đai thuyền dòng, hội tụ ở thuận sở tỉnh lở lưu chấn long nhãn thôn tiến hành điểm mắt, ngụ ý thuyền dòng điểm mắt sau có linh tính. long nhãn điểm mắt tập tục có tự thành hệ thống chọn bộ nghi thức bao quát tế bái, nên lòng, phụ lòng, chơi đồ mì nổ, túi chào, điểm mắt, tặng vật, về lòng, long yến, du lòng, khánh long trở phân đoạn. truyền đến hùng công, cảng người lãnh hải mà cư, lần thứ hai diễn biến, chỉ cần là lễ mừng hoặc là hoạt động trên lục địa chính là vũ sư chúc mừng trên nước chính là đầu rồng thế không điểm mắt thuyền rồng vì là manh long cố thuyền rồng yếu điểm tỉnh mới đây bạn lấy cầu bình an to lớn các vì là hồng công thông thường thế tự cầu phúc truyền thống dân tộc hoạt động bắt nguồn từ tẩy bổ tát phong tục giờ khắc này tiểu trang đang đợi một thời cơ một cái không sẽ khiến cho người khác chú ý thời cơ vậy thì là ở vương đông nguyên điểm mắt qua đi chiến trống vang trời pháo cùng vang lên thời gian mà một bên khác ở nó với chỗ tối đồng nghị hết sức chăm chú liền thấy tiểu trang lấy ra một cây súng bắn tỉa hướng về vương đông nguyên phương hướng nhắm vào đồng nghị thấy thế kéo cò xuống ngón trỏ không khỏi hơi động, đã thấy tiểu trang không có dấu hiệu nào thả tay xuống bên trong súng đấm. đồng nghị nhưng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn tinh tế quan sát. một bên khác, vương đông nguyên cầm lấy bút lông, tầm thấp bút lông, nhiễm phải chu sa, lập tức hướng về đầu dòm hai mắt điểm đi, hai bên trái phải, chờ hắn thu tay lại thời gian. đột nhiên, tiểu trang trong nháy mắt rơi lên trong tay trường thương, đầu ngón tay nhẹ chụt, hướng về vương đông nguyên chán, một súng bắn ra. một bên khác, đồng nghị cực tốc kéo cò súng, tiếp theo nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, rơi súng hướng vương đông nguyên lồng ngực tách ra muốn hại, chỗ yếu vọt tới, động tác các liệt, nước chảy mây trôi không chút nào dây dưa dài dòng, đồng nghị đại náo bay lột, gôn cạ tạ khởi động, tính toán đường đạn quy tích, trong nháy mắt mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát. đương nhiên, thời gian phản phất đình trệ, giờ khắc này pháo mới vừa thiếu đốt, trên chống tay, mới miễn cưỡng hạ xuống một đòn. Đồng nghị bên cạnh, hai viên đạn, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bắn ra. Một viên kim loại đầu đạn, hướng về tiểu trang phương hướng bay đi, một viên khác óng ánh long lanh, tựa hồ hòa tan không ít, thẳng đến vương đông nguyên lồng ngược mà đi. Kim loại cái tia viên đầu đạn, cao tốc xoay tròn, từ cao đến cùng, dường như cực tốc qua lại tia chớp, dắt lôi đỉnh uy thế nhanh chóng bay nhanh. này viên đạn phi tập phương hướng ở khoảng cách tiểu trang dựa vào đài chủ tịch trăm mét nơi tiểu trang phương hướng cũng có một viên kim loại đầu đạn thẳng tắp hướng vương đông nguyên chán gấp tập hai viên đạn nghiêm lại nghiêng cao tốc xoay tròn hai người chậm rãi dựa vào rốt cục không hẹn mà gặp không thể buông tha keng trong chớp mắt càng khó mà tin nổi đụng vào nhau lúc này hai hạt kim loại ở cao tốc phi tập động năng bên dưới lại như là đất dẻo cao su địa đặt bình thường dung hợp lẫn nhau sau đó nước toát ra mảnh kim loại rát sao hỏa rơi vào trong nước biển tất cả mọi thứ trong một cái nháy mắt chớp mắt giao chiến một đầm một mổ đều bị che lấp ở chiêng chống văng trời, pháo cùng vang lên bên trong. Phốc thử một tiếng, tiếng kêu rên vang lên. Vương Đông Nguyên hốt thân thể sủi lơ, ngã vào trên đài chủ tịch. Trên mặt biển, Tiểu Trang nghi hoặc nhìn về phía đài chủ tịch, âm thầm kỳ quái, không nên à? Ta xạ kích chính là não bộ, làm sao thành lồng ngực? Chẳng lẽ chiều gió ảnh hưởng chính xác? Tiểu Trang vội vàng cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía Vương Đông Nguyên muốn xác định tình huống. Màn ảnh bên trong, lúc này Vương Đông Nguyên mở to hai mắt, ngã xuống đất không có động tĩnh. Tiểu Trang thấy sau, lập tức từ toàn bộ trạng thái phân biệt ra được, mục tiêu đã tử vong. Đột nhiên. Một người dùng áo khoác che khuất thi thể, chậm rãi hướng về tiểu trang xem ra, người kia một đầu lệch phân, nhìn về phía tiểu trang phương hướng lúc ánh mắt đều là hoài nghi. Thấy này tình hình, tiểu trang lấy ra kính viễn vọng, hơi nheo mắt lại, trong lòng kinh ngạc với đối phương cơ cảnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy hoài nghi đến trên mặt biển, không nói hai lời, đem súng ngắm ném vào biển trong nước, dự định thay đổi du thuyền rời đi. Chương 278, Di hoa tiếp mục. Người kia có vấn đề. Lý Ứng thầm nghĩ trong lòng, đây là quanh năm thân là cảnh sát bồi dưỡng trực giác. Lại nhìn Lý Ứng bên chân, Vương Đông Nguyên tử lâu ngã xuống đất không còn sinh lợi, bị Lý Ứng đúng lúc dùng áo khoác che đậy từng ra lập tức ngồi sồn xuống sở sờ, sờ vương đông nguyên mặt động nhìn về phía lý ưng lắc lắc đầu lý ưng thấy thế lập tức hướng về một đám khiếp sợ người hô to đến không có chuyện gì không có chuyện gì tổng giám đốc vương thân thể không thoải mái thân thể không thoải mái mà thôi đại gia tiếp tục mọi người thấy thế tự nhiên có người phát giác ra không đúng có thể quanh thân chiêng chống vang trời pháo cùng vang lên náo động cơ mỹ cộng thêm thuyền rồng thi đua bắt đầu vương đông nguyên trên người phát sinh biến cố liền bị như vậy miễn cưỡng che đậy quá khứ thấy hiện trường không có gây nên hỗn loạn lý ương bận điệu đi đến bên cạnh vài tên thường phục trước nhỏ giọng dặn đến khống chế lại hiện trường đem thi thể mang về trạm cảnh sát. Sau đó hướng từng ra khiến cho nháy mắt, hai người ở chung nhiều năm, Lý Ưng một cái ánh mắt, từng ra tức khắc hiểu ý, hai người bận bịu hướng về sân khấu lãnh hải một bên tìm một chiếc cano, nhanh chóng hướng chính rời đi tiểu trang đuổi theo. Trong lúc nhất thời sóng biển đảo phong ba lên. Mà mặc kệ bên kia như thế nào, Đồng Nghị trong ống nghe truyền đến nha tự hồi phục, có thể, tổ trọng án vài tên tử phụ, chính đang rời đi Vương Đông Nguyên. Đồng Nghị quay về thai nghe dặn dò đến, toàn viên lui lại, đúng rồi cho Cao Ngạn bác gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp ứng Vương Đông Nguyên, đừng thật sự đem người cho giải bảo. Rõ ràng ngay lập tức chuyên án tiểu tổ thành viên từng người phân tán rời đi bãi biển hướng về tây khu trạm cảnh sát chạy đi mà đồng nghị lập tức thu thập bên người vật phẩm hóa giải súng đấm lấy ra túi sách đem thương đựng vào bên trong đồng thời cởi một áo liền quần để vào trước đó chuẩn bị kỹ càng trong túi đeo lưng lập tức an mặc một thân nhàn nhã từ lùm cây bên trong chui ra trên đường ngẫu nhiên gặp người còn tưởng rằng hắn là đến cạnh biển giao du cắm trại đùng một tiếng vang trầm thấp đồng nghị mạnh mẽ đánh về cổ một con mũi bị nắm ở đầu ngón tay đồng nghị hung tỵ nhìn cái con này bị hắn đập bẹp con mũi con bà nó ta ném lôi lắm mẫu hấp đủ chưa lòng tham không đáy đổ vỡ, vừa nãy lao tử không thể động, bây giờ có thể động còn hấp, không nhìn thấy ngươi đồng bọn đều chạy sạch sao? Muốn chết! Nói lập tức hướng dưới sườn núi đi đến. Cùng lúc đó, đi đến trạm cảnh sát trên đường, một chiếc tư gia bị ở lẹn xe con trên, giản tuệ chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Một bên huệ anh Hồng chính lái xe, huệ anh Hồng, vừa lái xe, một bên không được lắc đầu, thấy a huệ này kỳ quái trạng thái, giản tuệ chân nhíu mày, nghi hoặc đến, a huệ, ngươi làm sao? Một bên thở dài, một bên lắc đầu, ta thật sự không nghĩ đến, đồng nghị hắn thật có thể làm được, ngươi là nói. Đồng nghị đánh rơi viên đạn sự. Huệ anh hờ gật đầu, loại này thao tác, hầu như là xạ kích đỉnh cao, coi như là thương thần, sợ cũng chỉ có thể làm đến nước này đi. Đúng đấy. Ngày hôm trước hắn đem kế hoạch toàn bộ bê ra thời điểm, ta cũng hoài nghi hắn có phải là có chút ý nghĩ kỳ lạ, không nghĩ đến hắn thật sự làm được. A Huệ gật đầu, ngày hôm nay hắn xem như là cho mọi người chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không, là kinh hãi. Đến hiện tại ta cũng cảm giác mình có phải là đang nằm mơ. Thật không biết còn có cái gì hắn không làm được. Ước chừng sau 2 giờ Chuyên án tiểu tổ thành viên không phân trước sau từng người chạy tới trạm cảnh sát, Đồng Nghị là cái cuối cùng đến. Khi hắn đi đến trạm cảnh sát, nha tử từ lâu ở chỗ cửa lớn chờ đợi đã lâu. Hai người một cái ánh mắt giao lưu, Đồng Nghị liền hiểu được Cao Ngạn Bắc bên kia đã sắp xếp thỏa đáng. Hai người lập tức không ngừng không nghỉ, đi đến pháp vụ bộ giải báo trong phòng. Chờ Đồng Nghị chạy tới, liền hướng Cao Ngạn Bắc hỏi, "Thế nào rồi? Ta qua loa kiểm tra hắn sinh lý là tụ, từ bề ngoài xem cùng người chết không khác, đã vì hắn trị liệu vết thương, đồng thời trừ độc." "Có điều," nói đến đây Cao Ngạn Bắc lo lắng đến sau đó nếu là có người hỏi tình huống làm sao bây giờ, đồng nghị lập tức từ trong túi móc ra một viên đầu đạn, giao cho cao ngạn bắt trong tay. nếu như có người hỏi đến, liền nói viên đạn lọt vào lá phổi, mạnh mẽ tê liệt lực, khiến trái tim mỡ tan, người chết tại chỗ tử vong. trước tiên dọa làm quá khứ lại nói, đồng sơ, làm như thế, có phải là quá mức mạo hiểm, không làm được sẽ bị hình phạt. đồng nghị vô vô cao ngạn bắt vai, sự tình đã đến trình độ này, ngươi yên tâm, thật muốn là phát sinh cái gì bất ngờ, có trách nhiệm ta gánh chịu, coi như bỏ tù cũng là việc của ta. cao ngạn thở dài một tiếng, được rồi. Sau đó ta sẽ đích thân đem người này phóng tới tủ lạnh trong quay, làm tốt hắn đã tử vong giả tạo. Đồng Nghị gật đầu, nhìn về phía bên cạnh nha tử, "Nha tử, phiền thúc ngươi hiện tại lấy trạm cảnh sát danh nghĩa, thông báo đông nguyên tập đoàn người, gọi bọn họ đến đây nhận biết thi thể." Nha tử gật đầu, vội vàng ra phòng giải phẫu, Đồng Nghị nhìn về phía Cao Ngạn Bác giật đến, "Sau đó, bất kể là ai, cũng không thể khiến người ta đem gì thể mang đi, liền nói cảnh sát cần giải bảo điều tra, Vương Đông Hải nhất định phải ở lại trạm cảnh sát bên trong." Cao Ngạn Bác chỉnh trọng đáp ứng, thấy này tình hình, Đồng Nghị liền ra phòng giải phẫu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đi mà quay lại. Đúng rồi, tủ lạnh bên kia muốn động đậy tay chân, đừng thật sự đem người đông chết. Cao Ngạn Bắc bật cười đến, yên tâm đi, đã sớm an bài xong. Thấy lại không chỗ sơ suất, Đồng Nghị lập tức đi đến Lâm Quốc Hùng cái kia, dự định lấy pha án vì là do, đem lần này sự kiện ám sát ôm đồm lại đây. Dù sao lúc trước là Lâm Quốc Hùng nói cho hắn, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể để, hắn điều kiện thứ nhất, chính là đem lần này đấu súng án nhập vào tiền giả án bên trong, không chế chuyện tốt thái phát triển, không cho hắn tiểu tổ nhúng tay. Lúc chặn vạng, một chiếc dài hơn bạn xe con bên trong, một người trên người mặc sa hoa hô phục, nhìn qua người cao mã đại Có điều người này trường hung thần sát, người đến chính là Đông Nguyên tập đoàn người đứng thứ hai, Vương Đông Nguyên cháu ruột, Vương Hải. Người này quản chi hiện nay ăn mặc khéo léo, một thân xa hoa ô phục, nhưng cũng không cách nào khiến người ta quên hắn cái kia một mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang rằng, rốc. Chỉ một chút liền gọi người cảm thấy người này hận không thể đem kẻ ác hai chữ viết lên mặt. Phạm Lạc quen thuộc phim Hồng Công người, chỉ cần thấy được người này thì sẽ lập tức nhận ra, ở đồng nghị tiếp trước phim Hồng Công thịnh hành niên đại, tên này đặc điểm rõ ràng diễn viên, cho rất nhiều người tuổi hấu thơ bên trong lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Chỉ tiếc, ở Đồng Nghị xuyên về trước, nhân vật này diễn viên, người gọi đại ngốc diễn viên, cũng đã là vùng tay nhân gian nhiều năm. Có lời là, thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong. Thiên lý cô phần, vô sự thoại thê lương. Hôm qua hung thần đã không ở, năm đó ác sát cũng có tìm. Người này âm dung tiếng mạo, vui cười tức giận mắng cũng đã khắc thật sâu ở mỗi cái mê điện ảnh trong lòng. Lúc trước phim Hồng Công bên trong tứ đại ác nhân, còn có từng cái từng cái kinh điện phản phái diễn viên, đều ở trong lúc vô tình, lặng lẽ rời đi nhân thế. Không thể phủ nhận, phim Hồng Công hoàng kim niên đại, cái kia từng cái từng cái kinh điện phản phái hình tượng, thực sự quá mức kinh điển, kinh điển diễn dịch, kinh điển nhân vật không thể phục chế, cũng không cách nào vượt qua. những này đóng vai bại hoại người, khí bên trong đầy trời thần phật, khắp nơi yêu ma, khí ở ngoài tuổi gạo dầu muối, đắng cay ngọt bùi. chuyện đến nước này, mặc dù mê điện ảnh tất cả không muốn, nhưng cũng không ngăn nổi thời gian. có mấy người hoặc sự nhất định chỉ có thể càng đi càng xa. nói quy đề tài chính, vương hải lúc này sắc mặt tái xanh, nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, đột nhiên một cái tóm chặt tóc, đồ vô dụng, từng cái từng cái tất cả đều là rất rưởi, nhiều người như vậy vẫn để cho được tiêu là tiểu trang người chạy. nuôi các ngươi đám người kia có ích lợi gì? Sau đó một cái bỏ qua thủ hạ tóc, nhìn về phía tài xế lái xe, ánh mắt hung hăng đến, chạm cảnh sát lúc nào đến. Phía trước rẽ một bên liền đến. Tài xế lập tức cẩn thận trả lời chắc chắn. Vương Hải thiếu kiên nhận đến, nhanh lên một chút, ta đến nhìn lão nhân kia đến cùng chưa chết, còn có chính sự muốn làm. Chương 279, ngả bài. Tây khu trạm cảnh sát tàng phòng xác bên trong, ý nốt thi thể tủ lạnh, lại tên thái bình quý, nằm dày đặc ở bên trong phòng rượi vào tường vị trí. Cứng rắn cảm xúc, lạnh lẽo kim loại màu sắc, làm cho người ta một loại lạnh lẽo âm trầm cảm rất sai. Vương Hải ở trạm cảnh sát công nhân viên dẫn dắt đi, đi đến tủ lạnh trước thở một tiếng. Theo cảnh vụ nhân viên hỗ trợ, một thế kim loại cáng cứu thương bị người từ trong quầy rút ra. Trên băng ca, bày ra một bộ lạnh lẽo mập mạp thân thể, lồng ngực có lưu lại khâu lại vết thương. Vương Hải vẻ mặt đưa đám, nhè răng trợn mắt, nước mắt dàn dụa lập tức quy dạp xuống cáng cứu thương trước, khóc sướt mướt đến, thúc thúc, ngươi chết thật thảm a. Thúc thúc, không có ngươi và ta nên làm gì a? Ô ô ô. Lập tức hai tay run rẩy sờ về phía Vương Đông Nguyên lạnh lẽo trên má, một bên khóc không ngừng, một bên không dễ nhận biết run rẩy lông mày, sau đó ở bên cạnh thủ hạ nâng đỡ, vất vả đứng dậy. Ngay lập tức hướng cao ngạn bác nói đến ta nghĩ đem ta thúc thúc gì thể trở về đi, cho hắn phong quang đại táng. Cao ngạn bác lắc lắc đầu, làm khó dễ thở dài một tiếng. Ai, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải người chết không có thể sống lại, chỉ là dựa theo có liên quan quy trình, chúng ta còn muốn đối với thi thể tiến hành giải bảo, cần kiểm tra có liên quan manh mối, hy vọng ngươi có thể lý giải. Dù sao đây là đồng thời ám sát vụ án, cảnh sát còn phải muốn thâm nhập điều tra một phen. Vương hải nghe vậy, xoa xoa nước mắt, nỗ lực làm khó dễ gật đầu. Xem ra chỉ có thể như vậy. Có nhu cầu gì hỗ trợ bất cứ lúc nào thông báo ta. Dù sao cảnh dân một nhà thân à. Nhất định lập tức Vương Hải lập tức ở trạm cảnh sát viết hóa đơn tử vong chứng minh. ở một đám thủ hạ cùng đi ra trạm cảnh sát mới vừa ngồi vào ô tô bên trong cả người ánh mắt lạnh lẽo khoẹt miệng xem thường con lên con bà nó lao già kia cuối cùng cũng coi như là chết rồi đúng rồi nhìn về phía bên cạnh thủ hạ lao già kia dù sao trên danh nghĩa là ta thúc thúc đến phải cho hắn làm tốt tăng lễ ta còn cần phải tiếp nhận hắn vị trí việc này liền giao cho ngươi thủ hạ liền vội vàng gật đầu đáp ứng Vương Hải lập tức hướng phía trước bài chỗ ngồi lái tài xế rụt đến mau mau nhanh mau rời đi nơi quỷ quái này. Lao tử tại đây chạm cảnh sát bên trong chờ cả người không thoải mái. Ô tô tiếng nổ vang dền vang lên, chờ Vương Hải rời đi. Đồng nghị đang làm việc lâu cửa sổ sát đất hộ, hướng về đối phương càng đi càng xa ô tô nhìn lại, lập tức bước lên thanh nghe, giận dò đến, chuyên án tiểu tổ thành viên chú ý. Mục tiêu đã rời đi, mau chóng rời đi Vương Đông Nguyên, không nên để cho hắn cảnh sát phát hiện. Một bên khác, trở lại trong nhà mình Vương Hải, ngồi ở chính mình biệt tự phòng khách hài lòng cười to, đi đến tủ rượu, lấy ra một bình mấy chục năm rượu đỏ, cho mình rót đầy một ly, dự định quán hai cái, nhưng vào lúc này. Phòng khách máy bay riêng đột nhiên trùng vang, vương hải lập tức thả xuống ly rượu, nhận điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, ánh mắt không phụ lúc trước hung hăng, trở nên cung kính lên, chỉ nghe điện thoại bên kia truyền đến âm thanh, sự tình làm thế nào rồi? đã làm thỏa đáng, mới vừa ở trạm cảnh sát xác nhận, lão giả kia đã chết không thể chết lại, vậy thì tốt, ngươi ngồi vị trí của hắn, ta gặp phù ngươi đi đến, chỉ cần có thể tiếp tục bảo đảm nguồn tiêu thụ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định, nhất định, luật lệ ta biết, mà đầu bên kia điện thoại, một cái dáng dấp tuấn lãng thanh niên, tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên, có một chút tóc bạc, người này mang theo một cặp kính mắt, hoàn toàn là thư sinh dáng dấp. Lúc này bên cạnh hắn còn có một người, người này râu ria rậm rạp, tóc luăng ngang, nhìn qua ngoài 30, hắn không khỏi nghi hoặc đến, thật sự có tất muốn giết chết Vương Đông Nguyên sao? Dù sao hắn cùng cha ngươi là bạn bè cũ, người ta có điều là không muốn làm nữa, trên đường lui ra mà thôi. Thanh niên ngửa đầu thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng đến, đừng đề cập với ta cái gì bạn bè cũ, cha chết ở nước Thái mới ngăn ngắn 2 năm, hắn đã nghĩ thoát ly khống chế. Những năm này sợ dĩ Đông Nguyên tập đoàn thuận buồm xuôi gió, Thành Hồng Công có tiếng xí nghiệp, còn chưa là cha nhìn hắn nghe lời đem hắn phủ tới. Nếu không thì chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ xã đoàn đầu mục, gặp có ngày hôm nay cái này địa vị. Làm sao cha ta vừa chết, hắn liền lập tức nghĩ thoát ly không chế, tẩy trắng lên bờ, xem ta tuổi trẻ, ép không được hắn à? Nhà chúng ta ba đời đều là làm cái môn này chuyện làm ăn, khách hàng trải rộng khắp nơi trên thế giới, hắn một cái nho nhỏ Vương Đông Nguyên liền dám ra đây lô mãng, nếu không muốn nghe nói, giữ lại hắn làm gì? Bên cạnh người nghe vậy, thở dài một tiếng, nhìn về phía thanh niên, thanh niên này phụ thân khi còn sống, hắn xưng là lão gia, lão gia người này làm việc đủ tận nhẫn nhưng là không nghĩ đến, nhìn như ngoan ngoan biết điều, trên người tràn đầy dáng vẻ thư sinh thanh niên, muốn so với cha hắn còn muốn tàn nhẫn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn cũng rõ ràng thanh niên nói tới những câu là thật, dù sao phía sau hắn còn cất giấu một cái quái vật khổng lồ. Trên thế giới rất nhiều có quyền thế người, sau lưng đều cùng hắn có quan hệ hợp tác. Một bên khác, đồng nghị mệnh lệnh hắn tổ viên đem Vương Đông Nguyên chuyển đến vùng ngoại ô một đống bỏ đi bên trong biệt thự, chờ thu thập thỏa đáng, lập tức cho Vương Đông Nguyên tiêm vào thuốc giải, độc tố cần được ở 24h sau mới sẽ bị thuốc giải chậm giải trung hòa đồng nghị mệnh lệnh tiểu tổ thành viên chặt chẽ trông coi hắn dự định về nhà một chuyến cùng chính mình trang ngà bài dù sao kế hoạch kế tiếp cần chạm cảnh sát phương diện phối hợp lập tức đồng nghị chạm vạn về đến nhà người một nhà sau khi ăn xong cơm tối đồng nghị lấy pha án vì là do lôi kéo đồng biu đến thư phòng hai cha con lúc này ngồi ở thư phòng ghế ngồi đồng biu sắc mặt ung dung đến như thế nào tiền giả án có mặt mày hay chưa đồng nghị gật gật đầu mới vừa muốn mở miệng lại thu về sau đó rơi vào do dự không biết nên làm sao tổ chức ngôn ngữ trình bày sự thực thấy đồng nghị một bộ ngôn nói lại thôi dám dấp đồng biu cười ha ha ngươi làm gì Tiểu tử túi đều đến lao ba ta trước mặt, còn lại cái gì giấu giấu diếm diếm, có chuyện gì khó xử cứ việc nói. Đồng Nghị sờ sờ mũi của chính mình, dự định trước tiên cho chính mình cha đánh dự phòng châm, liền nói đến, cha, chuyện này đây, có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu, ta sợ ngươi đến thời điểm không khống chế được tâm tình, vạn nhất ngươi không chịu nhận. Đồng Du nghe vậy, hít mắt lại, do dự đến, sẽ không phải ngươi có lấy ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài chứ? Không thể nói như thế, ta làm tất cả đều là do sớm pha án, chỉ có điều có chút tiền trạng hậu tấu ý tứ, ngươi khả năng trong thời gian ngắn không chịu nhận. Đồng Du thấy thế, bĩu môi. Ngươi nói xem, ta nói rồi a, ngươi cũng không nên tức giận. Được, chỉ cần chuyện này ngươi có lý do chính đáng, ta liền không tức giận. Nghe vậy đồng nghị cười ha ha, trong miệng lầm bầm đến. Thực đem, chuyện này là như vậy, cha ngươi nói vậy biết ta làm chính là cái gì vụ án. Ta ni đầu tiên là, sau đó, cuối cùng, đợi đến đồng nghị đem chính mình hành động toàn bộ bê ra, đồng biêu không thể chí tin trận tròn hai mắt, nhìn về phía đồng nghị, chỉ vào đồng biêu nuôi lớn tiếng đến, suy tử, ngươi tú đầu, ngươi dám, còn chưa nói xong, vội vã hạ thấp giọng, cực lực khống chế tâm tỉnh. Cẩn thận từng ly từng tí một đến, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không theo ta sự trước tiên thương lượng một chút. Chương 280, bẫy trong bẫy. Ta này không phải cùng ngươi đang thương lượng mà. Đồng Nghị sờ sờ mũi đầu, trong lòng ít nhiều có chút hư. Lúc này Đồng Nưu chỉ cảm thấy não quá đau, chính mình cái này suy tử thực sự là gan to bằng trời, làm sang làm bậy, xoắn suất một đám người chơi vừa ra vẽ sầu thoát xác, then chốt trong này nguy hiểm thực sự quá lớn, hơi bất cẩn một chút liền là cô yếu nưu sát kết cục. Chủ yếu nhất chính là, càng khiến cho một người sống sờ sờ, thay bị tử vong kết cục, cũng còn tốt việc này có chỗ chống để xoay chuyển nếu như ta không phải cha ngươi, ngươi cái suy tử còn dám như thế làm sao? Đồng U mắt lạnh nhìn về phía đồng nghị, biết, có điều có thể sẽ thay cái phương thức, ta gặp ngầm một người chậm rãi làm. ngươi, Đồng U thở dài một tiếng, chính mình con trai này, may là là làm cảnh sát, nếu không thì đi thiên môn, làm không cẩn thận sẽ là hỏng công một cái mối hỏa lớn. xoa xoa mi tâm của chính mình, Đồng U bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói đến, được, rồi, không nói cho ngươi có không? ngươi nói cho ta nghe một chút, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Tiếp đó, chính là chờ Vương Đông Nguyên tỉnh lại, để hắn thành thật khai báo. Sau đó đem hắn biến thành cảnh sát người làm chứng, ngược lại hắn hiện tại chính là một cái hoạt tử nhân, chỉ có thể cùng chúng ta ngoan ngoãn phối hợp. Xem ra hắn tử vong chứng minh đã giao cho gia thuộc trong tay, có điều ngươi không lo lắng gia thuộc gặp cha cứu việc này sao? Đồng nghị gật đầu, sẽ không, viết hóa đơn tử vong chứng minh chính là cháu hắn, người này đứa gì để Vương Đông Nguyên bị chết đấu đấu, coi như Vương Đông Nguyên người trong nhà cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, càng nhiều chính là đem sự chú ý đặt ở Vương Đông Nguyên bị ai ám sát chuyện này, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Vương Đông Nguyên còn sống sót. Bây giờ Vương Đông Nguyên, bất kể là pháp luật mức độ, hoặc là xã hội mức độ, hắn chính là một cái người chết ta chính là muốn đem hắn bước đến kêu trời trời không lư, gọi đất đất không hử mức độ. Đón lấy chính là hy vọng cha ngươi dơ cao đánh khẽ, giúp đỡ ngồi vững chuyện này. Đồng yêu bất đắc dĩ, luôn có loại không châu bắt chó đi cày cảm giác. mất hết cả hứng đến, xem ra cũng chỉ có thể để hắn rơi vào không cách nào tự chứng thân phận hoàn cảnh. ngoan ngoãn buộc hắn hợp tác với chúng ta. đồng nghị hương phần đến, cha nói như vậy ngươi đồng ý. phí lời, ta không đồng ý có thể làm sao? đem ngươi đầu đến nhà tù bên trong sao? ngươi ngày nào đó muốn đi cũng được, chỉ cần cho chúng ta lao động nhà lưu cái loại. ta mới chẳng muốn quản ngươi chết sống. đồng nghị lượng gùm nợ đủ rồi lập tức sắc mặt nghiêm nghị đến, đúng rồi cha, còn có một việc, ta có một loại dự cảm, lần này tiền giả khả năng liên lụy rất rộng, không làm được sau lưng gặp có chúng ta không tưởng tượng nổi tình huống. Đồng ưu nghe vậy như mày, nghi hoặc đến, nói thế nào? Cha, ngươi suy nghĩ một chút, người nào có thể đem đô la mỹ làm được cũng thật sự bình thường, nếu như người người đều có thể như vậy, đô la mỹ đã sớm nát đại lộ, e sợ có thể làm được, gặp cùng đô la mỹ nguyên nơi sản xuất có quan hệ, chuyện này, đồng ưu trong khoảng thời gian ngắn nghi ngờ không thôi, ánh mắt do dự, không thể trí tin đến, này chỉ sợ là ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi đi không nên à người mỹ ăn no rừng mỡ chính mình cho mình bậy đồng nghị lắc lắc đầu không cha con mắt của ngươi chỉ nhìn chăm chú đến hồng công địa phương này lần trước long hâm cao úc bên kia ta có giải quá bọn họ việc làm càng là buôn lậu súng đạn đại thể đều là kiểu nga trang bị nếu như ta không phán đoán sai lầm các loại biểu tượng dưới lần này tiền giả án là một cái lớn vô cùng cục cục gì dùng tiền giả bộ soviet súng đạn đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó tuyên bố những người giao cho soviet trong tay đồ làm mỹ tất cả đều là giấy vụn càng là những năm gần đây cha ngươi có hay không chú ý tới Xô Viết bên trong một ít biến hóa. Đồng Dưu lắc lắc đầu, một cái Hồng Công Tây khu liền đủ ta đau đầu, ta nào có cái kia nhàn công phu, quản người nước ngoài như thế nào. Đồng Nghị gật đầu, hắn cũng là chiếm tiên tri tiên giác tiền nghi, tuy nói bây giờ chính mình thân ở với một cái truyền hình tạo thành thế giới, nhưng là thời đại bối cảnh cũng sẽ không có quá to lớn sai biệt. Tính toán thời gian, trên quốc tế một cái lớn vô cùng sự tình, sang năm liền sẽ phát sinh, vậy thì là Xô Viết Liên bang Nga giải thể. Bây giờ Xô Viết Liên bang Nga bên trong bất ổn, lượng lớn vũ khí trang bị chạy về phía hải ngoại. Rất nhiều tướng lĩnh đều thừa cơ hội này đại mò rất mò phòng trưng mấy năm gần đây chạy ra các loại võ trang trang bị giá trị sợ có mấy trăm ức đô la Mỹ, có thể cái nhóm này nước Mỹ lao gặp thật sự tùy ý người khác, càng là cùng mình đối địch người đại kiếm lời rất kiếm lời. Ngược lại đồng nghị cảm thấy cái này không thể nào, e sợ ở nước Mỹ thụ ý nghĩ như là long diệu như vậy con buôn vũ khí có thể ở Châu Á trong phạm vi thông suốt không trở ngại, Âu Mỹ địa giới nghĩ đến cũng không có thiếu tương tự kinh doanh súng đạn. Nước Mỹ lao giật dây bắc cầu dưới kinh doanh súng đạn dùng chút ít thật sao đổi lấy giả đô la Mỹ, lại dùng tiền giả thu mua quân liên xô tướng lĩnh, sau đó đem vũ khí từng nhóm một trở đi, do đó nổ sưu từ ngoài miệng răng neng sợ là đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bên Mỹ sẽ đem tiền giả tin tức để lộ ra đi. Đến thời điểm những người đặt ở quân liên xô tướng lĩnh tiền trong tay, sợ sẽ là một đống giấy vụn. Mà người Mỹ trong quá trình này không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại còn kiếm được một số tiền lớn. Nói cách khác, người Mỹ dùng chút ít thật đô la Mỹ, mua 10 tỷ giả đô la Mỹ. Sau đó để tương tự long diệu loại này con buôn vũ khí, cầm hơn 10 tỷ giả đô la Mỹ, đến Xô viết Liên bang Nga đi hối lộ tướng lĩnh, mua vũ khí. Tiếp theo qua tay món vũ khí lại bán cho châu Phi con thiện, bọn họ thậm chí không cần nhiều bán, cũng đã là đại mỏ rất vơ vét ngược lại Long Diệu đám người này gặp đúng hạn cho nước Mỹ phương diện bày đồ cúng dù sao hết thề tất cả đều là xây dựng ở người ta ngầm đồng ý tình huống tiến hành bọn họ nhất định sẽ đem bộ phận lợi ích lấy ra giao cho bên Mỹ Long Diệu chỉ là Châu Á đông đảo kinh doanh súng đạn bên trong bên trong một trong, càng không muốn để nước Mỹ địa phương Âu Mỹ làm người theo người này bên Mỹ không ngừng ung dung kiếm lợi về thành bản é e sợ còn có thể phát không ít tài đợi được thời cơ vừa thành một thành thủ chính thức một tuyên bố chính là vừa ra đặc sắc há mồm chờ sung dụng tiết mục thấy chính mình cha không rõ vì sao đồng nghị liền đem suy đoán của chính mình nói ra, nghe vậy đồng biêu cao mày, lập tức nói đến, chẳng trách à, chẳng trách. đồng nghị nghe vậy nghi hoặc đến, cha làm sao? chẳng trách, lúc trước hồng Kông ngân hàng một ít chuyên gia cho cảnh sát chúng ta trả hỏi, nói một ít tiền không đúng lắm, các ngân hàng lớn đều im lặng không lên tiếng, xem ra đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể đã như thế, tiền giả án thì khó rồi à, nước ngoài sự tình chúng ta quản không được, có thể khổ chúng ta hồng Kông thu được giả đô la mỹ phổ thông còn chúng. đồng nghị gật đầu, đại quốc cùng đại quốc tranh đấu hắn một cái nho nhỏ cảnh sát quản không được, ngược lại đều là nước ngoài trong lúc đó cầu tâm đấu giác có thể tiền mặt có cái điểm giống nhau, vậy thì là lưu thông tính. Những này xem thật sao tiền giả, trong lúc Lơ đãn sẽ chạy về phía dân thường trong tay, bây giờ nhìn tự vô sự, có thể đợi được 90 năm đại sự phát sinh sau, bên Mỹ bên kia nhất định sẽ có động tác lớn. Điều lúc, không biết bao nhiêu Hồng công dân chúng gặp nên đón ngập đầu thái tương. Dù sao nước Mỹ cắt toàn thế giới giao hệ lại không phải một hồi hai hồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ địa phương, quản quốc gia khác dân chúng như thế nào. Chính là chết đạo hưu bất tử bản đạo. Không ra 2 năm, đồng nghị giảm khẳng định, một cơn sóng lớn Hồng công dân chúng ngân hàng tại khoản bên trong nhọc nhằn khổ sở tổn tiền thì sẽ trong một đêm bốc hơi lên, không biết đến lúc đó lại có bao nhiêu thiếu gia đình rời xa phán nát. Từ đến đây nơi, đồng nghị đột nhiên nghĩ đến một điểm, vậy thì mang ý nghĩa làm giả người chế tác tiền giả dãy số, không phải là mình lập mà là có người đã sớm cho đến bọn họ. Liên đội đến lúc thời cơ chín mùi sau công bố ra, tuyên bố hết hiệu lực, đồng nghị lập tức nhìn về phía đồng ưu, tra chuyện này, hiện tại mặc dù nhiều là phỏng đoán, có điều tám chín phần 10, e sợ đã có không ít dân chúng trong lúc vô tình thành bị người hại, chỉ có mau chóng diệt đi tiền giả chế tạo đầu nguồn mới có thể đúng lúc dừng tuồn. Đồng ưu gật đầu. Xem ra vụ án này không cần chút thủ đoạn không bình thường là không xong rồi, chỉ là ta lo lắng, đến thời điểm nếu là phá án, nếu là có tâm người chú ý tới chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Nghị cười thân bí, vậy sẽ phải biết điều lại không mất kiêu căng xử lý việc này. Nghe nói như thế, Đồng Dưu một mặt choáng váng, lời này nói thế nào, ta làm sao nghe không hiểu a? Chương 281, thức tình lúc. Rất đơn giản, chúng ta coi như làm là điều tra đồng thời phổ thông tiền giả án, cho mặt trên đánh báo cáo lúc tận lực hướng về biết điều viết, dù sao hồng công chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng, không phải là một hai lên tiền giả án, người ở phía trên cũng sẽ không quá để ý chờ kết án thời điểm, liền tiêu căng hơn. Hồng Công có không ít bắt quái truyền thông, cố ý chừa chút khâu để những này bắt quái nhớ kỹ chui vào, để bọn họ chụp ảnh đưa tin, thuận tiện nạp danh thông khí, đem tiền giả trên ơn có đánh số thả ra ngoài. Đồng ưu lắc lắc đầu, ngươi như thế một làm, lừa gạt quỷ đây, đừng quên hiện tại là cảng Anh chính phủ định đoạn, cái nhóm này nước Anh quỷ lão, vốn là cùng nước Mỹ quỷ là trên một cái thuyền, lẽ nào ngươi còn chỉ nhìn bọn họ quỷ cắn quỷ? Không nói những thứ khác, đến thời điểm kết án báo cáo, Vương Đông nguyên khởi từ hoàn sinh chuyện này căn bản là chọn có điều đi, bọn họ cũng không nốc, tùy tiện một mần, liền sẽ cảm thấy mùi vị không đúng. Cha ngươi ta chính là một cái nho nhỏ thị trưởng, còn hy vọng ta đem thiên cho ngươi đâm vào đến. Cha, ngươi đừng có gấp, vương đông nguyên bên này dễ làm, liền nói hắn bởi vì bên trong tranh đấu bị người bắn bị thương rơi vào trạng thái chết giả, dù sao trạng thái chết giả ở y học trên lại không phải là không có. Người này sau khi tỉnh lại, đồng ý làm người làm chứng, để bảo đảm hắn an toàn, chúng ta Tây khu liền hết sức cẩn giấu hắn còn sống sót chuyện này. Mặc dù có thể phá giải tiền giả án, chính là ở hắn cung cấp manh mối dưới, mới đào ra chân chính làm giả người. Có thể sau đó đây, vạn nhất nước Anh phương diện có người điều tra, Vương Đông Nguyên e sợ sẽ là một bộ khác nói tử, nói cảnh sát chúng ta ép hắn đi vào khuôn phép. "Đừng quên, là ngươi để người ta chỉnh đến hoạt tử nhân mức độ, hắn cũng không nốc, biết đây là chúng ta Tây Khu làng cụ, đến thời điểm không lại là hoài nghi đến chúng ta hai trà con trên người." Nói đến đây Đồng Bưu xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ đoán giận một tiếng, ngã sấp mặt ta. "Cái này cũng là chín bảy không đến, không đứng lên nổi đến, nếu không thì mới không thèm để ý cái nhóm này quỷ lão." Đồng Nghị nhưng lạnh lùng hạ thấp giọng đến, "Vậy hãy để cho hắn vì là phá hủy đế quốc mỹ quốc chủ nghĩa âm nhu, hiến thân đi." Hồng công nhân dân gặp nhớ kỹ. Hắn vì là trên vùng đất này dân chúng bình thường sinh hoạt làm ra hy sinh ở đồng nghị trong lòng ngược lại vương đông nguyên người này giúp nước mỹ lao làm việc hộ chính mình đồn bảo chết rồi vừa vặn coi như là chủ tội nếu lúc trước hắn là người khác cầu vậy sẽ phải rõ ràng cái gì gọi là làm thọ tử cầu phanh ngươi đồng nhưu trận tròn hai mắt thầm nghĩ trong lòng con trai của ta như thế tàn nhẫn sao vội vã hạ thấp giọng ngươi có nắm chắc không dự định làm sao động thủ không được không được vạn nhất nếu là có người tra được tiểu tử ngươi không làm được đến muốn trên lưng nhưu sát tội danh Nhưu sát, Đồng Nghị thực sự xạ kích Vương Đông Nguyên lúc, cũng đã trên lưng, mà chuyên án tiểu tổ thành viên đều là hắn phạm. Điều này cũng làm cho là tại sao tổ chuyên án mới nghe Đồng Nghị nói tới kế hoạch nha tử gặp như vậy phản đối, có điều hiện tại không cần lo lắng, lên một lượt một cái thuyền. E sợ tối không hy vọng Đồng Nghị có chuyện, chính là tổ chuyên án thành viên. Cha ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi tới? Chúng ta cần phải làm là, tạm thời trước đem Vương Đông Nguyên ẩn đi, chờ pha án ngày ấy, lén lút cho bắt quái truyền thông thả ra phòng, nói Vương Đông Nguyên muốn ra tòa làm người làm chứng. Còn lại, khẳng định có người gặp số rượt, đến thời điểm nhiều nước tám năm không là được đi. Đồng nghị nhún vai một cái nói đến. Đồng điêu nghe vậy bừng tỉnh đến, mượn đao giết người. Đồng nghị gật gật đầu. Đồng điêu tức khắc hỏi, nói một chút ngươi cụ thể làm thế nào. lập tức Đồng nghị kề sát ở Đồng điêu bên hai, nói nhỏ không biết nói cái gì. ngày kế, đêm cuối tám hát, Hồng Công vùng ngoại ô, một gian bỏ đi biệt thự, di thế độc lập, chỉ một chút liền gọi người cảm thấy rách nát hoang vu, loang lổ bóc ra vết tường, cửa sổ phá nát, hoàn toàn nói nhà này kiến trúc đã không biết bị người bỏ đi bao nhiêu cái năm tháng. giờ khắc này ở bên trong một gian tối tăm bên trong gian phòng, ánh đến lấp lóe. Từ ngoài nhìn vào, không tên để này bị người bỏ đi hồi lâu phòng ốc có thêm một phần quỷ dị bầu không khí. Trong phòng, một tấm giản dị dựng trên giường, một mập mạp người nằm ở phía trên, ăn mặc lỏng lẻo hai tay quần áo, che kín thảm lông nằm ở trên, bên cạnh còn có một cái cái giá, mang theo bình thuốc, cho đánh một chút. Điểm ấy nhỏ bên trong ngoại trừ thân thể tất nhiên đường cùng với vitamin, còn có nha tử cố ý điều phối chất kháng sinh, vì là chính là phòng ngừa vết thương cảm hóa. Dù sao nằm ở trên giường Vương Đông Nguyên, được chính là vết đạn, xạ khí cô đạn là băng làm, đánh trúng lúc không thể phòng ngừa hòa tan bộ phận, tuy nói không đủ để chí mạng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không khiến người ta dễ chịu. Trong phòng, Trừng 10 cá nhân ngồi vây quanh ở giường một bên, nhìn chằm chằm trên giường người nhất cử nhất động. A Đức nhấc theo đại túi túi nhỏ, từ biệt thự ngoại lai đến bên trong, làm đến trong phòng, liền bận bịu bắt chuyện mọi người, tiện lợi đến rồi, đoàn người nhanh lên một chút ăn. Lập tức từng cái phân phát chuyên án tiểu tổ thành viên. Một lát sau đồng nghị tiếp nhận A Đức chuyển đạt tiện lợi, nói tiếng cảm ơn, liền từng ngụm từng ngụm ăn như hổ như sói lên. Chờ đem tiện lợi ăn xong, nhìn một chút đồng hồ của chính mình, nhíu nhíu mày, nhìn sang một bên nha tử, lo lắng đến, không phải nói tiêm vào thuốc giải sau. Trong 24 giờ sẽ thức tỉnh sao? Nay gặp sợ sớm quá đi, làm sao người này còn không tỉnh. Nha tử giờ khắc này ngồi ở trên một cái băng ngồi, một bên nhai kỹ nuốt chấm ăn tiện lợi, vừa nói đến, yên tâm đi, ta kiểm tra mạch đập của hắn, tần suất bình thường, người đã còn sống, khả năng là chịu vết đạn, còn phải muốn hoan một trận. Đồng Nghị bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng tuy rằng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trên giường nằm Vương Đông Nguyên, hốt cảm thấy bộ ngực mình truyền đến một trận đâm nói cảm. Một sát đau đớn trong nháy mắt khiêu động thần kinh, đem hắn ý thức từ trong bóng tối lôi trở về. Liền hắn chậm rãi mở mí mắt của mình. Đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là ở ánh nến chập chờn bên trong, rách nát hoang vu hoàn cảnh, và mắt trong tầm mắt tất cả đều là vệt nước ăn mòn lưu lại ố vàng dấu vết, cẩn thận nhìn lên nhận ra là phá lậu trần nhà. Chớp mũi nhẹ người, trong không khí hình như có mốc meo mùi vị, nhưng vào lúc này, một cái đầu dò ra. Vương Đông Nguyên liền thấy nhất lưu tóc ngắn mày kiếm mắt sao thanh niên, vẻ mặt mang theo mừng rỡ nhìn hắn. Vương Đông Nguyên mất và ngọ ngậy trắng bệ môi, muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác lá phổi lại như là bị người rốt và rớt cay giống như nước đông nói, lập tức không khỏi lên dị lên tiếng, thở phào, suy yếu lúng túng, "Chuyện này, chuyện này, đây là địa phương nào?" Ta ở đâu?" Dáng dấp kia tuấn lãng thanh niên, nhíu môi nói một tiếng, Ông thảo địa phủ." Nghe vậy, Vương Đông Nguyên trong đầu kinh lôi xà hưởng, đột nhiên muốn từ bản thân tại đầu rồng tê lúc, bị đạn đánh trúng ngã xuống đất trong ngay mắt. "Ta chết rồi, ta thật sự chết rồi." Từ đến đây nơi, không khỏi dậy lên nỗi buồn, không để ý lá phổi không khỏe, nước nợ nghẹn ngào lên. Một bên, nha tử hướng Đồng Nghị trợn mắt khinh thường, hoán giật đến, "Ngươi nói mò cái gì, xem đem ngươi sợ đến. Đứng đến thời điểm người không bị thương đánh chết, bị ngươi cho hồn chết, ta xem ngươi làm sao bây giờ?" Đồng Nghị ngượng ngùng nở nụ cười, buông tay đến Ai biết hắn như thế không sợ hại a? Nha tử hờn dỗi hừ một tiếng, lập tức hướng Vương Đông Nguyên nói đến: Vương Tiên Sinh, ngươi không muốn nghe hắn nói mỏ? Ngươi hiện tại rất an toàn, yên tâm đi, ngươi còn rất tốt sống suốt đây. Nghe vậy, Vương Đông Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vất vả chuyển động cổ, đánh giá quanh thân, phát hiện bên cạnh có không xuống chừng mười người, lập tức mắt lộ kiên kỵ đến: Ngươi, các ngươi là ai? Đồng nghị cũng không ẩn giấu, trực tiếp móc ra giấy chứng nhận nói đến: Hồng Công Cảnh Sát, Vương Thiên Sinh, ngươi nên rõ ràng, chính mình trước lúc này bị người đấu súng sự tình đi. Vương Đông Nguyên vất vả gật gật đầu: Đúng, có điều nơi này là nơi nào? Ta, ta luật sư nghi, còn có ta, người ở bên cạnh. đi đâu? chương 282, trăm uy hiếp. thấy vương đông nguyên một bộ lo sợ tắt mét mặt mày rằng, dấp, đồng nghị hướng hở đến. chuyện này, hai ngày nữa ngươi thì sẽ biết. tạm thời trước tiên đợi ở chỗ này, cố gắng dưỡng thương. nói mang theo mọi người đi hướng về một gian khách phòng, bắt đầu thương lượng lên đón lấy hành động. ba ngày sau, tây khu trạm cảnh sát, đồng nghị văn phòng bên trong, vương hải nhìn trên bàn làm việc bày ra bình sứ, một mặt ngọng nhìn về phía đồng nghị. hôm nay trời vừa sáng, hắn liền nghe được trợ lý nói cho hắn. Tây khu trạm cảnh sát gọi điện thoại lại đây, thông báo đem Vương Đông Nguyên Di hải mang về nhà. Thân là Đông Nguyên tập đoàn tổng giám đốc cháu ruột, coi như là làm dáng vẻ, hắn cũng muốn đích thân đi đem Di thể tiếp trở về. Có điều chờ hắn đi đến hung sát tổ người phụ trách văn phòng sau, đã thấy một tên dáng dấp tuấn lãng người, một mặt tiếc nuối chỉ vào trên bàn làm việc cái bình nói đến, "Xin lỗi, Vương tiên sinh, bởi vì đường bộ xảy ra vấn đề, tủ lạnh mất điện, cho tới Vương Đông Nguyên lão tiên sinh Di thể độ cao mục nát, bất đắc di dưới, chúng ta chỉ có thể hỏa táng hắn, thực sự là xin lỗi." Chuyện này, đây thật sự là ta thúc thúc cho cốt, 100% là đúng là bất ngờ. Nếu như không phải mục nát có mùi lợi hại, chúng ta cũng sẽ không đang không có thông báo nhà các ngươi thuộc tình huống tự ý xử lý vương lão tiên sinh di thể. Các ngươi làm sao làm? Vương Hải chỉ vào đồng nghị mũi mắng to đến, đừng tưởng rằng các ngươi là cảnh sát là có thể làm sáng làm bậy, ta gặp trách cứ các ngươi. Đồng nghị nhún vai một cái, hết cách rồi, chuyện này xác thực là cảnh sát chúng ta vấn đề. Nếu như ngươi muốn trách cứ chúng ta, chúng ta cũng sẽ tiếp thu. Có điều nói đến đây, đồng nghị một tay vứt cằm, một bên hiếp mắt nghi hoặc đến, ta làm không ít vụ án, phản ứng của ngươi thật dông có chút không đúng vậy. Thấy đối phương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Vương Hải Long mày khẽ run, lóe lên liền qua, lập tức lộ làm ra một bộ nổi giận đùng đùng dáng dấp, lớn tiếng đến, phản ứng gì không đúng, ngươi không nên nói vậy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng." Đồng nghĩ lắc lắc đầu, không đúng, không đúng, dựa theo một người bình thường tâm tình phản ứng, Cang La nhìn thấy thân nhân mình tử vong, hơn nữa tao nộ liên tiếp bất hạnh, người bình thường ứng kích phản ứng đầu tiên là cực kỳ bi thương, tiếp theo mới là phẫn nộ, Vương Tiên Sinh, ngươi làm sao vừa lên đến liền phát hỏa, mà ngươi mới vừa biểu hiện thật sự rất khả nghi." Vương Hải ngây vậy, đột nhiên hai mắt đẫm lệ, chỉ vào Đồng Nghị mũi, nghẹn nào đến được lắm hồng công cảnh sát vô duyên vô cớ liền làm bận người thuần thiết ta là thúc thúc cháu ruột hắn chết rồi ta vốn là khổ sở trong lòng vẫn cố nén trong lòng bi thống hiện tại lại giả dối không có thật hoài nghi ta ta ta ta ta muốn cáo ngươi chuyện này không để yên ngươi có dám hay không nói cho ta tên của ngươi ta muốn cáo ngươi bẩm báo táng ra bại sản đồng nghị một mặt không đáng kể đến ta chỉ là xuất phát từ chức trách vụ án này một ngày không phá bất luận người nào đều có hiểu nghi nếu để cho trong lòng ngươi không thoải mái như vậy thật không tiện vì tiện ngươi cáo ta tên đồng nghị bất cứ lúc nào xin đợi đồng nghe vậy vương hải khóc tang mặt hơi ngưng lại Đấy lòng âm thầm giật mình liên quan với tây khu trạm cảnh sát bên trong đồng công tử truyền thuyết hắn cũng là có nghe thấy không nghĩ đến trong truyền thuyết hung danh hiển hách hán cảnh liền đứng ở trước mặt mình trong lúc nhất thời vương hải dũng khí hoàn toàn không có dù sao đối phương nhưng là bên đường một người ném lăn trưởng trăm hào tồn tại sợ là quan nhị ca trên đời cũng là như vậy hùng chi người ở cựu long thành trại bên trong làm ra sự còn có chính là quan thời gian trước có vẻ như long hâm tập đoàn dưới cờ xã đoàn tên gọi công phu chi vương đầu rồng cố hoa tinh cũng là bị tiểu tử này cho gọt đi đầu Vương Hải lén lút đánh giá một chút đồng nghị, trong lòng lo sợ, lại nhìn chính mình này sẽ ở trong địa bàn của người ta, ngoài mạnh trong yếu chừng đồng nghị một chút, ôm lấy hũ cho cốt tử vẻ mặt đưa đám hùng hùng hổ hổ rời đi. Thấy Vương Hải ra văn phòng, đồng nghị đi đến bên cửa sổ quan sát, mãi đến tận nhìn Vương Hải ngồi xe rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nha tử lặng lẽ đi đến đồng nghị bên cạnh, nghi hoặc đến, ngươi làm gì thế đem trong lòng mình hoài nghi nói ra, như vậy không làm được gặp đánh rắn động cỏ. Hết cách rồi, tên kia sự chú ý toàn bộ đặt ở cho cốt trên, ta đến muốn cho hắn đem sự chú ý rời, không thể để cho hắn nhìn ra gì thường. Dù sao việc cấp bách là ngồi vững vương Đông Nguyên tử vong, đây mới là thiên chốt. Vương Hải người này, dưới cái nhìn của ta chính là một nhân vật nhỏ, chỉ cần bắt được chân chính hậu trường làm giả người, chừng trị hắn cũng chỉ là tiện thể tay sự. Nha Tử lập tức mừng tỉnh, hiểu được, đồng nghị làm như vậy, xác thực sẽ làm Vương Hải đem sự chú ý chuyển đến tự thân, do đó gặp quên đi một ít chi tiết nhỏ. Nay Đông Nguyên tập đoàn, có vẻ như là nhà xí nghiệp, kỳ thực là một nhà phụ thêm ngoài công ty sát sao đoàn, mà Hồng Công sát đoàn, từ trước đến giờ chú ý chuyển thừa, đây là quy củ. Muốn làm trên đầu rồng phải đến thuốc phụ đối tán đồng, cũng không phải dựa vào bình cường mã tráng là có thể muốn làm gì thì làm. Vương Hải muốn thượng vị, phải nghiêm phòng thủ thư thủ, đem hại chết chính mình thân thúc thuốc sự chôn đến trong đất đi, quản chi mọi người hoài nghi cũng không thể để cho người khác tìm tới một chút kẽ hở. Nếu là muốn không nhìn quý củ, trực tiếp thượng vị, đây chính là giang hồ tối kỵ. Dù sao Hồng công đông đảo xã đoàn bên trong mỗi cái đầu mục, đến nhất định vị trí, những người này dựa vào cái gì đến chỉ huy thủ hạng. Đơn giản chính là gia pháp, cũng chính là cái gọi là quý củ. Chơi tàn nhẫn chỉ có thể làm giang hồ, muốn lên tới địa vị nhất định, liền muốn chấp hành gia pháp đến để tay người phía dưới ngoan ngoan nghe lời. Một khi nếu là có người đánh vỡ này một quy củ, đến thời điểm là cái thủ hạ chỉ cần giết chết trên đầu mình lão đại, là có thể thượng vị, như vậy bây giờ đông đảo xã đoàn trưởng bối cũng được, đầu rồng cũng được, đều sẽ rơi vào người người tự nguy hoàn cảnh. Đã như thế, gặp phải cái gan to bằng trời độ, tính mạng mình địa vị đều sẽ khó giữ được. Vì lẽ đó càng là ở xã đoàn địa vị cao người, càng là không cách nào khoan dung có người đánh vỡ quy củ làm việc, coi như là những khác xã đoàn cũng không được. Nói cách khác, vương hại giết chết chính mình thúc thúc thượng vị cách làm thực chính là tổn hại một đám lao gia hỏa quyền trong tay, phạm là tiết lộ thì sẽ bị cùng công chi, quản chi không hề có quan hệ hắn xa đoạn, cũng sẽ không chút do dự thò một chân vào, mà gặp liều lĩnh nghị trăm phương ngàn kế đánh chết vương hải, thủ đoạn càng tàn nhẫn càng tốt. mục đích chính là tự nói với mình dưới tay một đám chúng tiểu nhân giết chết lão đại mình, chính là đại nghịch bất đạo, là muốn chết không toàn thân, để củng cố quyền uy của chính mình. như vương hải một cái sơ sẩy, ngồi vững giết chết lão đại thượng vị, coi như hắn chạy đến hải ngoại, phạm là có người hoa xã hội đen địa phương, đều sẽ không chứa được hắn. vì lẽ đó đồng nghị rõ ràng, vương hải uy hiếp chính là chuyện này. Giết chết hắn chỉ cần thả ra phong đi, cũng không cần đồng nghị động thủ, cái tên này sẽ chính mình chơi xong. Hắn mới chẳng muốn xem nguyên nội dung vợ kịch như thế, cùng như thế cái bất cứ lúc nào chơi xong ngoại ý cứng rắn, muốn nói nguyên cố sự tuyến bên trong, Lý Uyển Phạm là đầu chuyển quá lo đến, cuối cùng đều không cần liều mạng như thế cùng Vương Hải người này cứng đôi cứng. Bây giờ nhìn lại, Vương Hải ở đồng nghị hết sức dưới sự kích thích, trở nên hơi thần hồn nát thần tính, Quên Vương Đông Nguyên thi thể xử lý trên kỳ lạ, nên làm được làm nền đồng nghị đều làm, là thời điểm để Vương Đông Nguyên lão già kia tận mắt thưởng thức vừa ra hắn cháu ngoại tự mình làm đạo diễn vở kịch lớn đi. Chương hai bị chết. Thấy vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, nha tử Hiếu Kỳ nhìn về phía đồng nghị, Đúng rồi, các ngươi từ nơi nào làm đến cho cốt, có thể hay không khiến người ta nhìn ra dị thường?" "Sẽ không, ngày hôm qua ta để A Đức mấy người, chuyên môn mua dòng dã một con lợn, gọi bọn họ đi lò hỏa tang thiêu. Đều là có vũ loại độc vật, này cho cốt nhìn bài một điệu, không nhìn ra cái gì tập xấu." Nha tử nghe vậy, văng trách liếc mắt nhìn đồng nghị, lắc đầu bật cười đến, "Ngươi à, thật là chế nhạo." Mấy ngày sau, Hồng công tử người Hoa Vĩnh Viễn bại tham mà, nơi này là cả người tại thế sau chôn cấp địa vương. Mặc kệ khi còn sống sở hữu bao nhiêu dòng dõi, Đến an nghỉ thời khắc, cả người cuối cùng cư trú vị trí, chính là tại đây địa giới nho nhỏ một phương. Táng ở chỗ này người, bia mộ đều nhỏ vô cùng, có thể an nghỉ ở đây, này còn thuộc về kinh tế dư giả nhà. Cho tới phổ thông cả người, chết rồi nhiều nhất đặt ở một thứ vương vắn cho cốt ham vị bên trong. Toa này tên kỳ quái vãi Bataima, thực chính là một ngọn núi pha, đứng sững ở đường ven biển bên cạnh. Bốn phía đều là cao tầng nơi ở lâu, một chàng ở sát bên một chàng, xem thông cần đỉnh cao thời khắc trên ở trong buồng xe nhân viên văn phòng. Chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh người, rất khó xuyên thấu qua lâu vũ tạo thành tường cao sau khi thấy sơn Bataima nhưng nhìn quanh bãi Tha Ma bốn phía, ven đường là cư dân lâu, phụ cận cư dân ra ra vào vào, dắt chó, mua báo chí, truyền điểm tâm, lẫn nhau hàn huyên, hoàn toàn không để ý bên người có như thế một ngôi mộ tràng. giờ khắc này, 2 giờ chiều lúc, đồng nghị, nha tử chờ một đám chuyên án tiểu tổ thành viên chính đẩy xe đẩy từng bước một đi đến bãi Tha Ma, xe lăn ngồi một người, người này mặt mang khẩu trang, mắt đeo kính dâm, gọi người không nhìn ra tướng vạo. mọi người đầu tiên là đứng ở bãi Tha Ma phân xóa đường một trên, mấy mét ở ngoài chính là cao lầu ở đây hộ ngoài cửa sổ treo lơ lửng điều hòa ở ngoài kĩ, nghiên hay lắng nghe. Còn có thể rõ ràng nghe được cư dân lâu người bên trong môn ở xem tivi âm thanh. Thuộc về thế tục sinh sống náo nhiệt, cùng nghĩa trang cửa một loại khác náo nhiệt tương hỗ tương ứng. Còn có có mấy cái đến cúng mộ người. Chính đang cửa thu dọn mang đến bó hoa, có mấy cái ở kiểm kê tế phẩm cùng hoa quả. Có mấy cái dùng vòi nước thanh tẩy trong thùng sắt thiêu vật tàn dư. Một đám cảnh sát. Theo bãi tha ma đường xi si măng bò lên phía trên, càng đi bãi tha ma nơi sâu xa đi đến. Càng Liên không nghe được bốn phía cao lâu bên trong động tĩnh, cũng mộ tiếng người cũng lập tức biến mất. Đập vào mi mắt cũng chỉ có từng tòa từng tòa bia đá. Cùng với lặng lặng đứng lặng cung phụng cho cốt ham vị linh thất và các đợi được đặt này một mảnh sườn núi đỉnh, nhìn xuống phía dưới toàn bộ sườn núi đều là bia mộ, từng toa từng toa bia đá, có tân có lão, có vương có nhọn, lẳng lặng theo thê núi cao thấp đứng thẳng, một tầng lại một tầng. Đồng nghị đẩy xe đẩy, mặt hướng bên dưới ngọn núi, cảm thụ gió biển lướt nhẹ qua mặt, từ đấy lòng cảm thán đến, ngươi chó ngoại vương hải đệ tâm, đem ngươi táng ở đây sao cao địa phương, ít nhất được cho là phong quang đại táng rồi. Phong quang đại táng mãi mãi của ngươi cái chân. Ngồi ở xe lăn người chính là vương đông nguyên, ngày hôm nay hắn xem như là mắt thấy người bình thường cả đời đều không thể gặp phải sự, vậy thì là tham gia chính mình lễ tang đồng nghị trời vừa sáng đầu tiên là mang theo hắn cùng một đám cảnh sát thuê mấy chiếc xe van sau đó trở về nhà tang lễ ở ngoài chờ đợi hắn tận mắt chính mình cháu ngoại khoác ma để tang dẫn vợ con của chính mình Khóc sức mướt ra nhà tang lễ nâng cho cốt của chính mình đàn lên xe sau đó mỗi cái đến đây phúng viếng thân bằng bà tốt mở ra chính mình xe con tạo thành bên mông quần cuộn trước đoàn xe hướng về bãi tha ma chôn cất mãi đến tận an táng xong xuôi tất cả mọi người rời đi hắn bị đồng nghị mang đến xe nhân là trọng thương còn chưa khỏi hẳn thân thể không cách nào tự do hoạt động liền bị đồng nghị mọi người mời tới xe đẩy mang tới bãi Tha Ma bên trong. giờ khắc này, đồng nghị chính dẫn hắn thưởng thức này bãi Tha Ma cảnh sắc, sau đó xoay chuyển xe đẩy, vương Đông Nguyên trước mặt đập vào mi mắt chính là một tòa ải ải bia mộ. trên bia mộ chính dán vào một tấm hắn chân dung, đồng nghị thấy này tình hình, ác thú vị nít miệng lên, trong miệng nhị non đến, khi còn sống ẩm ẩm sóng dậy hoặc là chua xót răn nan, đến nghĩa địa đã là trước kia mây khói, không cần nhắc lại. vương lão tiên sinh, xin mời nén bi thương, ngươi lời này liền như thế xong xuôi. nha tử đột nhiên không biết tại sao muốn cười, nhưng miễn cưỡng nhìn xuống, hắn xem nguy anh hùng, già tuệ chân mũi người đều là mặt lộ vẻ quái dị không được nín cười. Vương Đông nguyên mặt ngạo man cháo, quay đầu nhìn về phía phía sau đẩy xe đẩy đồng nghị, sắc mặt trắng bệch đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta còn sống khỏe gieo đây, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Trước tiên đừng nóng giận. Đồng nghị nói tới chỗ này thấy Vương Đông nguyên xem chính mình ánh mắt ước gì đem chính mình ăn tươi nuốt sống, thở dài một tiếng, ung dung thong thả đến. Vương Lão tiên sinh, ngươi không cần nhìn ta như vậy, hại ngươi thành như bây giờ, người không người quỷ không gia quỷ không phải là ta, ta có điều là thuận thế mà làm mà thôi. Chân chính nhờ ngươi rơi vào mức độ này, nhưng là ngươi thật cháo ngoại Vương Hải, hắn. Vương Đông Nguyên nghe vậy tối đầu xem hướng về đầu gối của chính mình, ánh mắt lơ lửng không cố định, thấy Vương Đông Nguyên chần chờ, Đồng Nghị tiếp tục quạt gió thổi lửa đến, "Cũng đúng, ngươi chó ngoan, mới vừa đưa ngươi ra đi lúc, được kêu là một cái khóc tan nát cõi lòng, thân ba ba chết rồi cũng là như vậy. Có điều ta vẫn là xin khuyên Vương lão Thiên sinh, không nên bị giả tạo mệ hoặc, chính là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không cần nhiều lời, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng muốn như thế nào?" Vương Đông Nguyên cuồng loạn hô to đến. Đồng Nghị móc móc lỗ tai, lập tức nói đến, "Ngươi vẫn là mang thật khẩu trang, đỡ phải khiến người ta phát hiện ngươi còn sống sót." nơi này không phải trôi nói chuyện, chúng ta trở lại bàn lại. nghe vậy vương đông nguyên sắc mặt trắng bệnh, môi không được run cầm cập, miễn cưỡng đình chỉ chính mình một buồn lửa giận, im lặng không lên tiếng trầm rãi đem khẩu trang một lần nữa mang tốt. ngay lập tức đồng nghị bắt chuyện mọi người hướng về bên dưới ngọn núi bước đi. trước khi đi a đức nhìn về phía vương đông nguyên bi mộ, một trận cảm thán, móc ra một điếu thuốc thiếu đốt, không được thổn thức đến, heo minh à, heo minh, tuy rằng ngươi trước người là đầu heo, nhưng là chết rồi phong quang đại táng, còn có một mệnh chính mình nghĩa địa cũng không biết ta trăm năm sau có hay không giống như ngươi tốt mệnh, thân là một con lợn sau đó ngày lễ ngày Tết đều sẽ có người tế bái ngươi, ngươi cũng coi như là không uổng công đời này. Nói xong đem yên đặt ở mộ phần, lập tức đổi tới theo Đồng Nghị rời đi nơi đây. Trạm vạng, Vùng ngoại ô bỏ đi bên trong biệt tự, Vương Đông Nguyên ngồi ở xe lăn sắc mặt trắng bệnh, nhìn mặt trước Đồng Nghị, khí tức suy yếu, huề phải đến, nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đồng Nghị lắc lắc đầu, xem ra ngươi vẫn không có làm rõ chính mình hiện tại tình hình, ngươi tử vong chứng minh đã giao cho người nhà ngươi trong tay. Hơn nữa ngươi là ở dưới con mắt mọi người bị người ám sát, điểm này rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Đồng thời Lễ Tang đã cử hành xong xuôi, từ pháp luật, quan hệ xã hội tới nói, ngươi đã là cái người chết. Tuy rằng ngươi hiện tại hoàn hảo ngay ngắn đến sống ở trước mặt chúng ta, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ngươi hiện nay chính là một con cô hồn dã quỷ. Nhìn đồng nghị cái kia đông lạnh ánh mắt, Vương Đông Nguyên đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân trực thon chán, trong lòng chỉ có một câu nói, người này là cái ma quỷ, hắn tính là gì cảnh sát. Đồng nghị từ trong lòng móc ra một tấm đô la Mỹ, giao cho Vương Đông Nguyên, sau đó nói đến, vật này ngươi nên quen thuộc đi. Cho ngươi 2 giờ cân nhắc thời gian, sau 2 giờ, ta muốn nghe đến ta muốn tin tức. Nếu không thì sau đó không phải ta ở đây nói chuyện với ngươi, chỉ sợ ngươi cháu ngoan sẽ đến cố gắng hiếu thuận ngươi. Chương 284, cá xấu trịm. Bỏ đi bên trong biệt tự, vẹn vẹn quá nửa giờ, đối với Vương Đông Nguyên mà nói, nhưng phản vật trải qua nửa cái thế kỷ. Hắn nghĩ đến rất nhiều, bây giờ chính mình vị trí hoàn cảnh, có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, thế nhân đều nhận định hắn đi tới Âm Tạo địa phủ. Hắn cũng nghĩ tới chính mình có muốn hay không chờ đợi thời cơ chạy trốn, đi tìm người nhà của chính mình, cũng hoặc là thân bằng bạn tốt có thể nhìn thấy trong phòng đồng nghị, liền bỏ đi, cái ý niệm này người trước mắt này trường ra giang lắm, nhưng tuyệt bức là tên khốn kiếp, chỉ sợ hắn mới vừa chạy không lâu, đối phương lập tức gặp cho mình cháu ngoại Vương Hải gọi điện thoại. Lúc này giờ khắc này, Vương Đông Nguyên phát hiện mình căn bản không có cơ hội lựa chọn. Huống chi hiện nay thân thể hắn bị thương còn chưa khỏi hẳn, thân phận đã ở pháp luật mức độ trên tử vong, một ít dấu ở ngân hàng quốc tế tài khoản tiền cũng không cách nào lấy ra, có thể nói là người không có đồng nào. duy nhất đường sống chính là cùng cảnh sát hợp tác, nản nẫn đồng nghị nhét vào trong tay hắn đô la Mỹ. Vương Đông Nguyên biết đối phương đến cùng muốn để hắn làm cái gì. Thở dài một hơi, Vương Đông Nguyên nhìn mặt trước đồng nghị, mở miệng đến, "Ta hợp tác với các ngươi, ta gặp có ích lợi gì?" Đồng nghị rõ ràng Vương Đông Nguyên đây là há mồm, ung dung phong thả đến, "Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, như vậy ngươi liền chuyển làm cảnh sát chúng ta người làm chứng, đến thích hợp thời điểm, chúng ta gặp công khai tuyên bố ngươi thân phận thực sự. Đồng thời một khi phá án, sau đó cảnh sát chúng ta sẽ an bài ngươi đi quốc gia khác mai danh nhận tích, ngươi kinh doanh lâu như vậy Đông Nguyên tập đoàn, thảo không có ba hang đạo lý ai cũng hiểu. Ta nghĩ sau lưng, ngươi bao nhiêu ở một ít ngân hàng quốc tế bên trong để lại chút tiền." Tuy rằng không trở về được trước đây mặt mày dạng dỡ sinh hoạt, nhưng có thể an an ổn ổn quá song chính mình nửa cuối cuộc đời. Nghe xong đồng nghị từng nói, Vương Đông Nguyên tuy là không cam tâm, nhưng đồng nghị nói tới điều kiện, đối với hắn mà nói là hiện nay kết quả tốt nhất. Có điều có một chút Vương Đông Nguyên trước sau còn nghi vấn, không nhanh không chậm, liền lập tức hỏi. Theo lý thuyết, ta mặc dù chuyển làm người làm chứng, sợ cũng muốn tồn đến mấy năm đại lao. Ngươi nói như vậy tùy tiện buông tha ta, không khỏi quá nhẹ đúng dịp đi. Đồng nghị sì cười một tiếng, so với một mình ngươi mệnh, Đông Nguyên tập đoàn so lương làm giả người, trong tay hắn ít nói có mười tỷ tiền giả. Những người tiền trị cần có bộ phận chạy tới Hồng Công mảnh đất này dưới trên, đến thời điểm không biết muốn có bao nhiêu người bị làm cho táng ra bại sản, thảm đến ngủ ngoài đường. Hai hại tương quyền lấy nhẹ, cùng có lợi tương quyền lấy trùng. Đạo lý này cảnh sát chúng ta cũng hiểu. Ngươi làm ra những người hoạt động, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nghe nói như thế, Vương Đông Nguyên cắn răng, tâm lý tầng cuối cùng hàng rào phá nát, dùng sức một đầu, thật ta nói, ta thành lập Đông Nguyên tập đoàn. Sau lưng sắc thực có chỉ cá xấu chim, này cá xấu chim vốn là chỉ là một cái phổ thông có điều tiểu cá chạy, có thể mấy năm trước liên lụy điều thuyền lớn, trong một đêm trở nên tay mắt thông thiên sau đó tìm tới ta, chúng ta hợp lại kế liền mở ra này Đông Nguyên tập đoàn. Đông Nguyên ở bề ngoài là quá bình thường một nhà kinh doanh điện sản, giải trí, ăn uống chợ đa nguyên hóa xí nghiệp. Sau lưng nhưng hỗ trợ giật dây bắt cầu, cùng một đám châu Á kinh doanh súng đạn thời gian dài hợp tác, cho bọn họ cung cấp quần quật không ngừng tiền giả. Hơn nữa còn cùng ngoại cảnh một ít cơ cấu sau lưng hợp tác rửa tiền, làm lòng đất tiền trang buôn bán. thực ta nguyên bản cũng không có ý định thoát ly cái con này cá sấu chìm khống chế. chỉ là khi ta hiểu rõ đến này cá sấu chìm sau lưng liên lụy thực sự là quá to lớn, ta có một loại dự cảm đợi được sự phát ngày đó không làm được chúng ta sẽ bị chân chính hậu trường hạ thủ, không chút lưu tình cho ném mất. Đồng Nghị nghe vậy tâm nói Vương Đông Nguyên người này còn có chút thấy xa. Bên cạnh nha tử nhưng là hiếu kỳ đến, các ngươi nói tới hậu trường hạ thủ đến cùng là ai? Là ai ta không dám khẳng định, ta chỉ biết con kia cá sấu trìm, thường thường cùng một ít quỷ lão ngầm tiếp xúc, còn thỉnh thoảng hướng về nước Mỹ chạy, nhưng ta cũng không lốc. Các ngươi ngẫm lại, tiền kia cùng thật sự hầu như giống như lúc, chỉ cần thoáng động điểm suy nghĩ, 89 phần 10 đều có thể đoán được cái con này cá sấu trìm đến cùng là ở làm việc cho người đó. Hai năm trước con kia cá sấu chìm ở nước Thái giao dịch lúc xảy ra chuyện, ta thì có thoát ly khỏi đi. Tẩy trắng lên bờ ý nghĩ. Kết quả một năm trước, con trai của hắn tiếp nhận sau, không chỉ có một lần nữa thành tài công, còn chạy đi nước Thái cho cha hắn báo thủ. Có thể giết hắn ba chính là nước Thái nắm giữ rất nhiều hỏa lực quân phiệt, chỉ là mấy người quá khứ, liền san bằng đối phương sở hữu võ trang, nói ra ai tin? Sau lưng nếu như không ai hỗ trợ đó là không thể. Đồng nghị những mày, vậy ngươi còn muốn khư khư cố chấp thoát ly khỏi đi, liền không sợ con kia cá sấu nhỏ tìm ngươi phiền phức. Vương Đông Nguyên thảm đạm nở nụ cười. Sự lựa chọn của ta là điều không cách nào lùi về sau con đường. Ta biết, ta cùng đám người này tiếp tục cùng nhau. Tuy nói có thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió, có thể thời cơ sau khi đến, chúng ta đều sẽ không có thật kết cục. Cái kia cá xấu nhỏ cho rằng dựa vào điều thuyền lớn là có thể muốn làm gì thì làm, cũng không suy nghĩ một chút chính mình đắc tội những người kia cũng không phải người hiền lành. Tuy nói không biện pháp gì làm chìm cái kia thuyền, có thể giết chết một con chó săn còn không dễ dàng. Nghe vậy, một bên huệ anh hồng nhìn về phía giản tuệ chân, a chân, ngươi nghe rõ ràng chưa? Giản tuệ chân nhíu mày lắc đầu, nay người nói chuyện làm sao liền không đi thẳng nói, cái gì cá xấu chìm? cá sấu nhỏ, thuyền lớn thuyền nhỏ, nghe được ta rơi vào trong sương ngủ, mơ mơ hồ hồ. Đồng nghị nhưng là nói đến, được rồi, hắn ta mặc kệ, ta hỏi ngươi cá sấu nhỏ hiện tại ở nơi nào, tên cứ gọi là gì? Vương Đông Nguyên nhìn về phía Đồng Nghị nhũ mày đến, ngươi thật sự dự định động con kia cá sấu nhỏ? Ta nói rồi nhiều như vậy, khả năng nói không đủ thẳng thắn, nhưng ngươi bao nhiêu cũng nghe được một ít không đúng đi. Người kia phía sau liên lụy to lớn, không phải một mình ngươi nho nhỏ hổng công cảnh sát có thể nhúng tay. Đồng nghị nghe vậy ha ha cười gằn, không phải là nước mỹ lao muốn hồ nước ngã lão, chơi một cái há mồm chờ sung dụng, đào người khác của cãi à? Không phải ta tự đại. Nước Mỹ đám người kia ta còn thực sự không để vào mắt, chỉ cần ta đồng ý, lâu năm góc, ta cũng có thể lãng đi vào. Chọc giận ta, ta có thể thần không biết quỷ không hay đi vào nhà trắng, giết chết bọn họ Tổng thống. Nhà tử nghe vậy, hé miệng cười trộm, không phải nàng coi thường đồng Nghị, nàng rõ ràng đồng Nghị thực lực cá nhân xác thực không lấy ngang hàng, nhưng là con bò này thổi có chút quá, ngươi cho rằng người ta nhà trắng là nhà các ngươi hậu hoa viên a. Vương Đông Nguyên bất đắc dĩ đánh giá một chút trước mặt đồng Nghị, âm thầm lại nhải, người trẻ tuổi a, đối với mình có lòng tin là chuyện tốt, tuy nhiên đừng quá khí thịnh. Quên đi, ta đem ta nói đều nói rồi còn này chết cảnh sát sẽ có hậu quả gì không ta có thể quản không được vương đông nguyên lập tức nói đến được người kia gọi lý vấn ở doanh long kinh doanh một nhà xưởng y lớn ở bề ngoài là phụ trách tí lớn nghiệp vụ có thể ở xưởng y lớn lòng đất còn có một tầng chuyên môn chế tạo tiền giả ta đi qua nơi đó bọn họ nắm giữ chuyên nghiệp đồ làm mỹ mai in nếu như ngươi muốn đi ta có thể đem cái kia bên trong cấu tạo đồ vẽ ra đến đồng nghị quay đầu hướng a đức dặn dò đến a đức chờ hắn hòa xong đem hắn chuyển đến phòng an toàn nha tử sau đó cho hắn thu phân khẩu cung nói đến đồng nghị tăng thêm nước khí nhớ kỹ chỉ thu nên thu Nghe vậy nha tử ánh mắt ý tứ sâu xa, nhìn đồng nghị một chút, chậm rãi gật đầu, không nói nữa. Ma đồng nghị nhưng là tức khắc hướng mọi người mệnh lệnh đến, còn lại cảnh sát, theo ta về trạm cảnh sát, báo cáo tình huống sau, nghe theo sắp xếp. Chương 285, muốn chính là người. Vào buổi tối, Tây khu trạm cảnh sát phòng hợp bên trong, cao tầng tất cả chỉnh diện, các tổ người phụ trách đều đang chờ đợi điều khiển. Đồng Dưu ngồi ở chủ vị, sau lưng của hắn bố trí một tấm rộng lớn màn vải, màn vải trên chính biểu hiện một tấm trong kiến trúc bộ cấu tạo đồ. Đồng Dưu một mặt nghiêm nghị, "Chư vị, lần này Lâm Thời thông báo các vị đến đây, không vì cái gì khác mà là muốn các vị rõ ràng nhiệm vụ lần này không phải chuyện nhỏ cảnh sát chúng ta đã xác thực nắm giữ đồng thời mức to lớn tiền giả án sau lưng ta tấm bản đồ này chính là lần này tiền giả án làm giả hậu là một nhà doanh long sưởng in lớn ở bên ngoài xem cùng phổ thông sưởng in lớn không khác có thể nó tổng cộng chia làm 2 tầng mặt trên một tầng là dùng để che giấu hai mắt người, địa tầng tiếp theo chính là tiền giả chế tạo căn cứ căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ sưởng in lớn bên trong có lượng lớn cầm trong tay vũ khí nặng tội phạm ở mỗi cái giao lộ canh gác hiện tại ta làm như sau ăn bài đồng nghị giản túi phạm hai người lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy nghiêm trả lời chắc chắn đến có hai người các ngươi xuất lính vi hồ đội từ cửa trước đánh vào. hồ tuệ trung đôn đốc anh tư buộc phát hồ tuệ trung gấp đội vàng đứng dậy lĩnh mệnh đồng biu lớn tiếng đến ngươi xuất lính bá vương hoa bảo vệ hậu môn nhớ ký nhiệm vụ lần này bá vương hoa các đội viên có vô hạn nổ súng quyền cần phải đem sở hữu tội phạm chặn ở sườn y nấn bên trong không muốn thả đi một cái ngay lập tức đồng biu lập tức mệnh lệnh đến trần gia câu lý ương có hai người chăn miệng một lời đứng lên đến sườn y nấn địa tầng tiếp theo có điều đi về hắn nơi mật đạo Hai người các ngươi xuất lĩnh tổ trọng án toàn bộ cảnh sát cho ta thủ ở nơi đó, nếu như có người từ cái kia chạy ra, có thể bắt thì lại chào, không thể bắt giải quyết tại chỗ. Dễ sở. Hai người lập tức lĩnh mệnh. Đồng Đồngưu thấy mình đã an bài xong xuôi, lập tức lớn tiếng đến, "Phó Thượng trưởng Lâm Quốc Hùng phụ trách hiện trường chỉ huy, ta sẽ ở Lâm thời chỗ chỉ huy, tiến hành toàn cục kiểm soát. Các vị lần này vụ án không tầm thường, tiền giả số tiền to lớn, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, lực bắt trùm thổ phỉ." Rê sở. Mọi người lớn tiếng đáp lại đến. Một lát sau, Hồng công trong màn đêm nồng đậm chợt đèn đuốc huy hoàng một mảnh sa hoa đổi truy trong không khí, tây khu trạm cảnh sát nhưng là túc sát, từng cái từng cái cảnh sát cũng bắt đầu từng người bận rộn chuẩn bị chiến đấu lên. Đồng nghị cùng dặn sơ hai người, căn cứ trạm cảnh sát nắm giữ bản đồ, không ngừng thương lượng ngày mai hành động lúc đánh vào con đường, bước đi, chờ một ít chi tiết nhỏ quyết định sau. Đồng nghị liền một mình đi đến cục quân giới bên trong, định tìm hai cái thuận lợi xuống lục. Vừa tới đến cục quân giới, kho vũ trang bên trong, nhưng không ngờ tới, nhà tử cũng ở. Đồng nghị hỏi, muốn như vậy, làm sao một người chạy đến cục quân giới đến, ngày mai có hành động, ta đến nên vì các đội viên an toàn phụ trách vì lẽ đó đặc biệt tới đây chọn vài món áo chống đạn Ngươi đây ta muốn tìm hai cái thuận lợi xuống lục Ngươi cũng biết cảnh dụng phối thương ta hiện tại lái tới cảm giác viên đạn không đủ dùng càng là ra khỏi nòng tốc độ để ta cảm thấy quá gian buộc luôn cảm thấy có chút chậm nghe vậy nha tử chân mày cao lại nghe được đồng nghị nói như vậy nha tử lập tức ý thức được không phải cảnh dụng phối thương không tốt mà là loại này phổ thông súng ống đã theo không kịp đồng nghị tốc độ thấy này tình hình nha tử nói đến người đi theo ta nghe vậy đồng nghị mê hoặc hai mắt mơ mơ hồ hồ theo nha tử ra cửa quân giới đến nha tử văn phòng bên trong, mà nha tử vừa vào cửa liền mở ra chính mình tủ văn phòng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ thả ở trên bàn làm việc, chờ mở ra sau khi nội bộ bày ra hai cái phân phối kính phóng đại súng lục, chính là hai cái cải trang thương. Nha tử nói đến, ta bình thường cũng yêu thích sặc skit, thỉnh thoảng tham gia một ít thi đấu, sau đó ta nghe nói có một người thương pháp hết sức lợi hại, hơn nữa tinh thông súng ống, giỏi về cải thương, liền sai người hỗ trợ để hắn sửa lại hai cái, ngươi cầm lấy tới xem một chút. Nghe nói như thế, đồng ý theo bản năng cầm lấy một cái cài chăn thương, một cách tự nhiên kéo cò súng, giang giặc giang giặc co súng kéo lúc, Đồng Nghị phát giác cảm giác chân nhắn mềm mại, không khỏi ánh mắt sáng lên. Nha tử thấy Đồng Nghị dáng vẻ ấy, môi đỏ hơi mím, cười cợt, như thế nào, cảm giác không sai đi. Tay súng này là căn cứ vào cỡ Z75V09 Cải trang, thiết kế ban đầu, nó chính là lấy thi đấu vì là yêu cầu. Thi đấu loại súng ống Cải trang, mục đích chính là cấp tốc, tinh chuẩn, vì là chính là đăng phong tạo cực, thậm chí đến soi mói mức độ. Ngươi cảm thấy này hai cái xạ thủ cảm thế nào? Đồng Nghị lại như là nhìn thấy ô hiếm món đồ chơi đứa nhỏ, lập tức cầm lấy còn lại một khẩu súng Kéo cò súng thử một chút, cảm giác vẫn tơ lụa lần này trong nháy mắt gọi hắn yêu thích không buông tay lên. Ánh mắt nhìn kỹ hai cái hiện ra ánh kim loại số lục, trong miệng nỉ non, "Súng của ta, hôm nào phiền phức bằng hữu ngươi cũng hỗ trợ để người kia cho ta phối một cái. Xem ra ngươi rất yêu thích." Nha tử cười híp mắt đến. Đồng Nghị lập tức không được gật đầu, "Đúng vậy, này hai cái thương quá thích hợp ta, có điều ngươi yên tâm ta sẽ không đoạt người yêu. Cái kia, sẽ đưa ngươi." Nghe được nha tử nói như vậy, một cách không ngờ đồng nghị, không khỏi trợn tròn hai mắt, nhìn về phía bên cạnh nha tử, không dám xác định đến, "Ngươi thật dự định đưa cho ta?" Nha tử nhìn về phía Đồng Nghị, Mặt mày lộ ra một luồng quyến rũ, cười cận, chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi, lại nói vật tận dụng, "Mới không, coi làm mai một ngày hai cái thương, ngươi sinh nhật là một ngày kia, ngày mùng 1 tháng 4. này hai cái thương coi như là ta sớm đưa quả sinh nhật của ngươi. Cái này, cái này." Vậy ta liền từ chối thì bất kính." Đồng Nghị nói, mặt dày nhận lấy nha tử cho hắn này hai cái thương, yêu thích không buông tay xem trong tay thương, lập tức hướng nha tử hỏi, "Ngươi sinh nhật là một ngày kia, ngày 16 tháng 5. Đến thời điểm, ngươi muốn cái gì, ta nhất định thỏa mãn ngươi." Nha tử cười thần bí, "Cái gì đều thỏa mãn ta." Đồng Nghị lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm đến, "Đúng, chỉ cần là ngươi muốn, ta gặp đem hết toàn lực tìm cho ngươi." Nha tử hé miệng cười trộm, mặt mày thuần tình nhìn Đồng Nghị một chút, sau đó mang theo đẹp đẽ nói một tiếng, "Ta muốn, nếu như là người đâu." Đồng Nghị nghe vậy, lông mày run rẩy, một trái tim trong nháy mắt hoành hành nhảy lên, lén nuốt nuốt một ngụm nước bọt, tầm mắt lập tức thoát đi, không dám nhìn thẳng Nha tử. Lúng túng gãi sau gáy, cố tả mà nói hắn đến, "Cái này mà, cái này, ngươi cũng biết ta là cảnh sát, này buôn bán nhân khẩu ta cũng không dám a. Nếu không ngươi nói cái hắn, ta tận lực thỏa mãn ngươi." Nha tử che miệng cười ha ha, dọa ngươi rồi. Nhìn em ngươi hoảng, được rồi chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta thật là được." Đồng Nghị ha ha cười khúc khích, bầu không khí chẳng biết vì sao trở nên yên tĩnh, trong không khí dập dờn một luồng ý vị không rõ mùi vị. "Không được, tuyệt đối không được. Đợi ở chỗ này nữa anh em ta thật là liền đem nắm không được." Đồng Nghị trong lòng hoang mang, lập tức cười vui vẻ đến, "Ai nha, ta quên đi, thật giống quên cho Phi hổ đội viên nói trước trận chiến bố trí chiến thuật, việc này cũng không thể qua loa a. Ngươi trước tiên bận điệu, ta đi rồi a, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm a." Nói Đồng Nghị xoay người chạy đi liền chạy, như một làn khói cả người đều không còn bóng. Nhìn Đồng Nghị cái kia thất kinh, nhưng có giả vừa chấn định thoát đi bóng lưng, nhà tử trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, oan trách đến ngã sấp mặt, ngươi người xảo quyệt sớm muộn ăn ngươi mà một bên khác, đồng nghị như bay chạy ra trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng bên trong, ra trạm cảnh sát, đi đến dìa đường hoan thật mấy hơi thở, mới để nỗi lòng bình tĩnh lại. nhà tử tiểu yêu tinh này đúng là quá dày vào người, đồng nghị biết mình suýt chút nữa liền đem nắm không được. vừa vận phụ cận có nhà quán trà sữa, liền dự định đi vào bên trong cố gắng hoan cầu khí, điểm một ly sữa trà, an đuổi một hồi chính mình, cái kia gây rối bất an trái tim. Ngay ở Đồng Nghị chân trước mới vừa vào quán trà sữa, tìm một cái bàn ngồi xuống thời gian, chân sau liền đi vào một người. Người kia vầng chán lộ ra đẹp đẽ, nhìn thấy Đồng Nghị lúc, ánh mắt sáng ngời, lập tức đi đến Đồng Nghị trước bàn, lớn tiếng đến, "Đồng Sơ, ta tên Châu Tinh Tinh, ngươi có thể gọi ta tinh tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta có thể hay không ngồi ngươi này?" Chương 286: Tấn công bắt đầu. "Có thể a, ngồi đi." Châu Tinh Tinh nghe vậy bận biệu ngồi xuống, lập tức nói đến, "Đồng Sơ, muốn chút gì, ta mời khách." "Không cần, chỉ một mình ngươi a." Cũng không phải Người khác ở trạm cảnh sát bên trong đợi mệnh, ta nhàn rỗi không chuyện gì, đã nghĩ đi ra điểm cốc sữa trà. Đúng rồi, đồng sơ ngày mai hành động, đến thời điểm là ngươi cùng giản sơ hai người mang đội đánh trận đầu, có nắm chắc không? Đồng nghĩ lắc lắc đầu, không tới sự tình phát sinh một khắc đó, ai cũng không có đem nắm. Đúng rồi, phi hổ đội hiện tại thế nào rồi? A năm đây, ta làm sao không nhìn thấy hắn? Hắn à, đầu năm thời điểm liền bị điều đến những khác bộ ngành, đồng sơ có thể hay không để cho ta tới trạm cảnh sát đi làm à? Bản thân Châu Tinh Tinh, những khác không được, một thân công phu quyền cước cũng khá, ngươi còn muốn hay không suy tính một chút? đồng nghị cười nói đến, cái này cần muốn ngươi tự mình xin phép, khen chốt hay là muốn xem dạn sơ ý tứ, hắn nếu như thả người, hết thể đều tốt làm. Vừa vặn, chúng ta này đều đến lý ưng cảnh sát, hắn dưới tay đang cần người, ngươi có thể cân nhắc đi hắn cái kia. Nghe vậy Châu Tinh Tinh vốn là cười hì hì gương mặt, đột nhiên hơi ngưng lại, trong lòng thầm mắng, cái kia con bạn nó, ta mới không đi hắn dưới tay, lão tử làm nằm vùng thời điểm, suýt chút nữa bị hắn hô đến mạng nhỏ đều làm mất đi. Nói đến đây Châu Tinh Tinh ngượng ngùng nở nụ cười, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Sáng sớm hôm sau, Hồng Cung, này viên đón ánh Minh Châu rút đi buổi tối mê ly sau, mở nàng cái kia mê người hai mắt, lại một lần nữa mặt trời mọc, sắc màu ấm ánh sáng mặt trời đâm thủng tầng mây dày đặc, rơi vào phạm trần, rơi vào đường phố. Mềm nhẹ địa cái bọc mới vừa tỉnh lại thành thị. Sáng sớm Hồng Công là bận rộn. cũng là nhàn nhã. Sáng sớm Hồng Công không so với buổi tối, nàng chưa trên sân phấn, cũng không so với buổi tối hoa lệ cảm động, mì chay hướng lên trời. Mặt mày mang theo nhàn nhạt lửa biếng, nhưng là một vị chính trực tuổi thanh xuân hoạt bát thiếu nữ, cùng nàng làm bạn đám người, đều hiện ra một loại phồn thịnh sinh cơ đến trong không khí còn mang theo tối hôm qua lướt lạnh nhưng sinh hoạt ở trên vùng đất này người đã tỉnh lại bọn họ đạp lên từng người sinh hoạt tiết tấu vội vã chạy đến không giống địa phương học sinh cùng nhân viên văn phòng đi lại vội vã địa chạy tới chính mình chỗ cần đến hoặc vùi đầu bước nhanh bất bước hoặc điêu khối bánh mì truy đuổi mới vừa chạy xa nhà gà xe buýt những người này mỗi ngày dậy sớm cũng rất ít dừng lại nghỉ chân quan ngắm phong cảnh hô hấp buổi sáng mới mẻ không khí bọn họ hoặc vì là tương lai của chính mình nỗ lực hoặc vì cuộc sống phấn đấu Bun ba với Hồng Công phức tạp giao thông mạch lạc trên đông dạng dậy sớm còn có lão nhân cùng một ít người trung niên Bọn họ không cần mà sống kế buôn ba lao lực. Mỗi người một phần cầm mới nhất xuất bản báo chi tinh tế xem, ở phòng trà điểm tâm mịt mở hơi nóng bên trong cùng chi kỳ tầng gấu. Hiếu động ông lão, còn có thể đến công viên hoặc cạnh biển chạy bộ sáng sớm. Nhìn mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, thổi hơi một cái thanh phong. Trên đường cửa hàng đại thể không có mở cửa, chỉ có cửa hàng ăn sáng rất sớm mở ra cửa tiệm, mê người hương vị bổng bền mà ra, tiến vào người đi đường chớp núi, ôm lấy bước chân của bọn họ. Trên đường còn rải rác một ít học sinh, chờ bạn tốt của bọn họ lại đây kéo lại cánh tay, cùng nhau nữa tiến lên. Tiếng cười vui, tiếng bước chân, tiếng kèn Từ từ thổi tới gió biển, mới ra lô bánh gạ tổ hương vị đan dệt thành hồng công rộn ràng sáng sớm. Nhìn như lại là bình thường một ngày, mà ở tây khu trạm cảnh sát bên trong, trải qua một đêm chuẩn bị chiến đấu, từng chiếc từng chiếc thuê ô tô, bị triệu tập lại đây, sở hữu cảnh sát thường phục làm việc, vì là chính là đến rèn Long sưởng in ấn sau, ở hình thành vây quanh trước, không đưa tới tội phạm cảnh giác. Sở hữu tham gia hành động cảnh sát, từng người thừa ngồi xe hơi, từng nhóm thứ đi đến chỗ cần đến, tiến lên dần dần đem toàn bộ sưởng in ấn vây quanh lên. Mà phụ trách đánh trận đầu phi hổ đội, cuối cùng xuất phát. Lúc không giờ bên trong xe chỉ Huy, Đồng Ưu tay cầm máy nhắn tin, không ngừng phát hiệu lệnh. Sau 2 giờ, sương y nuấn đã bị lặng lẽ với quanh, một bên khác sương y nuấn bên trong, địa tầng tiếp theo, một đài máy chính bận rộn, một tên mang theo kính mắt tóc ngắn thanh niên, chính hết sức chăm chú miêu tả một tấm đô la Mỹ. Ngay ở hắn vong ngã toàn tình tập trung vào thời gian, một người đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn vô vô vai. Người này miêu tả tiền mặt bút vì đó mà ngừng lại, người này hơi nhướng mày, khá là bất mãn đến, hâm hực, ngươi làm gì? Không nhìn thấy ta chính công tác đó sao? Cẩn Tân lớp bạn, ta đến muốn dành thời gian vẽ. Lý vấn, không tốt. Bên ngoài đến rồi thật nhiều chiếc xe hơi, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã bị những chiếc xe này trò vây quanh. Nghe vậy Lý Vân Kinh hãi, vội vàng ném mất trong tay hoa bút, lớn tiếng đến, mệnh lệnh sở hữu thủ hạ, đào ra hỏa đứng vững. Đoàn đội hạt nhân, theo ta đi mật đạo. Được, gọi hâm thúc, lập tức quay đầu chạy đi. Lúc này, cảnh đội mọi người, từ lâu dùng ô tô xây dựng lên một vòng vây quanh mạng, đem toàn bộ xưởng in ấn vi nước chạy không lọt. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy ra phối thương, chờ đợi tổng tiến công cuối cùng cái lệnh. Hiện trường bên trong xe chỉ huy, đồng ưu biểu hiện nghiêm nghị, cầm máy nhắn tin lớn tiếng đến, Lâm Quốc Hùng Các đội viên chuẩn bị thế nào rồi? Máy nhắn tin xì xì tiếng vang lên. Phụ trách hiện trường chỉ huy Lâm Quốc Hùng lập tức trở về phục đến báo cáo thứ trưởng. Hồ Tuệ trung xuất lĩnh Bá Vương Hoa đã vào chỗ bảo vệ hậu môn. Trần Gia Câu, Lý Uyng hai người đã xuất lĩnh tổ trọng án thành viên thành công ngăn chặn lòng đất mật đạo lối ra. Hiện tại còn kém đồng nghị, giản thối phàm hai người xuất lĩnh phi hổ đội bắt đầu chính diện đột nhập. Được, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi thông báo phi hổ đội chính diện đột nhập bắt đầu. Đồng thời báo cho sở hữu cảnh sát. Một khi gặp phải đạo tặc phản kháng, vô hạn nổ súng, mãi đến tận đối phương mất đi năng lực chống cự mới thôi. Dễ sợ. Lâm Quốc Hùng thu được mệnh lệnh sau, lập tức cầm máy nhắn tin, lớn tiếng đến, "Phi hổ đội chú ý, tổng tiến công hiện tại bắt đầu." Trong lúc nhất thời sở hữu phi hổ đội viên, từ xung phong trên xe xuống, mỗi cái võ trang đầy đủ, hai người làm một tổ, một người tay cầm giáp nặng khiên chống đạn bài hành tại trước, tên còn lại tay cầm súng tự động đi sát đằng sau. Cầm trong tay tấm chắn người, không lưng lõm cầm lưng, hai tay nắm chặt tấm khiên chậm rãi tiến lên, người cầm súng vì là hỏa lực phát ra, đi theo phía sau cái mông, ẩn dấu thân hình. Cầm tứ tay, 5 người làm một bài, tổng cộng có 2 hàng, chặn thanh một đường thẳng, lại như là hai bức tường như thế, bảo vệ phía sau tùy tùng đội viên. Chờ đội hình sắp xếp song xuôi, ở tuân thủ phía sau dàn sơ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người chú ý, duy trì đội hình, hiện tại hướng về sưởng y nấn cửa chính tới gần, chú ý cảnh giới. Hai bức tường bình thường, lấy tấm khiên tạo thành đội ngũ, bước chỉnh tề bước tiến, hướng về chỗ cửa lớn tiến lên. 50m, 40m, 20m, 10m. Đột nhiên, nguyên bản đóng chặt đến sưởng y nấn cửa lớn mở rộng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy chỗ cửa lớn mấy người thẳng tắp đứng thẳng. Bên trong có 5 người, mỗi cái cao lớn và vỡ, có thể làm người ta chú ý nhất chính là những người này trong tay nhấc theo gật lình cái gọi là gạt lịnh nhưng là một khoản tay động hình nhiều nòng xoay tròn xuống máy, cùng nói là xuống máy, không bằng nói là pháo máy càng chuẩn xác. chương 287 hành động ca là bất hắc, nổ súng, đạo tặc bên trong một người hay lớn, này vài tên đại hán lại như là môn thần giống như nhân thủ một con gạt lịnh, bánh răng chuyển động thành phát tiết mà ra, nương theo dày đặc viên đạn tiếng sạc kích trong dây lát bùng nổ ra khiến lòng người để run phốc phốc phốc thanh, không giống gì vãng xuống ống phát sinh âm ầm vang vọng. Thời khắc này đạn ra khỏi nòng thanh, dường như một cái ác long phun ra nuốt vào ngọn lửa, từ hỏa hầu bên trong dập dồn ra thú ngầm mỗi điều Gatling một phút liền có thể phát sinh gần nghìn phát viên đạn, không muốn sống hướng một đám phi hổ đội viên kéo tới, Húng chi là dòng dã năm cái, đây mới thực là mưa bom báo đạn. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, quét ngang bên dưới, không có một mảnh cỏ. Lại nhìn, sở hữu phi hổ đội viên, trong ngay mắt bị đạn vòng cháo, lên ken, len keng len keng. đốt lửa tung tóe, viên đạn lại như là từng viên một chí mạng sa băng, dắt xé rách không khí vi năng, dập dờn lên quần cuộn liệt diễm, đưa mắt đi, bệnh trùng tơ tự kim, tiên tinh như điện. Nhưng thấy này đám người liều mạng, hai tay tùy ý một cái đông đưa chính là trùng tiên đốm lửa bay về phía phi hổ đội mọi người phảng phất 10 vạn chi trăm vạn chi ngọn lửa cấu trúc tia lửa đông nhiên ở trên khiên tỏa ra Đinh đương vang vọng kim loại hí lên giống như một khúc nhột ngạt đến cực điểm để người không thể thở nổi tử vong ra hưởng một làn sóng một làn sóng dâng lên một làn sóng so với một làn sóng xa lạ một làn sóng so với một làn sóng làm cho lòng người để phát lạnh trong lúc nhất thời năm người này càng đem võ trang đầy đủ phi hổ đội viên bước đến một cái sấm vang chớp giật hỏa tiêu hỏa liệu hoàn cảnh mọi người bị thiêu đốt bị phá hủy bị thổi tan tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình thân rơi hầm bằng lạnh triệt nội tâm Len keng len keng, vốn là dày nặng khiên chống đạn bài, trở nên rách tạc tơi. Nhưng dù cho như thế, cầm thuẫn thủ môn vẫn gắt gao nắm lấy, không dám buông tay. Giản sơ, không xong rồi, ở tiếp tục như vậy tấm khiên không chịu nổi. Một tên cầm trong tay tấm khiên phi hổ đội viên hô to đến, hắn có thể cảm nhận được trong tay cái kia để hắn sợ hãi run động cảm. Hắn dùng vai gắt gao chặn lại tấm khiên, không dám có một tia lời biếng, nắm chặt lấy tay hai tay. Ở viên đạn trùng kích vào, từ lâu là máu me đầm địa. Dù vậy hắn cũng không dám bỏ khí tấm khiên, bởi vì một khi ném mất, vậy thì mang ý nghĩa hai chữ, tử vong. Mọi người ở đây tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao thời gian. Quát to một tiếng vang lên, Sở Hưu Phi hổ đội viên lui lại. Hự một tiếng, một viên bùn bờ lắc tung, rơi vào giày đặc mưa bom báo đạn bên trong. Ẩm. Đứng ở trong cửa lớn năm người, chỉ cảm thấy trước mắt nhất bạch tầm mắt trở nên mơ hồ, nhưng vẫn gắt gao chịu đựng, liên tục bắn phá. Cùng lúc đó, cầm chống đạn khiên chống bạo động châu tinh tinh, đột nhiên cảm giác mình bả vai chỉ xuống, không khỏi dương mắt nhìn lại, một người chính dẫm bờ vai của chính mình sôi nổi mà lên. Người này chính là đồng nghị. Thuật ở ngoài. Giờ khắc này là biển sâu thấu xương trốn Tu La. Dây đặc viên đạn không được qua lại, nghiệp hỏa như thôi đưa, đâm vào để người không cách nào nhìn thẳng. Vậy quanh tuyến bên trong, nha tử nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc được ăn cả ngã về không. Đột nhiên tim mật run rẩy, trong miệng không khỏi lo lắng bất phần, nhanh lên một chút trở lại. Chỉ tiếp đồng nghị ở mưa bom báo đạn phát tiết hí lên bên trong không cách nào nghe được nha tử âm thanh. Trong ngáy mắt, cả người hắn lại như là ở mối đau múa lên lãng tử. Hạ xuống đầu đạn phi toa tuyệt địa. Đồng nghị hết sức chăm chú, thân hình đông đưa, lại như là nhảy nhót tinh linh, trong lòng kế đĩa một chút chút xuống tràn đầy nhiệt tình, cùng thời khắc sống còn nào du, ở bên bờ tử vong thầm dò. Không nghi ngờ, không hối, cực tốc tới gần. Ngắn mũi máy mắt, Đồng Nghị như là ở bão tác bên trong đi ngược chiều kỵ sĩ, tay cầm song thương, ở vạn ngàn đầu đạn cùng bay luyện ngục bên trong, lúc chấm lúc nhanh, ngừng ngắt chần chọc. Tấm lòng trong lúc đó, bước tiến bách chuyển thiên hồi, động thoát như rồng, hành như hổ báo, hành vân trong lúc đó, bộ bộ sinh liên. Lúc này Đồng Nghị thân ở với mưa bom báo đạn bên trong, khói thuốc súng ở bên cạnh chạy như bay, để Sở Hữu thấy cảnh này cảnh sát lo lắng đề phòng, thấp phẩm lo lắng. Ve, ve, ve. Viên đạn tiếng âm mỹ, đâm vào ở đây Sở Hữu cảnh sát tê cả da đầu. Đồng Nghị chần chọc xê dịch tốc độ cực nhanh, bên cạnh tất cả đều là một bó cột đốm lửa tung tóe, trong lúc nhất thời tình cảnh đông lạnh đến mức tận cùng. Cái tên năm tên đạo tặc, bãi động trong tay gạt lịnh, làm hết sức hướng về đồng nghị phương hướng vào tới. Đồng nghị quan nơi mặt đất đá vụn tung tóe, khói thuốc súng tràn ngập. Theo khoảng cách tiếp cận, đồng nghị thừa dịp lần tránh xạ kích khẽ hở, ba súng lấy ra, trực tiếp đánh nổ ba người đầu. Ngay lập tức trong đầu tính toán viên đạn uy tích, lần thứ hai tránh thoát đánh giết, lại là hai thương. cứng rắn viên đạn xuyên thấu còn lại hai người đầu, trong khoảnh khắc nguyên bản dày đặc lửa hỏa lực biến mất không còn tâm hơi. Đồng nghị miệng lớn thở dốc. Mới vừa hắn sợ là dùng tới bú sữa sức lực, ngoại trừ Gun tạ, còn mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát, lúc này mới miễn cưỡng từ giày đặc hỏa lực bên trong còn sống phản kích. Thấy cái kia năm người dĩ nhiên mất mạng, Đồng Nghị bận bịu hướng phía sau cách đó không xa chúng phi hổ đội viên mệnh lệnh đến, "Tất cả mọi người chú ý, theo ta đi sưởng in ấn bên trong, tập na tội phạm." Dứt lời, mọi người đi sát đằng sau Đồng Nghị, giết đi sưởng in ấn bên trong. Trong lúc nhất thời, sưởng in ấn bên trong tiếng súng không ngừng, khói thuốc súng nổi lên một phía. Đánh giáp La Ca, Giao hỏa vô số, may mà khó nhất gặm xương chính là ở chỗ cửa lớn gặp phải năm thanh gật lĩnh, nội bộ phản kháng ở mọi người dưới sự phối hợp, từ từ áp chế, mãi cho đến chế phục còn lại tội phạm. Đợi đến đồng nghị trùng vào lòng đất một tầng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, một loa loa gõ song đô la mỹ, bị chỉnh tề bày ra, nhìn ra ít nhất có mười mấy tấn. Quả thực lại như là một tòa dùng tiền mặt xây gò đối giống như, để người kinh ngạc trong lòng không tên. Một đài đài chuyên nghiệp đô la mỹ máy in, vang lên òng ngọng, vẫn không ngừng hoạt động. Nhưng vào lúc này lục xuất hiện trường một tên phi hổ đội viên đi đến tiền mặt trồng trước cảm thán đồng nghị bên cạnh báo cáo đến đồng sơ phát hiện nhân vật khả nghi mang ta đi nhìn nói xong một đám người lập tức đuổi tới một lát sau mọi người ở góc tường nơi kín náo phát hiện một tấm tứ phương cửa sắt cửa sắt đã sớm bị người đánh mở cửa trước quỳ một máu me đầy mặt người người này thư sinh răng dấp, chính quận mình thân thể ánh mắt khiếp đảm nhìn bên cạnh chư vị cảnh sát biểu hiện giống như điểm đam đáng yêu lớn nhỏ chúng đội viên xuống lại người này nâm trong tay súng tự động không được hết lớn không được núc ních hai tay ôm đầu người kia hiển nhiên chịu đến kinh hãi thân thể run lập cập ôm đầu khóc lớn đến Chuyện không liên quan đến ta, ta là bị cưỡng bức. Ta chỉ là vẽ tiền giả họa sĩ. Đồng nghị đẩy ra bên cạnh phi hổ đội viên, đi đến trước mặt người này, nhìn quy xuống đất ôm đầu người, chậm rãi mở miệng nói, ngẩng đầu lên, để ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Người kia rụt rè nhìn về phía đồng nghị, một đôi mắt lại như là chó con bình thường tội nghiệp. Đồng nghị nhìn người này, không cảm giác được trên người đối phương mảy may sắc khí, nhiều là một loại chất phác, còn mang theo văn nhân cổ hủ khí. Nhìn thấy người này, đồng nghị lập tức không được lắc đầu bật cười, trong miệng phát sinh, ai già già, ngươi dáng rất này, nhìn ra trong lòng ta co giúp hại, xem ra ngươi không phải chủ lưu. Nói đến đây Đồng Nghị dừng một chút, trong mắt bỗng nhiên bay lên tàn nhẫn vẻ, hét lớn đến, vậy hắn mẹ mới quái đản nét. Ầm. Nhấc chân một cước đá vào người này trên mặt, người này nhất thời ngửa đầu ngã xuống đất, miệng mũi nơi máu tươi chảy ròng. Đồng Nghị cười lạnh một tiếng, mẹ kiếp, đều là hồ ly ngàn năm, con bà nó theo ta chàng, liều hành động, ta hắn sao là bất hặc. Tiếp theo quay đầu dặn dò bên cạnh đội viên đến, đem người này mang đi trạm cảnh sát, có thể khẳng định người này chính là tiền giả án đầu lĩnh, đúng rồi bên cạnh hắn có hay không hắn đồng bọn. Tham dò hiện trường đội viên hồi phục đến, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, bên cạnh hắn còn có mấy cái chết đi đồng bọn căn cứ mới vừa vừa lấy được canh dự ở mật đạo lối ra nơi đến trần lý hai vị đôn đốc báo cáo chúng ta ở xưởng y lớn nát chiến thời gian bọn họ bên kia cũng phát sinh giao hỏa một nhóm người chết rồi mấy cái lại lui trở lại đồng nghị gật đầu sai người trước tiên đem người này mang đi chính mình nhưng là lặng lẽ khởi động hệ thống sử dụng nhân vật nội tâm đưa vào đi thăm dò xem trong mật đạo thi thể phát hiện thiếu một vị phi thường đặc thù nữ nhân người khác đã tử vong chưa tiêu chốc lát ra mật đạo đáy lòng thầm than là kẻ hung hãn trực tiếp giết chết đồng bạn của chính mình trở ra xưởng y lớn lại nhìn cái kia người đã bị áp lên xe cảnh sát, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy hắn vẫn tội nghiệp khóc ròng ròng, lớn tiếng ngụy biện đến, thật sự không phải ta, ta chỉ là một cái họa sĩ, chân chính đầu lĩnh là họa sĩ, các người muốn tin tưởng ta à. Chương 288, tâm cơ chi hoa một lần mò y thoát chi. Ngày đó, hồng công cuối 8 hát. Phong thẩm vẫn bên trong, Đồng Nghị trừng mắt một đôi mắt cá chết, ngáp một cái, nhìn về phía bản đối diện miệng phun hoa sen người. Y y ẻo ẻo thanh không dứt bên hai, Đồng Nghị giơ tay đánh gay đến, được rồi, được rồi. Ngươi cùng ta lôi cái gì chứng đây? Cái gì họa sĩ à? Cái gì mối tình đầu tình nhân, ngươi là đi như thế nào trên này điều phạm tội con đường, họa sĩ làm sao làm sao điên độ tiên. Ta nghe được lỗ tai đều lên cái kén. Đối diện tên là Lý vấn người, làm như chịu đến tiên đại đoàn khuất giống như, cổ nổi gần xanh, hai gõ má đỏ lên, khỏe mắt cầu lệ, ta nói chính là thật sự, hết thảy tất cả đều là họa sĩ để ta làm, hắn nhất định sẽ đến giết ta, các ngươi cảnh sát phải bảo vệ ta. Đồng nghị cười gằn, ha ha. Ngươi cho rằng cõi đời này liền ngươi một người thông minh, người khác là đại sa điêu sao? Chuyện xưa của ngươi tuy rằng nói không sai, có điều người khác nghe không hiểu cái gì lỗ thủng. Ta nhưng có thể không chút do dự vạch trần ngươi lời nói dối." Đồng Nghị lập tức lấy ra một tờ ở xưởng y nuấn địa tầng tiếp theo quay chụp bức ảnh, ném tới trên bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn, "Chính ngươi nhìn, đây là chúng ta cảnh sát hiện trường đập bức ảnh. Ngươi nói giấy không chứa axit là họa sĩ mang theo ngươi đi nước Mỹ, lấy từ thiện làm tên từ biêu cục y nuấn hoàng trang còn lại trang giấy mua được." Đồng Nghị lắc đầu sỉ cười một tiếng, "Chúng ta từ hiện trường tìm tra được chỉ, có 500 tấn. 500 tấn giấy không chứa axit. 100 dao đô la Mỹ, trọng lượng tiếp cận một khắc, chúng ta liền theo một khắc toán. Như vậy 500 tấn chỉ, chính là 500 x 1000 x 1000 x 100 dao." cũng chính là 50 tỷ đao tiền giả. Cân nhắc đến chế tạo trong quá trình tổn thất, chúng ta thừa cái không? 8, vậy cũng là 40 tỷ đô la a. 40 tỷ đô la là cái khái niệm gì? Bây giờ là năm 1989, Trung Quốc một tháng xuất nhập cảng tổng nghịch cũng có điều vài tỷ đô la, hiện tại thế giới thủ phủ đê nghĩa minh cá nhân tài sản cũng chỉ có hơn 20 tỷ đô. Nói cách khác các ngươi một đoàn đội, làm ra đến tiền giả tiếp cận New Zealand quốc dân sinh sản tổng giá trị. Như vậy vấn đề đến rồi, nhiều như vậy tiền giả, người mua là ai? Ai có năng lực cán được? Bọn họ lại chuẩn bị hoa ở chỗ nào? Ngươi luôn miệng nói họa sĩ tiếp xúc cái kia mấy cái nước ngoài người mua, dưới cái nhìn của ta căn bản không thể tất cả đều ăn những này tiền giả. Ừ. Mấy người mang theo cái dương liền có thể rời đi mấy trăm tấn tiền giả, liền coi như bọn họ có thể mua, nhưng sạch như thế nào đi ra ngoài đây? Vì lẽ đó ngươi phí lời bên trong mấy cái người mua chỉ là danh nghĩa. Nói đến đây Đồng nghị cười gần, ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn về phía Lý Văn, tham thẳm đến rồi một câu. E sợ chân chính người mua lớn có người khác ba. Nói xong, Đồng Nhị nứt miệng lên đến. Thật. Những này chúng ta trước tiên không nói chuyện. Mấy chục tỷ USD tiền giả án. Ngươi nói Canada phương diện thật giống nhận ra được cái gì, có phái người lại đây đã điều tra. Ta liền buồn bực người Mỹ làm sao liền không phản ứng, còn có cố sự bên trong. Trong miệng ngươi họa sĩ hắn mang theo đoàn đội mèo lớn tiểu miêu hai ba con, trực tiếp tàn sát nước Thái một cái tướng quân địa bàn. Sau đó dĩ nhiên toàn viên tồn tại, tàn sát tướng quân địa bàn sau khi liền nên ngang ở Tam Giác Vàng nghỉ ngơi cả năm. Một cái nắm giữ tiền giả chế tác kỹ thuật, toàn viên bị thương đoàn đội, vậy thì là một tặng lớn thịt mỡ a. Tam Giác Vàng cái tiết nhưng là một cái đồng rồng hả hổ, hắn thế lực gặp thấy không thèm. Đồng nghị nhún vai một cái, đến đây là hết lời, nhiều lời vô ích lập tức vỗ tay một cái, đùng đùng hai tiếng sau, A Đức đẩy ra phòng thẩm vấn cửa phòng, nhìn về phía Đồng Nghị, Đồng Sơ, thế nào rồi? Ai? hết cách rồi, có mấy người quá tự cho là, đem người mang vào, cũng thật để hắn hết hy vọng. Nghe vậy A Đức gật đầu, lập tức đóng cửa rời đi. Đồng Nghị nhìn về phía Lý Vấn, lúc này Lý Vấn một bộ làm loạn được khuất ra dấp, ngồi trên ghế ngồi ngửa đầu nhắm mắt, trong im lặng phảng phất kể ra mình là trời dưới đáy tối hoan người. Trong miệng nhịn non, không có cách nào, ta đã đem ta nên nói đều nói rồi, khả năng họa sĩ mệnh không nên tuyệt chứ, không nghĩ đến cuối cùng, hắn vẫn là thắng. Đồng Nghị trợn mắt khinh thường. Đấy lòng nổ nước bọn, cái tên này không làm diễn viên đáng tiếc, nếu không là hắn ở dết vào sường y nấn sau, một chút nhận ra người này là Trương Mạc Quen, Đồng Nghị không làm được cũng sẽ xem nguyên cố sự tuyến bên trong cảnh sát như thế tin người này chuyện ma quỷ. Ở nguyên cố sự tuyến bên trong, Lý vẫn bị tóm là ở 90 năm, lần này bởi vì Đồng Nghị loàn bảo, cái tên này sớm một năm bị bắt. Đồng Nghị cũng không ngờ tới, Vương Đông Nguyên sau lưng dĩ nhiên là cái tên này. Thật ở kiếp trước liên quan với lần này tiền giả án điện ảnh nhân là hiếm thấy tác phẩm xuất sắc, càng là Hồng Công điện ảnh xa suốt sau, đồng nghị xem qua mà khắc sâu ấn tượng, bằng không không làm được sẽ bị này Lý Văn tinh xảo hành động lừa dối quá hại. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên, đồng nghị lập tức đứng dậy, tự mình mở ra phòng thẩm vấn cửa phòng. A Đức đẩy xe đẩy đem một người đưa vào trong phòng, đồng nghị nhìn về phía Lý Văn chép miệng, từ từ hỏi, Lý tiên Sinh, nhìn, người này ngươi có biết hay không? Lý Văn nhìn mặt trước ngồi ở xe lăn người, người này đeo kính đen khẩu trang, gọi người nhìn không ra rằng, dấp, theo bản năng lắc lắc đầu. Đồng nghị ngay lập tức trùng ngồi ở xe lăn người dặn dò đến, đem khẩu trang cùng kính dâm lấy xuống đi. Người kia nghe vậy, chậm rãi lấy xuống kính dâm, mặt ngoạm ăn cháo. Mã Nguyên bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lý vấn, biểu hiện từ vừa mới bắt đầu mê hoặc, đến kinh ngạc, lại tới không thể trì tin, cả người sững sờ xuất thần, theo bản năng nỉ non một câu, "Ngươi không chết?" Vương Đông Nguyên, sắc mặt có chút trắng sám, chậm rãi mở miệng nói, "Có khỏe hay không tiểu Lý tiên sinh, lúc trước lão Lý tiên sinh đem ngươi từ nước ngoài mang về, ta vẫn không biết hắn có con trai ở nước ngoài, hắn giấu ta giấu thật khổ cực a. Ta vẫn cho là hắn tàng ở nước ngoài chính là con gái, dù sao thường thường đưu ký một ít nữ nhân yêu thích đồ vật cho nước ngoài. Xem ra là ta lầm." Ngươi nuôi một đứa con trai tốt ta, ngươi so với cha ngươi còn tàn nhẫn, đúng là hộ phụ không khuyển tử. Thật không tiện ta còn sống sót, cái này lao xương sao được trước tiên ngươi mà đi, cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Đồng nghị lần thứ hai nhìn về phía Lý Văn, lạnh lùng nói đến, Tiểu Lý tiên sinh, ừ, không, hẳn là họa sĩ tiên sinh. Chuyện xưa của ngươi phi thường đặc sắc, nếu ta nói ngươi tạo cái gì tiền giả mà, trực tiếp đổi nghề làm biên kịch nên thật tốt, để ta ngẫm lại, cái gọi là họa sĩ hẳn là kết hợp cha ngươi cùng trải nghiệm của chính mình sáng tác đi ra đi. Đúng rồi, chuyện xưa của ngươi bên trong còn có một cái bạn gái, là quốc tế nổi danh họa sĩ. Ta cho ngươi biết nàng nếu như dám đến chúng ta này nộp bạo lãnh ngươi, ta liền dám trực tiếp sai người đem nàng bắt. Mặc dù nàng cầm cái gì danh lưu quyền quý tiến cử tin, ta cũng sẽ không chút do dự làm cho nàng cùng ngươi cùng tiến lên tòa án, dù sao cái nhóm này danh lưu quyền quý ngầm ai biết cùng ngươi có cái gì xấu xa. Hô. Lý vẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự mình tự cười cợt, nguyên bản vâng vâng dạ dạ, mang theo cổ hủ khí người, khí chất đột nhiên biến đổi. Ánh mắt đông lạnh, nham hiểm con mắt nhìn về phía đồng nghị, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó gật gật đầu, ta cho rằng ngươi chỉ là cái phổ thông cảnh sát, xem ra là ta coi thường ngươi có điều một mình ngươi nhỏ nhỏ đến cảnh sát, ngươi biết người đang cùng ai đối địch sao? chỉ bằng ngươi nói một lời chân thật, coi như đem ta phóng tới tòa án trên, ta vẫn gặp công khai đi ra. ngươi như thế một tháng dẫn tiền lương tiểu nhân vật, nữ hoàng anh tại đây, nàng cũng sẽ một mực cung kính đem ta phụng làm khách quý. vương đông nguyên lão này còn sống sót, xác thực cho ta không ít kinh hỉ, có điều không cần nói bằng hắn, coi như là cảng anh chính phủ cũng không dám làm gì ta. ngươi rất thông minh, đáng tiếp ta thật sự không phải hòa sĩ, quả thật ta vừa nãy cố sự bên trong có rất nhiều lời nói dối, nhưng ta không phải hòa sĩ, này điều nhưng không có lừa ngươi. đồng ý ngay vậy. Chúng bên cạnh A Đức dặn dò đến, đem Vương Tiên Sinh trước tiên mang đi ra ngoài, ta còn có lời cùng Tiểu Lý Tiên Sinh nói. Chương 289, hắn mới động tác. Đợi đến A Đức đẩy xe đẩy mang Vương Đông Nguyên sau khi rời đi, Đồng Nghị đi đến Lý Vân trước mặt, quan sát ngồi ở trên ghế Lý Vân. Không được lắc lắc đầu, cha cha cha, ngươi này cảm giác ưu việt là từ đâu tới đây? Lý Vân khẽ mỉm cười, ngửa đầu nhìn bên cạnh Đồng Nghị, ta nói chính là sự thực, ngươi có điều là cái cảnh sát bình thường, coi như có chút đầu góc, có thể ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt còn chưa đủ xem. Hùng Chi, ngươi thật sự cho rằng ta chính là hóa sĩ? Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Ngươi để ta nghĩ tới một thứ, không, nói chuẩn xác là một loại nào đó độc vật. Ừ, nói nghe một chút. Đồng nghị mỉm cười đến, mặc dương quyền. Lý Văn nhíu mày nghi hoặc, lắc đầu đến, ta không biết rõ ý của ngươi. Chính là quỷ liếm man di cẩu, coi chính mình liếm tận tâm tận lực, cái nhóm này man di sẽ coi ngươi là người mình, sau đó tự cho là quay đầu hướng về bên cạnh người sủa ếng ỏi. Lý Văn nghe vậy ha ha cười gằn, ngươi không cũng là Hồng Cung Hoàng Gia cảnh sát, không cũng là nữ hoàng anh nuôi nốt chó săn sao? Đột nhiên đồng nghị một cái tóm chặt tóc, cười híp mắt đến, nữ hoàng anh? Đó là đồ chơi gì? Lão tử quan chức nhỏ thuần túy chính là hoặc kích thích điểm. Nếu ngươi tự cho là gay gớm, hai chúng ta liền đánh cuộc thế nào? Lý Vân trong mắt tràn đầy sát cơ nhìn về phía Đồng Nghị, Đồng Nghị tóm chặt tóc của hắn hoàn toàn không có ý buông tay, cộng thêm lúc trước bắt chính mình lúc, này cho cái, trực tiếp nhấc chân cho mình một cước, thù mới hận cũ giới, cũng là không làm mật nhẫn, hung tận nói đến, "Tốt, cái gì đánh cuộc? Ta người này thích nhất theo người đánh cuộc. Có điều thẻ đánh bạc là cái gì?" Mệnh. Đồng Nghị cười híp mắt đến. "Nói như vậy ngươi muốn dùng mệnh của mình đến đánh với ta đánh cuộc đi." Đồng Nghị một cái buông ra Lý Vân đầu, vui cười đến, "Lăn mẹ ngươi." Ta mệnh đương nhiên đăng giá, làm sao sẽ cùng mạng chó đánh đồng với nhau. Nói như thế, lại như ngươi nói, ngươi có thể công khai từ tòa án bên trong đi ra, như vậy ta có thể không chút do dự nói cho ngươi, ngươi sẽ không sống sót rời đi Hồng Công, ngươi sẽ chết ở trong tay ta. Tốt, ta cũng nói cho ngươi, nếu như ta bình an vô sự đi ra, cái thứ nhất liền sẽ tìm được ngươi. Đồng nghị gật gật đầu, tình nguyện đến cực điểm. Nói đồng nghị quay đầu rời đi phòng thẩm vấn, ngay ở đồng nghị đóng cửa một sát. Lý Văn lớn tiếng đến, đúng rồi, vị này cảnh sát, ta muốn thấy ta luật sư căn cứ hồng công pháp luật bất luận lại tội ác tẩy trời phạm nhân đều có quyền tìm luật sư đi đồng nghị gật đầu không thành vấn đề lập tức đồng nghị liền muốn xoay người rời đi đột nhiên lý vẫn mở miệng gọi lại đồng nghị ý tứ sâu xa đến ngươi cứ chờ một chút đồng nghị nhíu mày thiếu kiên nhân đến con bà nó ngươi xong chưa còn có chuyện gì một hơi nói xong thực ta không phải chân chính họa sĩ ngươi tin không tin lời này lý vẫn nói tới ý tứ sâu xa nhìn chòng chọc vào đồng nghị con mắt đồng nghị nghe vậy khịt mũi con thường xoay người ra phòng thẩm vấn đóng cửa phòng trước khi đi dặn cảnh sát đem người này áp giải đến trọng án trong phòng giam chặt chẽ trông giữ, mãi cho đến trên tòa án ngày ấy ngày kế, buổi trưa chạm cảnh sát nhà tù bên trong Lý Văn đã hướng về cảnh sát phát sinh xin muốn cùng luật sư đơn độc gặp mặt đây là cần phải trình tự cảnh sát chỉ có thể thỏa mãn luật sư là một tên quốc tịch Anh nam nhân ở Lý Văn dưới sự yêu cầu hai người ở một gian bị kín trong nhà đơn độc gặp mặt hai người mặt đối mặt ngồi xuống trung gian chặn ngang một cái bàn Lý Văn xem hướng người tới hạ thấp giọng dò hỏi đến tình huống của ta thế nào rồi không quá lạc quan căn cứ ngày hôm nay mới nhất một bản báo chí Các phương tiện truyền thông lớn đều tranh nhau đưa tin lần này Hồng Công cảnh sát phá hoạch tiền giả vụ án. Hơn nữa rất nhiều truyền thông không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, đào ra không ít mánh liêu. Huống chi Vương Đông Nguyên hiện tại là cảnh sát người làm chứng. Nghe được tin tức này, Lý Vân Hốt cảm thấy đau đầu, hắn nhớ tới một người, chính là tối hôm qua thẩm hỏi mình cái kia họ Đồng cảnh sát. Suy nghĩ một chút, mình bị bắt tính cả ngày hôm nay, cũng là ngăn ngắn hai ngày, làm sao nhanh như vậy sẽ náo đến dư luận xôn xao mức độ. Trong này không ai trong bóng tối làm có dễ, hắn là không tin, lập tức nói đến, trước tiên mặc kệ hắn, xem ra dư luận phương diện gây bất lợi cho ta, ngươi đi tìm Nguyễn Tú Thanh nói cho nàng không muốn lộ diện, tìm người diệt đi Vương Đông Nguyên, ta không muốn ở tòa án trên nhìn thấy hắn. Người luật sư này gật đầu, lập tức nhắc nhở đến, đúng rồi ta còn cần phải nhắc nhở ngươi một câu, đây là một người khác thác ta cho ngươi biết, không muốn thừa nhận chính mình là chủ nưu, còn lại nàng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra ngoài. Lý Vân gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, người luật sư này lén lút tiết lộ tin tức, hắn cũng nghe được rõ ràng, hắn chỉ có chết cắn vào chính mình không phải họa sĩ chuyện này, mới có một chút hy vọng sống. Nếu như hắn thật sự dám tiết lộ ra nửa điểm không nên nói, coi như phía sau còn có một người bảo vệ hắn, nhưng là nước Mỹ phương diện tuyệt đối sẽ không dung tha hắn ở luật sư cùng lý vẫn từng gặp mặt sau lúc xế chiều tây khu trạm cảnh sát liền nên đón một nhóm đặc thù khách mời một đám thân xuyên âu phục màu đen có quỷ lão cũng có người hoa người khí thế hùng hổ vọt tới trạm cảnh sát bên trong đại sảnh đi đến chuyên án tiểu tổ cũng chính là hung sát tổ văn phòng bên trong đám người kia một nhóm mười người người cầm đầu là một người cao mã đại quỷ lão người này xuất lĩnh một đám thủ hạ hướng về giết người văn phòng bên trong các vị cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận dùng sức sẹo tiếng quảng đông cao giọng ồ nào đến hồng công intertone toàn bộ ta muốn gặp các ngươi người phụ trách nơi này hung sát tổ một tên cảnh sát hỏi chuyện gì Cùng ngươi loại này thấp cấp bậc cảnh sát nói không được, đi đem ngươi sơ gọi tới. nghe nói như thế, cảnh sát chân mày cao lại, trong lòng thầm mắng, con bà nó, thật lớn quan uy. liễu môi, được, ngươi chờ chút đã, ta vậy thì đi tìm người. nói xong liền đi đến đồng nghị văn phòng bên trong. một lát sau đồng nghị chậm chậm chạp quan thai đi đến hung sát tổ ủy ban bên trong, nhìn thấy người đến, hơi nheo mắt lại, khoe miệng hơi dương lên, Mê hoặc hai mắt, người biến hỏi, ta chính là này người phụ trách, các ngươi ai tìm ta? cái kia quỷ lao đi đến đồng nghị bên cạnh, trong mắt lộ ra xem thường, dùng giọng ra lệnh nói đến, bắt đầu từ bây giờ tiền giả án không, có chuyện của ngươi, chúng ta Interpol muốn tiếp quản này án. sau đó ta gặp với các ngươi thứ trưởng giải thích tình huống, hiện tại đem phạm nhân giao cho chúng ta. đồng nghị nghe vậy không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, ừ. Interpol a, thật là lợi hại giáng vẻ. nói đến đây đồng nghị cười hí mắt, chậm rãi mở miệng phun ra một chữ, cút. người này trong nháy mắt hai mắt trừng, lập tức đưa ngón trỏ ra chỉ vào đồng nghị mũi mang to, khốn nạn, ngươi biết ngươi ở cùng. giang giác một tiếng, đồng nghị một cái nắm lấy này quỷ lao ngó tay, dùng sức một bài, người này trong nháy mắt quỷ một chân chiến đất, kêu lên tiếng. đồng nghị mặt lộ vẻ cười gằn con bà nó, con mẹ nó ngươi chạy đến ta đồng nghị trước mặt cố làm ra vẻ đến, đến rồi, ngươi lại dùng ngón tay chỉ ta thử xem. nói xong lại là mạnh mẽ một bài, ngươi kia không được theo gen, muốn rách cả mí mắt đến, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? ngươi không muốn làm nữa đi. ta cho ngươi biết, ta có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy cang đốc, nhanh cho ta buông tay. ca, cái gì? lớn tiếng một chút ta không nghe thấy. ngươi. mà dưới tay hắn một đám người, thấy thế muốn bắt. thường, bên trong một hoa kiều y Interpol lập tức ngăn cản đến, không muốn lấy súng ra. tiếp theo này người đi tới đồng nghị bên cạnh, thật nói khuyên bảo đến, ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Tây khu đồng công tử. Thực chúng ta Interpol đã xem chú ý tới ngươi, có ý hướng mời ngươi gia nhập chúng ta Hồng công Interpol tổng bộ, không biết có cơ hội hay không trở thành đồng sự. Chương 290, có thể làm gì? Thật không tiện, không với cao đổi. Đồng Nghị gắt gao tóm chặt quỷ lao ngón tay, chính là không chịu buông tay. Cái kia Hoa tiểu Interpol thấy thế, lúng túng nở nụ cười, nói tiếp đến, nếu không ngươi trước tiên thả ra ngón tay của hắn, chúng ta từ từ nói chuyện. Đồng Nghị mở to một đôi mắt cá chết, khẽ gật đầu, "Ừ." Nói xong cợt kẹt một tiếng, tiếng đều thảm thiết vang lên. Đồng Nghị buông tay, Cái kia quỷ lão nhè răng trợn mắt bưng chính mình ngón trỏ tay phải, lại nhìn hắn ngón trỏ, từ lâu thành 90 độ góc vuông hướng ra phía ngoài ở ngoài phiên. "Ta đã thả, có việc gì thì nói đi, không có chuyện gì cút đi." Một đám Interpol thấy thế, mỗi cái cao mày, nhìn vẻ mặt qua quýt bình bình đồng nghị, tức giận đến nghiến răng. Cũng có cái kia tính tình nóng nảy người, rút ra phối thương, miêu hướng về đồng nghị. Thấy thế chúng Interpol lập tức cảnh giác lên hắn chạm cảnh sát cảnh sát, lại phát hiện tây khu hung sát tổ thành viên mỗi cái thở ở không độc lòng, phảng phất xem kẻ ngu si như thế nhìn về phía cái kia giơ súng nhắm vào người. Mà cái kia hoa tiểu cảnh sát hình sự thấy thế, nói thầm một tiếng cũng được. Lập tức đi đến chính mình đồng sự bên cạnh, ngắt ở hắn cùng đồng nghị trung ương, nắm chặt đồng sự tay cầm súng, ở bên thai hạ thấp giọng dùng tiếng Anh nói thầm đến, "Không nên vận động, nơi này là địa bàn của người ta, tuyệt đối đừng cầm súng chỉ vào người kia." "Cái gì?" Nai Quỷ Lão nghe nói như thế, một mặt không thể chí tin nhìn bên cạnh tên này Châu Á đồng sự, tức giận bất bình đến, "Ngươi làm cái gì? Ngươi là interpreter, giúp thế nào hỏng công cảnh sát nói chuyện, đừng quên lập trường của ngươi." "Ta rõ ràng, có thể ta cho ngươi biết, các đứt đứt ngón tay tên kia là một vị cao thủ hàng đầu." coi như là cao cấp nhất cả công cũng chưa chắc là người trước mắt đối thủ của người này khẩu súng thu hồi đến nếu như thật sự phát sinh xung đột chúng ta những người này tuyệt đối sẽ không có thật kết cục cái kia rơi xuống người sững sờ liếc mắt nhìn hoa kiệu đồng sự thấy một mặt nghiêm nghị gật gật đầu không cam tâm nhưng cũng không dám mạo hiểm lập tức thu hồi thương đến mà bị đồng nghị cắt đứt ngón trỏ quỷ lão tay bưng ngón tay đứng lên giờ khắc này hắn cái chán che kín đổ mồ hôi hung tợn nhìn về phía đồng nghị ngươi biết ngươi đang làm gì à ngươi cố ý thương tổn chấp pháp nhân viên mặc dù ngươi là cảnh sát cũng đừng nghĩ làm thình đồng nghị nhún vai vung tay đến, mẹ nó, ngươi cái ma quỷ lão, ngã sấp mặt, chính mình ngã chồng võ làm thương đầu ngón tay, còn hướng về trên người ta đẩy, thật sự cho rằng người nơi này là mở mắt mù à? Chính là mà, con bà nó, gặp vu người, con chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này đều là người mù à? rõ ràng là chính ngươi ngã chồng võ, quan chúng ta đồng sơ mị sự à? này quỷ lão, thất tâm phong, chính mình không cẩn thận còn muốn trách người khác, có tật xấu à? lần sau bước đi cẩn thận một chút, không nên nói bậy nói bạ trong lúc nhất thời chúng hung sát tổ các cảnh sát mỗi cái phụ họa, đều là giúp lao du tử tự nhiên rõ ràng tuổi trò đi đến cõi đạo lý hồng công quan chức nhỏ những khác hay là khó nói nhưng là chơi xấu cái cỏ vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai thế này tình hình cái kia bị đồng nghị bài đứt ngón tay gọi tiết in to tồn một mặt phẫn hận nơi này cảnh sát rốt cuộc là ai cùng trên đường cái giang hồ có thể liệu một trận mỗi người đều là chơi xấu nói bậy khốn nạn chiếu này tình hình mặc dù là muốn truy cứu trách nhiệm không làm được chính là phe mình cùng đối phương ông nói ông có lý bà nói bà có lý cục diện dựa theo hắn đối với hồng công ân tình phương diện hiểu rõ coi như mình chết cầm lấy đồng nghị không tha người hoa thích cùng buồn loang đánh thái cực hạnh kiểm dưới cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không một đám vô liêm sỉ trung quốc lão ít nghiến răng nghiến lợi tiếp theo không cam lòng hướng đồng nghị giống to ngươi chờ ta ta gặp ngay mặt dễ cái các ngươi tự trưởng nói chuyện này cái kia hoa tiểu cảnh sát hình sự Bận điệu đi đến ít bên thai nói thầm đến tây khu tự trưởng là cha hắn Ê, ta sẽ tìm cảnh vụ trưởng phòng xử lý việc này rõ bất chết rồi mới nhậm chức cảnh vụ trưởng phòng là hồng công người hắn khá là thiên hướng với hồng công bản địa cảnh sát chuyện này không làm được gặp sống chết mà bay Hoa Kiều cảnh sát hình sự lập tức nhắc nhở đến, cái kia ta liền tự mình đi gặp càng đốc, để hắn đến xử lý chuyện này. 97 sắp tới, Hồng Kông cảnh sát bên này, càng đốc đã buông tay để cả người chính mình đi quản lý, trong này tình huống khá là phức tạp, hắn không giống như trước như vậy có thể xuyên vào tay. Thế ngay vậy, một mặt không cam lòng, nhìn về phía Đồng Nghị hét lớn đến, lao tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Hoa Kiều cảnh sát hình sự thở dài một tiếng, không được, tên kia một người bên đường chém hơn 100 găng gỡ tờ, ngươi vẫn là trước tiên nhận mạ một hồi. Ê, thời khắc này, cái này gọi là biết Interpol, không biết nên nói cái gì. Trong lòng chỉ có một câu mở mở đờ không biết làm nói không nói. Trước mắt cái này gọi là đồng nghị xảy ra chuyện gì, quả thực không chê vào đâu được, truyền thống thủ đoạn có vẻ như đều không phải sử dụng đến, làm lại làm có điều, đánh cũng đánh không lại. Đồng nghị nhìn mặt trước nhảy nhót tương bừng một đám quỷ lao, người biếng móc móc lỗ tai, chậm rãi mở miệng đến, theo Lý thuyết, dù sao Hồng Kông là cái quốc tế đô thị, khó tránh khỏi sẽ cùng trên quốc tế một ít chấp pháp cơ cấu có hợp tác. Ngày xưa, các ngươi một ít vụ án cần muốn chúng ta phối hợp, chúng ta Hồng Kông cảnh sát cũng sẽ dốc toàn lực dành cho chống đỡ. Có thể không nên quên, sợ dĩ Hồng Kông cảnh sát gặp phối hợp các ngươi Hoàn toàn là xuất phát từ duy trì bản địa trị an cần, mà không phải có nghĩa vụ cùng các người hợp tác. Vụ án này không liên quan chuyện của các người, người ở chúng ta nơi này, chúng ta ít ngày nữa sẽ đem hắn mang tới tòa án thẩm phán. Các ngươi nếu như muốn hiểu rõ tình huống thế nào, chờ được tiêu là Lý Văn tiến vào nhà tù sau, có thể thăm tù đi tìm hắn. Nói đến đây động nghị nhìn về phía một bên A Đức mệnh lệnh đến, A Đức, không ta mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ Lý Văn ngoại trừ cùng luật sư, người khác ai đều không thể tới gần. Nói cho trông coi Lý Văn đồng nghiệp, để bọn họ chú ý một chút, bất kể là ai, muốn lấy bất kỳ danh nghĩa tiếp cận Lý Văn, nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta nếu như có người nhất định phải tìm lý vấn lời nói, gọi bọn họ tới tìm ta. A Đức đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy ra văn phòng, đi đến tạm giam lý vấn nhà tù nơi truyền đạt đồng nghị mệnh lệnh. Đồng nghị lần thứ hai nhìn về phía trước mắt một đám Interton, lạnh lùng nói một tiếng, chư vị, hiện tại mời trở về đi. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người hướng phòng làm việc của mình bước đi, lại nhìn hung sát tổ hắn cảnh sát thấy đồng nghị rời đi, lập tức từng người bắt đầu bận bối bối, đem ít mọi người xem là không khí, gạt sang một bên. Bất đắc dĩ, cái đám này Inter chỉ có thể mặt mày sám xịt rời đi chạm cảnh sát, đi đến hắn nơi lại đi nghĩ biện pháp. Đồng Nghị trở lại phòng làm việc của mình bên trong, hai chân chéo ngoệ ngồi trên ghế ngồi, cho mình đốt một điếu thuốc, âm thầm suy tư, vì sao Hồng Công Interpol gặp tìm tới cửa? Không cần phải nói, hiện nhiên là Lý Vân sau lưng một ít ngoại cảnh thế lực trong bóng tối giở trò, vì là chính là đem Lý Vân từ trạm cảnh sát bên trong nói ra, mang tới Hồng Công Interpol tổng bộ, sau đó trình diễn vừa ra công tác sai lầm tiết mục, để Lý Vân bỏ chạy hoặc là sợ tội tự sát. Đồng Nghị rõ ràng, này gặp hắn chắc chắn sẽ không đem người giao cho trên tay của người khác, dù sao sau đó phải làm sự còn chưa hoàn thành, đợi đến buổi bẩm lặng xuống, hắn sẽ đích thân đưa Lý Vân vào đường. Trưng 291, thật giả khó phân biệt. Ngay kế, một gian nhà riêng nhà chợ ở ngoài. Như đúc dạng mỹ lệ, thành thục thận trọng nữ nhân, lái một chiếc màu đỏ mẹ xe đét, đứng ở bên đường, đi tới nơi này đống nhà chợ trước cửa phòng. Sau đó vươn ngón tay, ấn xuống chung cửa. Len ken một tiếng. Một lát sau, bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, một đạo giọng nữ từ bên trong cửa truyền đến ra, ai vậy? Xin chào, ta là tới tìm tiểu trang tiên sinh. Bên trong không tên trầm mặc vài giây, một đạo trần trở thanh em văng lên, ngươi tìm hắn có chuyện gì có lẽ là nữ nhân trời sinh mẫn cảm chất lượng đặc biệt ngoài phòng nữ tử nghe được thanh âm đối phương bên trong cái kia không dễ nhận biết mâu thuẫn lập tức chậm rãi mở miệng nói vị nữ sĩ này ngươi không nên hiểu lầm ta là tới cùng tiểu trang tiên sinh nói chuyện làm ăn chỉ là bình thường một lần thương mại giao dịch quặt kẹt một tiếng một tên tướng mạo vui tới nữ nhân mở cửa phòng nữ nhân này ánh mắt hoàng hốt lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ đến thật không tiện nhường ngươi đợi lâu con mắt của ta thấy không rõ lắm đủ vật làm lớn một chút thời gian hy vọng ngươi bỏ qua cho nữ tử nghe vậy khẽ mỉm cười không sao dù là ai gặp phải người xa lạ gõ cửa đều sẽ phi thường cẩn thận gen nhị coi cận sau đó bận biệu nói đến tiểu trang mới vừa đi ra ngoài một hồi liền đến mo mời vào nữ tử gật gật đầu nhấc chân bước vào trong phòng chờ dẹn nhì đóng cửa phòng lúc nữ nhân này bận biệu đưa tay đến ta đến dịu ngươi cẩn thận dẹn nhì lắc đầu mềm nhẹ đẩy ra nữ tử hoàn trụ chính mình cánh tay tay cười nói đến cảm tạ chính ngươi đi phòng khách ngồi đi ta chỗ này một người có thể ứng phó dù sao phòng này ta thủ ta cho ngươi rót cốc nước tuyệt đối đừng nếu như ta muốn uống nước chính mình gặp cũng ánh mắt ngươi không tiện vẫn là cùng ta đồng thời đến phòng khách theo ta đồng thời tán gẫu gặp tiên chờ tiểu trang tiên sinh đến ngươi thấy thế nào Dẹn Nhỉ hé miệng cười khẽ, gật gật đầu. Lập tức hai người ngồi ở trên ghế sofa. Dẹn Nhỉ hai con mắt hoàn hốt, cẩn thận hỏi, "Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Tả tên Dẹn Nhỉ." "Tả tên Nguyễn Văn, là một tên họa sĩ." Nguyên Lai like, Nguyễn tiểu thư là họa sĩ a, thật tốt, có thể vẽ ra rất nhiều màu sắc." Nói đến đây Dẹn Nhỉ đột nhiên trở nên vẻ mặt tạm đạm. Tiếp theo Miễn cưỡng vui cười đến, chỉ tiếc, "Con mắt của ta không nhìn thấy, không phải vậy thật sự muốn tận mắt xem Nguyễn tiểu thư người tác phẩm." "Cái này gọi là Nguyễn Văn nữ nhân," khẽ mỉm cười, "gặp có cơ hội." "Dẹn Nhỉ tiểu thư, ngươi không muốn tự bỏ hy vọng." hiện tại y học như thế phát đạt, ngươi sớm muộn gặp gặp lại quan minh. thưa ngươi chung lảnh. geni ngại ngùng nở nụ cười. một lát sau, giang rác một tiếng, nơi cửa phòng một trận đóng cửa vặn vẹo tiếng vang lên. nương theo tiếng bước chân vang lên, geni nghe được này bước chân quen thuộc tần suất, một mặt mỉm cười, không khỏi níu miệng lên, lộ ra ngọt ngào vẻ mặt. thấy geni dáng dấp như vậy, chẳng biết vì sao gọi nguyễn văn nữ nhân, mắt lộ khổ sở, mang theo một tiếng nóng chung, lóe lên liền qua. ma tiểu trang đi vào trong phòng, liền gặp khách chính nơi, geni bên cạnh có thêm một người phụ nữ, mắt lộ ra bất ngờ, cười hỏi. Giển Nhi bằng hữu ngươi à? Giển Nhi lắc lắc đầu, đứng ngốc. Người ta là đến tìm được ngươi rồi. Ta. Nghe vậy Tiểu Trang nhìn về phía Nguyễn Văn, nguyên bản một khuôn mặt tươi cười, không chút biến sắc bắt đầu thu lại, ngựa khí bình tĩnh đến. Vị tiểu thư này, sưng hô như thế nào? Ta tên Nguyễn Văn, là tứ ca giới thiệu ta đến. Tiểu Trang chậm rãi gật đầu, lén lút nhìn về phía không biết gì cả Giển Nhi. Tầm tư kín đáo Nguyễn Văn thấy thế lập tức mở miệng đến. Nếu không như vậy, Tiểu Trang tiên sinh, ngươi có rảnh không? Bởi vì ta sau đó phải đàm luận bút nghiệp vụ này, liên quan đến cá nhân ta quá nhiều chuyện, chúng ta hãy tìm chỗ khác nói chuyện thế nào. Rẹn nhí nghe đến nơi này, cũng rõ ràng đối phương hiển nhiên không muốn để cho tự mình biết quá nhiều, chi tình thức thời đến. Tiểu Trang, ngươi cùng Nguyễn Tiểu Thư tìm một chỗ cố gắng nói chuyện. Ta chỗ này xác thực không phải đảm luận địa phương. Tiểu Trang gật đầu, đi đến Rẹn nhí bên cạnh, nắm lên hai tay của nàng. Ôn nhu nói thanh, chờ ta trở lại. Ngay lập tức, liền cùng Nguyễn Văn Giang ngoài phòng, ở Nguyễn Văn Nội mọc, ngồi lên rồi nàng ra mẹ xe đét. Nguyễn Văn vừa lái xe, vừa nói đến. Tiểu Trang tiên sinh, ngươi muốn ở trong xe theo ta đàm luận đây, vẫn là tìm một chỗ ngồi một hồi. Ghế lái phụ vị, Tiểu Trang không giống Rẹn trước mặt như vậy nu tỉnh. Cả người trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lạnh lùng nói đến, ngươi không nên tới này tìm ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta không muốn đem người ta yêu liên lụy vào. "Là ta đường đột, nếu không như vậy chúng ta tìm một chỗ, cố gắng nói chuyện chuyện kế tiếp." Tiểu Trang gật đầu đến, "Được rồi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Vùng ngoại ôm một đống trong giáo đường. Ánh đến quang lượng bên trong chiếu ra thánh mẫu xem, làm như thương xót nước nở ngóng nhìn nhân thế, nhìn kỹ lại màu trắng điêu khắc, ôn nhu đường nét khuôn mặt trên, giữ lại như là vệt nước để lại, năm rộng tháng dài sau lạc giá hai hàn huyết lệ. Máy quay đĩa truyền phát tin thánh ca, tà âm đạo đến, để hết thảy đều nhìn qua là như vậy trang trọng, nghiêm bộc trong giáo đường sẹn qua vô số bồ câu trắng, lại như là từng con từng con tiên sứ đang không ngừng vung vẩy cánh, tuyên cáo thần linh chăm sóc cùng tử bi. Một con bồ câu trắng bay qua giáo đường, tinh lạc vài sợi lông chim, bên trong một mảnh phiêu diêu bất định, chậm rãi hạ xuống, dính vào một độ lượng trên bả vai. Người kia quay đầu nhìn về phía nơi bả vai, nhẹ nhàng thổi một hơi, lông chim rơi xuống đất. Này nắm giữ độ lượng vai người, giờ khắc này ngồi ở giáo đường bên trong ghế ngồi, cùng bài chỗ ngồi một nữ nhân chính hai tay hẹp không cầm được cầu khẩn. Tiểu trang kinh ngạc nhìn bên cạnh gọi nguyễn văn nữ nhân, hắn nhẹ cảm nhận ra được, nữ nhân này lúc này cầu xin biểu hiện. Tựa hồ nội tâm thống khổ đến cực điểm, thật giống rơi vào hỗn độn, hoang mang bất lực. Một lát sau, gọi Nguyễn Văn nữ nhân, thở dài một hơi, không khỏi thở dài đến, Người à, tại đây Hồng Trần hỗn loạn bên trong, quay đầu lại ai đều không thể để cho mình bình tĩnh lại, cuối cùng không thể ngoại lệ đem Sở Hữu thống khổ ký thác với tượng gỗ trên, ấu uý, buồn cười, nhưng cũng có thể thương. Được rồi, mang ngươi tới đây cũng không phải vì nhờ ngươi cầu xin thánh mẫu tha thứ. Nói một chút ngươi tìm ta đến cùng chính là cái gì chứ? Ta tìm ngươi là gọi ngươi ra tay giải quyết một người." "Ai?" Vương Đông Nguyên. Được nghe lời ấy, tiểu trang mắt lộ ra kinh ngạc, nghi hoặc đến Nguyễn Văn tiểu thư, ngươi có lầm lẫn không? Vương Đông Nguyên đã bị ta giết, ngươi gọi ta đi giết một cái người chết. Thứ ta nói thẳng, ta lại làm không được chuyện này. Nguyễn Văn lắc đầu, cảnh sát vẫn không có công bố ra, nhưng ta đã chiếm được tin tức, Vương Đông Nguyên còn sống sót. Đoạn thời gian gần đây, nguyên náo dư luận xôn xao tiền giả án, ngươi cũng có hiểu biết đi? Tiểu Trang gật đầu, Nguyễn Văn nói tiếp đến, biết là tốt rồi. Vương Đông Nguyên hiện tại là cảnh sát người làm chứng, nhiệm vụ của ngươi chính là ở hắn ra tòa trước giết hắn. Nói từ chính mình trong bóc ra, lấy ra một tờ chi phiếu, đây là thụy sĩ ngân hàng chi phiếu, mặt trên có năm vạn, hoàn thành nhiệm vụ sau lại cho người một triệu. Tiểu Trang tiếp nhận chi phiếu, hắn đặc biệt cần tiền, dù sao hắn còn muốn mang nữ nhân mình yêu thích đi đến nước Mỹ đi trị liệu con mắt, còn lại một triệu, ngươi thật sự gặp kết toán sao? Tiểu Trang lo lắng đến, Nguyễn Văn cười cợt, ta không phải Vương Hải, lại nói hiện tại hắn bởi vì kẻ khả nghi tiền giả án đã bị bắt, cho nên ta nhảy qua ngươi có môi giới tư ca, chính là vì bỏ đi ngươi nghi ngờ, có điều ngươi còn phải phải giúp ta làm một chuyện, chuyện này sau khi hoàn thành, ta sẽ thông qua quan hệ trị liệu thật ngươi bạn gái con mắt, ngươi nên rõ ràng, mặc dù ngươi tập hợp giải phẫu chi phí, nhưng là giác mạc vốn là khan hiếm. Không khéo, ta có thể giúp ngươi quyết định rất mạnh. Tiểu Trang nghe vậy, hơi nheo mắt lại, "Chuyện gì? Giúp ta giết chết Hoa sĩ, chân chính Hoa sĩ. Chương 292, Hoa sĩ là nàng. "Hoa sĩ. Tiểu Trang mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Nguyễn Văn Ngữ khí bình thản đến, "Ta khuôn mặt này, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Trang nghe nói như thế, nhíu mày không nói thực sự không hiểu nữ nhân này nói lời này chính là cái gì, lắc lắc đầu, "Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta thực sự không làm rõ được ngươi muốn nói điều gì." Nguyễn Văn khoệ miệng khẽ nhếch, xoa xoa khuôn mặt của chính mình, cười nhạt, này nợ nụ cười nhìn qua càng như là tự dễ ước mang theo xem thường ngựa khí đáp lại đến ngươi đương nhiên không hiểu ta đang nói cái gì bởi vì ngươi không có trải qua ta trải qua thống khổ nói nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má của chính mình động tác mềm nhẹ ung dung trong miệng nhỉ non ta khuôn mặt này dài đến không dính khói bụi trần gian thanh tú thanh lịch bao nhiêu lần ta soi gương đều ước ao có khuôn mặt này người nắm giữ khuôn mặt này người từ nhỏ xuất thân ở nhà cảnh giàu có trong hoàn cảnh có một cái vì nàng toàn tâm toàn ý phụ thân ở bên ngoài liều lĩnh nguy hiểm cho nàng cung cấp tốt nhất vật chất trưởng thành hoàn cảnh nàng không buồn không lo có thể thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt có điều nắm giữ khuôn mặt này nữ nhân trời sinh chính là một cái người dạ tâm nàng hết sức ra nước ngoài tiếp cận vị hôn phu của mình hắn vị hôn phu là cái người nước ngoài là nước anh truyền thống quý tộc có vô số gia sản nàng muốn tiếp nhận hắn vị hôn phu trong tay thương mại bản đồ, thành tiệu nàng dựa tiền đế quốc ta nghe nói nàng đã cùng người kia đăng ký chừng hai năm nữa hết bận trong tay sự chỉ sợ cũng gặp cử hành hôn lễ kết hôn đi có điều ta nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không để vị hôn phu của mình sống sót e sợ không ra hai năm nàng liền sẽ động thủ diệt trừ người đàn ông kia kế thừa gia sản của hắn đặt thành mục tiêu của chính mình ở bề ngoài nàng là bá tước phu nhân sau lưng. Ai cũng không nghĩ đến nàng chính là tiền giả đế quốc giấu đi sâu nhất người giật dây. Tiểu Trang nghe được rơi vào trong sương mù, nữ mày hỏi, ngươi đến cùng là đang nói ai? Là nói chính ngươi? Vẫn là người khác. Đột nhiên, Nguyễn Văn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, gắt gao nắm lấy ra mặt chính mình, kéo dài vài giây sau khi, chậm dãi buông tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta nói chính là một người khác, một cái cùng ta trưởng giống như lúc người, chính là nàng, đem ta biến thành như vậy, để ta thành nàng cái bóng, cũng là bởi vì nàng, ta để ý nhất nam nhân, vẫn tâm tâm nhiệm niệm, coi ta là thành một cái thay thế phẩm ta nghĩ có một ngày nàng sẽ đem ta vứt bỏ đi để ta trở thành kẻ thế mạng. Lại như lúc trước nàng phái lý vấn đi nước Thái, vì là cha nàng báo thủ, đem ta mang về cho ta đổi mặt mũi nàng. Một khắc đó ta còn coi chính mình giành lấy cuộc sống mới. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là trên tay người khác tùy ý vứt bỏ đồ chơi. Ta muốn ngươi giết nàng. Tiểu Trang mắt lộ kinh ngạc nhìn bên cạnh cái này gọi là Nguyễn Văn Nữ tử, thở dài một hơi đến, ta không biết trên người ngươi phát sinh cái gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trừa khỏi ta bạn gái con mắt. Như vậy chỉ để ý nói cho ta mục tiêu tin tức càng tỉ mỉ càng tốt, để ta bày ra hành động ám sát. Nguyễn Văn lập tức nói đến, người kia gọi Nguyễn Văn, ở bề ngoài là một tên hòa sĩ. Cùng nước Anh nam tức Lạc Tiên Sinh là tình nhân quan hệ. Hai người đã đăng ký. Chỉ có điều tạm thời không có cử hành hôn lễ. Nàng gần nhất sẽ đến cảng, lấy làm triển lãm tranh làm tên, trên thực tế nàng mới là tiền giả án, chân chính hậu trường hát thủ, chúng ta đều gọi nàng vì là hòa sĩ, nơi này có chuyện nàng không thể bỏ mặc không quan tâm. Lý Vân là nàng ở nước ngoài lúc đạo trở về, ở bề ngoài Lý Vân là lão gia từ nước ngoài tiếp trở về nhi tử, trên thực tế chân chính thủ lĩnh ở lão gia chết rồi chính là nàng. Lý Vân đối với nàng khăng khăng một mực, chúng ta toàn bộ đoàn đội ngoại trừ Hâm Phúc cũng chỉ có ta biết thân phận của nàng, dù sao có lúc nàng còn muốn ta cùng vị hôn phu ở chung, thuận tiện nàng đánh thời gian quản lý tiền giả phương diện sự. Ta muốn ngươi làm, chính là giết nàng, giết cái này ở hậu trường thao tác tất cả nữ nhân. tướng mạo của nàng chính là ta hiện tại giáng dấp. nghe đến nơi này, tiểu trang ý thức được, gần chút thiên huyên náo dư luận xôn xao tiền giả án, sau lưng còn có nhiều như vậy còn có nhiêu. tiểu trang lập tức nói đến, thứ ngươi chỉ phải nói cho ta mục tiêu là được, không cần thiết nói nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể tin giữ lời hứa, ta thì sẽ giúp ngươi đạt thành mục đích. hô, tên gọi nguyễn văn nữ tử, ngựa đầu thở dài. Nhìn thánh mẫu Ma Ji ạ pho tượng, tham thầm nói đến, khả năng là bởi vì nhìn thấy ngươi cùng bạn gái của ngươi, cái kia tương cứu trong lúc hoạn nạn rằng, dốc, được xúc động cũng được, kích thích cũng được. Chẳng biết vì sao, ta rất muốn đem giấu ở trong lòng bí mật nói cho ngươi nghe. Có một số việc, ta không muốn liền như thế vô thanh vô tức kịp giếm đi. Lập tức, Nguyễn Văn Tử trong bọc ra lấy ra kính dâm, cho mình mang theo, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, xuyên qua giáo đường hành lang, mở cửa lớn ra rời đi. Trong giáo đường, chỉ để lại tiểu trang một người, ở bục câu trắng, ánh đến bên trong, ngóng nhìn thánh tượng, thật lâu không nói. Một tuần lễ sau, Lý vấn lên tòa án Toàn án thẩm phán trong lúc lý vấn trước sau cắn chết một điểm, cái kia chính là mình chỉ là phạm tội thành viên bên trong một thành viên, hắn chỉ là bị mời tham dự chế tạo tiền giả hóa sĩ, chân chính đầu lĩnh là gọi Ngô Phục Sinh, danh hiệu hóa sĩ. Trong một khoảng thời gian, luật sư truy tố, luật sư biện hộ liên quan với điểm ấy triển khai kịch liệt biện luận. Cũng trong lúc đó, Hồng Kông các phương tiện truyền thông lớn toàn bộ điều động, quan tâm này bắt nguồn từ Hồng Kông thành lập tới nay to lớn nhất tiền giả án, mức to lớn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cũng không biết đến là bắt quái truyền thông bộ phong chụp ảnh, cũng hoặc là ở cảnh sát bên trong thám thính đến tin tức, tiền giả liên tiếp đánh số bị truyền tin. Lần này, lại như là một giọt nước rơi vào nóng bỏng dầu sôi bên trong, triệt để vỡ tổ. Nguyên bản trầm mặc không nói các ngân hàng lớn, lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, đối ngoại tuyên gọi đem đối với trong ngân hàng lẫn vào tiền giả tiến hành tiến một bước xa, trong lúc nhất thời rất nhiều người gửi tiền mỗi cái người người tự nguy lên. Ngay ở tiền giả án thẩm phán xử với rằng có kỳ lúc, đồng nghị trong nhà vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Buổi tối, người một nhà ăn cơm xong, chính ở trong phòng khách xem TV, màn hình quang trên một vị người dẫn chương trình chính có nền tiếp giới thiệu tin tức mới nhất. Theo bản đại tin tức mới nhất, hồng công nhiều ngân hàng tuyên bố trong bọn họ bộ có bộ phận lẫn vào tiền giả đã phái nhân sĩ chuyên nghiệp điều tra tiền giả khởi nguồn, gặp căn cứ cụ thể tin tức cùng các người gửi tiền tài khoản tiến hành đối chiếu, sau đó một lần nữa tính toán bộ phận người gửi tiền tiền dư ngành trống. Màn ảnh xoay một cái, liền nhìn thấy không ít dân chúng, nữ có nam có, trẻ có già có, có ở ngân hàng châu cửa lớn quỳ xuống đất ôm đầu, một mặt tuyệt vọng. Có nắm trong tay ra hỏa tiến lên muốn đập nát ngân hàng cửa lớn, một đám cảnh sát tuần tra chính miễn cưỡng duy trì trật tự, hiện trường khắp nơi bừa bộn, tiếng kêu rên không ngừng. Xem TV trên chúng sinh Bắc Thái, vì mụ ngồi ở trên ghế sofa, một bên trước áo lông, một bên không được tổn thức đến, trà trà trà. Ai nha Đúng là đáng thương, các ngươi xem TV trên nhiều người như vậy, trong một đêm nhọc nhằn khổ sở tổn tiền liền như thế không cánh mà bay, có không làm được tháng này cũng không biết sống sót bằng cách nào. Đồng Du thấy thế, thở dài một tiếng, im lặng không lên tiếng liếc mắt một cái nằm ở trên ghế nằm, mất tập trung nhìn Tiểu thuyết đồng nghị, sau đó một mặt thổ thức, hết cách rồi, thế giới chính là như thế tàn khốc, có phạm tội người, sẽ sinh ra tương ứng đến người bị hại. Lần này tiền giả án phát hiện đúng lúc, may mà chỉ là một số người thụ hại, không có dính dáng quá nhiều dân chúng. Chương 293, phong ba lại nổi lên. Nghe được chính mình cha như thế nói, Tiểu Linh không đành lòng nhìn về phía mất tập trung lật lên tiểu thuyết, ngồi phịch ở trên ghế nằm đồng nghị, do hỏi đến, Lão Ca có biện pháp gì có thể giúp giúp bọn họ những này bị người hại sao? Biện pháp duy nhất chính là gọi bọn họ đi lĩnh tiền cứu tế sống quá này một trận, còn phải xem đám người kia là tình huống thế nào, trừ phi là chân chính người không có đồng nào, trong tay có chút tiền dư đến muốn chính bọn hắn giang đi. Đồng nghị lười biếng hồi phục đến, ai chân lập tức đề nghị đến, không phải nắm lấy tội phạm sao? Tuy rằng trên tin tức nói người kia có phải là đầu lĩnh còn không xác định, nhưng hắn cũng nhất định kiếm lời không ít tiền, hắn không phải ở tòa án trên nhận tội thái độ rất thành khẩn sao? đồng ý đem mình đoạt được lấy ra bồi thường sao nên có thể giúp đỡ không ít người chứ đồng nghị vĩ môi ngươi có thể đừng nghe hắn nói mỏ người kia nói nắm tiền đi ra có điều là hắn tồn tại hồng công mảnh đất nhỏ trên một ít tiền dư đầu to sớm đã bị chuyển tới hải ngoại ngươi cho rằng người kia như vậy làm chính là cái gì thật sự liền vì là ăn ăn đơn giản chính là tranh thủ quan tòa hảo cảm nghĩ phán nhẹ chút vậy làm sao bây giờ liền như thế đem có tổn thất tính tới chữ trên tài khoản ngân hàng liền không phụ một điểm trách nhiệm đồng nghị cười ha ha a chân ngươi có biết hay không gần trăm năm qua trong lịch sử nhân loại thiếu đạo đức nhất người là ai ai vậy. A Trần hiếu kỳ đến. Chính là cái nhóm này làm tài chính người, bọn họ nhưng là thiếu mất đại đức người, rất nhiều chuyện đều là bọn họ làm ra đến, chỉ nhìn bọn họ lương tâm phát hiện, không khác nào nói chuyện viện vông. A Trần lập tức đến rồi hứng thú, chính mình Lao Ca xem ra lại muốn nói gì chưa từng nghe thấy kỳ lạ quan điểm, lập tức hiếu kỳ đến, "Lao Ca, ngươi nói một chút, bọn họ làm sao cái thiếu đạo đức pháp?" Nói như vậy, coi đời này thiếu đạo đức nhất, vô liêm sỉ nhất, hèn hạ nhất người trong, làm tài chính, tuyệt đối là người thứ nhất. Bọn họ à, có thể không dùng một phần nhỏ tài chính thủ đoạn đùa bỡn trên thế giới tất cả mọi người, đầu tiên đây Liều mạng dùng các loại phương thức nhường người cảm thấy thiếu tiền, mặc kệ ngươi có cần hay không. Sau đó sáng tạo thẻ tín dụng a, phòng cho vay a, xe cho vay a cái gì? Cái này cho vay, cái kia mượn tiền, khiến mọi người sớm nắm giữ nguyên lai like không có nắm giữ sinh hoạt. Bởi vậy, ngạn ngữ nói được lắm, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản. Từ cuộc sống xa hoa giàu có mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn, người liền trở nên phi thường có nhu cầu. Có nhu cầu sẽ có cung cầu quan hệ, cung cấp nhu cầu người cũng sẽ trở nên thiếu tiền. Như thế bọn họ sẽ nghĩ trăm vương ngàn kế vay tiền. Đến thời điểm ngươi một khi hướng cơ quan tài chính đưa tay, như vậy ngươi cả đời kiếm được tiền tất cả đều là hắn trong nội thịt. Cái gì mua nhà mua xe, đến trường cho vay. Người bình thường đến thời điểm kiếm được tuyệt đại đa số tiền cũng phải giao cho trong tay bọn họ đi. Xí nghiệp cũng như thế, càng là tiểu xí nghiệp, muốn sinh tồn nhất định phải vay tiền, bởi vậy nhọc nhằn khổ sở thật vất vả sáng lập xí nghiệp, liền thành người khác, cả đời quay đầu lại đều cho cơ quan tài chính làm công. Vậy ta nếu như không trả đây, hoặc là nói ta mở công ty hao tổn cơ chứ? Đơn giản, trực tiếp đem bên cạnh ngươi vật có giá trị mạnh mẽ bán đi, người ta tính toán gắt gao Lại như sao cổ lúc mạnh mẽ bình cò, ngươi tiền đền hết không thành vấn đề, ngược lại hắn không thể bồi. Khi vọng bang này bỏ tới toàn thế giới đầu người trên hút máu gõ tụi người có lương tâm, vô nghĩa đi đi. A chân nghe được rơi vào trong giấc ngủ. Ngay ở hai huynh muội trò chuyện có không thời gian. Đồng Dưu nhìn về phía Đồng Nghị, hỏi, "Đúng rồi, ngày mai nhân chứng ra tòa, ngươi sắp xếp thế nào rồi?" Đồng Nghị nhìn về phía chính mình cha, hai cha con ánh mắt một đôi, tất cả đều không nói bên trong, Đồng Nghị gật đầu, "Yên tâm đi, ăn bài xong." "Vậy thì tốt." Đồng Dưu gật gật đầu đồng nghị cùng mục đích của hắn đã đạt đến, thực chính là hy vọng này bút tiền giả án bị lộ ra ánh sáng đi ra, đang không có càng to lớn hơn lan đến dân chúng tình huống, đúng lúc dừng tồn, vậy thì được rồi, còn lại cũng không về hắn hai quan. Hôm sau trời vừa sáng, trạm cảnh sát một xe cảnh sát từ lâu đứng ở chỗ cửa lớn, hai tên phổ thông cảnh sát áp giải một người ra trạm cảnh sát văn phòng để hắn ngồi vào sau ghế ngồi, người kia chính là Vương Đông Nguyên. Ngày hôm nay là hắn chuyển làm người làm chứng ra tòa làm chứng thắng ngày, chờ Vương Đông Nguyên ngồi tốt sau khi, hai tên cảnh sát một cái ngồi ở bên cạnh hắn, một cái ngồi ở chỗ ngồi lái trên khởi động ô tô. Ma đồng nghị nhưng là lái xe máy theo đuôi ô tô sau khi lén lút quan sát tình huống. Ngày hôm nay là đặc thù tháng ngày, đồng nghị suy đoán, Lý Văn bên kiên nên có hành động. Ô tô chạy suốt cảnh tự, con đường Tiểu Long, vùng đất này là một cái nhân khẩu mật độ cực cao khu vực, được khen là là toàn cầu nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, cũng là một cái rất phồn hoa nhưng cũng ngư long hôn tập nơi. Một lát sau ô tô chạy ở vượng rác địa giới, nơi này giao thông vô cùng phát đạt, có xe công cộng, xe lửa, lòng đất thiết, cảng có số riêng tiểu bá suốt đêm chạy. Nay nghỉ lễ thời điểm, nạt thản giao lấy đông một vùng thường thường chen đến nước chảy không lọt. Ô tô chậm rãi chạy. Hai tên phụ trách tạm giam cảnh sát rõ ràng, chỉ cần ở trong thời gian quy định đưa nhân chứng ra tòa là được. Hai người vững vàng lái ô tô, giờ khắc này đã đi đến Vượng Giác Cá Vàng Ngai, cá vàng ngay xem như là vượng giác một cái mua sắm điểm. Đoạn này đường ở Vượng Giác đạo đến dành nước ngay một đoạn thông món ăn ngai, bởi vì các nhà đều lấy thụ bán cá vàng làm chủ, vì lẽ đó tục gọi cá vàng ngay. Chủ quán sẽ đem cá vàng bỏ vào sông tới dưỡng khí cùng nước trong túi, tiêu giá tiền cao treo lên đến để khách hàng chọn, được cho là không sai đầu đường cảnh sát. Hồng Công tòa này cô thành, 1.100 km2 trên đất, có hơn 4000 nhánh đường phố. Lại như là một mảnh xi măng nhân công đổ bê tông đô thị rừng rậm, này rừng rậm bầu trời, trôi nổi 750 vạn không giống dục vọng, mỗi ngày những người này đều sẽ lấy các loại lý do xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ. Lúc này chính là đi làm đỉnh cao kỳ, không thể phòng ngựa, giao thông chen trúc, áp giải Vương Đông Nguyên cảnh sát một đường đều là vừa đi vừa nghỉ. Đồng Nghị lái xe máy, chạy ở đâu đường, ở ô tô phía sau đi sắt đằng sau, hắn bốn phía phả vào mặt chính là dày đặc kiến trúc, một tay che trời, gió thổi không lọn. Trang trí có hứng thú phố phường cửa hàng, có rất khác biệt êm thai tên gọi đường phố, khó phân thế tục khí, vô cùng sống động. Một lát sau xe cảnh sát đứng ở một cái ngã tư đường chờ đợi đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường nơi vừa vẫn có một cái rộng rãi vẩn chỉ thấy công hai bên đường đông đảo người đi đường vội vã đi qua bóng người tích vót động núi liền không dứt. có độc bộ đi mau có hai người một đoàn ba người một nhóm dây đặc đám người lẫn nhau đan xen từng người gặp thoáng qua hùng công mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé vốn là người nhiều ít đất đầu đường thượng nhân môn đã tư không nhìn quen loại này người người nôn não đi lại vội vã cảnh tượng ở đầu đường tiếng còi ồn ào dìa đường cửa hàng ấm hưởng tiếng ồn ào bên trong một tiếng ngắn ngủi đến thanh âm vang lên chiêm chiếp đứng ở giao lộ xe cảnh sát Kính chắn gió nơi, đột nhiên một chỗ dạn nứt ra, nương theo rên lên một tiếng, máu me tung tóe, châu ngồi phía sau cảnh sát gõ má trên toàn màu đỏ tươi. Cảnh sát kia một mặt giật mình nhìn về phía bên cạnh Vương Đông Nguyên, chỉ thấy hắn tứ chi sủi lơ, xem than bùn nhão như thế, đầu dựa cửa sổ xe, không còn sức lợi. Chương 294: Không hẹn mà gặp. Không được, có người nổ súng. Bên trong xe chỗ ngồi lái trên, cảnh sát thải hạ thân tử gọi, ngay lập tức lập tức quằn mình trên ghế ngồi, hướng về chỗ ngồi phía sau lớn tiếng đến, ngươi thế nào rồi? Ta, ta, ta không có chuyện gì chỗ ngồi phía sau cảnh sát từ lâu cuộn mình thân thể bỏ phục đang ghế dựa dưới. nay cảnh sát lúc này sợ vỡ mặt nước, mới vừa tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. hai người không dám dò ra thân thể, chỉ có thể cuộn mình nằm ở nhỏ hẹp bên trong xe. tí tách, tí tách, chỗ ngồi phía sau nằm xuống cuộn mình cảnh sát, hốt cảm thấy thể diện trên, một luồng ấm áp cảm truyền đến, theo bản năng như lúc, phát hiện một tay màu đỏ tươi, một luồng thiết mũi tinh nhạy vào chốc mũi, một lách cách huyết dịch đang không ngừng nhỏ xuống ở hai gò má của hắn. theo nhỏ xuống dòng máu nhìn lại, liền thấy vương đông nguyên, con mắt tròn tròn, con mắt từ lâu mất đi sức sống. Chỗ mi tâm lô đạn huyết dịch tràn ra, nhìn ra khiến người ta lưng lạnh cả người. Chỗ ngồi phía sau ngoại phục cảnh sát lớn tiếng đến, "Không được, nhân chứng chết rồi." Ngay ở hai tên cảnh sát thất kinh thời gian, tịch tịch tịch, một người tới đến cửa sổ xe trước gõ lên pha lê, chỗ ngồi phía sau cảnh sát đánh bạo nhìn về phía cửa sổ xe, phát hiện người đến chính là đồng nghị. Cảnh sát lập tức mở cửa xe, liên tục lăn lộn chui ra, lập tức đứng dậy đến, "Đồng sơ, không tốt, nhân chứng bị người bắn chết. Có còn hay không còn sống hy vọng?" Người kia lắc lắc đầu, "Chết không thể chết lại." Nghe được đáp lời, đồng nghị nhìn về phía giao lộ vàn trên người đi đường khiếp mắt từ trên xe gắn máy hạ xuống, mệnh lệnh đến, ngươi hiện tại mau nhanh kêu gọi trạm cảnh sát, một vị khác. Lại nhìn một cái khác cảnh sát, vẫn cuộn mình lại thân thể trốn ở trong xe không dám ra đây, Đồng Nghị thấy thế bất đắc dĩ, một cái mở ra ghế lái phụ vị cửa xe, hướng về phía bên trong hô to đến, "Trớn nẽ, đi ra khống chế tốt hiện trường, mau nhanh cứ gọi trạm cảnh sát người lại đây." Nói xong mặc kệ hắn, hướng phần trên đám người nhìn tới. Bóng người đông đảo, toàn động thân ảnh. Biển người mênh mông bên trong căn bản không thấy được người hành hung tung tích. Thấy nải tình hình, Đồng Nghị không nói hai lời trực tiếp mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật nội tâm đưa vào. Trong lúc nhất thời, thời gian đình trệ. Lại nhìn về phía xe cảnh sát kính chắn gió nơi bị đạn xuyên thủng lỗ đạn, suy đoán ra viên đạn phóng tới phương hướng, lập tức một chút phỏng đoán người hành hung tâm cảnh. Đầu tiên Châu ngồi lái, ở vào bên trong xe bên phải, Vương Đông Hải ngồi ở ghế sau bên trái, viên đạn là ở trước kính chắn gió ghế lái phụ vị nơi bắn vào. Hung thủ hiển nhiên là một đường theo đôi. Tính chính xác thời gian, đột nhiên ra tay, mà trong đám người vẫn chưa gây nên hỗn loạn, nói cách khác hắn ở thương hóa trang lên ống giảm thanh. Theo đồng nghị vừa quan sát quanh thân tình huống, một bên phỏng đoán người hành hung, ở bóng người đông đảo phát hiện một thân mặc câu phục, giữ lại lưng đầu bóng lưng. Giờ phút này người chính leo lên một chiếc đứng ở nhai cái khác ô tô, khởi động rời đi. Thấy này tình hành, Đồng Nghị lập tức cưỡi lên xe gắn máy, hướng hai tên cảnh sát dặn dò đến, các ngươi trước tiên ở đây khống chế tốt hiện trường. Chờ chạm cảnh sát phái người lại đây. Nói xong lập tức lái xe máy hướng về mục tiêu phương hướng đuổi theo. Ước chừng sau 2, 3 tiếng. Vùng ngoại ô. Một tòa di thế độc lập giáo đường. Liên như vậy lại loi đứng sừng sững. Đồng Nghị đi đến vùng ngoại ô, ngừng thật mô tô, đi bộ chậm rãi tới gần tòa kia giáo đường. Móc súng lục ra, cẩn thận tới gần giáo đường cửa lớn. Nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, thân thể mới vừa đi vào trong bước vào thời gian, đột nhiên một luồng kình phong từ gò má nơi kéo tới. Đồng Nghị không chút do dự, hướng tiếng gió phương hướng nhanh chóng giơ súng, nhắm ngay. Chỉ thấy một người, từ lâu cầm súng nhắm vào Đồng Nghị đầu, trái lại Đồng Nghị cũng là giơ súng nhắm ngay người kia. Hai người lẫn nhau đối diện, lại như là hai tên kiếm khách, rút kiếm giằng co, trong nháy mắt, thời gian phảng phất luân trệ, yên tĩnh dị thường. Trong giáo đường, hai người kiên kỵ lẫn nhau đối phương, từng bước từng bước hướng về giáo đường rộng rãi hành lang bước đi, giơ súng giằng co lẫn nhau, ở thánh như trước dừng lại. Thượng Trưng Hòa bình bổ câu trắng bay tán loạn ở giáo đường bên trong trải rộng giá cắm nến ngọn nến đem toàn bộ tối tâm giáo đường chiếu giống như ban ngày ở sắc màu ấm ánh nến bên trong đồng nghị cùng tiểu trang liền như vậy đối chọi gây gắt giáo đường một góc máy quay đĩa truyền phát tin đĩa nhạc dập dồn ra giường như tự nhiên thánh nhạc công giáo đặc hữu giáo đường trang sức vật vì là kỷ niệm diệt mẹ đẻ ma gì ạ tố lập ở trung ương bắt mắt nhất nơi to lớn thánh mẫu xem trang trọng trang nhã túi đầu thuận lông mày tay nâng thánh anh giật tỏa ra mẫu tính hào quang tựa hồ quan sát nóng nhìn đồng nghị cùng tiểu trang hai người thời khắc này hai cái không liên quan nhau người thốt nhiên gặp bỡ một cái không cha không mẹ Không hình không nguội, lâu dài tới nay đều là một mình sinh tồn sát thủ, nhưng cũng là đa tình đa nghĩa, trộm cũng có nguyên tắc. Hắn ở trước mặt người cô dũng, thế nhưng nội tâm nhưng thường đa sầu đa cảm, tựa hồ là một thất bị thương phụ trọng tiến lên con sói cô độc. Một cái khác, nhưng tự trong hồng trần, vui cười tức giận mắng, dù hí nhân gian lắm tử, nhìn như hứng hờ nô đùa, nhưng một lần lại một lần đang cùng vận mệnh hiết đủ bên trong vào hí tình thông, Phản phất là sự an bài của vận mệnh để hai người này lần thứ hai tương phùng. Lại nhìn hai người bên cạnh cách đó không xa, to lớn thánh mâu pho tượng, mắt lộ yêu thương, đang dùng nàng cái kia thương xót con mắt nhìn chăm chú hai người lại như là nhìn hai cái lạc đường hải tử trong mắt làm như lộ ra không ớn tiểu trang con mắt nhìn kỹ người trước mặt chần chờ chốc lát lạnh lùng nói đến lại gặp mặt đồng nghị gật đầu khoe miệng khẽ nít đúng đấy thật là đúng gì ngươi định làm như thế nào bắt ngươi về trạm cảnh sát dù sao ta là cảnh sát nghe vậy tiểu trang thở dài một tiếng lắc lắc đầu đến không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt cùng lần thứ nhất như thế vẫn là như vậy dương cùng bạc kiếm. này không rất tốt đi thẳng vào vấn đề ngươi cùng ta đều ung dung tiểu trang hình như có không ớn ta không biết có hay không mệnh năng xem lần trước như vậy ở ở dưới tay ngươi sống sót Có điều có chuyện ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, coi như là ta tìm cậu." Đồng Nghị gật đầu mỉm cười đến, "Tốt, nói một chút yêu cầu của ngươi là cái gì, ta xem có thể hay không giúp ngươi hoàn thành." Nếu như ta bất hạnh tử vong, ở tòa này giáo đường nhà kề bên trong có ta sở hữu tích chữ, đi tìm một người phụ nữ, nàng gọi Jenny, quét đi hai mắt của ta, mang tới rác mạc của ta, cho nàng làm vống mạc tẩy ghép giải phẫu, chưa khỏi con mắt của nàng." Đồng Nghị gật đầu, nhưng cũng nếu mày đến, "Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, có điều đến thời điểm làm sao bảo tổn con mắt của ngươi đây?" Giáo đường nhà kệ bên trong có cái loại nhỏ tụ lệ Ta thường thường tuồn chút rượu ở bên trong, ngươi có thể đem con mắt của ta phóng tới bên trong mang đi. Nói đến đây, tiểu trang dừng một chút, được rồi đến ngươi, vạn nhất ngươi nếu như chết ở ta thương dưới, ngươi có yêu cầu gì hoặc là muốn ta thay ngươi hoàn thành sự. Đồng nghị suy tư chốc lát, ta chỉ muốn lấy được ngươi cố chủ tin tức, tốt nhất là còn có thể hiểu rõ đến hắn đón lấy một ít kế hoạch. Nghe vậy tiểu trang cười cợt, ha ha, xem ra ngươi căn bản là sẽ không cảm thấy chính mình gặp bại, thật là có đủ tự phụ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết sự tình, vừa vặn bị ta ghi lại ở bên người mang theo sổ tay bên trong. Nếu như ngươi thật sự thắng, liền có thể từ trên người ta mang đi được rồi, nói một chút ngươi đến cùng có cái gì muốn theo ta bản giao đến. Đồng nghị cười cợt, chậm rãi mở miệng nói, thực thật không cái gì muốn bản giao sự tình, nhất định phải có lời nói. Nghe ngươi nói ở tủ lạnh nhỏ bên trong tích chứa chút rượu, có thể hay không mời ta uống một chén. Chương 295, xoay nang dự đứng. Nghe vậy tiểu trang chậm rãi thu thương, đồng nghị cũng là. Tiểu trang đi đến nhà kề lấy ra một bình rượu đến, lại tìm đến ly rượu, rót đầy sau khi đưa cho đồng nghị, đồng nghị chậm rãi tiếp nhận, hai người lại như là đi tới chém giết bình thường, xoắn vai ngồi ở giáo đường ghế ngồi, nóng nhìn điêu khắc, ánh đến làm nổi bật rượu trong ly, sặc sỡ chớp trờn, cực kỳ giống nhân thế trầm luỗi. Khẽ nhấp một cái, đều là nhân sinh bách vị, lui tới, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình kỷ, bi hoan ly hợp, âm tình trọc quyết, nhấp no mê ly. Giờ khắc này hai người tay cầm ly rượu, rượu trong chén chính là hai người ngôn ngữ, ở thích hợp thời điểm, thích hợp địa phương, hai cái thích hợp người, một bình thích hợp rượu ngon, làm như hai người giờ khắc này vui vẻ nhất thời điểm. Hai người lại như là thân hữu tụ hội, mượn rượu trò chuyện nhân sinh. Trong giao đường, bổ câu trắng vẫn bay lượn, ánh đến sắc sỡ, có bằng hữu ở xa tới, rựa vào trong chén một chén rượu, hô tố từng người nhân sinh. Giờ khắc này hai người không phải ở uống rượu, uống chính là sinh hoạt, từng người hưởng thụ rượu là thú, tất cả nhìn qua lạ như vậy bằng thẳng. Hai người đàn ông đối ẩm lẫn nhau rót, hô gọi bạn bè, cùng rượu nói nỗi khổ tâm trong lòng, cùng rượu đạo nhân sinh, giờ phút này hai người, uống xong không chỉ là rượu, mà là vài tia sầu não, vài điểm hồi ức, bao nhiêu đau lòng, vài sợi sầu bi. Cùng chén cạn ly sau khi, hai người thả tay xuống bên trong ly rượu. Từng người đi đến giáo đường rộng rãi nơi, ở thánh như dưới. Bụi câu trắng bay tán loạn bên trong. Với rơi ánh đến, đột nhiên từng người nắm ra trên người mình vũ khí. Ầm. Một tiếng súng vang đánh vỡ vốn có an lành, thời khắc này vốn là nghiêm túc trang nghiêm giáo đường, tựa hồ rơi vào hỗn loạn náo động bên trong, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí, chỉ để phá nát, ở tượng trưng hòa bình bù câu trắng bay tán loạn trong giáo đường, trải rộng ra cắm nến đem toàn bộ âm u giáo đường chiếu vào ánh nến bên trong, đồng nghị cùng tiểu trang chết liết, thương hoa bay lượn, một mũi một viên đạn qua lại, bay tán loạn bù câu trắng, máu tươi phun tung toé, từng con từng con lạc ở mặt đất, màu máu bên trong, lông chim phi đãng, trong giáo đường quát nổi lên bay tán loạn tuyết bay, hai người lại như khôn thú như thế, vì sinh tồn ở tượng trưng đạo đức, vinh quang. Tôn nghiêm vùng đất thần thánh, triển khai chém giết, liên tượng đắp cũng bị đánh nát. Đồng nghị cùng tiểu trang, cảnh sát cùng sát thủ, cái gọi là sát thủ không hòa tan thể chế kẻ phá hoại, mà cảnh sát, thể chế giữ thì người. Hai người trời sinh đối lập, nhưng ở trong lúc lơ đãng có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, có thể lại không thể không vì mình tín niệm trong lòng lẫn nhau đấu đá. Một cái có cổ điện tình cảm sát thủ, đối với bằng hữu trung trinh, đối với người yêu cùng dại, đối với nguyên tắc kiên trì, một cái bất cần đợi, lang thang cảnh sát, ở trong thế tục thưởng pháo hoa, vui cười bên trong khoái ý nhân sinh hai người như thế hai vị lỗi lạc không giống kiếm khách ở hồng công tòa này trong trốn giang hồ không hẹn mà gặp từng người sử dụng ra chính mình trí mạng nhất chiêu số hướng về đối phương đánh giết ầm ầm vang vọng đốt lửa tung tóe khói thuốc súng chăn ngập, hai bên lần tránh hướng chính mình phóng tới viên đạn mỗi một thương không chút lưu tình hướng đối phương đánh tới nòng súng phun ra nuốt vào tia lửa hỗn loạn khói thuốc súng gây mũi mùi vị phủ bay bồng đãng mùi máu tanh chân kinh lung tung bay lượn bù câu trắng đầy trời bay tán loạn lông chim trong nháy mắt giáo đường trở nên mở mịt lên hai người tại đây mới địa giới bên trong chăn chọc xê dịch anh đến lông chim bù câu trắng sương máu Tựa hồ cấu trúc một hồi nam nhi màu máu lãng mạn, không khỏi khiến người ta rơi vào mê trướng. Hai người góc độ bắn khó lường, hạ bút thành văn, lưu chuyển bừa bãi. Tiếng súng bang vọng phiêu diêu, thái độ dung chuyển, trong lúc nhất thời rất khó hòa giải. Nhiều tiếng đoạn hồn phách người tiếng súng, một mũi một viên đạn qua lại, tình cảnh hỗn loạn nhưng cũng mang theo đặc lưu tiết ấu, gọi người nhìn ra kinh hồn bạc vía. Chỉ tiếc lại chiến đấu kịch liệt đều có vẽ lên dấu chấm tròn thời khắc, theo tiếng súng nổi lên bả vía. Đầy trời lông chim bên trong, một bóng người không hề có một tiếng động ngã xuống, nương theo mà đến chính là hết sức kiên tĩnh, phảng phất hết thể đều bị đè xuống tận giường, im bặt đi, âm thầm lũ máu lông chim vẫn rồn rập, hai người xoay ngang dự đứng. giờ khắc này đồng nghị mặt lộ vẻ thẫn thức, nhìn ngã trên mặt đất không còn sinh lợi nam nhân thở dài một hơi, hắn không có lựa chọn bạo đầu, mà là đánh chúng rồi tiểu trang lồng ngực. viên đạn xuyên thấu tiểu trang thân thể, xé ra trái tim của hắn. này hồng công địa giới tiếng tăm lừng lây sát thủ liền như vậy cáo biệt nhân thế, chuyện xưa của hắn triệt để kết thúc. đồng nghị bình tĩnh nhìn kỹ ngã xuống đất không còn sinh lợi tiểu trang, không người xuống, cắp lên tiểu trang hai tay kéo đem thả ở giáo đường ghế ngồi, nhìn bị đạn đánh, vỡ vụn tàn tạ điêu khắc, nội tâm thất vọng mất mát, chưa bao giờ đối với công giáo cảm thấy hứng thú đồng nghị. Nhưng học người phương Tây bộ kia, sóng vai ngồi ở chết đi tiểu trang bên cạnh, trước ngực vẽ ra thập tự hai tay tạo thành chữ thập, vì là này chết ở trên tay mình nam nhân, bắt đầu cầu xin lên. Ta từ không tín ngưỡng bất kỳ thần, nhưng lần này ta sẽ vì ta bên cạnh cô độc linh hồn cầu xin, nguyện ngươi tiếp thu này cô độc linh hồn, hắn là cất bước tại đây điên đảo thác loạn thế giới hành giả, cùng thác loạn trung kiên bảo vệ chính mình bản tâm, quả thật hắn trong tay dính đầy máu tươi, chỉ mong ngươi tẩy đi trên người hắn sở hữu tội nghiệp, để hắn được an bình và bình tĩnh. Hermen, nói xong đồng nghị nhìn về phía nhúm máu không hề có một tiếng động tiểu trang, thấp giọng lẩm bẩm, xin lỗi. Đầu tiên là ở tiểu trang trong lồng ngực sở soạn, từ hắn đâu phục trong túi tiền, lấy ra to bằng lòng bàn tay sổ tay, phiên xem ra. Một lát sau, phát hiện không đúng, mặt trên ngoại trừ liên quan với tiểu trang mấy người cùng sự, khen chốt còn có đồng nghị không ngờ tới chân tướng của sự tình. Lúc này đồng nghị nhìn sổ tay, con mắt không khỏi chừng trong miệng nỉ non, xảy ra chuyện gì? Là ta tiếp trước điện ảnh không hiểu được. Họa sĩ này vẫn đúng là không phải lý vấn. Trong lúc nhất thời cả người hắn cho mày, nghi ngờ không thôi. Lập tức đẩy cõi lòng tâm sự đem sổ tay phóng tới trong túi tiền của mình, nhìn về phía đã chết đi tiểu trang lắc đầu thốt thức, yên tâm đi, người bàn giáo sự, ta gặp giúp ngươi hoàn thành. Một lát sau, đồng nghị nhất theo một cái loại nhỏ tủ lạnh ra giáo đường, thuận tiện liên hệ trạm cảnh sát để bọn họ phái người sang đây xem thật hiện trường. Mà hắn nhưng lái xe máy, chẳng biết đi đâu phương nào. Màn đêm thâm trầm, một người đàn ông trung niên, chính một mình ngồi ở bên trong phòng trên ghế sofa, không được uống muộn rượu. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên, người này nhũ mày, theo bản năng nhìn một chút đồng hồ của chính mình, đều sắp mười h tối, này gặp ai gặp tìm đến mình. Hắn đi đến trước cửa, xuyên thấu qua cửa kính nhìn ra phía ngoài, liền thấy một người mang theo khẩu trang đứng ngoài cửa. Này người đàn ông trung niên hỏi, "Chuyện gì? Ngươi tìm ai?" Thứ ca thật sao? Là tiểu trang để ta đến tìm ngươi. Người kia nghi hoặc chốc lát, cuối cùng mở cửa phòng, mà khi hắn mở cửa sau, ngoài phòng căn bản không có bóng người. Lại nhìn, trước cửa bày ra một cái tủ lạnh nhỏ còn có tay cầm túi. Tủ lạnh mặt trên bày đặt một phong tin, gọi tứ ca nam nhân sau khi thấy được, mở ra phong thư, phát hiện phong thư trên chữ là in ra. Mặt trên đầu tiên là bản giao tủ lạnh bên trong đến đồ vật, cùng với tay cầm trong túi có bao nhiêu tiền. Dần dần gọi tứ ca nam nhân, hai tay không khỏi run lên đọc được cuối cùng, trong tay bản viết tay, đồng bệnh rơi xuống đất. Người này không khỏi môi run cầm cập, ngồi xổm người xuống, ôm lấy tủ lạnh, bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu trang A, Tiểu trang. ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này." Chương 296, "Là nàng A." Lúc đêm khuya, Đồng Nghị ở phòng ngủ mình bên trong xem trong tay sổ tay, bên trong có tiểu trang tỉ mỉ ghi chép một chuyện kiện, càng là hắn ngoại trừ ám sát vương Đông Nguyên nhiệm vụ này ở ngoài, còn ghi chép mục tiêu kế tiếp, vậy thì là nguyên Văn. Đồng Nghị xem tới đây, mới rõ ràng chân chính họa sĩ là ai. Lý Vân Biên cố sự bên trong, có rất nhiều đều là hắn căn cứ cá nhân trải qua biên soạn lời nói dối, nhưng có một cái, Lý Vân xác thực cũng có lựa gạt Đồng Nghị vậy thì là lý vẫn không phải chân chính họa sĩ, chân chính họa sĩ là đồng nghị tiếp trước xem phim lúc, quên đi một người, vậy thì là xuyên qua phim nhựa từ đầu đến cuối một người. nguyễn văn, nay nguyễn văn cũng không phải là lý vẫn từ nước thái mang về được kêu là tú thanh nữ nhân, mà là lý vẫn cố sự bên trong, cái kia cùng nàng đồng thời ở nước ngoài dốc sức làm, trở thành nổi danh họa sĩ nguyễn văn. đồng nghị vừa nhìn vừa không ngừng nhíu mày, xem ra là hắn quên, cho rằng xem qua điện ảnh, hiểu rõ nội dung vợ kịch hướng đi, đối với một chuyện kiện rõ như lòng bàn tay, không ngờ tới, nguyên lai like tiếp trước bộ phim này đạo diễn chơi một cái giấu đầu hở đuôi đem một ít chi tiết nhỏ ẩn dấu ở bên trong, lừa dối sở hữu khán giả. Quá khứ đồng nghị xem bộ này liên quan với tiền giả chế tạo phim nhựa, ở bề ngoài nói hai cái cố sự. Ở Lý Vân nhận tội đệ nhất trong chuyện xưa, họa sĩ là gọi Ngô phục sinh nam tử. Mà phim nhựa cuối cùng công bố đệ nhị trong chuyện xưa, họa sĩ chính là Lý Vân chính mình, hắn đồng nưu người gọi Tú Thanh, một cái bị hắn từ nước Thái quân Việt trong tay mang về, sửa mặt thành Nguyễn Văn mặt nữ nhân. Lý Vân bị bắt sau, Tú Thanh thu được điện ảnh mới đầu Lý Vân dùng giả kem ký ra thư tín, y kế giả mạo Nguyễn Văn thân phận đến đây cứu giúp, hai người trong lưng ngoài hợp trình diễn vừa ra thật giả Mỹ Hầu Vương tiến thủ nhưng mà đồng nghị ở kiếp trước xem phim thời điểm càng là kết cục nguyễn nguyễn văn cùng lý vấn hai người ở trải qua tầng tầng thử thách sắp tới đem chạy ra thằng thiên thời khắc nhà gái đột nhiên đầu co giật có vẻ như bị xét đánh lương tâm đột nhiên phát hiện ở trên thuyền làm nổ bom liền như vậy lý vẫn bị tú thanh sao trên tự bạo đồng thời quý thiên chết để thành một đôi bỏ mạng nguyên lương lam đồng nghị nhìn thấy này một hình ảnh lúc cả người đều bối rối trong lòng ít nhiều có chút thất vọng đấy lòng nổ nước bọn này điện ảnh đạo diễn có phải là ở nói đùa hắn luôn cảm thấy sắp xếp này vừa ra quá đột ngột là chỉnh bộ phim bên trong to lớn nhất nét bút hỏng bởi vì chính nghĩa nhất định phải chiến thắng tà ác, vì lẽ đó tà ác thiết yếu chết. Có điều vừa nghĩ, có thể là vì chiếu phim cần, dù sao không thể thật sự để tội phạm nhân nhận ngoài vòng pháp luật nội dung vợ kịch ở trên màn ảnh lớn chiếu phim, bất đắc dĩ dưới lấy vừa ra gượng ép nội dung vợ kịch. Tiếp theo chính là mảnh vỡ nơi ở li vấn, tú thanh hai người sau khi chết, không thể giải thích được xếp vào một màn cách xa ở tây bắc thật nguyễn văn tình tiết. Lúc đó đồng nghị xem đến nơi này, căn bản không coi là chuyện đáng kể, cho rằng chính là cái quá quyết bình bình quá độ hình ảnh. Sau đó đứng dậy rất sớm rời đi giảm chiều bóng. Nhưng là hiện nay đồng nghị từ tiểu trang sổ tay miêu tả nguyễn văn nói như vậy mạnh trong lời nói một ít nguyên bản bị hắn quên điện ảnh đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu lấp lõe càng là mảnh vĩ cái cuối cùng màn ảnh bên trong xuất hiện nguyễn văn thực chính là đạo diễn ám chỉ then chốt liền xem có hay không tỉ mỉ khán giả có thể mân ra vị nói tới có điều hiển nhiên tuyệt toàn của người đều cùng đồng nghị như thế chỉ nhìn thấy ở bề ngoài hai cái cố sự hơn nữa cho rằng cái gọi là họa sĩ chính là lý vấn lang đồng nghị nhìn thấy tiểu trang để lại sổ tay sau khi mới phản ứng được lý vấn cao lắm chỉ là một cái họa sĩ hoặc là sương là thợ thủ công chân chính họa sĩ Từ vừa mới bắt đầu bộ phim này cũng đã nói cho tất cả mọi người, vậy thì là tên phó thực Nguyễn Văn. Nguyễn Văn tức là hoa sĩ, hơn nữa nàng sát thực sát thực vốn là nghề nghiệp chính là hoa sĩ. Giờ khắc này Đồng Nghị khép lại sổ tay, ngẫm nghĩ trong điện ảnh bị hắn quên đi chi tiết nhỏ, không được lắc đầu, trong miệng thầm mắng, con bà đó, chỉ sợ gặp phải loại này loại hình điện ảnh. Tương tự loại này điện ảnh biểu hiện thủ pháp, Đồng Nghị nếu như là khán giả hắn tuyệt đối sẽ phi thường kinh hỉ, có thể hiện tại thân ở với thế giới điện ảnh, vậy thì phi thường khiến người ta đau đầu. Liên giống với một người đem ra một con gà nướng đặt tại trước mặt ngươi, kết quả người ta nói cho ngươi Gà quay trong bụng thực bày đặt những khắc nguyên liệu nấu ăn, món ăn này không phải gà quay. Trợ ngươi lấy dao đào, đào lên sau, bên trong là đủ mọi màu sắc sơn chân hải vị, quay đầu lại người ta nói, đây chỉ là nhân công cao su mô phỏng ra một cái hàng mỹ nghệ. Đồng Nghị tâm tình vào giờ khắc này chính là như vậy, không sợ điện ảnh nói tới rõ rõ ràng ràng, chỉ sợ điện ảnh xem nga bút bê như thế, một tầng chùm vào một tầng, hơi không chú ý còn coi chính mình không chế toàn cục, kết quả này mặt đánh cho đùng đùng hưởng. Bây giờ nhìn lại, Đồng Nghị cho tới nay mới thôi gặp phải tội phạm bên trong, Nguyễn Văn có thể tính được với La Hán xuyên Việt đã lâu như vậy, tối gặp che giấu mình tối gặp khống chế tình thế phát triển tội phạm khen một câu nữ nhân này làm việc hoàn mỹ đều không quá đáng nữ tử này tuyệt đối không đơn giản đầu tiên có phi thường cao siêu sức khống chế vì cường điệu loại này cao siêu sức khống chế phim nhựa dùng to lớn độ dài đến biểu hiện lúc đó xem này phim nhựa lúc đồng nghị đều cho rằng phim nhựa trước giữa đoạn chính là một bộ dò xét tiền giả chế tạo ngành nội kịch. mà nguyễn văn có sức khống chế từ điều khiển hắn người và sự việc kiện chế tạo đoàn đội tổ chức tài nguyên tăng lên kỹ thuật mở ra tiêu thụ liền có thể nhìn thấy một hai đương nhiên hiện tại đồng nghị hiểu rõ chân tướng sau Hiểu được những chuyện này ở bề ngoài đều là do trước đại nghề nghiệp quản lý người lý vấn đến chấp hành, chân chính hậu trưởng tợ lẽ nhưng là Nguyễn Văn. Nàng bản thân liền là hóa sĩ, cho nên mới gặp phải cùng thuộc về một cái ngành nghề, Âu sầu thất bại lý vấn. Cô gái này đệ liếc mắt liền phát hiện Lý Vân bất phàm, tiếp theo không chút biến sắc tới gần, cũng xác nhận Lý Vân chính là nàng cần đại tài, một cái có thể không tình yêu nô lệ. Từ đây, cái này gọi là Lý Vân nam nhân, thành cái bóng đầy về phía trước đại, mà nàng thì lùi đến hậu trưởng. Liền, bộ phim này triệt để lừa dối tuyệt toàn của người, bao quát kiếp trước đồng nghị. Bây giờ nghĩ lại, càng là ở đệ nhất trong chuyện xưa giết chết thật Nguyễn Văn Vị hôn phu động cơ Lý Văn trong miệng là họa sĩ Ngô Phục Sinh ăn no dựng mỡ nổi điên lúc đó Đồng nghị nhìn thấy này một nội dung vợ kịch thời điểm liền cảm thấy lôi hơn nữa đang quan sát Lý Văn cung thuật lúc Đồng nghị mơ hồ đoán được Lý Văn trong miệng họa sĩ chính là chính hắn kết quả cũng thật là có điều bây giờ nhìn lại hắn là bị đạo diễn cho xuyên cái gọi là Lý Văn cũng không phải họa sĩ đệ nhị trong chuyện xưa giết chết thật Nguyễn Văn Vị hôn phu động cơ nhưng là cố sự bên trong vẫn nộ lốp xe dự phòng tú thanh cũng chính là giả Nguyễn Văn vì tình mà lấy một lần trả thù nết tốt động chưa xuyên việt trước sợ là xem qua này bộ phim nhượng mọi người Nhiều Nghị cùng đồng nghị bình thường, cho rằng đây chính là chân tướng. Có điều bây giờ nhìn lại cái gọi là đến chân tướng cũng bị vô tình lật đổ. Đồng Nghị đi đến phòng ngủ mình phía trước cửa sổ, tìm đến ghế dựa ngồi xuống, hắn lập tức khởi động hệ thống, mở ra nhân vật nội tâm đưa vào, hắn muốn nhìn một chút, tại sao Thật Nguyễn Văn gặp giết vị hôn phu của mình, nàng chân chính động cơ là cái gì, nữ nhân này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chương 297, chân chính người thằng lớn. Ánh trăng trong sáng, Đồng Nghị ngồi trên ghế ngồi. Xuyên đầu qua cửa sổ kiếng, ánh trăng tung ở trên hai gò má, giờ khắc này Đổng Nghị lại như là uống say bình thường, cả người nhìn qua Mê Mê hoặc Trưởng. Một lát sau, Đồng Nghị chậm rãi mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ đặc biệt sáng sủa mặt trăng, thở một hơi thật dài. Nguyễn Văn, cái kia nhìn như ở phim nhựa bên trong, hiền lành nhất, yếu đuối nhất nữ nhân, quả thật là hoa sĩ, điều khiển mấy trăm ức tiền giả băng đảng tội phạm hậu trường chân chính hát thủ. La Nang tìm tới Lý Vân, đem hắn đề cử cho cha của chính mình, duy nhất biết chân tướng cũng chỉ có hâm thuốc một người. Lý Vân một cái âu sầu thất bại hoa sĩ, sinh hoạt tung quẫn, cuối cùng chán nạn, thế nhân đều bắt nạt hắn, cười hắn, nhục hắn. Điểm này từ phim nhựa đệ nhất trong chuyện xưa liền có thể thấy được đồ mối, đột nhiên một người phụ nữ cho hắn trước nay chưa từng có tín nhiệm, tán đồng, đồng thời vô cùng ái mộ hắn, để hắn thành vì là lời của mình sư người, khiến Lý Vân ở trong lòng yêu nàng yêu đến phát điên. Nhớ tới điện ảnh bên trong một cái đoạn ngắn, ở nước ngoài nhà chợ bên trong, Nguyễn Văn ở trên thang lầu cất bước, Lý Vân ở cầu thang dưới ngưỡng mộ nàng. Kết quả Lý Vân vừa nghiêng đầu, liền tiến vào một gian nhà xưởng, thâm thúc từ bên phụ trợ, từ công tác trên bàn công cụ không khó nhìn ra, bọn họ là ở chế tạo tiền giả. Nói cách khác, Nguyễn Văn nào sẽ cùng Lý Vân chờ ở một cái ở nước ngoài chế tác tiền giả hào. Sau đó, Nguyễn Văn Phụ thân ở nước Thái tử vong, Lý Văn Lắc mình biến hóa, thành Lao Gia ở nước ngoài nhi tử. Đồng Nghị lúc này mới nhớ lại, Vương Đông Nguyên đang thẩm vấn thất đối với Lý Văn đã nói một câu nói, ta vẫn cho là hắn tàng ở nước ngoài chính là con gái, dù sao thường thường biêu ký một ít nữ nhân yêu thích đồ vật cho nước ngoài, xem ra là ta lầm. Hắn nuôi một đứa con trai tốt ta, ngươi so với cha ngươi còn tàn nhẫn, đúng là hổ phụ không quỷ tử. Bây giờ nhìn lại Vương Đông Nguyên cảm giác không có sai, nguyên lai lão Lý Tiên Sinh, sát thực nuôi một đứa con gái, e sợ Lý Văn tên cũng không gọi Lý Văn, dù sao Đồng Nghị kiếp trước xem phim lúc nhớ tới ở phần cuối, thú thanh vẫn nguyễn văn hỏi lý vấn, thấy thế nào đổi thân phận loại hình, lý vấn không hề gánh nặng nói ngươi muốn cho ta chỉnh thành ra sao liền thành ra sao, tùy tiện đổi mặt đổi tên, lý vấn càng nhiều chính là một cái dùng tên giả, mà hắn quá khứ tên gọi cái gì, vậy thì không được biết rồi. đồng dạng nguyễn văn vì mình lợi ích, giết vị hôn phu của nàng, cái kia ở nước ngoài có phi thường tài nguyên, địa vị cùng sức ảnh hưởng nam nhân, bởi vì thân là họa sĩ nguyễn văn muốn thu được một sạch sành xanh đàn bà doá thân phận tiếp bản vị hôn phu sở hữu tài sản, dù sao tiểu trang sổ tay bên trong ghi chép, nguyễn văn cùng vị hôn phu đã đăng ký sẽ chờ hết bận trong tay sự, quá cái 1 2 năm liền cử hành hôn lễ. Hiền nhiên dựa theo đồng nghị tiếp trước xem qua phim nhựa một ít chi tiết nhỏ, không khó đoán ra, Nguyễn Văn Căn bản không có ý định với hắn tiến hành hôn lễ. Nàng là muốn dựa vào vị hôn phu trên tay tài nguyên cùng sản nghiệp. Đem tiền giả sự nghiệp kiếm lời đến lượng lớn không cách nào rời đi vàng đen tiến hành tẩy trắng cùng rời đi. Cha hắn lưu lại Đông Nguyên tập đoàn, khối lượng cơ thể trên căn bản là không có cách rửa sạch sẽ sở hữu tài sản. Dù sao quang từ 50 tỷ đô la Mỹ đến xem, ít nói nàng sẽ kiếm lời vài tỷ đô la Mỹ. Đây chính là năm 1989 coi như là thập kỷ 90, thủ phủ mới hơn 20 tỷ giọng dõi. Đồng dạng, điều này cũng giải thích, đồng nghị kiếp trước xem phim, không hiểu một điểm, vậy thì là giả Nguyễn Văn Lộc bảo Lánh Lý Vân lúc sử dụng tài nguyên, xa không phải một cái nổi danh nữ họa sĩ có thể làm được mức độ. Không cần phải nói là thật Nguyễn Văn lợi dụng Lý Vân diệt trừ vị hôn phu, kế thừa hán lượng lớn di sản cùng giao thiệp sau mới có thể thực hiện. Mãi đến tận phần cuối Lý Vân sau khi chết, phim nửa cuối cùng nàng đắc ý vô cùng, tâm không lo lắng địa đến xem hoàng hôn, một bộ nhẹ như mây gió rằng róc. Huân nữa mới vừa mở ra hệ thống, ở nhân vật nội tâm đưa vào, đồng ý ở hệ thống ra chỉ dưới Còn phát hiện một cái sự thật không thể chối cãi, vậy thì là Lý Vân chết tuyệt đối không phải là bởi vì giả Nguyễn Văn nhất thời hưng khởi đầu động tinh gây nên. Ở bề ngoài tiền giả tập đoàn người thi hành Lý Vân, hắn chết chính là chẳng bất ngờ. Nhưng ở hệ thống gia trì dưới, Đồng Nghị dĩ nhiên sáng tỏ, cái này cái gọi là bất ngờ thực là Nguyễn Văn một tay chế tạo. Đồng Nghị cũng là không thể không cảm thán, này Nguyễn Văn vô cùng giỏi về nguy trang, ở bề ngoài lợi dụng Lý Vân đối với tình cảm của nàng để hắn chấp hành tất cả mọi chuyện. Ở Lý Vân vì là cho phụ thân hắn báo thù, chế tạo nước thái đồ thôn ấn cũng bởi vậy cứu một tên tiền giả chuyên gia tú thân. Tú Thanh nhân đại hỏa hủy dung, Nguyễn Văn Nhân cơ hội cho mình tìm một cái thế thân, liền đem Tú Thanh chỉnh thành dáng dấp của chính mình, cũng cho nàng giả tạo giấy chứng nhận, từ đây phía trên thế giới này có hai cái Nguyễn Văn. Tú Thanh ngoại trừ bồi tiếp ly vấn, khi thì cũng đảm nhiệm Nguyễn Văn thế thân cùng vị hôn phu đọ sức, làm cho chân thân có thể rút chút thời gian kinh doanh chính mình tiền giả sự nghiệp. Nguyễn cố sự tuyến bên trong, 90 năm trước sau trái phải, Soviet Liên bang Nga giải thể, nước Mỹ phương diện bắt đầu tá ma giết lửa, vì tiến một bước triệt để rửa sạch sẽ vàng đen, đồng thời thay hình đổi dạng. Nguyễn Văn thiết kế khách sạn giao dịch, cũng sát hại vị hôn phu của mình, vì chính mình chế tạo bị bắt cóc giả tạo Kết quả đoàn đội phát sinh nội chiến ở khắp nơi bừa bộn bên trong chỉ còn dư lại Lý Văn, tú thanh cùng Nguyễn Văn không chết. Nguyễn Văn tiếp tục đóng vai mất đi vị hôn phu thống khổ nhân vật, để Lý Văn cùng tú thanh trước tiên trốn đến nghỉ phép khách sạn. Lý Văn cùng Nguyễn Văn thương lượng vứt bỏ tú thanh đồng thời lưu vong. Nguyễn Văn giả ý đồng ý, thực nội tâm đang lưu đồ làm sao đem hai người đánh chết, nàng liền có thể quang minh chính đại sở hữu vô số tài sản sống sót. Nếu không thì dựa vào Lý Văn phim nhựa bên trong biểu hiện ra tính toán cẩn thận, hắn dựa vào cái gì gặp như vậy dễ dàng bị nước thái cảnh sát bắt được. Hơn nữa toàn bộ quá trình như vậy hoang đường, tất cả những thứ này đều ở Nguyễn Văn tính toán bên trong nàng đầu tiên là chạy đến nội địa chế tạo không có mặt chứng minh, đồng thời nàng rõ ràng xem tú thanh nữ nhân như vậy tối muốn cái gì, tú thanh muốn chính là một cái quý tụ. nàng thu mua nước thái cảnh sát, bắt lấy lý vấn, tiếp theo phái tú thanh báo cho chính mình lui ra, sau đó trong bóng tối trợ giúp tú thanh giải cứu lý vấn, tú thanh cứu ra lý vấn sau, báo cho lý vấn thật nguyễn văn đã khí hắn mà đi. lý vấn nhân quá mức yêu tha thiết nguyễn văn, cũng biết mình cùng nguyễn văn lại không thể có thể, vì bảo toàn nguyễn văn liền đáp ứng cùng tú thanh đồng thời lưu vong, nhưng cũng không hề che giấu chút nào chính mình đối với nguyễn văn cảm tình, nói ra lời nói giống chúng ta người như thế, có thể giả bộ cũng đã không sai. Một câu nói triệt để phá hủy tú thanh này muốn tìm được quy tụ nữ nhân cuối cùng một chút hy vọng. Tú thanh biết nàng chỉ là một cái thay thế phẩm, Lý Văn Vĩnh Viễn cũng sẽ không quên Nguyễn Văn mà yêu chính mình, tuyệt vọng tú thanh nghĩ đến có thể cùng Lý Văn Vĩnh Viễn cùng nhau biện pháp chính là cùng chết. Liên rất sớm ở cơi trốn đi trên thuyền an bài thuốc nổ. Đến phim nửa cuối cùng thực có cái chi tiết nhỏ, vậy thì là cuối cùng trên biển truy kích người ngoại trừ cảnh sát, thực còn có mặt khác một nhóm người. Đồng nghị ở hệ thống gia trì dưới biết được, nguyên lai like ở biết Lý Văn cùng tú thanh thành công thoát đi sau, Nguyễn Văn liền liên lạc với sự an bài trước tốt sát thủ lần theo hai người, dự định đem hai người giết. Ngoài ý muốn chính là. Lý Vân Tú thanh cỡi du thuyền nổ tung, hai người đều chết rồi. Liên Nguyễn Văn Thành cuối cùng được lời, dựa vào lý vấn lập cố sự, pháp luật về mặt ý nghĩa đến trượng phu tử vong, cùng với ở đại lục Vẽ Vời Không có mặt chứng minh, dùng kế thừa không ít tài sản đàn bà góa thân phận, tiếp tục sống tiếp. Ha ha, giỏi tính toán. Đồng Nghị xoa xoa mi tâm của chính mình, không được lắc đầu bật cười, thú vị. Nếu như không phải anh em ta xuyên việt luận bảo, Nguyễn Văn e sợ ở mấy năm sau thật chính là nhân sinh người thằng lớn, Lý Vân bỏ tù sắp tới, cũng không biết người phụ nữ kia có tính phản gì. Chương 298, rời đi. Ngay kế buổi tối, một gian khách sạn 5 sao trong khách phòng, một nữ nhân ngồi ở trên ghế sofa, nhìn trước mắt một chính mình khác, theo bản năng khẽ vuốt cuối sợi tóc, thu dọn chính mình Thái Dương. Hai người mặt đối mặt, nhìn kỹ đối phương, vẻ lạnh lùng, trong con ngươi không nhìn thấy bất kỳ tình cảm gợn sóng. Nghiêm túc, bình tĩnh, cộng thêm hai cái tương đồng dung mạo nữ nhân, làm nổi bật lên không tầm thường bầu không khí. Nguyễn Văn thở dài một hơi, làm như đảo não, dùng tay vuốt ve cái chán, tiếp theo nhìn về phía đối diện cùng mình giống nhau như lúc nữ nhân, bất đắc dĩ đến, vì sao lại như vậy, sở yến ấn trước không phải khỏe mạnh sao? Vì sao lại biến thành hiện tại tình trạng này? một vị khác Nguyễn văn, mà không hề cảm xúc đến, người gọi Lý vấn hủy bỏ đi vương đông nguyên thất bại, hắn bị cảnh sát cứu lại, khai ra chúng ta chế tạo tiền giả hộ. Trong một đêm, hết thảy tất cả đều lùi tàn theo lửa. Nguyễn Văn nghe vậy không cam tâm, trong miệng lúng túng đến, lại cho ta thời gian 2 năm, thời gian 2 năm, e sợ hết thảy đều gặp kết thúc ba. Nguyễn nữ sĩ, tiếp thu hiện thực đi, thế giới này chính là như vậy, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, chúng ta vẫn là nói một chút Lý vấn bên kia làm sao bây giờ. Nguyễn Văn không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, hắn bên kia thế nào rồi? Tòa án ngày hôm qua tuyên án hắn trung thân giam cầm, ngày mai sẽ gặp chuyện đến Hồng Công nhà tù xích trụ. Ngươi cũng biết nơi đó giam giữ Hồng Công sở hữu trọng phạm, Lý Vân nếu như đi vào, chỉ sợ cũng đừng nghĩ ra được. Nguyễn tiểu thư, những năm gần đây ta cùng Lý Vân giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, coi như xem đang không có công lao cũng có khổ lao phần trên. Văn cầu ngươi giúp một chút Lý Vân đi. Nguyễn Văn dùng loa nước ánh mắt nhìn về phía đối diện cùng mình có tương đồng mặt người, lắc đầu đến, tú thanh, ngươi làm sao sẽ như thế xem ta? Lần này ta từ nước ngoài đặc biệt chạy về, không phải là nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn có biện pháp gì cứu giúp Lý Văn đến sao? Lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta là loại kia máu lạnh kẻ vô tình? Tú Thanh mặt không hề cảm xúc nhìn nữ nhân trước mắt, nhìn nàng nuột nhược kia bất lực ánh mắt, đáy lòng căm ghét đến tận điểm. Chính là nữ nhân này, tự tay sáng lập bây giờ tất cả, dùng nàng cái kia cao siêu thủ đoạn. Để Lý Văn cam tâm tình nguyện vì là bán mạng, nhưng là hiện tại còn chưa là trở mặt thời điểm, Tú Thanh vốn định đang lợi dụng song nữ nhân trong tay nắm giữ tài nguyên, cứu ra Lý Văn sau, liền để cho mình thuê sát thủ chấm dứt nàng, không ao ước nàng nhận được tin tức, chính mình thuê sát thủ đã tử vong, sẽ chết ở và gặp mặt trong giáo đường xem ra giết chết nguyễn văn sự đến muốn để ở một bên trước tiên đem lý vấn cứu ra lại nói thú thanh khống chế tâm tình làm hết sức bình tĩnh hồi phục đến ta biết ngươi vì chúng ta làm tất cả cũng cảm tạ những năm gần đây ngươi đối với chúng ta khắp mọi mặt chăm sóc có điều ta đã làm ta chuyện nên làm ngươi có phải là cũng phải thực hiện ngươi hứa hẹn nguyễn văn thở dài một tiếng trong mắt hình như co không muốn được rồi lúc trước để lý vấn đem ngươi từ nước thái mang về ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi thay ta làm việc thích hợp thời điểm ta gặp cho ngươi muốn sinh hoạt hiện tại là thời điểm hết thảy tất cả cũng đã triệt để kết thúc thiên giả nhà xưởng cũng không còn tồn tại nữa. rất nhiều chuyện đã truyền tin. là thời điểm thực hiện ta hứa hẹn. ngươi không phải vẫn muốn cùng Lý Văn Mai danh nhận tích trải qua người bình thường sinh hoạt sao? ban đầu ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chủ động lui ra, đem Lý Văn tặng cho ngươi. nói móc ra một tấm danh thiếp, danh thiếp là do kim loại chế thành, mặt trên chỉ có một chuỗi số điện thoại, lại không gì khác. tiếp theo Nguyễn Văn Đi đến tú thanh bên cạnh, đem danh thiếp đưa cho nàng. này dãy số trên là ta thông qua quan hệ từ nước Mỹ cái kia mời mọc mà đến nghề nghiệp nhân sĩ. hắn biết phải làm sao, ngươi đi tìm hắn, hắn gặp giúp ngươi cứu ra Lý Văn. Nghe vậy Tú Thanh tiếp nhận danh thiếp, nói tiếng cảm ơn, trước khi đi Tú Thanh nhìn về phía Nguyễn Văn nói tiếng, ta nghĩ chúng ta đời này cũng sẽ không bao giờ gặp mặt đi. Nguyễn Văn mỉm cười gật đầu đến, cũng không nhất định, nếu như cần trợ giúp gì có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Sẽ không. Tú Thanh lạnh lùng đáp lại một tiếng, mang theo kính dâm cầu trang, ra ngoài phòng nên ngang rời đi. Làm Tú Thanh rời đi phòng ốc một sát, trong phòng Nguyễn Văn, nữ nhân này, đột nhiên con mắt hiện ra ánh sáng lạnh, không giống lúc trước làm cho người ta dịu dàng hình tượng, cả người nhìn qua nham hiểm lạnh lẽo, lạ như là một con mỹ lệ đốn hoa xạ, diễm lệ nhưng cũng mang theo trí mạng mưu tính. Ít ngày nữa Lý Văn Phán quyết đã truyền đạt, hắn sẽ từ tòa án lâm thời tạm giam nhà tù bên trong chuyển đến Hồng Công giam giữ trọng phạm vị trí nhà tù xích trụ. Tòa án lâm thời giam giữ nhà tù trong hành lang, phụ trách gắp giải phạm nhân vài tên cảnh sát đi đến trông giữ Lý Văn ngoài cửa sắt, giang giắc một tiếng mở ra cửa lao. Một người phụ trách đề phòng, một cái cho mang tới xiêm chân, còn tay. Lúc này Lý Văn trên người mặc tù phục, tóc đã sớm bị Lý Thành đầu đinh, bước bước chân nặng nghề, từng bước từng bước mà đi ra nhà tù. Chờ con đường hành lang thời gian, gặp phải một thân xuyên tù phục trên đầu che lại miếng vải đen đô người, bên cạnh cũng đứng hai tên cảnh sát hai người qua đường liền như vậy không hẹn mà gặp Lý vẫn nhìn trước mắt cùng mình tương đồng ăn diện người mắt lộ nghi hoặc chính muốn nói gì đột nhiên nơi cổ đau xót, mắt tối sầm lại bất tỉnh nhân sự một lát sau ở bên cạnh hai tên cảnh sát tạm giam dưới vừa bị che đậy đầu tù nhân ra tòa án leo lên xe chở tù đi đến mục đích cuối cùng địa, nhà tù xích trụ. ven đường một chiếc xe hơi bên trong đồng nghị đã vào chỗ người bên kia thế nào rồi nha tử hướng mang ở chính mình trên thai phải thai nghe dò hỏi đến biết rồi gọi chuyên án tiểu tổ các thành viên hành động lên lựa chọn một con đường khác còn lại giao cho ta nha tử gật đầu lập tức cầm lấy bên trong xe máy nhắn tin, nhỏ giọng thầm thì đến, sở hữu chuyên án tiểu tổ thành viên hiện đang đi tới nhà tù xích trụ, đổi tới không muốn đi đội, chú ý cảnh giới. ngay lập tức nha tử khởi động nàng lái xe con, chậm rãi hướng về vận tải lý vấn xe chở tù, khống chế khoảng cách theo đuôi sau. theo đuôi mấy chiếc xe bên trong, bên trong một chiếc bị ở lẹt xe con bên trong, giả tuệ chân nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi lái trên chính lái xe huệ anh hùng hỏi, a huệ, vụ án này không phải đã kết liêu sao? tại sao, đồng nghị còn muốn đem đại gia triệu tập lên? người đã quên vương đông nguyên chết như thế nào sao? ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người. Cảnh sát người làm chứng bên đường bị đâm giết, khẳng định là cái này gọi là lý vấn đồng bọn gây nên. Vụ án này còn còn lâu mới có được kết thúc. Đồng nghị đây là sợ có người. Không chờ đợi anh Hồng nói xong, Dạ Tuệ chân bừng tỉnh đến, đồng nghị là sợ có người cướp xe chở tù. Ngươi không phải hiểu được sao? Chờ sẽ cẩn thận điểm. Như vậy như vậy, đồng nghị phụ trách chuyên án tiểu tổ bắt đầu hướng về một con đường khác bước đi. Theo thời gian trôi đi, áp giải nghi phạm đến xe chở tù, xuyên qua Hồng Công phố lớn ngõ nhỏ, đến Đông Đầu Lân nói. Đông Đầu Lân đạo là nhà tù xích trụ vị trí khu. Nơi này so sánh lẫn nhau hồng công hắn khu vực, khá là yên lặng, đường cái bên nhiều là nằm dậy đặc thảm thực vật gò núi. Trong tù xa, hai tên buồng lái này bên trong cảnh sát, chính cẩn thận nhìn kinh chắn gió ông ngoại đường tình hình. Nhưng vào lúc này, lái ô tô cảnh sát, phát hiện đường cái phía trước tự có sự dị thường, trong miệng lẩm bẩm, ta ném, làm sao khiến cho phía trước làm sao? Lái lái phụ vị, mở qua xe một chút. Chương 299, nơi kín đáo tử thần. Đi đến nhà tù xích trụ phải vượt qua trên đường, một chiếc xe con lật nghiêng ngã xuống đất, liều linh quần quần khói đặc. Con đường mấy chiếc xe, đứng ở ven đường, chính triển khai cứu viện. Giám giữ lý vấn xe chở tụ, khoảng cách hai nạn xe cổ hiện trường 20M ở nơi dừng lại. Ghế lái phụ vị trên cảnh sát, kéo xuống cửa sổ xe, thò đầu ra hướng về phía đường cái phía trước hô to đến, phía trước, xảy ra chuyện gì. Lại nhìn một nữ tử, từ phía trước xuống lại mấy người bên trong đi lại đây, nữ nhân này cái chán che kín vết mồ hôi, đợi đến xe chở tụ trước mặt, thở hồng hục đến, A sơ, phía trước người một nhà ngồi xe, xảy ra bất chắc, chúng ta nơi này cũng là năm sáu người, căn bản không có cách nào đem xe vượt qua đến. Nơi này cần cần giúp đỡ Cảnh sát bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng bên trong xe chôn ngồi lái trên đồng sự hỏi, làm sao bây giờ? Đi xuống xem một chút, chú ý cảnh giới. Nghe vậy bên trong xe ghế lái phụ vị cảnh sát, xuống xe đi đến tai nạn xe cộ hiện trường. Chưa tiêu trong lát, chờ hắn đi đến ô tô bên, chỉ thấy một chiếc xe con xoay chuyển ngã xuống đất, ô tô thân thể nghiêm trọng biến hình, bốn phía lượn lờ khói thuốc. Nay cảnh sát còn nghe được phát sinh tai nạn xe cộ ô tô bên trong, truyền đến người trưởng thành gen dị cùng trẻ con khóc nỉ non thanh. Người này lập tức ngồi xổm người xuống, hướng về bên trong xe nhìn lại, đột nhiên phát hiện, trong ô tô cái kia cái gọi là người, chỉ là cao su chế thành mô phỏng người sở hữu âm thanh đều là một đài máy ghi âm phát hình ra đến. thấy này tình hình, nay cảnh sát nói thầm một tiếng cũng được. mới vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác sau não nơi có vật cứng chặn lại. lập tức giơ tay lên, các vị lão đại, chúng ta ngày xưa không thù hôm nay không oán. các ngươi muốn ngồi cái gì, cứ việc đi làm, chỉ cần không giết ta. mới vừa cầu viện nữ nhân, người này chính là tú thanh, lập tức mở miệng đến, ta không giết ngươi. lên, đừng dọ cho gian, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. tên này cảnh sát gật đầu đáp ứng, hai tay giơ lên cao, lập tức bị nhóm người này xem là con tin, xe chở tù chấu ngồi lái trên. Cảnh sát phát hiện không đúng, nhưng cũng không dám làm bừa, lập tức cẩn thận xuống xe, Dơ lên cao hai tay đến, mấy vị bằng hữu, ta cùng đồng nghiệp của ta chỉ là quan chức nhỏ kiếm chút khổ cực tiền, các ngươi không cần nổ súng. Tú Thanh thấy này tình hình, có chút một cách không ngờ, hai người cảnh sát này liền dễ dàng như vậy đầu hàng rồi. Cái kia bị làm làm còn tin cảnh sát, lập tức xin tha đến, vị đại tỷ này đầu, ta cùng đồng nghiệp của ta chỉ là lĩnh phần tiền lương sống tạm mà thôi, nói trắng ra chính là cho chính phủ đánh phân công. Bên trong buồng xe còn có hai tên cảnh sát, chỉ muốn các ngươi có thể buông tha chúng ta, chúng ta tuyệt không phản kháng. Tú Thanh không được thở dài. Cũng là âm thầm cảm khái hùng công cảnh đội đội ngũ này Ngư Long huấn tập, có cái kia một lòng vì công không sợ sinh tử tồn tại, cũng có loại kia ăn no chờ chết không chỗ nào thành tựu cảnh sát. Lập tức hướng thân là con tin cảnh sát mệnh lệnh đến, gọi trong buồng xe hai tên cảnh sát xuống xe. Cảnh sát này ngoan ngoãn nghe theo, hai tên cảnh sát từ bên trong buồng xe đi ra. Thấy này tình hình, sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể bị người đoạt vũ khí trong tay, ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, chờ khống chế lại sở hữu cảnh sát. Tú Thanh đi đến thùng xe nơi cửa sau, liền thấy bên trong xe một người tay chân mang xiềng xích, trên đầu che lại miếng vải đen đao theo bản năng hô to một tiếng, Lý Vân, ai? Là ai đang gọi ta? Là ta, tú thanh, ta vậy thì cho người cởi trói. nói tú thanh liền muốn leo lên thùng xe, Lý Vân nhưng đột nhiên hô to đến, không có thời gian, nhanh lái xe rời đi. nghe vậy tú thanh động tác hơi ngưng lại, do dự một chút, mệnh lệnh bên cạnh thủ hạng, từng người lái xe rời đi. ma nàng tự mình đi đến xe chở tù buồng lái này, dự định lái xe chạy xa. xe chở tù khởi động, bắt đầu cao tốc chạy lên. giờ khắc này bên trong xe, tú thanh trong lòng trung điện thoại reo, nàng cầm điện thoại lên tiếp nghe, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng tiếng anh thế nào rồi? quyết định, cảm tạ ngươi cùng thủ hạ của ngươi hỗ trợ, thay ta chuyển cáo Nguyễn Văn tiểu thư, cảm tạ sự giúp đỡ của nàng. khác một đầu, ở đông đầu Loan đạo một gò núi trên, một người bò tới thảm thực vật nằm dậy, đặc sơn giả bên trong, bốn phía còn có thể nghe được sơn trùng tiếng kêu to, trên người khoác mua phòng thực vật màu xanh lục may mắn phục. cái gọi là may mắn phục, nhìn qua lại như là dùng cả một biên chế trang phục, dùng cho ẩn dấu thân hình với sơn giả bên trong. người này có một đôi con mắt màu xanh lam, trên mặt ve da vệt sáng. giờ khác này liền thấy hắn bò nằm sấp trên đất, phảng phất cùng bốn phía hết thảy đều là liền thành một khối. Hắn trong tay chính đang nằm một cây ngăm đen súng ngắm. Ngăm đen nòng súng, tỏa ra lạnh lẽo kim loại màu đen ánh sáng lộng lẫy, lạ như là một con rắn hổ mang thân rắn, gọi người nhìn ra kinh hồn bạc vía. Đây chính là có thể xuyên thấu xe tăng loại nhẹ, xe bọc thép, công sự phòng ngự bạ rẻ súng ngắm. Sát kích đi ra lực phá hoại có thể đem cả người thể sẽ nát. Người kia nhìn kính phóng đại bên trong chạy ở trên đường cái xe chở tụ, khóe miệng khẽ nhếch lên cười gằn, chúng mang ở bên thai mình loại nhỏ tiếp thu trang bị nói đến, nên có điều Nguyễn Văn tiểu thư muốn ta cho ngươi chuyển cáo một câu nói, nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn các ngươi hai cũng phải biến mất. 1.700m ở ngoài gò núi trong rừng rậm, người này nói xong, đột nhiên kéo cò súng. Giày đến 1.700m ở ngoài đánh lén, khó tránh khỏi gặp có khoảng cách thời gian, viên đạn cần được 1,6 giây mới có thể đánh trúng mục tiêu. Ngay ở này ngăn ngắn 1,6 giây bên trong, Tú Thanh hiểu được, không kịp làm quá nhiều động tác, dùng sắc nhọn âm thanh, gào thét đến, chạy mau. Bên trong buồng xe kẻ tù tội đồng dạng nghe nói như thế, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng cũng không lo nổi rất nhiều, trong nháy mắt mê đầu hướng về sau xe môn nhào tới. Ầm. Một tiếng dường như kinh lôi tiếng vang hiện ra, giống như hổ gầm tinh tạo nên một đám ở sơn giã đầu cảnh cây nghỉ ngơi chim lại nhìn ngăn ngắn một sát một viên đạn lại như là cửu thiên hạ xuống thần phạt xoay tròn xé rách không khí vặn vẹo nhanh chóng hướng về xe chở tù kéo tới làm như xé rách máu thịt nhanh vớt trong nháy mắt xuyên thấu gỡ bỏ thân xe khiến trong nháy mắt tứ tán phân liệt ra nương theo tiếng kim loại hí lên một tiếng va ầm ầm một đám lửa phóng lên trời nguyên bản cao tốc chạy xe chở tù thiêu đốt bốc lên khói đặc dưới tác dụng của quán tính lao lùn tiếp theo va vào ven đường vòng bảo hộ mới miễn cưỡng dừng lại ô tô phía sau tùy tùng mấy chiếc xe hơi lập tức dừng xe đến cả đám vội vã xuống xe nhìn về phía liều lĩnh cuồn cuồn khói đặc phía trước bên trong một người nói đến qua xem một chút nhìn còn sống sót không có nếu như không tắt thở bù đắp hai thương lại nhìn phía trước khói đặc cuồn cuộn che kín bầu trời khiến người nhìn không chân thực làm những người này không có sợ hãi bước chân chậm rãi tới gần thời gian khói đặc sương mù bên trong một tiếng súng vang rát ánh sáng hiện ra một bóng người đột nhiên đẩy ra mây mù nhanh chóng thoát ra người này một thân kẻ tù tội ăn diện trên đầu che lại hắc đầu bú tử lâu không cánh mà bay cả người lại như là xé rách tầng mây phá phong mà ra chim dương cánh bay lượn hai tay vung gậy cổ tay tung bay, cực tốc bước tiến, mang theo đặc lưu đến rung động, phụ trùng trong mọi người. ầm ầm ầm. trong lúc nhất thời, ngọn lửa nằm giấy đặc, khói thuốc súng tràn ngập, một mũi một viên đạn bắn ra, xuyên qua mọi người thân thể, lôi kéo ra một bó cột màu màu cánh hoa. Phù phù phù phù tiếng vang lên, từng bộ từng bộ thân thể theo tiếng ngã xuống đất. chỉ nháy mắt Dan Sen, sinh tử vừa phân, lập tức phân cao thấp. lại nhìn, người này có tuấn lãng phi phàm tướng mạo, lộ ra nam nhi độc nhất dương cường, người đến chính là đồng nghị. giết xong những này giặc cướp sau, hắn ngay lập tức nhìn về phía ven đường gò núi rừng rậm cầm chim bay vũ địa phương, mắt lộ sát cơ, sát mặt đông lạnh trương ba trăm trong rừng đối lập khói đặc quấn cuộn, xe chở tù từ lâu là hoàn toàn thay đổi đại hỏa đang không ngừng tiêu đốt đồng nghị nhìn về phía bị ngọn lửa cái bọc thân xe được kêu là tú thanh nữ nhân đã tử vong nhìn thấy này tình cảnh này đồng nghị đáy lòng thầm hô may mắn nếu không là tú thanh trước khi chết lớn tiếng cảnh cáo không làm được hắn cũng là rơi vào chôn thây biển lửa kết cục ầm một tiếng súng vang dường như tiếng sấm rền ở phía xa vang lên được nghe này khiến người ta run sợ thê thảm thanh đồng nghị bận biểu ứng dụng lên gôn cả mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát lan khỏi chỗ chỉ thấy hắn mới vừa đứng thẳng vị trí trên đường cái đá vụn tung tóe bị đạn kích bắn ra một cái hố động, thấy này tình hình, đồng nghị không lo nổi rất nhiều, chạy đi liền chạy, ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng súng vang lên, đồng nghị dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, tránh thoát một mũi một viên đạn đánh giết, ngàn mét ở ngoài gò núi trong rừng rậm, ẩn dấu sơ nịt cờ, nhìn kính phóng đại bên trong, cái kia cấp tốc chạy trốn bóng người, không khỏi to mày, chuyển biến tốt dễ tránh quá chính mình rình giết, trong miệng thầm mắng một tiếng, đáng chết, hình như có không cam lòng tiếp tục điên cuồng sạc kích, mà đồng nghị bên này, nhưng là nằm ở bị người đánh lén bị động cục diện, hết cách rồi, từ mới vừa gò núi trong rừng rậm chấn động tới chim đến xem. Giớn nghĩ đo ẩn dấu vị trí cách hắn thực sự là quá xa, nhìn ra ít nhất ở hơn 1000 mét có hơn, Đồng Nghị biết trong tay hai cái thương, căn bản đánh không tới vị trí kia. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là mau chóng chui vào sơn giá bên trong, sau đó ở nghị trăm phương ngàn kế từ từ tới gần. Chính vì như thế, Đồng Nghị hết sức chăm chú, tránh thoát một mũi một viên đạn sạc kích. Ở tránh thoát bắn giết đồng thời, Đồng Nghị cũng không thể không cảm thán bạ rẻ tuy lực kinh người. Chỉ cần hắn mỗi tránh thoát một lần đánh lén, vừa mới thân ở vị trí, liền bị nổ ra một cái hố to. Càng là như vậy, Đồng Nghị càng là không dám thất lễ, hai chân cực tốc đông đường, lại như chỉ linh xảo báo săn tốc độ cực nhanh, leo lên ven đường sườn núi, chui vào trong rừng rậm. Một lát sau, cuối cùng, Thiêm Minh Hoa tiếng kêu vang lên, hồng công vị trí mang khí hậu, nhất định nơi này môi trường tự nhiên ở ướt tối bức, thảm thực vật tươi tốt. Đồng Nghị không lưng trốn ở trong rừng rậm, cẩn thận tới gần. Hắn đến muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần, cẩn thận để phòng tiếng súng vang lên địa phương. Dù sao súng trong tay của hắn, nhiều nhất chỉ có 300 mét tầm sát thương. Đối phương hiển nhiên có khoảng 1700m, một câu nói tay ngắn mò không được. Muốn đánh chết đối phương, chỉ có thể hèn mọn tiến lên. Giờ khắc này Đồng Nghị thân ở trong rừng rậm, tươi tốt cảnh lá che chắn tầm mắt, không giống ở tầm nhìn trống trải nơi như vậy rõ ràng, càng như vậy, đồng nghị càng rõ ràng, mình nhất định muốn hành sự cẩn thận. Một bên khác cẩn giấu ở trong rừng, nằm dạng ngoại địa sơ nịt tờ. Người này hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp, rất rõ ràng hắn hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự, vậy thì là ẩn giấu thân hình. Người này một thân may mắn phục, ở bốn phía màu xanh lục thảm thực vật che lấp dưới, hắn ngụy trang quả thực không che vào đâu được, căn bản để người không thể nhìn ra bất cứ gì thường nào. Chân chính sơ đều là giỏi về ngụy trang đại sư, bọn họ lại như là giấu ở nơi kỳ náo. Thu gạt sinh mệnh tử thần. Nếu như nói cao siêu xạ kích năng lực là bọn họ chuẩn bị kỹ năng, như vậy ngụy trang chính là bọn họ giữ nhà bản lĩnh. Một cái chân chính về mặt ý nghĩa Sở nhỉ tờ, hắn ngụy trang nhất định phải có đã lừa gạt ra thú năng lực. Coi như là một ít khí huyết nhẹ bén ra thú, con đường bọn họ bên cạnh lúc cũng sẽ không dễ dàng phát giác bất cứ gì thường nào. Những người này lại như là không có sự sống bình thường, có thể thời gian dài duy trì bất động, cùng môi trường tự nhiên hóa thành một thể. Thử nghĩ một hồi, siêu xa dình dứt khoảng cách, cậu thêm giấu ở nơi kín đáo gọi người không thể nhận biết, bị sơ nhỉ tờ đánh giết người. Hoàn toàn được cho là từng cái từng cái mở mắt ngủ, chỉ có thể dựa vào tiếng súng phán đoán ra đại khái phương hướng, trừ phi trên tay có tương đồng súng ngắn. Tham dò tính đánh lén, vàng không biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm công sự, không muốn dễ dàng nô đầu ra. Bây giờ đồng nghị, một mình đối mặt chính là như vậy gây go hoàn cảnh. Hắn đến muốn làm hết sức duy trì biết điều, đem thân hình giấu ở dầm dạp thảm thực vật bên trong, cẩn thận di động, chậm rãi tới gần tiếng súng vang lên địa phương. Ma ẩn nó ở hải dương màu xanh lục bên trong sở nỉm tờ, vẫn duy trì không núc ních. Lúc này hắn một con mắt đóng chặt, một con khác mắt nhìn trong chọc vào bạ dẹt trên công suất lớn kính phóng đại. Thông qua kính phóng đại nhìn đồng nghị mới vừa chui vào trong rừng rậm, một khi phát hiện có động tĩnh, sẽ không chút do dự nổ súng. Màn ảnh bên trong, ở sơ nhị tọa thị giác bên trong, hắn tầm mắt nằm ở chỗ cao, đối lập đồng nghị mà nói tầm mắt khá là chống chải, chỉ tiếp dầm dạm thảm thực vật, thành trong tầm mắt nhiêu có điều đi chứa ngại vật. Hắn nhận ra được, mới vừa từ xe chở tù bên trong trở về từ coi chết tên kia tù nhân, có mạnh phi thường phản bắn tiện năng lực, có thể nhạy cảm người ra nguy cơ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn phán đoán ra viên đạn đánh giết phương hướng, do đó quí tránh né ra viên đạn cộng thêm mới vừa người kia chạy trốn lúc biểu hiện ra tốc độ này sơn nhị tơ lập tức phán định người kia tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn là cái tố chất thân thể cực cao có mạnh mẽ thân thể lực buộc phát người chính vì như thế tên này sơn nhị tơ đã đem đồng nghị đánh giá vì là nguy hiểm nhất cái kia một loại người cũng chính là mọi người trong miệng cáo thủ đối phó người như thế thân là sát thủ nhà nghề thời gian dài làm đánh lén sơn nhị tơ cũng là không dám lờ biếng hắn không rõ ràng nếu như đối phương tới gần đã có hiệu quả cách mình có thể hay không là đối thủ của người nọ hắn muốn làm liền chỉ có một kiện sự cái kia chính là ở khoảng cách dài đánh chết đối phương lấy kỳ trưởng công ngắn Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở kính phóng đại bên trong, hắn nhìn thấy một chỗ lùng cây, cành lá đung đưa tần suất tự có sự dị thường. Ầm. Này rỡ nịp tơ, đầu ngón tay nhẹ trụ, to lớn lực đàn hồi, để thân hình toàn bộ dựng lên. Một viên đạn, cao tốc xoay tròn, hướng về cái kia có dị động trong rừng rậm vọt tới. Lại nhìn trong rừng rậm, đột nhiên một bóng người, giống như phi ngư giống như từ hải dương màu xanh lục bên trong phi nhảy ra. Đánh lén thấy thế, lập tức hướng về cái bóng người này sạc kích. Ầm ầm ầm. Liên tiếp sạc kích, thân ảnh kia lại như là một con lũ ám quỷ ảnh, xuyên toa ở rậm rạp cành lá bên trong ngay lập tức, ở chui vào càng dậm rạp thảm thực vật tung bên trong, đột nhiên không còn động tĩnh, cái kia nổ súng đánh lén người, hơi nhúng mảy, cẩn thận dùng kính phóng đại quan sát. trong tầm mắt, ngoại trừ dậm rạp cành lá theo thanh phong dập dồn, lại không bất cứ gì thường nào, hiển nhiên mới vừa người kia, hắn theo mất rồi. sơ nhỉ vợ trong miệng lặng lẽ mắng thanh, phút, tên điên là quái vật sao, tốc độ nhanh như vậy, mới vừa hắn một loạt xạ kích, đối phương hiển nhiên đều né qua, lại như là giấu ở trong rừng dậm như mị ảnh rất khó khiến người ta bắt lấy bóng người của hắn. đối phương đối với mình muốn phía hoàn cảnh nắm cùng đối với hành động con đường đến thiết kế đến một cái để không thể tưởng tượng nổi mức độ càng là như vậy sơ nhỉ họ càng là không dám kinh thường mà một bên khác đồng nghị chính lặng lẽ bỏ trên đất chu vi đều là dầm rạp thảm thực vật hắn lúc này cái chán đã đầy là vết mồ hôi này gặp hắn nhìn qua chật vật đến cực điểm chính không được miệng lớn hô hấp một thân tù phục từ lâu chiếm đầy lầy lội hai gò má nơi còn có mấy đạo cảnh lá hoa thương vết máu đồng nghị đến muốn hành sự cẩn thận mặc dù hắn mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát có thể đối với bốn phía hoàn cảnh có một cái rất tốt kiểm soát nhưng là bởi vì thảm thực vật quá mức dầm dạp Chu vi tầm mắt bị nghẹt nguyên nhân, hắn cũng là đại khái có thể phán đoán ra đối thủ vị trí phương hướng, nhưng không cách nào tìm chuẩn tìm tới mục tiêu vị trí. Muốn đánh chết đối phương, hiện nay cũng chỉ có thể duy trì biết điều, chậm rãi tới gần. Chương 301, tối hoa thủ đoạn áp độc. Lúc này, Đồng Nghị giống như là đâm đầu thẳng vào đồng ngô bên trong, phàm là có tiến vào đồng ngô bên trong người, nhất định rõ ràng người ở bên trong tầm mắt đến cùng gặp có bao nhiêu thiếu hụt. Giờ khắc này, Đồng Nghị chính nằm rạp trên mặt đất, dùng thảm thực vật ẩn dấu thân hình cẩn thận lưu chuyển động thân thể, di chuyển tứ chi, hướng về tiếng súng vang lên phương hướng một chút nhúc nhích chính là danh thương dịch đoá, ám tiễn có phòng. Đồng Nghị chỉ có không ngừng tới gần, mới có khả năng tìm ra chỗ ở của đối phương địa. Đồng Nghị rõ ràng, viên đạn xạ kích quý đạo là thẳng tắp, chỉ cần tinh chuẩn tìm tới đối phương, hắn là có thể không chút do dự tiếp cận qua, dựa vào chính mình gun cả tạ tránh thoát xạ kích, đánh tiếp ra một đòn chí mạng. Như vậy như vậy, Đồng Nghị cẩn thận che giấu bóng người của chính mình, một em mở một mét nick tới gần. 1.700 mét khoảng cách, theo thời gian trôi đi, Đồng Nghị cố nén thân thể ma sát mặt đất, con muỗi quấy nhiễu, cánh lá xơ xước, chậm rãi tới gần. Rốt cục, ở cùng đối phương vị trí khoảng cách, bước quá một ngàn mét thời gian, có lẽ là sai lầm, đồng nghị không cẩn thận vai chạm được bên cạnh một cái bụi cây. Bụi cây cựa cờ, ầm. Một tiếng súng vang, như cùng chết vong kèn lệnh vang lên. Đồng nghị đáy lòng chìm xuống, lập tức không chút do dự đứng dậy, thân thể một cái trước la lụt, lại như là mánh thu chụp mũi giống như, trong nháy mắt đập ra. Vành. Mà hắn mới vừa vị trí, vụn đất tung toé, vụn gỗ bay tán loạn. Đồng nghị rơi xuống đất một khắc, cũng không dừng lại, vội vàng loạn cả lưng, nhanh chóng chạy vội. Trong mắt cảnh vật ở hệ thống công năng phụ trợ dưới, với mộng cảnh cây rừng bên trong. Tính toán ra buôn bà con đường. Ngay lập tức, hắn mỗi hành quá một bước, sau lưng lại như là mang theo bom. Thừng cây từng cây thảm thực vật trong nháy mắt nứt toát. ầm ầm ầm. Lảnh lén thanh không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, nước tung tóe, cây cỏ tung bay, người ngoành ngoảnh. Viên đạn nện gõ tiếng vang lên. Thừng viên một thân cây bị nổ nát, Ma Đồng Nghị một bên chạy đi lao nhanh, một bên dành thời gian hướng về tiếng súng vang lên địa phương nhìn lại. Mấy trăm mét nơi, tiếng súng khói động. Ở hệ thống công năng ra chỉ dưới, chút ở mấy trăm mét có hơn lùm cây bên trong tìm tới cái kia giống như một thể bóng người một bên khác kính phóng đại bên trong, sơ nhị tơ đột nhiên nhìn thấy, nguyên bản khoảng trường, trái phải đi nhanh, không ngừng lẩn tránh người, thân hình hơi ngưng lại, càng hướng về phía màn ảnh tuổi cận, ánh mắt kia lại như là một con rắn độc, nhìn chằm chằm con mồi giống như, khiến lòng người run rẩy. thấy này tình hình, này sơ nhị tơ, hơi nhướng mày, âm thầm hoảng sợ, tên cún này sẽ không phải phát hiện ta đi. nghĩ tới đây đáy lòng tuổi gần, vậy lại như thế nào? lao tử như thường giết ngươi. lập tức thông qua kính phóng đại nhìn về phía đồng nghị, lại nhìn màn ảnh bên trong, đồng nghị thẳng tắp đứng thẳng, toàn thân lầy lội, lại như là ở trong nước bùn bò ra ngoài nay sơn nhĩ tọa nhìn đồng nghị thẳng tắp đứng thẳng bóng người, khoe miệng nổi lên cười gan, muốn chết. nói, đem kính phóng đại đầu ngắm chăm chú vào đồng nghị mi tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chuột, tiếng súng vang lên. đã thấy đồng nghị đầu lâu, đột nhiên hơi phiến diện, ở phía sau thẳng thực vật nhất thời nứt toát, vụn gấu bay tán loạn, hắn nhưng lông tóc không tổn hại. nay sơn nhĩ tọa thấy thế, đáy lòng chìm xuống, lần thứ hai từ kính phóng đại nhìn về phía đồng nghị, muốn xác nhận là không phải là mình hoa mắt. mới vừa phát sinh tất cả, là hắn nhiều năm như vậy đánh lén người khác tới nay, gặp tối cảnh tượng khó tin, nhất định là vật khí, không có ai có thể dễ dàng tránh thoát viên đạn không nói hai lời, lần thứ hai kéo cò súng, ầm, ma đồng nghị theo tiếng hốt thân thể trước mở, lần thứ hai phía sau hắn một thân cây một bị đạn chặn ngang chặt đứt, có thể đồng nghị vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, nhấc chân bước nhàn nhã bộ pháp, chậm rãi hướng về sơ nhị đội tới gần. thấy này tình hình, sơ nhị đội thâm mắng một tiếng, tim đập không tự chủ được gia tốc, hắn bắt đầu trở nên sốt sáng lên đến, kéo cò súng đầu ngón tay cũng càng ngày càng nhiều lần, ầm ầm ầm, từng tiếng tiếng súng, đồng nghị lại như là bất đảo ông bình thường, ngã trái ngã phải, có thể nguyên bản sẽ rách thân thể viên đạn, vẫn như cũ không cách nào lay động mảy may. may mà hắn đi tới tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nằm rạp trên mặt đất sờn nhịp thở, tâm tình biến đến không cách nào khống chế lên, tiếng thở hổn hển, bại lộ nội tâm hắn từ lâu hoang mang, cho tới nay mới thôi, đây là cuộc đời hắn lần đầu tao ngộ một tên có thể né tránh viên đạn, dường như trò đùa ra hỏa, đối phương cho hắn chấn động là trước nay chưa từng có, hắn nếu như không có bị dọa đến đó mới không bình thường đây. Ngay ở hắn lần thứ hai kéo cò súng thời gian, giang giáp một tiếng, quen thuộc tiếng súng vì đó mà ngừng lại, sờn lập tức ý thức được, hết đạn, vội vàng rơi xuống băng đạn, thay mới, chờ sắp xếp gọn băng đạn, nhìn về phía kính phóng đại. Đột nhiên phát hiện đồng nghị thân hình phóng to mấy lần, mà ở màn ảnh bên trong đồng nghị chính thẳng tắp nhấc lên súng trong tay nắm hướng mình, thấy này tình hình, Sơ Nghị đở đáy lòng chìm xuống, lập tức muốn kéo cò súng, làm tay phải hắn ngón trỏ miên cứng ấn xuống, cò súng một nửa. Đột nhiên mắt phải tối sầm lại, đỉnh phóng đại phát sinh pha lê tiếng vỡ nát, tung tóe ra hóng ánh mảnh vụn, mà hắn sau gáy, một thốc mũi tên máu nhảy ra. Tên này Sniper, khẽ nhếch đầu lâu, lập tức chìm xuống vuông xuống với trên thân súng, lại không động tĩnh. Một lát sau đồng nghị đi tới nơi này nằm dạp ở lùm cây bên trong không núc nhích bóng người một cái nhặt lên sờ nhỉm tờ trong tay bà dẹt này bà dẹt to lớn nòng súng tráng kiện dị thường đồng nghị nhìn một chút này súng đắm hiện nhiên là trải qua đặc thù cải trang súng ống cùng nói là cây thương, chẳng bằng nói là pháo làm đến chuẩn xác lại nhìn trên thân súng lắp đặt kính phóng đại đã tổn hại mà cái kia chỗ mai phục sờ nhỉm tờ người mắt phải bị đạn xuyên thành một cái hố máu thấy thế đồng nghị liễu môi không phải đứng thi thể của người kia mà là xem trong tay cái này đánh lén pháo súng sờ xuất thần chính là cây súng này suýt nữa làm hại hắn trôn thây bị lửa đồng nghị âm thầm thổ thức. Ba ngày sau, Lý vẫn ở trong ngục giam tự sát, đương nhiên đến cùng là chết như thế nào không ai nói rõ được. Một tuần lễ sau, một gian hành lang trưng bày tranh bên trong, một tướng mạo thanh tú, dịu dàng nữ nhân chính nên đón đưa tới, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, tự mình cho trình diện khách quý giới thiệu chính mình tác phẩm hội họa. Đây là nàng ở cảng làm cá nhân triển lãm tranh ngày cuối cùng. So Jun bên trong, một âu phục dày da nam khách quý, nhìn hành lang trưng bày tranh trên một bức tranh, nếu mày không ngớt, "Nguyên Văn tiểu thư, bức tranh này, ta thấy thế nào thế nào cảm giác cùng ngươi hiện ra đến phong cách không giống nhau a." Đây là ta một cái đặc thủ bằng hữu tác phẩm hội họa. Nó đối với ta có ý nghĩa là tủ, vì lẽ đó ta thuận tiện đem nó lấy ra biểu diễn. Làm sao vị tiên sinh này, ngươi nhìn ra cái gì không? Nam tử này gật đầu đến, vị bằng hưu kia của ngươi, có phi thường cao siêu hội họa tài nghệ, chỉ tiếc nhưng không có quá nhiều sáng tác thiên phú. Có điều chỉ riêng lấy kỹ xảo mà nói, ngươi bằng hưu này thật là cao thủ. Nguyễn Văn gật đầu, trong mắt mang theo hồi ức, đúng đấy. Đột nhiên xô rung một tấm tủ kính, bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm, mảnh tiếng bể tung toé. Sở Hữu tham quan hành lang chương 7 tranh khách quý, sợ đến lớn tiếng rít gào, chờ mọi người tỉnh táo lại sau khi, cái kia Nguyễn Văn bên cạnh nam sĩ Hai tay run rẩy xoa xoa chính mình mãn là huyết dịch giáp, theo bản năng nhìn về phía quải ở trên vai hắn nội tạng. Đột nhiên hai chân như nhún ra, co quắp ngã xuống đất, trong miệng thê thảm vài tiếng, nôn ra một trận. Ngay ở mới vừa một sát, hắn chơ mắt nhìn một người phụ nữ ở trước mắt, biến thành chia năm xẻ bảy, thành một bãi thịt ở giữa. Mà ở ngàn mét ở ngoài một tòa lầu cao trên sân thượng, một người hiếp hai mắt, bắt đầu đều đâu vào đấy đến tháo giỡng trong tay súng ngắm, đưa nó đựng vào vali xách tay, chờ thu thập thỏa đáng sau cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chương 302, đoạn thoại trường tuyết. Nguyễn Văn chết rồi, chết phi thường không liệt, thân thể bị người nổ nát. Chuyện này trong lúc nhất thời gợi ra Hồng Công các giới quan tâm, các đại cảng môi tranh nhau đưa tin. Có thể nhân loại trước sau là dễ quên. Hơn một tháng sau, Hồng Công tiến vào tháng 5. Qua lại mấy tháng phát sinh một chuyện, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, thành mọi người trong miệng trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Lúc sáng sớm, Đồng Nghị chính lời biếng nằm lì ở trên giường, ngủ say sưa, ngụ nước không được chảy tới hắn cứ rối tiến lên. A Nghị, An cơm, nhanh lên một chút rời giường. Một tiếng trung khí mười phần tiếng gạo từ cửa phòng ngủ truyền ra ngoài đến, phi mụ lại một lần vớ lấy nàng cái kia giọng nói lớn, tỉnh lại chính mình như nữ. Đồng Nghị hơi nhún mẩy. Con buồn ngủ mở hắn cái kia chầm trọng mí mắt, xem chỉ cương thi như thế, chậm rãi từ trên giường bỏ lên, xoa xoa chính mình lung ta lung tung tóc. Thiếu kiên nhẫn lẩm bẩm đến, ngày hôm nay là cuối tuần, như thế sớm gọi người lên tới làm gì a? Mới vừa nói xong, lại một lần nằm vật xuống, ngủ say như chết. Một lát sau, người một nhà ngoại trừ đồng nghị đều chỉnh tề tọa lạc ở bên bàn cơm, a chân mê hoặc hai mắt ngáp một cái, nhìn về phía phía mụ bất mãn đến, mẹ, ngày hôm nay thật vất vả là cuối tuần, làm gì như thế sớm gọi người rời giường mà. Nha đầu chết tiệt kia, không biết châm ngôn nói được lắm, một ngày kế sách ở chỗ thần mà ngươi cùng ta đi chuyến siêu thị, mua ít đồ. Vừa nhìn về phía một bên Tiểu Linh dẫn đến, còn có ngươi, nhớ tới thừa dịp dậy sớm, mau nhanh ôn tập bài tập. Ừ. Tiểu Linh không hứng lắm qua loa một tiếng, mà Đồng Biêu nhưng là nhìn ngày hôm qua báo chí, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Cái kia lão ca đây, hắn tại sao có thể ngủ nướng? Ai chân bất mãn đến? Vì mụ như mày, lập tức từ bàn ăn ghế dựa đứng dậy. Lão ca ngươi gần nhất công việc khá bế bộn, thật vất vả nghỉ ngơi đến, để hắn ngủ thêm một lát, chờ ngày nào đó chính mình cũng có công việc, ta cũng sẽ không quản ngươi, nhanh lên một chút sau đó từ siêu thị trở về, ta còn muốn vội vàng làm bữa sáng đây. A chân không thể làm gì nhún vai một cái, lập tức bồi tiếp phi mụ ra khỏi nhà, đi đến phụ cận siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. trước khi đi, đồng điêu còn đặc biệt dặn phi mụ cho hắn mua một phần ngày hôm nay tối tờ báo mới. Ước chừng nửa giờ sau, đồng nghị rồi mới từ trên giường bỏ lên, rửa mặt một phen đi đến nhà hàng, thấy trên bàn ăn giống thuyết, những mày nghi hoặc đến kỳ quái. theo lý thuyết mẹ này gặp đã sớm nên chuẩn bị bữa sáng a. tiểu linh trong tay cầm khóa bàn, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa xem vừa nói đến, mẹ ngày hôm qua quên mua đồ này gặp chính mang theo chị gái ở trong siêu thị mua sắm đây, đồng nghị gật gật đầu, không có việc gì ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn về phía Tiểu Linh, Diễm Môi đến, này, Tiểu Linh, người thư cầm ngược, mất tập trung Tiểu Linh, lúc này mới phát hiện mình khóa bản nắm ngã. lập tức le lưới một cái, một lần nữa cầm cẩn thận khóa bản giả vờ giả vị đột lên, đột nhiên, một người đột nhiên mở cửa phòng, một đầu vọt tới trong phòng, người đến chính là A Trần, lại nhìn nàng lúc này thở hổn hển như trâu, con mắt trận thật lớn, A Trần vừa vào cửa liền lớn tiếng thét lên, lão ca, ầm thanh giết đạo, nhìn qua tâm tình kích động dị thường đồng nghị vội vã đáp ứng một tiếng, giấm dép tông chạy đến phòng khách. tiểu linh, đồng bưu cũng lập tức đi theo ra ngoài. lão ca, lão ca, ai chân tâm tình kích động, thở không ra hơi nhìn về phía đồng nghị. đồng nghị thần thái nặng lớn, một mặt không đáng kể đến, ta đi, lão muội, ngươi đây là làm sao? ai chọc giận ngươi tức giận rồi, ai chân ngón tay chỉ vào đồng nghị, trong miệng ấp áp ấp đến, ngươi ngươi ngươi. đồng nghị không thể chí tin chỉ mình mũi, trừng lớn hai mắt, ta, ta mới vừa rời giường rửa mặt xong, ta làm sao đắc tội ngươi? tiểu linh cũng làm mở miệng đến, chị gái, ngươi đến cùng làm sao hả? ai chọc tới ngươi? không được kêu lên lão ca mạnh mẽ đánh hắn ngừng lại a chân lập tức hướng về tiểu linh nói đến ngươi ngươi ngươi ta ngươi sẽ không phải phát hiện là ta đem ngươi tổn tiền tiêu vật cho bỏ ra mua bạ bị công chỗ chứ quá mức ta sau đó còn ngươi Ừm. a chân không thể chí tin nhìn tiểu linh thầm mắng một tiếng sau đó tìm ngươi tính sổ tiếp theo vung tay lên các ngươi nghe ta nói sau đó nuốt một ngụm nước bọt một mặt trịnh trọng đến mẹ xảy ra vấn đề rồi cái gì đồng yêu nghe vậy một cái đẩy ra bên cạnh đồng nghị tiểu linh đi đến a chân trước mặt hoang mang đến mẹ ngươi nàng nàng nàng nàng nàng một bên đồng nghị thiếu kiên nhẫn, một mặt lo lắng đến, làm sao từng cái từng cái tất cả đều thành nói lắp rồi, xong chưa? A Chân, mẹ, nàng nàng nàng nàng. A Chân một mặt lo lắng, chỉ vào đồng nghị mọi người, làm gì a? Làm sao từng cái từng cái học ta ấp a ấp đúng nói chuyện, ta là sốt ruột không cẩn thận có được hay không? Nói A Chân lập tức trả lời đến, chuyện này liền phát sinh ở vừa nãy. Đồng nghị mấy người một bên dụ, nói mau nói mau. Muốn nói mẹ à, 8 giờ Nhi liền lôi kéo ta đi siêu thị mua đồ, đợi được siêu thị, liền phát hiện chính đang làm khuyến mãi đại tiếp khách, này khuyến mãi hoạt động đồ vật tiện nghi một nửa, các ngươi nói nếu như là ngươi Ngươi có hay không nhiều mua điểm? Nghe vậy mấy người liên tiếp gật đầu, đồng nghị phản ứng lại, đánh gây đến, phí lời. Ôi ngươi thật đúng là ta thân mũi. Lắc đầu khẽ bứt chán, lập tức lớn tiếng đến, ta quản hắn siêu thị làm hoạt động gì, ta muốn biết mẹ đến cùng làm sao. Mẹ a, nàng không cẩn thận ở siêu thị té lộn mèo một cái. Thích. Mọi người chăm miệng một lời. Tiểu Linh trừng mắt một đôi mắt cá chết, nhìn A Trân, chị gái, ngươi tú đầu rồi, té lộn mèo một cái mà thôi, ngươi ngạc nhiên làm gì a? Thấy mọi người liền muốn giải tán lập tức, bật các loại việc, A Trân lập tức vươn tay múa chân đến, ai nha, các ngươi đừng đi a, đám người ta nói hết lời a đồng nghị bĩu môi, một mặt sinh không thể luyện đến, vậy ngươi đúng là nói à, mẹ té lộn mèo một cái, như thế nào rồi? là gợi ra động đất, vẫn là làm giả sóng thần rồi, cái kia thật không có, có điều mẹ này một dao rơi có thể lợi hại rồi. lập tức ga chân một bên khoa tay, một bên sinh động như thật đến, ta trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt ta, thân thể bay lên không, đầu xuống dưới, chiêm chiếp, bùm, đúng kỹ, rơi lão lợi hại biết. nghe đến nơi này, ba người lúc này nghe ra không đúng, đồng yêu bận bịu quan tâm đến, mẹ ngươi ngã chồng bò sau, nàng thế nào rồi, nói rồi nơi nào không thoải mái không có, a chân lắc lắc đầu cái kia thật không có, mẹ đúng là một câu nói đều không nói, cũng còn tốt, cũng còn tốt, không nói gì. Đồng Uy nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay ở mấy người ta buông lòng tâm tình thời gian, A Trân nhưng bất thình lình đến rồi một câu. Có điều, nàng ngất đi. Thời gian dừng lại mấy giây, trong không khí tĩnh lặng phi thường. Đột nhiên, Đồng Uy chỉ vào A Trân tức giận bất bình đến. Ngươi à, ngươi à, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói rồi nửa ngày mới nói điểm chính. Còn có mẹ ngươi ngất đi, ngươi liền như thế chạy về nhà rồi, mặc kệ mẹ ngươi rồi. Ai nha, người ta sốt ruột tà mà. Các ngươi từng cái từng cái nói chêm chọe cười, làm cho ta đầu óc tủm la tủn luôn. Lại nói, ta vốn là là định đem mẹ nâng dậy đến, có thể mẹ cái kia vấp người, ta một người căn bản không làm nổi à, vì lẽ đó để siêu thị công nhân viên nhìn mẹ. Nay không phải chạy về nhà, tìm các ngươi tới mà. Nghe vậy, Đồng Nghị lập tức giẫm dép tông, như bay trùng ra khỏi cửa phòng, còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh lên một chút đi siêu thị à. Chương 303, tình huống thế nào? Nửa giờ sau, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Đồng Nghị nhà bên trong phòng khách lúc này náo động dị thường đồng yêu hô to đến, chậm một chút, chậm một chút, đừng làm cho mẹ ngươi tái xuất sự. Đồng nghị có lấy phì mụ, nổi cân xanh, nghiến răng nghiến lợi đến, ta ngược lại thật ra muốn nhanh, mẹ vóc người này, ta cũng nhanh không đứng lên à. Tiếp theo đồng nghị vất vả đem phì mụ phóng tới phòng khách trên ghế sofa, nhai răng trợn mắt thẳng tắp lưng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác vừa mới suýt chút nữa bị phì mụ ép đoạn sống lưng. Đồng yêu nhưng là nhìn rơi vào hôn mê phì mụ, một mặt lo lắng, lập tức hướng ai chân nói đến, mau mau nhanh, nhanh đi tìm sắt vách giáo sư y khoa, gọi hắn ghé thăm ngươi một chút còn bà nó tình huống. Ai chân gật đầu lập tức quay đầu đi tìm sát vách hàng xóm. Một lát sau một cái dáng dấp chừng 40 tuổi người trung niên ở hai chân dẫn dắt đi, đi đến đồng nghị trong nhà. Người này vừa vào cửa, đầu tiên là sờ sờ ngồi phịch ở trên ghế sofa phì mụ mạch đập, lại mở ra phì mụ mí mắt liếc nhìn nhìn. Nữu mày không nói. Đồng điệu lúc này do hỏi đến, Trương giáo sư, lão bà ta đến cùng như thế nào rồi? Trương giáo sư chép chép miệng, vớt cầm. Nữu mày suy tư chốc lát, hơi chút chần chờ đến, cái này mà, căn cứ ta bước đầu chẩn đoán bệnh, không phát hiện rõ ràng ngoại thương, cũng không có bất cứ dị thường nào hiện tượng. Huyết áp mạch đập đều rất bình thường, hô hấp cũng bình thường, nhiệt độ bình thường. Muốn nhiều khỏe mạnh, có bao nhiêu khỏe mạnh. Đồng Nghị nghe vậy hoài nghi đến, "Trương giáo sư, ngươi không nhìn lầm đi, mẹ ta này gặp liền điểm phản ứng đều không có, cái này gọi là bình thường." Trương giáo sư vung tay đến, "Căn cứ nhà các ngươi vị này hiện tại phản ứng, ta bước đầu quan sát chính là như thế một cái tình hình. Năng nhiều nhất chính là cái đơn thuần tính nao rung động, rất bình thường a." A chân ha to mồm, lớn tiếng đến, "Đều náo rung động, còn bình thường." Ai nha, gọi Trương giáo sư nam nhân phất phất tay, một mặt ung dung đến, "So với ung thư à, HIV à, cổ tay thiếu chân, đương nhiên bình thường rồi, không muốn ngạc nhiên mà." Tiểu Linh giữ môi, luôn cảm thấy này hàng xọn có chút quái quái. đồng nghị nhưng là một đôi mắt cá chết nhìn về phía người này, đáy lòng thầm nói người này trong miệng không bình thường. phan la được rồi như thế, còn sống thì a. đồng du nghe vậy, một mặt lo lắng, này nếu là có chuyện bất chấp, ta có thể làm sao bây giờ a? đúng rồi trương giáo sư, lão bà ta lúc nào tỉnh lại? trương giáo sư, tính toán chốc lát, lắc đầu thở dài đến, ai? khó nói, tốt nhất ni là dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra một lần, nàng có thể hay không tỉnh lại, đến muốn xem vận may của nàng. nghe vậy đồng nghị kinh hãi, bác sĩ, không phải? trương giáo sư. Ý của ngươi là không làm được mẹ ta, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại." Trương giáo sư gật gật đầu, "Có khả năng này, có mấy người bình thường lúc xuất cái té ngã, không, có gì đáng ngại, nhưng là có xui xẻo người, một suất liền mất đi chừng 10 năm. Các ngươi có thể cần cẩn thận rồi." Đồng Dưu nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, "Cái kia nàng có thể hay không vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại?" "Cũng có khả năng này à. Nghe vậy Đồng Dưu một mặt không muốn ngồi ở phỉ mộ bên cạnh, đem ôm vào trong lòng. Môi run cầm cập đến, "Lão bà a, lão bà, con gái con nhỏ, ta bình thường công tác lại bận dữ. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc ta có thể làm sao bây giờ a?" Thật muốn là ngươi cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Ai tới chăm nom quản lý cái này nhà a? Thực sự không được. Ta cũng là nỗ lực làm khó dễ cho Tiểu Linh tìm cái mẹ kế đi, ngươi cũng chớ có trách ta, ta cũng không có cách nào a. Một bên đồng nghị, A Chân nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, A Chân lập tức nhìn về phía Đồng yêu, nhăn môi dữ giận đến, "Tổ hống, cha, mẹ mới ra sự, ngươi đã nghĩ cho chúng ta tìm cái mẹ kế, ngươi có phải là đã sớm muốn như thế làm thình? "Nhà đầu chết tiệt kia ngươi nói nhăng gì đấy, ta điều này cũng không phải không có cách nào mà. Ta mới không muốn cái gì mẹ kế hết." Tiểu Linh lập tức bất mãn đến, Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu kiên nhận khoát tay áo một cái, được rồi được rồi, đừng nói trước có không. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương giáo sư, Trương giáo sư, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Ta xem mẹ ta thật giống không, có gì đáng ngại a? Ta nói chỉ là xấu nhất tình huống, nhà các ngươi vị này, ý theo phán đoán của ta đại khái suất là nao dung động gây nên trùng khu thần kinh hệ thống tạm thời tính cản trở. Bình thường mà nói đây, nửa giờ đầu người bệnh liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. Nghe nói như thế, ai chân lấy lòng nổ nước bọt này người nói chuyện không được điều. Nhìn về phía ngồi ở trên ghế sofa ôm phì mũ đồng yêu, khuyết mắt cười gần đến, hừ hừ. Cha, chờ mẹ tỉnh rồi. Ta liền đem lời của ngươi nói cho nàng lặp lại một lần, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói ngón tay trà sát, trùng động biêu nhíu mày. Một bên tiểu linh cũng lập tức học theo giam giáp, đồng biêu sững sờ nhìn chính mình hai cái con gái, tâm nói mình rốt cuộc nuôi cái gì cái đồ vật, lập tức há mồm qua loa đến. Được được được, sau đó cho thêm các ngươi một ít tiền tiêu vặt. Lập tức hướng đồng nghị dặn dò đến. A nghị, thay ta đem ngươi mẹ nhấc về phòng ngủ. Nói đến đây, chỉ thấy đồng nghị cũng là một mặt vui cười, đưa tay xoang ngón tay. Đừng. Đồng biêu một tay trực tiếp đánh vào đồng nghị mu bàn tay, mang to đến, suy tử, cho ngươi tài khoản nhiều tiền như vậy đi đâu rồi? Ngươi có xấu hổ hay không, còn dám theo tam lớn? Đồng nghị ngượng ngùng nợ nụ cười, xoa xoa mu bàn tay. Cái này mà, những người tiền ta dự định ở năm 90 sau đi nội địa đầu tư dùng, không dự định chạm. Này không phải tiền lương không đủ hoa, nghĩ từ trong tay ngươi mượn điểm mà. Nhưng vào lúc này, nguyên bản không có động tĩnh gì phi mụ, đột nhiên rên lên một tiếng, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Đồng Biêu lập tức ôm phi mụ, đã thấy phi mụ ý ở Đồng Biêu trên bà vai, mê mê hoặc trường mở hai mắt ra, yếu kỳ đánh giá bốn phía, nhìn thấy Đồng Biêu một khắc trong nháy mắt lên người, mà Đồng Biêu nhưng là bận bịu quan tâm đến, lão bà, lão bà. Thế nào rồi, ngươi không sao chứ? Vì mẫu nghe vậy, đột nhiên từ Đồng Dư trong lòng ngực tránh ra, lập tức kéo dài khoảng cách, ngồi ở ba người sofa khác một đầu. Yểu Điệu nhìn Đồng Dư một chút, mặt như hoa đào, mang theo thiếu nữ e lệ, cắn cắn môi. Sau đó hồn hạ ổn lại đến, ngươi tên đại bại hoại, ai nói muốn gả cho ngươi, thật không biết xấu hổ, người ta còn không có ý định làm lão ba ngươi đây, ngươi này gặp liền gọi lên, không để ý tới ngươi rồi. T4. Một trận hút vào khí lạnh thanh ở trong phòng khách vang lên. Đồng Nghị, A Trần, Tiểu Linh Ba huynh muội, giờ khắc này cơm như hến, cùng thời gian nuốt một ngụm nước bọt mang ngồi ở trên ghế sofa đồng yêu, giống như tượng đất, không nhúc nhích nhìn chăm chăm khác một đầu phi mu, sững sờ xuất thần. đồng nghị theo bản năng đi đến trương giáo sư bên cạnh, ở bên thai nhỏ giọng thầm thì đến, giáo sư, mẹ ta nàng nàng nàng, nàng làm sao? trương giáo sư nhìn phi mu lúc này trạng thái, cũng không trải qua liu lưỡi, lưỡi, hơi hít mắt lại, một mặt nghiêm túc đến, bình thường não bộ chịu đến mảnh liệt va chạm, tỉnh rồi sau đó có người bệnh ni là không sao, có người bệnh ba thì lại sẽ xuất hiện nhẹ nhàng đầu trăng vắng, tụ hai, trí lực rất thấp các triệu chứng, có điều ta xem các ngươi nhà vị này, hiện nhiên là ký ức thiếu hụt cũng chính là mọi người thường nói mất trí nhớ. Chương 304, quen thuộc người xa lạ. A chân thấy thế, lập tức đi đến phỉ mụ trước mặt, rũa ra hai ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí một đến, đây là mấy? Hai a. Vị cô nương này, xem dung mạo ngươi thật xinh đẹp, làm sao không nhìn được mấy a? A chân trợn tròn hai mắt, quan sát phỉ mụ lúc này trạng thái, trong lúc nhất thời sưng sờ ở tại chỗ, cả người đều tròn váng, trong lòng chỉ có một câu nói, mẹ nàng thật mất trí nhớ rồi. Đồng điêu lập tức đi đến phỉ mụ bên người, một cái nắm lấy tay, môi run lập cập đến, lao bà ngươi đừng nha làm ta sợ, đường lịch có được hay không? ngươi nhìn ta một chút là ai, ta là chồng ngươi a. phi mụ hoán trách nhìn đồng biêu một chút, lập tức lấy tay thu lại rồi, é e thẹn đến, làm gì à, nhiều như vậy người nhìn đây, có xấu hổ hay không? muốn để ta làm lão bà ngươi, phi, mỹ trang ngươi. được nghe lời ấy, đồng biêu bận biểu chỉ mình nói đến, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, nhìn kỹ một chút, ngươi thật sự không nhớ rõ ta rồi. phi mụ nghe vậy nhìn về phía đồng biêu, nguyên bản một mặt thẹn thùng, đột nhiên hơi nhún mày, nghi hoặc đến, không đúng, không đúng, ngươi không phải đồng biêu, ngươi cùng đồng biêu giải đến không giống. đồng biêu trợn tròn hai mắt, không thể tin đến, ta không giống chính ta. Ngươi sẽ không là rơi hoa mắt đi. Phi Mụ lắc lắc đầu, ngươi so với Đồng Biêu dài đến già quá nhiều rồi. Ngươi xem một chút ngươi, nếp nhăn trên trán, pháp lệ văn, mắt mang còn như vậy dài. Ta muốn là không nhìn lầm lời nói, ngươi nên là Đồng Biêu tra hắn đi. Nói đến đây, Phi Mụ lập tức đứng dậy, cung cung kính kính hướng về Đồng Biêu têu một tiếng. Bá phụ được, đúng rồi Đồng Biêu đây. Đồng Biêu sinh không thể luyến chỉ mình, ở chỗ này đây. Thấy này tình hình, Đồng Nghị lập tức hướng bên cạnh Trương giáo sư hỏi. Giáo sư, mẹ ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng sẽ không phải liền như thế liên tục đi. Thật muốn là vẫn không nhận ra người, có thể làm sao bây giờ a? Trường giáo sư thở dài một tiếng, này không nhận ra người đến tính là gì, sợ là sợ nàng không làm được liền tự đều không nhận ra, làm không cẩn thận ngày nào đó sẽ trở thành mù chữ. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Nói nhăng gì đấy, ngươi mới là mù chữ. Phi mụ nghe được giáo sư nói chuyện, khó chịu trong lòng, không phục hai tay chống lạnh, rung đùi đáp ý đến, đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng nơ như xương. ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương, ngươi xem một chút có ta như vậy mù chữ sao? Si tuyến, ma tiểu linh thì bị phi mụ này dị thường cử động bị dọa cho phát sợ đi đến đồng nghị bên cạnh, nhẹ nhàng lôi kéo đồng nghị gõ áo, nhỏ giọng đến, lao ca, mẹ đây là làm sao? ta nhìn nàng có chút quái quái. đồng nghị thở dài một tiếng, chúng ta mẹ mất trí nhớ rồi, không làm được nàng này gặp ký ức chính dừng lại ở không kết hôn trước. một bên im lặng không lên tiếng a trân, lúc này sủi lông, lập tức thiếu kiên nhận đến, mẹ đừng đùa, tất cả mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng đùa có được hay không? phi mụ một mặt kỳ quái nhìn về phía đồng ưu, cẩn thận hỏi, bá phụ, vị cô nương này đến cùng là ai vậy? đầu có phải là không quá linh quang a? bá phụ, đồng ưu không cam lòng đến nhọn giọng thầm thì, ai là bá phụ ngươi, ta là chồng ngươi. Ma phi mụ nhưng là nhìn về phía A Trân, càng xem càng nhìn quen mắt, theo bản năng mở miệng đến, vị cô nương này, ngươi trưởng thật quen mặt ta, sưng hô như thế nào? Nhìn quen mắt, ta vẫn là ngươi 10 tháng hoài thai sinh đây, hơn nửa ngày rồi, mẹ ngươi liền không nói một câu đáng tin lời nói, mẹ ta hỏi ngươi, ngươi còn có phải là ta biết cái kia mẹ à? Ngươi còn có phải là cha thế tử, Tiểu Linh mụ mụ a, ngươi còn có phải là cái gia đình này thành viên? Ha ha ha ha, cô nương, gặp qua không ít người, nhưng ta chưa từng thấy giống như ngươi vậy loạn nhận con bà nọ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng nha loạn nhận a. Ta hiện tại mới hơn 20 tuổi, vẫn chưa tới 30, tại sao có thể có ngươi lớn như vậy một đứa con gái? Người ta hiện tại nhưng là xinh đẹp như hoa hoa cúc đại khuê nữ, ta có thể không làm mẹ ngươi, nếu không thì đến thời điểm ta làm sao lập gia đình a? Ngươi a ngươi, đúng là cho không người chiêm tiện nghi, là ngươi chủ động gọi ta con bà nó a, có thể khá tốt ta a. Ha ha ha ha. Nghe vậy ai Chân mím chặt đôi môi, trợn tròn hai mắt, dường như sét đánh giống như đứng ngây ra bất động, đáy lòng ai hô, sóng xuôi sóng xuôi sóng xuôi. Mẹ nàng thật sự mất trí nhớ rồi mới vừa thăm dò nàng có phải là đang nói đùa, bây giờ nhìn lại không phải rồi. làm sao bây giờ a? mà phi mụ bên này cười xong sau khi thở dốc mấy cái, tiếp theo từ từ nói đến, quên đi, không với các ngươi làm mỏ, ta còn muốn về nhà nghi. lại nói một nửa, đột nhiên phi mụ khẽ vớt cái chán, thân hình lão đảo, trong miệng lúng túng, ta đầu làm sao như thế mất? chỉ lát nữa là phải té xỉu, đồng nghị mấy người thấy thế, lập tức tiến lên nâng, lại nhìn phi mụ dĩ nhiên mất đi ý thức, đồng nghị mọi người một lần nữa đem nàng thả lại trên ghế sofa nằm song. tiểu linh góc lớn, bãi ở phi mụ trên người, một bên nước nở một bên ngẹn ngào đến. Lão ca, cha còn có chị gái, ngươi nói chúng ta mẹ đều như vậy, chúng ta là đưa nàng đi bệnh viện tâm thần đây, hay là đi lò hỏa táng a? A chân trợn mắt khinh thường, tiểu linh ngươi nói mò cái gì đó, cha nếu không đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra một chút thế nào? Một bên trương giáo sư lắc lắc đầu, ai nha, chiếu nàng cái này tình hình, các ngươi đưa nàng đi đâu đều không dùng, nàng biểu hiện ra toàn bộ trạng thái ở chúng ta y học trong phạm vi đến xem là rất bình thường một loại hiện tượng, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Phi mụ bên cạnh người chính cẩn thận quan sát đầu nghị, nghe được giáo sư lời này, không nhịn được nổi nước bọt, đều lục thân không nhận rồi. Này còn gọi bình thường? thật không biết các ngươi học y trong miệng không bình thường có phải là thế giới tận thế. trương giáo sư cười ha ha, xua tay đến, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nàng biểu hiện ra bệnh trạng ở y học trên gọi đi ngược triệu tính lãng quên. tương tự án lệ cũng không có thiếu, một ít não rung động người bệnh tỉnh táo sau khi đây, thường thường sẽ xuất hiện tạm thời gần đây ký ức đánh mất hiện tượng. nói cách khác đây, nàng đối với bị thương quá trình cùng với ở bị thương trước một đoạn này trải qua không nhớ rõ, thậm chí toàn bộ lãng quên, trái lại lâu dài ký ức nhưng được tăng mạnh. căn cứ nước anh hoàng gia bệnh viện quyền uy chuyên gia nghiên cứu nghi. được rồi được rồi, trương giáo sư, trương giáo sư, ngươi trước tiên đánh chủ đồng nghị lập tức thiếu kiên nhẫn xua tay, thở dài một tiếng, bình phục tâm tình chậm rãi nói đến, trương giáo sư, nguyên nhi trước tiên đừng ở chỗ này cho ta đến cái gì thao thao bất tuyệt, ta đã nghĩ nghe ngươi nói nói, mẹ ta nàng hiện tại trạng thái này sẽ kéo dài thời gian bao lâu, còn có đến tiếp sau có cái gì trị liệu thủ đoạn không có. tương tự mẹ ngươi loại hiện tượng này, nếu như là phổ thông mất trí nhớ người bệnh đi, cũng chính là mấy tiếng, hoặc là một hai ngày, hoặc là ba, năm tháng, nửa năm hai năm không giống nhau, sẽ khôi phục ký ức. nhưng ta mới vừa quan sát nhà các ngươi vị này đây, bệnh trạng tựa hồ vô cùng nghiêm trọng, phỏng đoán cẩn thận không làm được đến muốn xài thời gian 20 năm mới có thể khôi phục, nhưng cũng không nhất định, làm không cẩn thận cả đời đều không nhớ ra được rồi. Nói xong cái này gọi là Trương giáo sư người buông tay đến. A. Đồng Nghị trận tròn hai mắt không thể trí tin đến. Chương 305, hồi tưởng năm xưa. Không thể nào, Trương giáo sư ngươi cũng không nên hù dọa chúng ta, thật muốn là hoa 20 năm mới khôi phục ký ức, vậy ta cùng mất bạn đời khác nhau ở chỗ nào, xem ra là đến ngẫm lại có muốn hay không cho ta ba cái tử nữa tìm cái mẹ kế rồi. Đồng Nưu một mặt cô đơn, thương tâm gần chết. Trương giáo sư lập tức đưa tay an ủi lên, Đồng Cảnh Ti Lão huynh Nguyên Nghi cũng đừng như vậy nhanh có kết luận. Ta những câu nói này đều là chủ quan trên phỏng đoán, khả năng không làm được quá mấy ngày là khỏe, ngài cũng đừng có gấp, thực năng cái này cũng là thuộc về khá là bình thường hiện tượng, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đồng Nghị lập tức lớn tiếng đến, "Này còn bình thường nha, ngươi nếu như còn cho rằng mẹ ta nàng bình thường, vậy ta liền cho rằng ngươi không bình thường." Thực đây, còn có một cái biện pháp có thể để cho nàng khôi phục ký ức." Trương giáo sư tiếp theo đề nghị đến. "Biện pháp gì?" Người một nhà lại như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, nhìn chằm chằm vào Trương giáo sư. "Vậy thì là đem nàng mang về trước đây trong trí nhớ hoàn cảnh." Sau đó trợ giúp nàng nhớ tới một ít lãng quên người và sự việc. Chốc lát, ở đưa đi sắt vách hàng xóm trương giáo sư sau, đồng điêu cùng huynh muội ba người lập tức bắt đầu bận túi bụi. Này một bận biểu chính là một ngày một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, đồng điêu vị trí bên trong biệt thự, một gian phòng bên trong, tất cả đều là một ít hơn 20 năm trước món đồ cũ. Trên tường còn dán vào một ít trắng đen chân dung. Đồng Nghị nghe đồng điêu giới thiệu, những này khuôn mặt xa lạ, là bọn họ niên đại đó đang họa nữ tinh, cái gì lý lệ hoa, nhạc đế, lang bà, hà lý lỵ, đồ nội thất cũng là từ đồ cũ thị trường đào trở về. Lại nhìn A Trân giờ khắc này ăn diện, cũng vô cùng có tuổi cảm, ăn mặc một thân nhạt màu kiểu Trung Quốc nát tiêu tốn ý nhỉ, màu đen váy, giấm màu đen dày vải. Đồng Nghị đẩy một đầu chuồng ga đầu, hoa áo sơ mi, quần đồng quần, cao gót nam sĩ dày da đen. Chờ A Trân Đồng Nghị bố trí kỹ càng cảnh tượng, liền tới đến phòng khách trên ghế sofa nghỉ ngơi, A Trân xoa xoa cánh tay của chính mình, một mặt u vàng đến, ai, thật là có đủ phiền, cả ngày hôm qua suýt chút nữa mệt chết ta rồi, liền vì làm như vậy chút rẽ nát, gần như chạy khắp cả hầm công sở hữu đồ cũ thị trường. Lão ca, ta liền lo lắng nếu như như vậy mẹ nàng vẫn là không nhớ ra được làm sao bây giờ đồng nghị thở dài đến, cái kia còn có thể làm sao, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới, mẹ tùy tiện té lộn mèo một cái, liền mơ mơ hồ hồ mất trí nhớ, cũng không biết được kêu là trương giáo sư phương án trị liệu có được hay không. Ta nhìn hắn người kia thì có đủ cổ quái kỳ lạ, a chân gật đầu, tiếp tục xoa xoa ngày hôm qua vì dọn nhà cũ khiến cho chưa đau cánh tay. Thâm thì trong miệng đến, thực ta cảm thấy chứ, hàng xóm trương giáo sư phương án không làm được vẫn đúng là hữu hiệu. Ngươi muốn a, mẹ lần này chuyện gì đều không nhớ ra được, từng điểm từng điểm tình cảnh mô phỏng, không làm được nàng chậm rãi liền nhớ lại đến rồi. Nhưng vào lúc này. Tiểu Linh một mặt không cam lòng đi ra bản thân phòng ngủ. Thở phi phò xuống tới lầu 1, ngồi ở trên ghế sofa, dầu gì không vui đến, hồi ức trở về ước sao, thật vất vả ngày hôm nay là chủ nhật. Cha làm gì còn muốn cho ta cũng tham dự vào. Mẹ ký ức không phải đứng ở cùng cha trước khi kết hôn sao? Khi đó mắc mớ gì đến ta? Thấy Tiểu Linh một mặt khó chịu, Đồng nghĩ lắc đầu bật cười đến, "Tiểu muội, sau đó nghĩ lại chơi, ngươi xem láo ca ta, còn có ngươi tỷ. Không đều trang phục thành mấy chục năm trước dáng vẻ sao? Ngươi a, coi như phối hợp chúng ta cha." Ta nhìn hắn mới vừa đang đánh vẫn chứng minh thời điểm, chơi đến rất hài lòng suy tử, người nói mỏ cái gì đó, ai hài lòng a? chỉ nghe lầu hai hành lang truyền đến đồng yêu âm thanh, một loạt tiếng bước chân qua đi. đồng yêu đi đến một tầng phòng khách sofa ngồi xuống. lúc này đồng yêu một thân màu đen đường trang, bên trong ăn mặc áo sơ mi trắng, trên người áo khoác mở rộng, đồng nghị thấy chính mình cha này áo liền quần hiếu kỳ đến, cha, ngươi làm sao xuyên như thế một bộ quần áo, nhìn qua không giống như là cảnh sát, cũng như là sòng bạc xem chẳng, ngươi cho rằng ta muốn a? then chốt là mấy chục năm trước quần áo không xuyên vào được, vóc người đã sớm phát tướng biến hình, chỉ có thể tìm như thế một cái tạm tạm dùng. Nói đến đây, Đồng ưu bất đắc dĩ lắc đầu đến, đúng là năm tháng không tha người, người nói thay đổi liền thay đổi ngay, ta cũng còn tốt, có thể các ngươi mẹ. Ai, sau đó các ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, nếu không thì ta một người cũng không đối phó nổi. Mẹ ngươi hiện tại, nhưng là sống ở mấy chục năm trước, ngày hôm qua như vậy hiểu điệu nói chuyện với ta, suýt chút nữa không hủ chết ta. Đều mấy chục tuổi người, lại quá mấy năm nên ôm thơ tử, đột nhiên biến thành một cái ngây thơ thiếu nữ, ta có thể không chịu được." Đồng Nghị cười to, "Ha ha ha, mẹ dáng giúp kia, sắc thực hiến người ta nhìn ra khó chịu, ta cũng chưa từng thấy nàng như vậy ngây thơ tiểu nữ." Ai chân cũng là cười hip mắt đến, như vậy cũng tốt, để mấy người chúng ta nhìn. Cha, mẹ các ngươi lúc đó là làm sao nói chuyện yêu đương? Đồng nghị bĩu môi, nhìn một chút bên cạnh ba cái không chê chuyện lớn ngay con, tận tình khuyên đủ đến. Các ngươi nháo quỳ nháo, nếu muốn diễn liền muốn diễn đúng chỗ. Sau đó chúng ta liền theo mẹ ký ức từng điểm từng điểm đến, ai cũng không muốn trên đường đánh gãy. Tuyệt đối không nên để cho các ngươi mẹ biết nàng này gặp đô khoái hoặc đến năm chín không. Thật muốn là không làm được làm cho nàng biết chân tướng, liền giống với tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình đột nhiên từ hơn hai tuổi đại cô nương biến thành hoàng tỷ bà, nhi nữ đấy đã chạy, dù là ai đều không chịu được cái này kích thích càng la Tiểu Linh, tuyệt đối đừng tiết lộ miệng biết chưa? Tiểu Linh nhũ môi, thiếu kiên nhận vất tay đến, biết rồi, nhanh lên một chút đi, ta liền cuối tuần hoạt động đến hiện tại đều không có làm đây. Thứ hai về trường học ta cũng không muốn bị phạt đứng. Đồng Biêu nhìn một chút đồng hồ, tính toán một chút thời gian, giờ khắc này chính trực tới gần buổi trưa, không khỏi nói thầm, các ngươi mẹ ngày hôm qua ngất đi, buổi trưa tỉnh lại một hồi ăn qua cơm trưa liền ngủ đi, cơm tối cũng vậy. Cả người nhìn qua đều là mê mê hoặc chợt lên, xem ngọng du như thế, này gặp sợ là gần như nên tỉnh rồi. Được rồi ba người các ngươi, trước tiên đi với ta trong phòng ngủ, chờ ngươi mẹ tỉnh lại. Nghe vậy ba huynh muội, theo Đồng Nghị cùng rời đi phòng khách, đến lầu hai phỉ mụ nghỉ ngơi bên ngoài phòng. Ngoài cửa Đồng Nghị một thân hoa áo sơ mi, đại sách vàng, đồng hồ vàng, kèn đồng quần, một bộ mấy chục năm trước Hồng Công tinh thần tiểu hòa trang phục, trên đầu còn đội một đầu xem chuổng gà nổ tung đầu, thấy thế nào làm sao khó chịu. Cho tới ai chân cũng còn tốt, khi đó nữ hài an diện vẫn tính khá là lạ xem, ở Đồng Nghị trong mắt, nhiều là một bộ chất phác mà lại mỹ lệ khí tức, toàn thể làm cho người ta một loại hồn nhiên cảm. Chợ nhìn về phía Tiểu Linh, Đồng Nghị cười híp mắt hỏi, "Tiểu Linh, ngươi cảm thấy trên người ngươi bộ này quần áo thế nào?" "Ha ha." Lão ca quan hay nói Ý phục này thật gọi một cái khó coi. Nói xong nhìn về phía Đồng Dưu nhíu mày đến, "Cha, khi đó thiếu niên nhi Đồng liền xuyên cái này nhỉ?" Đồng Dưu nghe vậy thở dài, "Toán tốt rồi, nào sẽ đại lục bao nhiêu gì dân chạy đến Hồng Kông, rất nhiều chuyện đều là bách phế chờ hưng, lúc đó chỉ cần có phân công việc phù hợp, có mảnh ngói giả thân liền không dễ dàng rồi. Ngươi cho rằng Hồng Kông nào sẽ cùng hiện tại như thế?" A chân cũng lập tức hiếu kỳ đến, "Ta nghe nói, khi đó cảnh sát cùng xã hội đen cấu kết với nhau, toàn bộ Hồng Kông trị an loạn đến rối tinh rối mù." Đồng Dưu một mặt tổn thức, "Không có cách nào à, khi đó quan chức nhỏ Từ trên xuống dưới cùng xã hội đen một cái dạng, cảnh đội từ cao đến cùng, hắc thành một mảnh, có thể tính được với là quần ma loạn vũ. So với hiện tại, Hồng Kông lúc đó càng loạn, nếu không là cả ngành chính phủ ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thành lập ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông, đã kích Hồng Kông cảnh sát bên trong hủ bại, cũng không biết hiện nay cảnh đội sẽ là hình dạng gì. Chương 306, nói hưu nói vượng. Đồng Nghị gật đầu, không sai, khi đó sát thực sát thực loạn muốn chết, đúng rồi cha ngươi lúc đó quan chức nhỏ, có hay không cái tiệt cái gì à? Đồng Dưu lắc đầu bất đắc dĩ đến, khi đó quan chức nhỏ Ngươi nếu như không tham căn bản không có cách nào ở cảnh đội bên trong tiếp tục chờ đợi. Lúc đó không phải một cái hai cái tham, mà là cảnh đội từ trên xuống dưới đều tham. Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng công thành lập ban đầu, đã kích cảnh đội nội bộ hủ bại, ngươi biết xảy ra chuyện gì không? A Trần, Tiểu Linh lắc lắc đầu, đồng nghị đáp lại đến, ta có xem qua có liên quan lịch sử tư liệu, thật giống sở hữu cảnh sát thực sự không chịu được loại này, lo lắng sợ hãi tháng ngày, đông đảo cảnh sát trên đường phố du hành bãi công, làm cho cảng đốc hết cách rồi, tuyên bố lệnh cấm. Đồng nghị một mặt tổn thức, đúng vậy, khi đó cảnh sát, thật cùng xã hội đen không khác nhau gì cả cảnh vị cấu kết, hầu như không một cái trên người là sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít đều thu quá hối. Lúc đó có thể tính được với là Hồng Công thành phố này tối tăm nhất một thời đại. Đồng ưu tán gâu đến nơi này, sau đó khoát tay háo một cái, tính toán một chút. Trước tiên không hàn huyên, các ngươi mẹ sợ là nhanh tỉnh rồi. Chúng ta tiên tiến gian phòng nhịn. Một lát sau, đồng nghị mang theo ba huynh nội đi đến phía mụ ngủ phòng ngủ bên trong, mấy người phân biệt đứng phía mụ đi ngủ bên giường. Bốn người lại như là máy móc giống như, chỉnh tề như một trong miệng hô hoán, một lần lại một lần hô hoán phía mụ tên. A hà, a hà, a hà. Nam ở trên giường phi mụ khẽ to mẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ vuốt chán của chính mình, giữa nằm đứng dậy, cả người nhìn qua mơ mơ màng màng, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá bốn phía một cái, không dám xác định đến, ta đây là ở nơi nào a? Đồng Du vội vàng duy trì cứng ngắc đủ cười, phi thường nhiệt tình giới thiệu đến, ngươi hiện tại ngay ở ngôi nhà của chính mình. Nói đến đây bỗng nhiên ý thức được, lao bà mình mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở trước khi kết hôn, liền vội vội vã vã đổi giọng đến, ở bạn trai ngươi trong nhà nhà, mà ta là bạn trai của ngươi. Nói nhìn một chút phi mụ ánh mắt nghi hoặc, lại lén lút liếc mắt một cái bên cạnh ba cái nhi nữ, cắn răng thẹn tùng đến, ta chính là ngươi, ngươi, ngươi, ta chính là ngươi. Biêu cắp cắp nha, phốc thử. Đồng nghị ba huynh muội nghe vậy, suýt chút nữa nhịn không được liền bật cười. Từng cái từng cái biệt khó chịu, vai không được run run. Đồng ưu tức giận nhìn về phía ba huynh muội, thầm mắng một tiếng, tiếp tục duy trì cứng ngắc đủ cười, nhìn về phía giữa nằm ở trên giường phi mụ. Phi mụ đầu tiên là nghi hoặc nhìn về phía đồng ưu, nếu mày không ướt, chân chờ đến, đồng ưu, a biêu. đúng đúng đúng đúng. Phi mụ lập tức lắc đầu, không đúng không đúng. Đồng ưu lập tức vỗ mặt của mình, lớn tiếng đến, a hà. Ngươi nhìn ta một chút khuôn mặt này, ta đúng là ngươi tâm tâm niệm niệm đồng ưu a. Ngươi nhìn ta tính là đồng. Ta tên là ưu, ta thể với trời, ta chính là ngươi ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, trong lòng vẫn không bỏ xuống được ưu cát cát. Vi mụ nhìn kỹ chốc lát, mắt lộ bừng tỉnh vẻ, rồi lại ngạc nhiên đến, ưu cát cát. Ngươi làm sao giả đến độ này rồi a? Đồng ưu nụ cười lập tức thu lại, vĩ môi âm thầm thở dài một tiếng, ta, ta này còn leo hơn nửa ngày phấn nghi, lập tức miễn cưỡng vui cười đến, a hà a. Ngươi nghe ta đã nói với ngươi, là chuyện như thế. Ngươi này không phải sinh bệnh à? Ngươi vừa nuốt bệnh a ta liền sốt ruột, ta một sốt ruột liền một đêm trắng đầu. Sợ phi mụ không tin, Đồng Dưu lập tức tìm kiếm ngoại viện. Chỉ vào Đồng Nghị nói đến, không tin ngươi có thể hỏi hắn, hắn là bộ tộc ta bên trong. Thấy Đồng Dưu biên nói dối kẹt, Đồng Nghị vì có thể siết tiếp tục nữa, dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ bật tốt lên. Ta là hắn ra. Đồng Dưu nghe vậy lỗ mũi phóng to, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Đồng Nghị, hạ thấp giọng hung tợn đến, chết suy tử, nhân cơ hội chiếm ngươi cha để tiện nghi có phải là. Đồng Nghị nuốt một ngụm nước bọt, vội vã dùng sức lắc đầu. Đồng Diêu ngăn chặn hỏa khí, vì có thể đem này ra hy tiếp tục diễn thôi, chỉ có thể nhắm mắt phụ hòa đến. Đối với hắn chính là bộ tộc ta bên trong trường muối, hắn có thể thay ta làm chứng. Đồng nghị bận bịu phụ hòa đến, đúng vậy, ngươi xem cha ta, không phải ta này văn bối, hắn xác thực thật là bạn trai của ngươi, ngươi này một bệnh, suất ruột đến tóc đều bệnh rồi. Đồng Diêu, đúng đấy, ngươi xem ha, ta này trong lòng được tiêu là một cái gấp, ngươi thật nếu là có cái cái gì chuyện bất chắc, vậy ta có thể làm sao bây giờ đây? Vì muốn nghe vậy, thật không tiện túi lầu đến, cắn cắn môi, đại gia, đại gia, đại gia. Đồng Nghị ba huynh muội kỳ quái nhìn về phía bốn phía, cũng không biết chính mình mẹ gọi chính là ai. Phi Mụ thấy mình thật lâu hô hoán đối phương không theo tiếng, nhìn về phía Đồng Nghị lớn tiếng đến, "Đại gia, ta gọi ngài đây." Đồng Nghị sững sở chỉ mình, "Gọi ta?" Trật bừng tỉnh, bận bịu đáp ứng đến, "Ừ." Đối với, nguyên lai like gọi chính là ta. "Làm sao? Gọi ta làm gì?" Phi Mụ che mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng mọi người, "Ngươi đã là Bưu cấp cấp trưởng ối, cái kia cũng chính là ta trưởng ối, ta muốn nói với ngươi chính là, ta cùng Bưu ca ca sự, ngươi đều biết chứ?" Đồng Nghị lập tức nhíu mày đến, "Biết, ta biết cái gì a ta?" Phi Mụ càng thẹn thùng lên, hai chúng ta hiện tại chính đang hẹn họ. Nghe vậy đồng nghị bừng tỉnh, ừ, hóa ra là việc này a, ta còn tưởng rằng nói chính là cái gì đây. Ta không coi như biết thì hai người các ngươi hẹn họ, hơn nữa còn biết hai người các ngươi có thể sinh mấy cái đứa nhỏ đây. Nghe vậy Phi Mụ ngượng không chịu nổi, lập tức hờn dỗi đến, ôi chao, người xem một chút ngươi, nói nhân ra đều thật không tiện, cái này gọi là ta sau đó làm sao đi ra ngoài gặp người mà, thấy chính mình mẹ như thế một bộ mặt như hoa đào hiểu điệu ra dấp, đồng nghị tâm thái nổ tung, một đầu hất tuyến lập tức đem a chân đẩy lên trước người của chính mình, a chân nghi hoặc nhìn về phía đồng nghị, nhỏ giọng lẩm bẩm đến: lao ca ngươi diễn không sai à? làm gì đem ta đẩy lên mẹ bên người a? không được a, mẹ dáng dấp như vậy khó chịu chết ta rồi, ngươi trước tiên giúp ta đỉnh đỉnh. thấy một nữ hài đột nhiên bị đẩy lên bên người, phi mụ nghi hoặc xem hướng người tới, chỉ vào a chân, hướng đồng biểu hỏi: bưu cắp cắp, vị cô nương này là? a chân nghe vậy, lập tức đến rồi đúng thú, bận biểu tự giới thiệu mình đến, ta là trong tộc, theo, đệ bối phận mà nói, ta là hắn. cô nãi nãi, lời còn chưa dứt, lập tức bị đồng biểu ngăn chặn miệng. Hạ thấp giọng nhỏ giọng mắng đến, nha đầu chết tiệt kia, một cái muốn làm ta ra, một cái muốn làm cô nãi nãi của ta, các ngươi một cái con bất hiếu. bất hiếu nữ, muốn tức chết ta a, lập tức đồng điêu bận biểu hướng về phi mụ cười ha ha đến, nàng a, nàng là em gái của ta, thân ngoại ngoại của ta, a chân bất mãn trợn mắt khinh thường, chính mình thật vất vả tới một lần ngô hứng biểu diễn, liền bị chính mình cha miễn cưỡng cắt đứt, hoàn toàn là bóp chết nàng đến biểu diễn năng thiếu. Đồng điêu lập tức bắt chuyện đến, a chân, còn không mau mau cùng mẹ ngươi, không phải, còn không mau mau cùng a hà chào hỏi đứng ở a chân phía sau đồng nghị lập tức tận dụng mọi thứ đến đúng vậy a chân nghe ngươi ra ra ta lời nói mau nhanh chào hỏi đứa nhỏ này ngươi còn chừng người làm sao như thế không hiểu chuyện nhanh lên một chút nhanh lên một chút chương 307, trăm linh bỏ cuộc chạy lấy người a chân tức giận xem xét một chút phía sau mình đồng nghị nhìn về phía phi mụ theo bản năng mở miệng nói cái kia cái gì cái gì a di chào ngươi giả tên a chân phi mụ lập tức trợn tròn hai mắt xua tay đến ai nha ngươi đừng nha gọi tá a di ngươi có thể không nên nói bậy này cũng không thể kêu loạn ha ha xem ngươi khách khí như vậy nhìn dáng dấp ngược lại ngươi làm sao đều so với ta nhỏ hơn, ngươi muốn nhúng tay vào ta tên tỷ tỷ đi, tỷ, tỷ tỷ, a chân âm thầm lại lải, ta xem như là biết chính mình lão ca tại sao đem ta cho đẩy đi ra, cũng có chịu chết ta rồi. lập tức a chân cẩn thận từng ly từng tí một đến, cái kia cái gì? tỷ tỷ, như thế gọi ngươi có phải là có chút không thích hợp a? ai nha? có cái gì không thích hợp đây? phi mụ nhìn về phía đồng yêu, này, yêu cạp cạp, ta làm sao nhìn ngươi muội muội như vậy nhìn quen mắt ta? đúng rồi ngươi là cái nào trường học a? a chân theo bản năng nói đến ta là Hồng Công sao Paolo Nam Nữ Trung Học Học Sinh Hồng Miên xã một trong ba Bá Chủ. Hoa! vậy cũng là một khu nhà trường tốt ta. Không phải người nào đều có thể vào. Như thế xem ra nhà các ngươi nhất định phi thường có tiền đi. A chân đắc ý đến, đó là nhà chúng ta tuy rằng không thể nói là đại phú đại quý, muốn nói khẳng định không sánh bằng Hồng Công Thủ Phụ Lý gia. Phía sau đồng nghị lập tức lôi một cái a chân, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở đến, ai ai ai tiết lộ cha mẹ nào sẽ Lý ra thành còn không biết đang làm gì thế, ngươi không muốn nói mỏ. Xung súng một tiếng, a chân lập tức nuốt một ngụm nước bọt cấm miệng. Phi mũ nhưng là một mặt hiếu kỳ đến. Tiếp tục à, ngươi mới vừa mới nói được lý ra cái gì? Mặt sau đây. A chân ngượng ngùng nở nụ cười, xua tay đến, "Mới vừa ta là nói mỏ, ngươi không nên tưởng thiệt, ý của ta là nhà chúng ta là có tiền, có điều liền so với người bình thường quá thật như vậy ném đi ném." Phi mụ nghe vậy nhíu mày đến, hỏi một câu không nên hỏi lời nói, "Nhà các ngươi tiền là làm sao đến?" Chúng vẽ số. "Không phải, là cha ta, cũng không phải, là anh ta kiếm." Phi mụ nhìn về phía Đồng Ưu, "Bưu Các, ngươi tiền sẽ không phải là xem hắn hắc cảnh như thế." Đồng Ưu lập tức lắc đầu, "A ha, ngươi đừng có đoán mò." Ta tuy rằng thỉnh thoảng sẽ thu ít đồ cái gì, nhưng là tuyệt sẽ không làm cái gì vi phạm lương tâm sự. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta vẫn là có thể phân rõ được." Phi mụ nghe vậy gật đầu, "Vậy thì tốt, ta nhìn chúng ngươi chính là cảm thấy ngươi người này không sai, ngươi có thể tuyệt đối không nên học những người hắc cảnh làm thương thiên hại lý sự." "Làm sao sẽ chứ, ta lão động gia thế đại cảnh sát, ta đồng dĩu không dám nói không có làm sai lầm sự, tuy nhiên chắc chắn sẽ không làm thương thiên hại lý sự, ít nhất ta xứng đáng trên người mình cảnh phục, làm được bảo vệ một phương khí hậu, một phương người." "Vậy thì tốt, hiện tại mọi người đều quá không ra sao." Từ sáng đến tối hổng công trong thành phố này có nhiều như vậy thị thị phi phi biêu cắp cắp đồng du nghe vậy hả làm sao phi mụ xấu hổ đến ta đi cùng với ngươi thực không hy vọng ngươi thằng cái gì quan kiếm bao nhiêu tiền tuy rằng ngươi lĩnh tiền lương không nhiều tháng ngày khả năng quá nghèo khó một điểm nhưng ta hy vọng ta yêu thích nam nhân là cái chân chính người tốt vì lẽ đó ngươi sau đó nếu như gặp phải chuyện gì nhớ tới bảo vệ bản tâm tuyệt đối không nên làm sáng làm bậy. đồng du mắt lộ ra ấm áp ngồi vào phi mụ bên người a hà ta biết ngươi biết ta thích nhất ngươi nơi nào sao phi mụ thẹn thùng đến. Cái gì a? Chính là tuy rằng ngươi so với cô gái khác mật điểm, có lúc tính khí hơi lớn, có thể ngươi trước sau có thể ở ta phía sau yên lặng ủng hộ ta. Ở ta do dự thời điểm, cho ta nghĩ kế. bất cứ lúc nào nhắc nhở ta, cho nên mới có ta từ một cái cảnh sát bình thường cho tới bây giờ. Không phải ý của ta là ngươi là một cái chân chính nữ nhân tốt. Phi mụ e thẹn nở nụ cười, ta có ngươi nói tốt như vậy sao? Đồng Nưu đang muốn mở miệng, ừ ngủ gùng gục một tiếng. Phi mụ mặt lộ vẻ lúng túng. Thật không tiện đến, người ta cái bụng có chút đói bụng. Đồng Nưu nghe vậy, lập tức quan tâm đến, hóa ra là đói bụng a. Ta đã quên ngươi còn chưa ăn cơm nữa, nói cho ta, muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền cho ngươi đi làm." Phi Mộ nghe vậy rụt rè đến, "Ai nha, nhìn ngươi cái kia không biết xấu hổ dáng vẻ. Ta sao có thể ở nhà các ngươi ăn cơm a? Lần đầu tiên tới nhà các ngươi." U ngô cùng U ba, "Nếu không ngươi vẫn là cho ta làm điểm đi, ta đói lắm." Đồng Vũ lập tức gật đầu, "Ngươi muốn ăn cái gì a? Ngươi muốn ăn cái gì ta liền có thể làm cho ngươi cái gì." Phi Mộ nghe vậy ánh mắt sáng lên, "Ta muốn ăn cái gì ngươi liền có thể cho ta làm cái gì, có phải là thật hay không?" Đồng Vũ một mặt bình tĩnh đến, "Yên tâm đi, hiện tại Hồng Công kinh tế phồn vinh." Thu vào ổn định, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Cái kia ta muốn ăn một bát xe tử diện, thả trên thái hạt lựu, nước tương, trở lại nhiều điểm thịt viên, nồng đậm một bát canh loãng, mùi vị đó, mùi vị đó. Tiểu Linh nghe vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì đây, không phải là một bát xe tử diện sao? Muốn ăn tùy tiện tìm một cái quán ăn không là được đi. Phi Mụ nhìn về phía Tiểu Linh lúc này mới chú ý tới trong phòng có cái bé gái, lập tức hiếu kỳ đến, tiểu muội muội, ngươi là ai à? Tiểu Linh lập tức nhìn chuẩn cơ hội, tâm nói rốt cục đến phiên nàng ra trận, lúc này vỗ bụng ngực tự giới thiệu mình, ta là lao động nhà bối phận to lớn nhất, người gọi đồng gia tiểu tổ tông lời còn chưa dứt, đồng biểu lập tức mệnh lệnh đến, A nghị, mau dẫn ngươi muội, tiểu linh đi ra ngoài. đồng nghị một cái ôm lấy tiểu linh, lầm bầm, tiểu tổ tông của ta, ngươi vẫn là theo ta ra ngoài đi. một bên a chân cũng lập tức đi theo ra ngoài, nàng có thể không chịu được chính mình cha, mẹ ở trước góp chân nàng vung thức ăn cho chó, làm cho nàng rơi mất một chố nổi da gà. thấy mình ba cái nhi nữ, ngoại trừ tiểu linh, đồng nghị a chân nhìn chuẩn cơ hội liền muốn tránh đi, lưu hắn đồng biểu một người cùng phi mụ ở chung, đồng biểu lập tức lớn tiếng đến, ai ai ai, các ngươi trước tiên đừng đi ra ngoài, không làm được còn có việc muốn các ngươi hỗ trợ a. Chỉ nghe một tiếng cửa phòng mở, Đồng Nghị ba huynh muội từ lâu đóng cửa phòng. Ba huynh muội đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa, chỉ có Tiểu Linh giàu rĩ không vui, dựa vào cái gì mà, dựa vào cái gì hai người các ngươi có thể ở nơi đó cùng mẹ diễn kịch, ta liền không được. Ai chân tức giận đến, ngươi cho rằng có ngươi nghĩ tới tốt như vậy chơi à, mới vừa xem mẹ dáng vẻ, ta suýt chút nữa đều khó chịu chết rồi. Quan tâm chính mình mẹ ruột gọi tỉ tỉ, chuyện này là sao mà? Đồng Nghị gật đầu, chính là, mẹ này một mất trí nhớ, hóa ra là sao gạo to hô hùng hùng hổ hổ một người, đương nhiên trở nên xem con gái rượu như thế một bộ kiểu như hoa đào rụt rẻ thiếu nữ dạng. then chốt nói chuyện còn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, còn a còn n, ta cũng không đối phó nổi, vẫn là giao cho cha chính hắn một người quyết định đi. một bên khác hai tầng bên trong gian phòng, đồng biu cười hì hì đến, a hà, ngươi muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề gì, có điều ta có chuyện nói cho ngươi một hồi. phi mụ hiếu kỳ đến, chuyện gì a? thực là như vậy, a hà a, ngươi lần này sinh bệnh đây, quá đột nhiên, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi người trong nhà, sợ các ngươi nhà người sốt ruột, nghĩ ngươi đem bệnh dưỡng cho tốt lại nói, nếu không ngươi trước tiên ở nhà ta nhiều ở mấy ngày thế nào? Chương 308, không thể làm gì. Đồng Dưu cẩn thận nhìn về phía phi mụ, "Ha ha, ngươi xem ta đề nghị này thế nào? Đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt." Nghe vậy phi mụ đầy mặt đỏ bừng, nhìn Đồng Dưu một chút, lập tức tối đầu thật không tiện đến, "Vậy sao được à, hai chúng ta quan hệ còn không xác định đây." Đồng Dưu bất đắc dĩ vô vô chán, nhỏ giọng thở dài hài tử đều hắn mẹ sinh một đống. "Cái này gọi là không xác định quan hệ." Thở dài một tiếng, tiếp tục dụ dỗ từng bước đến, "A ha, ngươi xem a, thực nhi có một số việc là sớm muộn, nếu không ngươi liền đi theo ta ba." Phi mụ lập tức ngượng không chịu nổi, vội vàng lắc đầu, "Ai nha, ngươi nói cái gì đó?" ta một cái nữ hải ra ra, liên như thế công khai trụ nhà các ngươi cái kia thật không tốt nha, nếu như bị giữa đường láng giềng biết rồi, bọn họ đến thời điểm lại đến nói hưu nói vượng, đến thời điểm ta nên làm gì a? Đồng điêu nghe vậy, một cái không khống chế lại, lớn tiếng đến, ai dám? Ta đồng điêu cùng ngươi như thế nào, quan người khác chuyện gì? Ta cùng ngươi là đường hoàng gia dáng lão phu lão thê, không phải ý của ta là chúng ta đều như thế thân cận, ai ăn no dững mỡ loạn nói lão đầu? Mà phi mụ bên này im lặng không lên tiếng, chính là không đáp ứng đồng điêu, mắt thấy phi mụ không đáp ứng. Đồng Biêu trong lòng bất đắc dĩ, trước hết để cho phỉ mụ một người nghỉ một lát, lập tức chạy ra gian phòng, gọi tới Đồng Nghị, A Trân. Tiểu Linh thấy thế cũng phải đuổi tới bị Đồng Biêu phái đi làm bài tập. Cửa phòng ngủ ở ngoài, Đồng Biêu nói rồi nói mới vừa tình huống, Đồng Nghị nghe vậy nữu mày đến, muốn không cha, chúng ta ngày hôm nay trước tiên nghĩ biện pháp đem mẹ dọa làm quá khứ, chờ nàng ngày mai tỉnh ngủ sau, trực tiếp buôn hôn hậu sinh hoạt thế nào. Đồng Biêu bất đắc dĩ thổn thức, xem ra chỉ có thể như thế làm. Hai người các ngươi đi vào trước, trước tiên nghĩ biện pháp ổn định mẹ ngươi, đừng đến thời điểm nàng thật sự liền như thế ra cửa. Chờ nàng vừa lên ai. Nhìn thấy Hồng Công hiện nay bộ dáng này, còn chưa đến dọa sợ rồi. A Chân khá là tán đồng đến, đúng, mẹ thật muốn là liền như thế ra ngoài, không làm được coi chính mình đến nước ngoài, nếu như bị cái gì kích thích, không chắc xảy ra cái gì tật xấu đây. Lập tức ba người lần thứ hai đi vào trong phòng, Á Chân lập tức hướng phỉ mụ nói đến, "Mẹ, không phải, a dị, tỷ tỷ." Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, mệt chết ta rồi. Làm sao như thế khó chịu." Tiếp theo nói đến, "Ta mới vừa đi tới nhà các ngươi. Ba mẹ ngươi ý từ đây, là muốn cho ngươi ở nhà chúng ta nuôi dưỡng bệnh. Chờ sau khi khỏi hẳn, trong nhà của ngươi người sẽ đến tiếp ngươi." Phi Mụ nghe nói như thế, chân chờ đến, người nhà ta thực sự là như thế nói, ba người lại như gà con mổ thóc giống như, lập tức gật đầu đáp lại. Thấy này tình hình, Phi Mụ nhìn về phía Đồng U, vội hỏi đến, Biu cắp cắp, ý của ngươi thế nào? Ý của ta là, ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên ở nhà chúng ta ở mấy ngày, ngươi thấy thế nào? Vậy ta đêm nay ngủ làm sao? Đó là đương nhiên là cùng ta. Ngươi nói ngủ cái nào thật đây? Nếu như ngươi nếu như đồng ý lời nói, ta dự định cùng ngươi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Vốn là bộ dáng này, Đồng U lập tức gật đầu đáp lại cùng ngươi muội muội ngủ một khối đi, bưu cấp cấp ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Dưu sắc mặt nhất thời một độ. Bất Đắc Dĩ đáp ứng một tiếng, "Ừ." Ngay lập tức ba người vừa lừa vừa dụ, khiến suất hồn thân thế võ cuối cùng cũng coi như là sống quá một ngày này. Đợi đến buổi tối phi mụ sau khi ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi lúc, bên trong phòng khách chỉ có Đồng Dưu, Đồng Nghị, A Chân ba người ngồi ở trên ghế sofa, ngày hôm nay xem như là đem ba người bọn họ giàn vật đến quá trừng. Đồng Dưu ngồi ở trên ghế sofa. Bất Đắc Dĩ buông tay đến, "Chuyện này là sao mà? Đều lão phu lão thê, còn muốn phân phòng ngủ. Này xem cái gì phu thê sao?" nếu như các ngươi mẹ vẫn không khôi phục ký ức, lẽ nào ta còn muốn cần phải chờ mấy năm sau nàng muốn từ bản thân kết hôn mới có thể ngủ một thối? Đồng nghị ở một bên khuyên đến, cha, ngươi cũng không nên gấp gáp, thực sự không được. Chúng ta ngày mai nghĩ biện pháp đem thời gian sớm một điểm, ít nhất phải lấy được ngươi cùng mẹ kết hôn sinh con thế nào. A chân gật đầu, đúng vậy, nếu không việc này liền giao cho lão ca, cha rồi. Ngược lại mẹ cái thứ nhất sinh chính là lão ca, ta còn cần phải đợi thêm mấy năm, ngày mai ta muốn đi trường học, còn lại hai ngươi nhìn làm. Liên như thế vui vẻ quyết định. Nói xong A Chân đứng dậy rời đi sofa, ngáp một cái đi hướng về phòng của mình cùng Phi Mụ Đồng Thời nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Đồng Dưu hai cha con, đúng rồi, chờ ngày nào đó ta xuất thế, các ngươi nhớ tới sớm thông báo một tiếng a. Hai cha con. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Dưu, Đồng Nghị tạm thời không dự định đi chạm cảnh sát, A Chân cùng Tiểu Linh qua loa ăn sáng xong, bị Đồng Nghị lái xe đưa hướng về trường học. Mà Phi Mụ vẫn ở đi ngủ, chờ Đồng Nghị đưa chính mình hai cái muội muội tới trường học sau, lại vội vàng chạy về nhà đến. Chờ Đồng Nghị mới vừa vào trong nhà, Đồng Dưu một cái lôi kéo Đồng Nghị, trong miệng lo lắng đến, mau mau nhanh mẹ ngươi liền muốn tỉnh rồi, liền theo ngày hôm qua chúng ta thương lượng làm. cha, nếu không như vậy, ngươi trước tiên một người đỉnh đỉnh, đem thời gian điều đến ta chưa sinh ra trước như thế nào, cứ như vậy liền không ta chuyện gì, ta cũng sẽ không ai dối hai vị hồi ức thanh xuân. ý tờ nói nhảm, nghĩ làm hất tay trường quỹ, cửa đều không có. ngươi cho ta ngoan ngoãn phối hợp diễn xuất, tiểu tử túi, ngày hôm qua nhân cơ hội chiếm ta tiền nghi, ta còn không tìm ngươi tính số đây. ngày hôm nay đã nghĩ đem tất cả mọi chuyện giao cho ta. đồng nghị nhìn chết lôi chính mình không tha đồng ưu, than thở đến, ai ưu, ta cha đẻ ta là luôn mãi suy nghĩ một chút, ngươi nhìn ta một chút người cao mã đại, đường đường nam nhi vậy thước, này sẽ làm ta đi lắp một cái mới vừa thai sữa đứa nhỏ, thật sự không thích hợp. ý tờ nói nhảm. một lát sau, a chân bên trong gian phòng, nam ở trên giường phi mụ, đột nhiên nghe được một người hô hoán. lão bà, lão bà, lão bà. phi mụ chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy đồng biu cái kia khuôn mặt quen thuộc, chỉ thấy đồng biu một mặt cười hì hì đến. lão bà, ngươi tỉnh rồi. phi mụ giữa nằm đứng dậy, nhìn mặt trước đồng biu, không khỏi nhíu mày đến. biu cắc cắc, ngươi không sao chứ? có phải là sinh bệnh bị sốt? ai nha? lão bà a, ngươi đúng là lão bà ta, không tin ngươi xem. Nói đồng biêu móc ra hai người giấy hôn thú minh, phi mụ tiếp nhận đồng biêu trong tay giấy hôn thú, nhìn mặt trên bức ảnh, một mặt không thể trí tin đến, thật hay giả? Đồng biêu thấy phi mụ không tin, vội vàng chỉ về sáng nay lén lút treo ở A chân gian phòng trên vách tường bức ảnh, nói đến, không tin ngươi xem, đó chính là chúng ta hai ảnh kết hôn, kết hôn ngày đó chỉ là tiệc rượu liền xếp đặt một trăm bàn. Phi mụ nhìn trên vách tường bức ảnh, trợn tròn hai mắt, vội vàng giấm dép xuống giường, đi đến bức ảnh trước mặt cẩn thận tỉ mỉ. Thấy trong hình tân nương sắc thực thật là chính mình, lúc này cả người lại như là mất hồn bình thường ngồi vào bên trong gian phòng trên đế, sững sờ xuất thần, quái đản, ta làm sao liền kết hôn? Đồng Du bận điệu nói đến, đương nhiên kết hôn à, này giấy hôn thú, ảnh kết hôn đều có, ta lừa ngươi làm gì? Chương 309, chỉ hiệu bảo ngựa. Xem ra là thật sự, nhưng ta làm sao không nhớ ra được đây? Phi mụ tự mình tự gãi gãi đầu. Ai nha, ngươi mới vừa tỉnh ngủ, đầu không quá linh quang, vì lẽ đó không nhớ ra được. A. Đột nhiên phi mụ rít lên một tiếng, lần này dọa sợ Đồng Du, vội hỏi đến, làm sao Lão bà ngươi không sao chứ?" Vi Mụ mặt hốt hoảng sờ sờ chính mình cái bụng, lại nhìn một chút chính mình hai tay, môi run lập cập đến, "Ta ta ta. Ta làm sao trở nên như thế mập, cái bụng vẫn lớn như vậy?" Đồng Nưu lập tức nói đến, "Sau khi kết hôn, ngươi liền phát tướng biến mập." "Không đúng, không đúng." Vi Mụ lập tức lắc đầu, "Không nên à, coi như lại mập, cái bụng cũng sẽ không như thế lại à." "Đó là, bởi vì, bởi vì ngươi mang thai con gái." "Con gái? Lão công làm sao ngươi biết? Thời đại này siêu âm còn chưa có đi ra." Đồng Nưu ám đạo không được. Chính mình sơ ý một chút tiết lộ miệng, lập tức chỉ về trong phòng một người, lớn tiếng đến, "Chúng ta sinh một đứa con trai, ta nghĩ lần này đại khái xuất sinh chính là con gái." Phi mụ theo Đồng biu chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy một người, hai chân chéo ngoậy ngồi ở bên trong phòng trên đế. Phi mụ thấy người này cái đầu cao hơn chính mình, ít nhất ở một M8 trở lên, nuốt một ngụm nước bọt chỉ vào Đồng Nghị nói đến, "Ngươi là nói hắn là của ta nhi tử?" Đồng biu lập tức gật đầu, "Đúng đấy đúng đấy." "Hắn? Hắn hắn? Bao lớn? Ta toàn toàn a." Đồng Dưu lập tức trong miệng lẩm bẩm, "A chân so với A Nghị nhỏ 4 tuổi, hoài thai 1 năm, như thế xem ra" A Nghị nên chỉ có 3 tuổi. Nhìn một chút đồng Nghị cái kia đầu, cái kia vóc người, Đồng Dưu cũng cảm thấy làm khó dễ, nhưng vì có thể kêu gọi phi mụ ký ức, ôm ngựa chết coi như ngựa sống y tâm thái, nhắm mắt nói đến, hắn là hai ta nhi tử, năm nay 3 tuổi. Mẹ nói nhé. Hắn đây mẹ là 3 tuổi. Phi mụ trợn tròn hai mắt, nhìn về phía bên cạnh Đồng Dưu, tiếng nói run rẩy đến, "Bưu cắp cắp. không phải lão công, ngươi nói hắn chỉ có 3 tuổi. Không đúng sao? Ta làm sao nhớ tới hắn thật giống là người trong tộc Trường Ngối." Đồng Dưu lập tức đánh gai đến, "Ngươi nhớ lầm, hắn đúng là hai chúng ta hài tử." Ngay lập tức Đồng Dưu bận bịu đi đến Đồng Nghị bên cạnh, lại nhìn Đồng Nghị trừng mắt một đôi mắt cá chết, một bộ sinh không thể luyến răng, dấp, còn kém đem không tình nguyện ba chữ khắc ở trên chán. Thấy Đồng Nghị không nhúc nhích xem cái đầu gỗ như thế, Đồng Dưu một cái tát vỗ vào Đồng Nghị trên bà vai, hạ thấp giọng trách cứ đến, "Si tuyến a ngươi, còn chưa cùng mẹ ngươi chào hỏi." Đồng Nghị trợn mắt khinh thường, một mặt không tình nguyện, "Ngươi gặp ba tuổi đứa nhỏ sẽ chủ động chào hỏi sao? Ngươi liền khi các ngươi sinh cái bệnh tâm thần đi, còn không học sẽ nói đây." "Tiểu tử thối, ta diễn như thế khổ cực chính là cái gì? Còn không phải là vì mẹ ngươi sớm một chút khôi phục như cũ?" cho ta ngoan ngoãn phối hợp điểm, thấy đồng điêu một bộ ăn thịt người dáng dấp, đồng nghị bất đắc di thở dài, Cứ không tình nguyện hướng phía mụ phất phất tay, mặt không hề cảm xúc đến, này, mẹ ngươi thật, ta là ngươi ba tuổi nhi, phi mụ theo bản năng gật gật đầu, nhìn về phía đồng điêu, lão công, ngươi có phải là lầm, Hán bộ dáng này, thấy thế nào đều không có ba tuổi ba. đồng điêu lúng túng nở nụ cười, hung tỵ nhìn về phía đồng nghị, mau gọi mà mà, Têu a, mẹ, mẹ tiêu nửa ngày, ngươi vẫn muốn nghĩ ta thế nào? đồng nghị bĩu môi đến, ai bảo ngươi như thế gọi, phải có ba tuổi đứa nhỏ động tác, thần thái, ngữ khí. Ngươi phải gọi không phải mẹ, ngươi muốn như đứa trẻ con, gọi mà mà. Cha gần như được rồi a, ta đã rất phối hợp ngươi, ta một người trưởng thành. Đường đường nam nhi vậy thước, ngươi để ta diễn một đứa bé thích hợp sao? Diễn phần này trên đã đủ cô động, ngươi nhìn ta một chút. Lớn như vậy ngươi, người tinh tường liếc mắt là đã nhìn ra đến. Ta làm sao có khả năng là ba tuổi đứa nhỏ đây? Chiếu ngươi như thế một cái diễn pháp, cũng còn tốt là ở nhà không ai nhìn thấy. Không phải vậy ta nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, còn chưa đến khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi không phải vẫn muốn làm diễn viên sao? Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, cái nào có một chút làm diễn viên dáng vẻ? Đó là trước đây, lại nói coi như là tượng vàng Oscar thưởng ảnh đế đến rồi, hắn cũng diễn không được ba tuổi đứa nhỏ. Tiểu tử thúi, vì để cho mẹ ngươi mau chóng khôi phục ký ức, ngươi hy sinh một hồi làm sao? Ta hỏi ngươi đến cùng gọi không gọi? Thấy đồng bưu một kiên trì nữa, đồng nghị bất đắc di thở dài một tiếng, nhìn về phía phi mụ, cắn răng, mặt đỏ tới mang hai, từ trong miệng biệt ra hai chữ, mama. Phi mụ thấy đối diện nam tử, một bộ sinh không thể luyện dáng vẻ, theo bản năng gật gật đầu, nhìn về phía đồng biu hỏi, lão công, chuyện này, người này thật sự chỉ có ba tuổi đồng yêu cái chảy cái cối chỉ hiệu bảo ngựa, vô đồng nghĩ vai đến đương nhiên chỉ có ba tuổi ta lừa ngươi làm gì phi mụ trước sau không dám xác định vừa nãy nàng nhìn mặt trước hai người nói nhỏ một đồng lớn đợi đến nam tử kia nỗ lực làm khó dễ mở miệng gọi mẹ nàng cảm giác ngày hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ thật giống làm một hồi hoang đường đến cực điểm nộ đột nhiên nghĩ tới điều gì che mặt gào khóc lên lần này đúng là dọa sợ hai cha con đồng yêu bận bự đi đến phi mụ bên cạnh cẩn thận do hỏi đến lao bà ngươi làm sao phi mụ khóc rất mướt một mặt oan đưa đến thật ngươi cái đồng yêu lúc trước đáp ứng cùng với ngươi chính là xem ngươi người này thành thật phụ trách, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có lớn như vậy một cái lai lịch không rõ đứa nhỏ. Ồ ồ ồ. Nghe vậy Đồng Bưu sững sờ, á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao khuyên bảo phi mụ. Đồng Nghị ngồi ở trên ghế, không khỏi thở dài một tiếng, nhún vai vậy vây tay, "Cha, xem đi, ta nói rồi ngày hôm nay việc này ta liền không tham dự, lần này xong chưa, dàn vật đến, dàn vật đi." Ta rõ rõ ràng ràng một cái đại hảo nam nhi, càng thành lai lịch không rõ. Chuyện này là sao a? Nói xong từ trên ghế đứng dậy liền muốn rời khỏi, Đồng Dưu thấy thế, vội vàng hỏi, "Suy tử, ngươi muốn đi đâu a?" Ta tránh một chút, đỡ phải một lúc nữa, lại kéo ra nguyên nuôi nhịn mãi đến. Sau đó cũng không quay đầu lại ra ngoài, không ngừng không nghỉ ra khỏi nhà đi tìm Triệu Mẫn, nghĩ mấy ngày nay vẫn là ở lại Triệu Mẫn cái kia, tránh tránh hiềm nghi. Cho tới mẹ bên này làm sao bây giờ, hắn cũng thương mà không giúp được gì, chỉ có thể giao cho yêu thích làm đạo diễn cha. Trơ Đồng Nghị trốn ra khỏi nhà sau, trong nhà chỉ có Đồng Dưu cùng Phi Mụ hai người, Đồng Dưu một trận khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như là khuyên nhủ Phi Mụ. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, Tiểu Linh, A chân về nhà, A chân thấy chỉ có Đồng Dưu một người ở trong phòng bếp bận rộn, hiếu kỳ đến, "Cha, mẹ đây." Mẹ ngươi ngày hôm nay thương tâm quá độ, này gặp chính đang trong phòng của ngươi nghỉ ngơi. Cái kia lão ca đây, hắn làm sao cũng không ở. Ai tiểu tử tối kia, sáng sớm hôm nay liền chạy ra khỏi nhà, ta nhìn hắn không làm được mấy ngày nay đều không trở lại, chỉ có thể nói ngày hôm nay nội dung vở kịch sắp xếp trên, quá mức sớm, bước chân bước có chút lớn, đúng rồi A Chân. A Chân mê hoặc hai mắt, làm sao? Ngày mai, ngươi dậy sớm một điểm, chúng ta phụ nữ hai phối hợp một hồi, nhìn có thể hay không tỉnh lại mẹ ngươi kia ức. A Chân nhíu môi, vậy cũng tốt, có thể đến thời điểm làm sao diễn a. Chờ cơm nước xong, sẽ nói cho ngươi biết trương 310, biểu sai tỉnh ngay kế nắng sớm mờ mờ đồng điêu dậy rất sớm âm thầm cảm thán một phen đúng là tuổi tác càng lớn tỉnh càng sớm cầm lấy thả ở đầu giường đồng hồ xem xem thời gian mới 5 h dạng sáng lúc này hồng công đầu đường đèn đường đèn còn sáng thân mang chế phục công nhân làm vệ sinh đã cầm cây chổi ở quét sạch mặt đường đầu đường ngơi cái trong hẻm nhỏ các tiểu thương rất sớm ra khỏi nhà đẩy xe đẩy bắt đầu buôn bán sớm một chút quá một hồi những người cách mình nơi công tác khá xa nhân viên văn phòng dĩ nhiên ra khỏi nhà trong bọn họ đại thể vẻ mặt vội vã liên lụy xe buýt chạy tới trong cái thành thị này từng tòa từng tòa cao ốc, từng sàn cao lầu. Những người này chỉ để lại vội vã bóng người, cùng với cái kia từng cái từng cái không lộ vẻ gì mặt. Mà Đồng Bưu nhưng là mặc Ý Vật, dựa mặt một phen sau, đi đến A Chân cửa phòng ngủ ở ngoài, lén lút mở cửa phòng, xuyên thấu qua khe cửa, thấy phi mẫu cùng A Chân còn ngủ ở trên giường. Không khỏi nhỏ giọng thầm thì, nha đầu chết tiệt kia, thương lượng kỹ càng rồi này gặp dậy giường, còn đang ngủ cảm thấy. Lập tức Đồng Bưu đứng ở ngoài cửa, thổi bay huýt sáo, chính đang say ngủ A Chân nghe được ngoài phòng ngủ vận động, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đột nhiên muốn từ bản thân tối hôm qua cùng cha thương lượng việc, lập tức đứng dậy, mặc quần áo tử tế, giòn ra giòn dén ra phòng ngủ, chờ rửa mặt một phen sau, thấy bên trong phòng khách chính mình cha xuyên xem tiền lý xí như thế, dĩ nhiên xin đợi đã lâu, liền xuống lầu đi đến đồng biêu trước mặt hỏi, cha, ngày hôm nay ngươi dự định làm sao kêu gọi mẹ ta ký ức? Đồng biêu nhíu mày đến, ta cảm thấy đi, tạm thời vẫn là ổn thỏa một điểm, ngày hôm qua ta thiết kế nội dung vở kịch, thực sự là quá mức cấp tiến, lão ca ngươi đều bị mẹ ngươi xem là ta ở bên ngoài cùng nữ nhân khác dưỡng con riêng, ngươi là không nhìn thấy tiểu tử chuỗi kêu ngày hôm qua sát mặt có bao nhiêu khó coi? A chân nghe vậy bình tĩnh, chẳng trách chính mình lão ca đêm không về, xem ra là trốn ở bên ngoài đi tìm thanh tịnh. A chân lập tức hỏi, cha, vậy ngươi định đem nội dung vở kịch đặt ở cái gì giai đoạn? Liên đặt ở kết hôn thời kỳ này. Ngươi Nhi rồi cùng tối hôm qua nói như thế, quản ngươi mẹ gọi tỷ, hiểu không? A chân nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Một lát sau, nằm ở A chân trên giường phỉ mủ, trong miệng phát sinh nói mớ, tựa hồ là mùi ngứa, dùng sức gãi gãi, một kia ánh mặt trời chiếu ở khuôn mặt của nàng trên, ở kia sáng dưới sự kích thích, mở hai mắt ra, con buồn ngủ giữa nằm đứng dậy nhìn về phía bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến kỳ quái. Ta làm sao nằm ở a chân trên giường, cũng mặc kệ hắn. Tâm nói chính mình lão công, còn có ba cái nhi nữ, liền muốn đến đi làm đến trường thời gian, thân là toàn chức thái thái nạng, đến muốn dành thời gian chuẩn bị bữa sáng, liền ăn mặc áo ngủ, dâm dép liền muốn ra ngoài rửa mặt. Trơ mở cửa vừa nhìn, liền thấy a chân, đồng yêu cha và con gái chính ở ngoài cửa lén lén lút lút nói thầm cái gì. Phi mụ đột nhiên mở cửa, để ngoài cửa a chân hai người sợ hết hồn, làm phi mụ kỳ quái phụ nữ hai đây là muốn làm gì lúc, cần mở miệng rõ hỏi. A chân luống cuống tay chân hướng về phía Phi Mụ ôm quần chắp tay đến, "Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng." Nhìn chính mình con gái này kỳ kỳ quái quái cử động, Phi Mụ nhíu nhíu mày lại hiếu kỳ đến, "Chúc mừng. Chúc mừng cái gì a?" "Đương nhiên là chúc mừng nhà chúng ta nên đón đại hỷ tháng này." Nói A chân lén lút dùng tuổi trỏ đâm đâm bên cạnh Đồng Ưu, Đồng Ưu lập tức một mặt cười hì hì đến, "Đúng đúng đúng. Ngày hôm nay là nhà chúng ta ngày vui." Phi Mụ cau mày, nhìn trước mắt cha và con gái, thấy thế nào thế nào cảm giác gầm gầm gừ gừ, kỳ quái đến, "Ngày hôm nay là ngày gì a?" A chân chỉ vào tỉ mị chuẩn bị một áo liền quần Đồng Ưu. Lẽ nào ngươi không thấy được hắn xuyên như thế long trọng chính là cái gì? Lại nhìn lúc này Đồng Uy, ăn mặc một thân vui sướng quần áo, thấy thế nào làm sao như là kết hôn lúc xuyên truyền thống tiểu Trung Quốc Tân Lang Trang. Phi Mụ một mặt ngọng chỉ vào một thân ăn diện, ngươi đây là. Đồng Uy cười ha ha đến, ngày hôm nay là Đại Hỷ tháng ngày, ta đương nhiên phải thay đổi một cái ứng cảnh quần áo nha. Dựa trò quỷ gì, nội điên a? Phi Mụ càng hiếu kỳ lên, chính mình lao công làm sao đem mấy chục năm trước kết hôn lúc quần áo cho phiên ra ngoài rồi? A chân lập tức giải thích đến, yên tâm đi, ngươi biêu cắp cắp, tuyệt đối không có nội điên. Hắn làm như vậy hoàn toàn chính là cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Biêu cát cát, phi mụ nghe được a chân như vậy xưng hô đồng biêu, sắc mặt có chút é e lệ. đây là nhiều năm trước chính mình cùng đồng biêu hẹn hò lúc nàng lên cho chính mình lao công biệt danh. a chân này nha đầu chết tiệt kia làm sao biết? khẳng định là đồng biêu ngay ở trước mặt hải tử diện nói mỏ. phi mụ tức giận nhìn đồng biêu một chút, hùng hùng hổ hổ đến. ai ai ai, ngươi xảy ra chuyện gì à? sáng sớm diễn cái nào vừa ra, này đều vài điểm, còn tại đây giả thần giả quỷ. nhanh lên một chút, nên làm gì làm gì đi, đừng ở trước mắt ta lất lư. A chân thấy thế lập tức lôi kéo phi mụ cánh tay. Đến đến đến đến. Chúng ta trước tiên đi phòng khách ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Đồng điu cũng là, như vậy như vậy hai cha con kéo phi mụ đi đến phòng khách, để ngồi ở trên ghế sofa. Phi mụ nhìn bên cạnh làm như có thật hai cha con, một mặt trán vàng đến. Làm gì à? Sáng sớm các ngươi xong chưa? Đồng điu cười híp mắt, dùng bằng phẳng nữa khi nói đến. À hà à, chính là ngàn dặm nhân duyên đường quên co, ngàn năm tu đến ngủ cùng gối. Ngày hôm nay ngươi Biu Ca đề cập với ngươi sự kiện, ta Biu các ngươi. Phi mụ nhìn mặt trước đồng điu, cười ha ha lão công mình ngày hôm nay làm sao trở nên như thế lao không xấu hổ, không khỏi bật cười lên. một bên a chân lập tức phụ hòa đến, hắn là nói nha ve đuốt ve đuốt ve đuốt. bị chặn. si, chính là liên quan với chuyện kết hôn. kết hôn. nghe vậy phi mụ một mặt kinh ngạc nhìn về phía a chân, ngươi là nói ngươi muốn kết hôn rồi, ngươi mới bao lớn kết cái gì hôn. đối phương là ai, làm gì, ai cho phép ngươi kết hôn. a chân lập tức lắc đầu xua tay phủ nhận, một mặt lo lắng chỉ vào đồng yếu, không phải ta muốn kết hôn, là hắn muốn kết hôn. cái gì? nghe vậy tăng một hồi, phi mụ từ trên ghế sa lông đứng dậy một cái nhấc lên đồng biểu cổ áo, đồng ưu cả người ở phi mụ lực lượng khổng lồ dưới cho nâng lên, hai chân không khỏi bay lên không qua lại bay nhảy. Cái gì? Ngươi muốn kết hôn, ngươi kết cái gì hôn? Phi mụ muốn rách cả mí mắt đến, nhìn qua cực kỳ kinh người. Sung sục, đồng ưu nuốt một ngụm nước bọt, "Không phải, ta cảm thấy đi, là thời điểm nên kết hôn, có một số việc vẫn mang xuống cũng không phải biện pháp, ngươi nói đúng không là?" "Là cái rắm." Phi mụ khuôn mặt dữ tợn, "Không chết không thôi đến, ngươi muốn kết hôn với ai?" "A, ngươi muốn kết hôn với ai a ngươi?" Thấy tình huống không ổn à chân, một mặt kinh sợ, lập tức tiến lên khuyên can đến, "Đừng a tỷ tỷ." A không đúng, đừng có gấp A gì, tỷ tỷ, A gì. Phi mụ nhìn về phía a chân cả người sững sờ, trên tay buông lỏng, đồng yêu Ai u một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, lại nhìn Phi mụ sững sờ xuất thần, không thể trí tin hướng a chân hỏi, ngươi, ngươi mới vừa gọi ta cái gì, A gì, tỷ tỷ. Nếu không ta gọi ngươi chị dâu. Phi mụ môi run cầm cập, hốt đến trong mắt lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Lần thứ hai nhìn về phía ngồi dưới đất đồng yêu, đầu ngón tay run dậy chỉ chỉ, mang theo tiếng khóc nước nợ chất vấn đến, Tốt. thật ngươi cái đồng yêu, dĩ nhiên thông đồng con gái, muốn nương ta tái giá. Đột nhiên bay đầu hung tận chỉ vào A chân, "Còn có ngươi, buồm ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn, ngày hôm nay dĩ nhiên vì để cho cha ngươi đem hổ ly tinh lấy về nhà, ngay cả ta cái này mẹ ruột đều không tiếp thu rồi." Kéo lên ống tay áo, "Lão nương, lão nương ngày hôm nay với các ngươi liều mạng." Chương 311, hai bay vạ gió. Một bên khác, Đồng Nghị lái xe máy, mang theo A Mẫn đưa nàng đi làm, chờ hai người ở cửa trường học ngọt ngào hôn tạm biệt sau, Đồng Nghị liền dự định đi trạm cảnh sát làm công. Ngay ở hắn cưỡi hạ ly, chính đi đến trạm cảnh sát trên đường, đột nhiên trang vào trong lực điện thoại di động trùng vang, Đồng Nghị đem xe đứng ở ven đường lấy điện thoại di động ra, đặt ở bên tai. "Này, ngươi dễ tìm hay?" "A." Một tiếng thê thảm tiếng kêu rên ở đầu bên kia điện thoại vang lên, liền nghe thấy Á Chân thất kinh đến, "Lão ca, cứu mạng a." "A Chân?" "Là A Chân sao?" "Lão ca." Là ta, ta là A Chân, ngươi mau nhanh về nhà một chuyến. Mẹ phát rồi rồi. Nhanh lên một chút ta, nếu không thì cha cùng ta đều mất mạng rồi." Nghe vậy đồng nghị trợn mắt lên, liền nghe A Chân đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận đùng đùng đùng đùng thanh, lập tức đột nhiên tắt đức, phát sinh đô đô thanh. Giờ khắc này Đồng Nghị tuy là không rõ vì sao, nhưng cũng ý thức được sự tình không đúng, lập tức thay đổi mô tô, một đường nhanh như chớp, nhanh chóng hướng chính mình phương hướng chạy đi. Đợi đến chính mình cửa nhà, đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy bên trong phòng khách một chỗ tàn tạ, chính mình tra cuộn mình lại thân thể, nằm xuống dưới đất, bưng hai gò má rên thống khổ. Lại nhìn chính mình mẹ trong tay chính cầm chổi lông gà, đuổi theo trốn đằng đông nấp đằng tây a chân nhảy nhót tứ mừng. A chân nước mắt giàn rụa, thấy chính đang cửa ngây người đồng nghị, lại như là phát hiện nhánh cỏ cứu mạng giống như, nhanh chóng chạy hướng về đồng nghị, trốn ở phía sau, lớn tiếng đến, "Lão ca, lão ca cứu mạng a!" Mẹ muốn ăn thịt người rồi. Lập tức, trong phòng một trận đất rung núi chuyển tiếng bước chân văng lên, chỉ thấy phi mụ kéo nàng cái kia thân thể cao lớn, chính hỏa tốc chạy tới. Càng lan nàng cái kia trợn tròn đôi mắt dáng vẻ, làm như phát rồ tiền sử voi lớn, liền đồng nghị đều nhìn trong lòng nhúc nhát. Đồng nghị lập tức giơ tay chống đối, nôm lộm lo sợ đến, bà ngoại mẹ, có chuyện từ từ nói. Quân tử động cầu không động thủ. Nguyên bản khí thế hùng hổ phi mụ nhìn thấy nơi cửa đồng nghị, đột nhiên cả người vì đó mà ngừng lại, ném xuống trong tay mình chọi lông gà, nào vào đồng nghị trên bà vai, lớn tiếng gào khóc lên, Taniya! Ngươi có thể phải làm chủ cho ta, à. cha ngươi, còn có ngươi muội muội, hai người bọn họ thông đồng lên đến bắt nạt ta, bọn họ thu về hòa đến, muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa. Sau lưng A chân lập tức nghẹn ngào lớn tiếng đến, không có, lão ca không giống mẹ nói như vậy, mẹ nàng hiểu là rồi. Ma Đồng nghị nhưng là một mặt kinh ngạc đến, mẹ, ngươi được rồi, tốt cái gì ha, cha ngươi còn có ngươi muội đều không cần ta nữa, mẹ ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, nói nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Vi Mụ một mặt toan đưa đến, sáng sớm hôm nay ta mới vừa vừa rời giường, vốn định cho các ngươi đi làm bữa sáng. Kết quả là phát hiện cửa phòng ngủ ở ngoài. Theo phi mụ thuật lại, đồng nghị xem như là làm rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó khuyên can đủ đường để phi mụ tâm tình bình tĩnh lại. Tiếp theo đỡ phi mụ đi đến sofa bên ngồi xuống. Kiên trì nói mấy ngày nay phát sinh tất cả. Chờ nghe xong đồng nghị từng nói, phi mụ mắt lộ hoài nghi nhìn về phía đồng nghị, thậy hay giả, ta mất trí nhớ rồi. Đồng nghị liền vội vàng gật đầu, thật sự à, mẹ ngươi thật sự mất trí nhớ rồi, cha sở dĩ như vậy làm, chính là xem có thể hay không đem trí nhớ của ngươi tỉnh lại. Nhưng ta cái gì đều không nhớ ra được a, a nghị. Ngươi nên không phải vì cha ngươi ở đây theo ta biên nói dối lấp điểm ta đi. Làm sao sẽ chứ, nếu không như vậy mẹ. Ngươi trước tiên nghĩ một chút, ngày hôm nay tỉnh ngủ trước. Trước ngươi còn nhớ cái gì? Ta nhớ rằng ngày hôm qua, ta mang theo ai chân đi tới siêu thị. Sau đó thì sao? Đồng Nghị chờ mong đến. Sau đó? Sau đó. Bộ một phút tiếng, vì mụ vô lùi, ta ở trong siêu thị trượt một dao. Sau đó thật giống cái gì đều không nhớ ra được. Đồng Nghị lập tức buông tay đến, xem đi, mẹ cũng là bởi vì ngươi không cẩn thận té lộn mèo một cái, mất ức, vì lẽ đó cha mới sẽ làm như vậy. Thật hay giả? Đồng Nghị thấy chính mình mẹ không tin, lập tức mở ra phòng khách tivi, hỏi tiếp đến, "Mẹ ngươi nhớ tới ngươi ngã chồng vó ngày đó là thứ mấy sao?" "Thứ bảy à?" Lập tức Đồng Nghị điều ra đài truyền hình, chỉ vào màn hình dưới góc trái nói đến, "Mẹ ngươi xem, này tivi tổng sẽ không lừa người đi, ngươi nhìn lại một chút trên tivi ngày." Phi Mụ Định tần nhìn lại, trên màn ảnh truyền hình, mua sắm kênh dưới góc trái hiển thị ngày, ngày hôm nay xác thực thật là thứ ba, lần này Phi Mụ cả người đều sử suốt. Ngay lập tức Đồng Nghị lập tức hướng lầu 2 thất lên, "Tiểu Linh, Tiểu Linh, ngươi ở đâu?" Cọt kẹt một tiếng. Tiểu Linh đẩy ra cửa phòng ngủ của mình, đầu nhỏ đầu trộm đuôi cấp chui ra, thấy lúc này gió êm sóng lặng mới dám ra đây. Đồng Nghị ngựa đầu nhìn về phía lầu hai tay vịn cái khác Tiểu Linh, lớn tiếng đến: "Tiểu Linh, ngơi cho mẹ nói một chút, hai ngày nay xảy ra chuyện gì?" Tiểu Linh nhìn về phía lầu một phòng khách phi mụ, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói ra mấy ngày liên tiếp phát sinh tất cả. Đến bây giờ tình trạng này, phi mụ xác thực tin Đồng Nghị xác thực không có nói dối. Một lát sau, Đồng ra phòng khách. Một tiếng kêu rên vang lên. "Ai Du, nhẹ chút, nhẹ chút." Đồng Du một bên nhe răng trợn mắt nằm trên ghế salon, vừa mở miệng nhắc nhỏ đến. Vì mụ cho trên mặt hắn phu thuốc mỡ, một mặt xin lỗi, lao công à, xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến sự tình là bộ dáng này, ngươi không sao chứ? Ta ra tay có phải là hơi nặng chút. Phí lời. Lại nói một nửa, Đồng Nưu liên lụy đến khuôn mặt sưng đỏ, thể diện run run một hồi, nhai răng trợn mắt đến, cũng không nghe người ta nói hết lời, liền động thủ lên. Ai biết ngươi sáng sớm lên liền khôi phục ký ức, ngươi đúng là trước hết nghe người nói hết lời à, lần sau không muốn vọng động như vậy. Biết rồi, biết rồi. Một bên khác, A chân bên trong gian phòng. A chân kìm nén miệng ngồi ở trên ghế, một mặt không thích, Tiểu Linh cùng Đồng Nghị chính đang cho nàng trên cánh tay vứt hạ đánh rượu, chỉ thấy A chân trên cánh tay, lưu lại từng cái từng cái bị trồi lông gạc quật dấu vết. A chân một mặt toán ước, nghẹn ngào đến, dựa vào cái gì mà? Ta nhọc nhằn khổ sở chạy trước chạy sau, quay đầu lại chịu một trận đánh không nói, xem cánh tay của ta, thanh một cái tử một cái, này bảo ta làm sao xuyên áo thun tay ngắn mà, ngày nắng to mặc ống tay dài ai nhận được. Đồng Nghị thở dài đến, hết cách rồi, nếu ta nói, ngươi liền nên giống như ta, lận đi rất xa, cha nghĩ tới chủ ý, ta ngày hôm qua liền cảm thấy vô căn cứ. Ngươi ngược lại tốt chính mình hướng về trên tập hợp, lần này được rồi, dẫn lửa thiêu thân đi. Ngươi còn nói, chuyện này hẳn là ngươi cái này làm lao đại cùng cha làm sự, lần này được rồi liên lụy đến ta. Nói đến đây, A Chân nhìn về phía một bên Tiểu Linh, còn có ngươi, nhìn ngươi chị gái chịu đòn, trốn ở chính mình trong phòng ra đều không ra, liền không biết quên một hồi mẹ a. Tiểu Linh nhếch môi, tỉ tỉ, ngươi đây thì có điểm làm người khác khó chịu rồi, ngươi nói ta một đứa bé đi ra có thể làm sao, mẹ cái kia thể trạng, ta có thể không ngăn được. Lại nói, mẹ chỉ lấy chổi lông gà đánh cánh tay của ngươi, ngươi xem một chút cha, cả người đều bị đánh thành đầu heo đi. Mẹ vẫn là đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Nghe nói như thế, á Chân bĩu môi không thích, thử một tiếng. Đồng Nghị nhìn một chút đồng hồ của chính mình, phát hiện qua lâu rồi đến trường thời gian, thở dài một tiếng, "Quên đi, sau đó ta cho trường học các ngươi gọi điện thoại, ngày hôm nay trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đi học." Chương 312, Trung Tây khu. Tháng 6, Tây khu trạm cảnh sát, phỏng vấn bên trong gian phòng. Đồng Nghị thân mặc chế phục, ngồi đang chỗ ngồi trên, lưng ngửa lên đến mức thẳng tắp, các vị cấp cao bên trong một vị nữ người phỏng vấn, nhìn về phía Đồng Nghị nói, "Đồng Đôn Đốc, nhập chức đến ngươi phá hoạch to nhỏ mấy ăn?" Ngươi đối với giữ gìn hồng công trị an phương diện làm nỗ lực, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đối với ngươi thăng là cao cấp đôn đốc chuyện này, chúng tâm khu trạm cảnh sát phương diện gặp mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi thí quy trình kết thúc, có thể đi ra ngoài. Đồng Nghị lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi chào đến, "Dễ sợ." Xoay người rời phòng, đi đến ngoài phòng, đã thấy ngoài phòng trên hành lang, Trần Gia Câu còn ở một mặt lo lắng chờ đợi, thấy Đồng Nghị đi ra, lập tức tiến lên hỏi, "Này, phòng vấn thế nào rồi, ngươi nói rồi gì đó?" Đồng Nghị nhún vai một cái, "Còn có thể thế nào? Không phải là nói điểm êm hai lời nói." có thể thành hay không là cao cấp đôn đốc, liền nhìn bọn họ là có ý gì. Trần Gia Câu nghe vậy, do dự nửa khắc, hơi chút thấp thỏm đến, vậy ta sau đó đi vào nói cái gì? Dựa vào lại không phải lần đầu tiên, nói điểm lợi hay đều sẽ không a. Nhưng vào lúc này, một tên trợ lý cảnh sát từ phòng vấn bên trong gian phòng đi ra, trùng Trần Gia Câu nói đến, "Trần Sơ, đến ngươi." Trần Gia Câu lập tức gật đầu, thu dọn quần áo, hắng dọn một cái, đi vào phòng vấn bên trong gian phòng. Lại nhìn đồng nghị bên này, hắn thấy dù sao cũng rảnh rỗi, liền ra trạm cảnh sát. Giờ khắc này tây khu trạm cảnh sát bên trong, toàn bộ tòa nhà văn phòng bên trong bận rộn dị thường. Mỗi cái cảnh sát trên tay đều cầm bao lớn bao nhỏ, ra ra vào vào rất náo nhiệt. Đồng Nghị ở dưới đầu, nhớ lại liếc mắt nhìn có chút cũ kỹ trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng, đáy lòng rõ ràng tây khu trạm cảnh sát sắp nên đón Tân Văn Chương. "Ai, xem ra muốn na điện. Lặng lẽ nói thầm một câu, ngay lập tức Đồng Nghị dự định đạp xe trước tiên đi Tân làm công nơi, cùng người hoàn thành chức vị trên giao tiếp. Lúc này giờ khắc này, trong lòng hắn cũng là cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, ngắn ngắn trong thời gian 2 năm, chính mình từ một tên cảnh sát bình thường sắp thăng là cao cấp đô đốc. Từ năm 87 bắt đầu làm cảnh sát mới đến, lại tới trà trộn với Hồng Công cảnh giới hiện nguyên thành một con láo điểu. Đúng là tạo hóa treo ngươi. Ken ken ken. Ngay ở Đồng Nghị đạp xe rời đi thời gian. Điện thoại di động trùng vang, Liên Bận Vũ nắm ra đại ca của chính mình đại. Nhận điện thoại. Liên nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến A đức âm thanh, "Đồng sơ, ngươi hiện tại ở nơi nào?" "Ngay ở trạm cảnh sát cửa lớn này." "Chuyện gì?" "Mới vừa ở thư viện phát sinh đồng thời đấu súng án. Thự trường nơi này muốn ngươi đi qua kiểm tra một hồi." Đồng Nghị gật đầu cắt đứt, quay đầu xe. Lần thứ hai bẻ gãy trở lại trạm cảnh sát. Xuất lĩnh hung sát tổ thành viên, đi đến nơi phát hiện vụ án kiểm tra tình huống. Một bên khác thông công công cộng trong thư viện. Lúc này nghiêm túc dị thường. Nơi phát hiện vụ án Chu Vi sớm đã bị cảnh sát phong tỏa. Một thân xuyên nhạt màu âu phủ, giữ lại phân công nhau, nhìn qua phóng đẳng bất khâm người. Trong tay nhấc theo túi giấy, từ trong túi lấy ra một cái hẻm bật không ngừng ngay nghiền ngẫm, hứng hở đi đến bên trong quán. Lúc này hiện trường điều tra khoa cảnh sát chính cấp ti chức bận rộn dị thường. Người này trực tiếp đi đến trước bàn đọc sách, chỉ thấy trên bàn sách một người liền như vậy bái ở mặt bàn. Cả người không có động tĩnh gì, chính trương mặt bàn tất cả đều là màu đỏ tươi chói mắt với máu. Bốn phía đều là một luồng thiết mũi thanh. Bên bàn đọc sách chính điều tra thi thể người phụ trách liền nghe tới người dò hỏi đến, "Thế nào rồi, người chết là tình huống thế nào?" Người phụ trách lắc lắc đầu, mới vừa dò hỏi nơi này công nhân viên, nói không nhìn thấy cái gì khả nghi nhân sĩ, phát sinh hết thảy đều quá nhanh. Một tên nữ quản lý, căn cứ nàng thuật, người chết trước mấy giây còn rất tốt, kết quả chỉ chớp mắt liền không nhúc nhích gục xuống bàn không còn động tĩnh. Giữ lại phân công nhau cảnh sát đi đến người chết bên cạnh, một bên miệng lớn ngay hẹp hơn, một bên tỉ mỉ người bị hại tử trạng, hơi nhướng mày, mi tâm chúng đạn, một đòn mất mạng, vừa không có dễ rựa dấu vết, nếu như không phải ám sát, người hành hung không làm được cùng người chết nhận thức. Hiện trường điều tra khoa người phụ trách gật đầu đến, không sai, khoảng cách gần sát kích, hành hung nhân thủ pháp sạch sẽ, hẳn là chuyên nghiệp, phòng trưng người chết đã chết rồi có 2 giờ khoảng chừng, trái phải. Mà này có lưu lại phân công nhau người, không tỏ rõ ý kiến khẽ gật đầu, đột nhiên phát hiện, trên mặt bàn người chết chảy ra máu tích tự có sự dị thường. Liên thấy tràn đầy vết máu trên bàn sách, ở người chết đối diện vị trí, có như vậy vương bức huyết dịch chưa chảy tới nơi. Thấy này tình hành, ngay cảnh sát theo bản năng hơi nheo mắt lại, âm thầm suy nghĩ lên. Nhưng vào lúc này, bên trong quán một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Người này hơi nhíu mày, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến địa phương chỉ thấy đồng nghị mang theo á đức mọi người chính hấp tấp chạy tới trong thư viện cái kia lưu phân công nhau người nhìn về phía cầm đầu đồng nghị bĩ môi hướng bên cạnh đồng sự hỏi người kia là ai tây khu đồng công tử người mới về cấp hắn chính là đồng nghị cảnh viên kia gật đầu một mặt thổ thức viên sờ, ngươi cũng phải cẩn thận đi mấy ngày nữa tây khu trung khu sắp nhập ta nghe nói ngươi bị phân đến hắn dưới tay đến thời điểm ngươi đừng nha xem chúng ta láo thủ trưởng dưới tay làm như vậy sự người này nhưng là kẻ hung hãn mà đồng nghị bên này nhìn thấy một đám bên trong khu cảnh sát cũng là âm thầm cảm thán thế sự vô thường Nói đúng ra, trước mặt nhân mã, là nguyên thuộc về bên trong khu cảnh sát, có điều lập tức liền sẽ trở thành đồng nhất trạm cảnh sát đồng sự. Theo Hồng Kông kinh tế cao tốc tất cánh, nguyên bản bị phân chia bên trong, tây hai khu trạm cảnh sát, ở năm nay bị cùng làm một khu. Trung Tây vị trí, bây giờ thành toàn cảng có tối đa tiền người chỗ ở, từ 80 năm bắt đầu dần dần thành Hồng Kông mọi người trong miệng phú quý khu. Trung Tây khu lấy thương mại cao ốc, ngân hàng, chính phủ cơ cấu làm chủ, là Hồng Kông khu vực trung tâm thương nghiệp, tài chính trung tâm cùng hành chính tự vị trí, bây giờ đã là toàn thành phồn hoa nhất nơi. Để cho tiện quản lý, nguyên bản chia địa chỉ chủng khu Tây khu hai cái trạm cảnh sát sắp nhập, bị quy hoạch vì là trung tây khu, cũng là thời gian mấy ngày, đến thời điểm bất kể là bên trong khu cũng hoặc là tây khu đều sẽ chuyển vào Tân văn phòng bên trong. Đồng nghị mới vừa gia nhập thư viện, nguyên bên trong khu cảnh sát nhìn thấy này đợi mới thủ trưởng, lập tức dồn dập túi chào chào hỏi. Đồng nghị cũng liên tiếp gật đầu ra hiệu, đi đến người chết vị trí bên bàn đọc sách, nhìn về phía chính đang điều tra hiện trường cảnh sát hỏi, phát hiện cái gì hay chưa? Cảnh viên kia nghe vậy bận điệu trở lại, người chết bị một súng đánh trúng mi tâm, hiện trường không tranh đấu dấu vết, hiện nhiên hung thủ là nhân sĩ chuyên nghiệp, ra tay cấp tốc gây án thời gian ngắn, thư viện công nhân viên án phát lúc vẫn chưa nhận biết bất cứ dị thường nào. Hơn nữa ta quan sát qua người chết tướng mạo nhìn rất quen mắt, thật giống ở truy nã danh sách bên trong gặp người này. Đồng nghị nghe vậy không kiểm nghĩ kỹ, đột nhiên phát hiện trên bàn sách dị thường vết máu, mà cách đó không xa giữ lại phân công nhau cảnh sát, cũng nảy cảm nhận ra được đồng nghị dị thường, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhất thời rất hứng thú quan sát đến, muốn nhìn một chút này mới về ti gặp xử lý như thế nào việc này. Lại nhìn, đồng nghị không chút biến sắc đánh giá trên bàn sách vết máu, càng là vết máu lưu bạch cái kia hình bông. Chưa quá vài giây, lập tức hướng về bên cạnh A Đức dặn dò đến, A Đức. Đi khoảng cách người chết bên bản đọc sách phụ cận 3 hàng trên giá sách, nhìn góc viền có hay không nhồn máu thư tịch. Dễ sợ. Chương 313, giao tiếp. Một lát sau, A Đức cầm một bản quyển sách dày cộm, đi đến Đồng Nghị bên cạnh nói đến, Đồng Sơ tìm tới. Đồng Nghị gật đầu, trực tiếp dặn dò đến, đem thư giao cho hiện trường điều tra khoa, ta còn có việc muốn đi tân tòa nhà văn phòng, ngươi trước về tây khu thu dọn vật phẩm. Nói xong Đồng Nghị quay đầu liền rời đi này thư viện, mà A Đức nhưng là chiếu Đồng Nghị dặn dò cầm trong tay thư tịch giao cho hiện trường điều tra khoa người phụ trách, cũng là vội vội vàng vàng rời đi. Người phụ trách kia, nắm trong tay dày nặng thư tịch, hơi nhướng mày, tâm nói này tên cứ gọi Tây Khu Đồng công tử người, đến cùng dựa vào vô căn cứ, làm sao đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Cầm sách vỡ đi đến giữ lại phân công nhau cảnh sát bên người, nhanh như vậy liền đi, cũng không biết tương lai ngươi ở hắn dưới tay làm sẽ là ra sao. Hạ Vân, ngươi cũng phải cẩn thận. Viên Hạ Vân cười cợt, không khỏi lầm bầm đến, người này không đơn giản a. Ừ. Nói thế nào? Điều tra khoa người phụ trách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi mở ra nhìn. Nghe vậy người này là xem quyển sách trên tay của chính mình tịch, chỉ thấy thư tịch mở ra sau, bên trong càng là không cái gọi là thư thực là cái hộp, nội bộ chính bày đặt một cái khéo léo trang bị tiêu thanh đồng xuống lục, thấy này tình hình, người này thấp giọng lẩm bẩm, lợi hại, hắn là làm sao biết hung khí liền giấu ở trong này? viên hạo vân cũng là cảm thán, này đồng công tử tên tuổi quả nhiên không phải đến không? ta vừa nay có tỉ mỉ nhìn kỹ quá người này, hắn đệ liếc mắt liền phát hiện trên bàn sách vết máu không giống, hiện nhiên người chết chảy ra máu tích, đến đối diện lúc bị vật thể che chắn, hình thành bong vứt chống không nơi, hắn sợ là lập tức từ vết máu phán đoán ra hung thủ hành hung lúc cầm ẩn giấu hung khí thư, không đúng vậy vậy hắn là làm sao xác định hung khí ngay ở bên bản đọc sách ba hàng giá sách bên trong cái này cũng là ta khâm phục một điểm thực từ vừa mới bắt đầu ta cũng chú ý tới trên bản sách vết máu dị thường nghĩ đến hung khí khả năng liền giấu ở trong sách dự định đi trên giá sách tìm xem xem không nghĩ đến được kêu là đồng nghĩ liếc mắt liền thấy đi ra hắn sợ là từ người đối thoại bên trong biết được toàn bộ hành hung quá trình phi thường ngắn từ mà kết luận hung thủ thả hung khí địa phương hẳn là sẽ không quá xa nếu không thì chỉ là cầm súng thả thương sẽ tiêu hao không ít thời gian xem ra chúng ta chạm cảnh sát không phải phải gọi trung tây khu trạm cảnh sát đến rồi một nhân vật lợi hại sau đó sợ là phải con đếm mùi đau khổ đi, người tự cầu phúc đi. người này nói xong vô vô viên hạo vân bay. nhưng vào lúc này, một cảnh sát đi đến viên hạo vân bên cạnh đến, viên sơ mới vừa hỏi qua nơi này công nhân viên, có người thật giống như nhìn thấy hung thủ là hình dáng gì? nghe vậy viên hạo vân lập tức nói đến, mau đưa người kia mang tới, ta muốn nghe nghe hắn nhìn thấy gì. một lát sau chỉ thấy một thân xuyên áo sơ mi đen quần tây nam tử bị dẫn theo lại đây, người này giữ lại đầu đinh, dáng rất lãng, có điều làm cho người ta cảm giác tựa hồ khá là hướng nội. lúc này chính một mặt căng thẳng đi đến viên hạo vân bên cạnh. Viên Hạo Vân đưa tay ra hỏi, sưng hôi như thế nào?" "Từ Tịch." "Ta là này sách báo nhân viên quản lý." Gọi Từ Tịch nam nhân, Mục Nạp nhìn một chút Viên Hạo Vân, tiếp theo nắm tay đến. Viên Hạo Vân khẽ miệng cười mỉm, không muốn quá sốt sắng, "Ta chỉ là hỏi một chút ngươi." "Đối phương trường ra sao?" "Thực ta chỉ nhìn thấy người kia gò má." Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, mang kính dâm, cái đầu không cao lắm. Vóc người nhìn qua có chút đơn bạc, có điều trường đúng là rất lạ xem. Viên Hạo Vân cười cận, "Như vậy Từ Tịch tiên sinh, sau đó muốn phiền phức ngươi đi một chuyến đồn cảnh sát." Thu một hồi khẩu cùng, "Giúp đỡ cảnh sát chúng ta mô phòng một hồi chân dung." Cái này gọi là từ tịch nam nhân. Có vẻ vô cùng do dự, làm khó dễ đến, có thể là có thể. Chỉ là ta hiện tại là thời gian làm việc. Yên tâm, ta gặp với các người chủ còn nói. Từ tịch hừm thầm thở dài một tiếng. Gật đầu đến, vậy cũng tốt. Lập tức cái này gọi là từ tịch người. Liên bị hiện trường điều tra hắn cảnh sát xin mời đi một bên. Mà Viên Hạo Vân bên cạnh. Điều tra khoa người phụ trách lập đầu đến, ta xem người kia, nói chuyện dũng khí không đủ, tính cách có chút hướng nội. người như thế bình thường đều không quen biểu đạt, e là cho dù là hiệp trợ điều tra, sợ cũng không được tác dụng gì. Viên Hạo Vân nún vai một cái vậy ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta quan chức nhỏ không phải là làm hết sức mình nghe thiên mệnh sao lại nói ta xem người kia ngoại trừ đảm nhỏ hơn một chút cũng không ngươi nói như vậy không thể tả ngay ở thư viện chúng cảnh sát vội vàng tìm tòi manh mối thời gian một bên khác đồng nghị lái xe máy lái xe đi đến tân văn phòng chờ đi đến trạm cảnh sát tân tòa nhà văn phòng sau ở bãi đậu xe dưới đất để tốt mô tô đi thang máy đến chính mình muốn đi tầng trệt đi qua hành lang liền thấy một đám cảnh sát đang bệ bội thu thập một ít cảnh sát bên trong văn viện đồng nghị mặc kệ hắn đi thẳng tới chính mình tương ứng văn phòng bên trong so với trước đây ở tây khu trạm cảnh sát làm công nơi, nơi này làm công hoàn cảnh nhìn qua rộng rãi không ít, rơi ngoài cửa sổ có thể quan sát đến lâu ở ngoài phong cảnh. Lúc này văn phòng bên trong, sớm đã có người chờ đợi. Đồng nghị nhìn thấy người này bận biệu đưa tay bắt chuyển đến, bánh đôn đốc may gặp nhường người lợi lâu. Người kia tướng mạo gầy gò, có chút hói đầu, thấy đồng nghị đi đến văn phòng bên trong, lập tức tiến lên nắm tay đến. Nơi đó ta cũng là vừa tới không lâu. Đồng nghị lập tức cười hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi sắp thăng sĩ quan cảnh sát rồi, ta ngay ở này sớm chúc mừng hiện tại còn không xác định đây, có điều cũng sắp rồi, đến thời điểm ta sợ là muốn đi những khác đồn cảnh sát nhậm trước. Sau đó khá là cảm khái nhìn một chút văn phòng phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thán đến, ai? đáng tiếc, thật vất vả thay cái làm công hoàn cảnh, không nghĩ đến liền muốn xuống dòng lễ rời đi. đúng rồi, nói lấy ra một loa cặp văn kiện, thả ở trên bàn làm việc, phía trên này là ta gần đoạn thời gian lần theo vụ án, là liên quan với một người tên là Johnny Hoan một ít tư liệu, Long Diệu chết rồi, người này là hiện nay Hồng Công địa giới trên to lớn nhất buôn bán súng đạn, ngươi tốt nhất dành thời gian nhìn. Ngay lập tức này họ Bành từ trong lồng ngực thận trọng lấy ra một phần phong kín tốt hồ sơ túi, chính trọng đến, trong này là trong tay ta nằm vùng tư liệu, ngươi có thể tìm cảnh sát trình tư Lâm đi tìm hiểu, nàng vẫn phụ trách cùng ta nằm vùng một tuyến liên hệ. Nói đến đây đồng ý tiếp nhận người này trong tay hồ sơ túi, gật gật đầu. Văn cảnh quan lập tức móc ra một tấm trang giấy, mặt trên viết một chuỗi số điện thoại, ra đến, vốn là kế hoạch của ta là để nằm vùng nghĩ biện pháp tới gần Johnny Wan, có điều kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không nghĩ đến bên trong, tây trạm cảnh sát sáp nhập, ta đến muốn rời. Ngươi tốt nhất dành thời gian cùng nằm vùng gặp mặt một lần, đây là số điện thoại của hắn đồng nghị thu cẩn thận số điện thoại một mặt trịnh trọng đến, vành hạ sĩ cảnh sát có lòng yên tâm đi ta gặp thích đáng xử lý thấy nên giao cho đồng nghị trong tay đều giao cho trong tay hắn nên dặn cũng đều dặn lập tức đi đến đồng nghị bên cạnh vô vô vai được rồi sau đó ta giới tay một đám gây rắc rối tinh liền giao cho ngươi vốn là muốn đem một người giới thiệu cho ngươi người kia gọi viên hạ vân là cái hắn cảnh có điều cũng là cái đâm đầu ngươi cũng phải cẩn thận người này là đem kiếm hai lưỡi dùng được rồi không gì cản nổi dùng không tốt sẽ thương tổn được ngươi thứ ba bách nhất thời bốn chương ta cũng là rất lãng yên tâm đi sẽ không sao đồng nghị cười đáp lại đến. Sau đó hai người nói lời từ biệt, chờ bành cảnh quan đi rồi, đồng nghị nhưng là mở ra nằm vùng hồ sơ túi, nhìn một chút mặt trên nằm vùng tư liệu, nhấc miệng lên, đẹp trai hóa ra là ngươi. Buổi tối, Hồng Công cựu Long góc bến tàu thiên tinh. Hồng Công buổi tối động, hình chiếu ở bến tàu trên mặt biển, nhìn qua sóng nước lấp lóng, ngộ ảo mê ly. Bến tàu bò neo đại đại nho nhỏ tư nhân du thuyền, nơi này là người có tiền thường thường đến tham gia biển địa phương. Một chiếc tư nhân du thuyền bên trong, một người ngồi ở trên ghế sofa, trong tay chính cầm một tờ giấy, hắn đầu tiên là đem trang giấy bẻ gãy thành một cái đại hình tam giác sẽ đi dư thừa bộ phận. Tiếp theo đem chỉ hai cái góc nhọn trùng hợp bẻ gãy thành một cái tam giác nhỏ hình, triển khai hình tam giác sau đó từ trung gian trồng chất thành một cái tiểu hình vuông, triển khai hình vuông sau dọc theo nét. Người này gấp giấy động tác nhẹ hoãn, theo làm từng bước trồng chất, một con màu xanh lam thiên chỉ hạc xuất hiện ở hắn trong tay. Lại nhìn người này vị trí du thuyền bên trong, từng con từng con thiên chỉ hạc bị dây nhỏ sâu trôi điếu trên không trung đung đưa. Nhìn trong tầm mắt lay động thiên chỉ hạc, này trong mắt người lập loè ý vị không do ánh mắt, như là đang suy tư điều gì. Ken ken ken. Ngay ở hắn mới vừa đem tân bẻ gãy thiên chỉ hạc, sâu trôi ở thẳng trên. Đột nhiên điện thoại di động trùng vang, hắn hơi nhúng mày, lập tức tiếp lên điện thoại di động, cẩn thận dò hỏi đến, này, tìm ai? Là a láng sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xa lạ, người này cướp đoạt một hồi trí nhớ của chính mình, trong ấn tượng người quen biết bên trong cũng không loại này âm điệu. Trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ, cẩn thận đến, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta là người đương nhiệm trực thuộc người phụ trách. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đô đô đô. Người này lập tức cắt đứt, nhìn một chút trong tay điện thoại di động, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó đem điện thoại để ở một bên, trong đầu nghĩ là không phải là mình ra chỗ sơ suất, có người cố ý thăm dò thân phận của hắn. Khác một đầu, Đồng Nghị cầm trong tay mình điện thoại di động, chân mày cau lại, thầm mắng một tiếng, mẹ nó, liền như thế treo, cái kia họ Bành nhìn dáng dấp còn không cùng người này nhắc lên việc của ta. Lập tức Đồng Nghị thu hồi điện thoại, nhìn về phía bến tàu trên cái kia từng chiếc từng chiếc bọ neo du thuyền. Một lát sau, lại nhìn du thuyền bên trong gọi a la người, đầu chẩm hai tay. Nam trên ghế salon nhìn treo ở du thuyền bên trong từng con từng con tiên chỉ hạ. Chính một mình sững sờ xuất thần. Ầm một tiếng, một thanh âm vang lên động truyền đến, gọi A Lãng người nhất thời cảnh giác lên. Rút súng lục ra, trực tiếp vươn mình ra cửa máy, lại phát hiện du thuyền bên trên đang đứng một người. Người này dáng dấp tà lãng, vóc người kiện thạc quân sưng, chăm chú nhìn mình chằm chằm. A Lãng nhấc thương nhắm vào, lạnh lùng chất vấn đến, người là ai? Lại nhìn người kia ngoắc ngoắc ngó tay, nổ súng. Nghe vậy A Lãng mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Phán đoán đối phương rất khả năng là kẻ địch chứ không phải bạn, thời gian dài bồi hồi với bên bờ sinh tử hắn, để bảo đảm an toàn của mình, quả đoán lựa chọn kéo cò súng. Ầm một viên đạn từ nòng súng bay ra, hướng về đối phương mặt đánh tới. Ngay ở viên đạn tới gần người kia mặt một sát, nhưng thấy đối phương đột nhiên nít miệng lên, liền như vậy tại chỗ bất động cổ vật mèo nhẹ nhàng như đầu. viên đạn sát người đến cuối sợi tóc, vén lên người này mái tóc, sai thân mà qua. thấy thế a lãng kinh hãi, hắn căn bản không có thấy rõ viên đạn dấu vết, có điều từ xạ kích phương hướng lúc này phán đo ra. đối phương hiển nhiên dễ dàng tránh thoát chính mình viên đạn. nhiều năm qua hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy trốn viên đạn người, đáy lòng không khỏi bay lên. người này sẽ không phải có thể dùng mắt thường bắt lấy đầu đạn ý tưởng hoang đường thấy này tình hình, A Lãng trong lòng rung mạnh, nhanh chóng kéo cò súng. Ầm ầm ầm, một trận tiếng súng rền rĩ vang lên. Lại nhìn người đến, thân hình lay động, liền như vậy không có sợ hãi đi bộ nhàn nhã hướng hắn đi tới. Nhẹ nhàng một cái nghiêng đầu, dưới chân bước tiến một cái di chuyển, hơi như người, một mũi một viên đạn làm như không cách nào chạm đến người này, đều bị nhẹ nhàng tránh thoát. Rất nhiều mặc hắn thiên quân vân mã, ta tự nguy nhiên bất động cảm giác. Chốc lát, này người đi tới khoảng cách A Lãng không đủ 2 mét nơi, ngay ở A Lãng muốn kéo dài khoảng cách tiếp tục lúc công kích, đối phương đột nhiên động. Người kia cực tốc tới gần, ở tại chỗ để lại một chuôi tàn ảnh. Tay phải như rán ra khỏi hàng, đánh thẳng A lãng nắm thương tay. A lãng chỉ cảm thấy bên cạnh người kình phong tập quá, lại nhìn hắn giơ cánh tay lên nắm thương tay phải từ lâu đóng tuyết, không khỏi hai mắt trợn tròn, vừa muốn quay đầu, lại nghe được lên đạn thanh ở phía sau vang lên, một cái vật cứng chống đỡ ở sau gáy của hắn tiến lên. Hô, hô, tiếng thở hổn hển từ A lãng chóp mũi chuyên ra, đối phương lúc trước biểu hiện ra tất cả, không không nói cho hắn, người đến thực lực hoàn toàn không phải có thể so với. Trong lúc nhất thời A lãng lưng lạnh cả người, phảng phất mới vừa trải qua tất cả, có lẽ là một rất ngẫu hiểm giống như, để hắn không cách nào tin tưởng, người này đến cùng là ai? Một luồng trước nay chưa từng có áp lực từ phía sau hắn chuyển đến, hắn cảm giác được phía sau mình có một con yêu ma nhìn chòng chọc vào hắn, tựa hồ một giây sau sẽ đem hắn ăn no căng dìu. Không khỏi A lãng đấy lòng sinh ra tuyệt vọng, liền ngay cả chống lại dũng khí đều để đề không ra. Xung súng một tiếng, A lãng hầu kết chuyển động, hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: Bàng Hưu, ngươi đến cùng là ai? Là ai phái ngươi giết ta? Lúc này A lãng không dám có bất luận động tác gì, mới vừa giao thủ, đối phương biểu hiện ra cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực, hiện nhiên là hắn không cách nào chống lại, hiện tại sự sống chết của hắn hoàn toàn ký thác ở người đến trong một ý nghĩ xoay người, A lãng chậm rãi xoay người nhìn về phía đối phương, phái ta đến chính là trung tây khu trạm cảnh sát, ta là người hiện tại trực thuộc thủ trưởng. Đồng nghị đào ra bản thân giấy chứng nhận, làm rõ thân phận, sau đó thu hồi thương đến. Nghe vậy A lãng một cái ngây người, đồng nghị không thể nghi ngờ đến, súng này ta sau đó trả lại người, người trước tiên đi theo ta, ta có việc hỏi ngươi. Nói tự mình tự chui vào du thuyền bên trong, coi như là đến nhà mình giống như đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, mà A lãng cẩn thận đi đến trong quăng, ngồi ở phía đối diện cảnh giác đánh giá. Đồng nghị trước tiên mở miệng, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tiên đồng nghị. Nguyên thuộc về Tây khu Trạm Cảnh sát Hung sát tổ Đôn đốc, bây giờ Trung Tây khu sắp nhập làm một nơi. Hai ngày nay bận bịu muốn chết, Trạm Cảnh sát các đồng nghiệp đang bệ bội chuyển tới Tân tòa nhà văn phòng bên trong. Người nguyên lai Thủ trưởng, cao cấp Đôn đốc Bành Cảnh quan đã thăng chức vì là sĩ quan Cảnh sát, bị rời đến hắn đồn Cảnh sát nhậm chức. Hiện tại Trung Tây khu Trạm Cảnh sát, cao nhất sơ là đồng yêu, không ngoài dự đoán sang năm hắn sẽ lên chức đi đến Tổng thự nhậm chức. Phó Tư trưởng là Lâm Quốc Hùng, vu tố thu nữ sĩ. Hai cái Phó Tư trưởng, một cái quản Tây khu, một cái phụ trách bên trong khu mà ta hiện tại là trung tây khu trạm cảnh sát, tổ trọng án hành động hai đội người phụ trách cũng chính là ngươi trực thuộc thủ trưởng, ngươi có thể liên hệ bảnh cảnh quan tiến hành xác định. ngươi là nói họ bảnh đã không tiếp nhận này án. đồng nghị gật đầu, không sai, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đến một hơi nói ra. mới vừa gọi điện thoại chính là ngươi. đúng, là ta. a lãng nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, lạnh lùng nói đến, ngươi muộn như vậy, tìm ta có chuyện gì? đơn giản, ta chỉ là muốn biết nhiệm vụ hiện tại tiến hành đến mức nào. a lãng nói đến, ngươi trước tiên chờ, ta tìm người xác định một hồi chờ A lãng gọi điện thoại cho Bành Cảnh Quan xác định qua đi, lại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau hắn, ngược lại cũng thẳng thắn báo cáo đến. Bành Cảnh Quan để ta nghĩ trăm phương ngàn kế đến gần Johnny, hắn hiện tại là trên đường nóng bỏng tay xuống đạn buôn lậu súng, để ta nghĩ cách tìm ra người này tàng quân hỏa địa điểm. Đồng nghị khẽ gật đầu, xem ra hắn lần này tiếp xúc cố sự tuyến vẫn là nguyên lai like cố sự, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là tốt rồi. Sợ là sợ xem quá khứ gặp phải vụ án, từng cái từng cái trở nên hoàn toàn thay đổi. Liên mở miệng nhắc nhỏ đến, ta cho ngươi một cái manh mối, chờ ngươi tới gần Johnny sau.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 Đi xem hắn một chút dưới cờ có hay không thiết lập bệnh viện, hắn súng đạn nên giấu ở cái kia. Chương 315, Viên Hạ Vân. Ý của ngươi là? A Lãng kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị. Ý của ta là ngươi có thể đi nhìn Hồng Công Đông đảo trong bệnh viện, có cái nào là hắn mở, thôi thêm lưu ý, chờ có tin tức theo, đệ biện pháp cũ liên hệ ta. Ngươi làm sao xác định hắn súng đạn liền giấu ở cái gọi là trong bệnh viện? Đồng Nghị nhún vai một cái, ban cảnh quan có ngươi đến đảm nhiệm hắn nằm vùng, ta cũng có ta gián điệp. Lời này hoàn toàn là Đồng Nghị ở dọa làm người khác. Từ lúc ở thư viện gặp phải Viên Hạo Vân sau khi, Đồng Nghị liền lập tức biết mình một cước sen vào cái nào điều cố sự tuyến bên trong. Chỉ tiếc, Đồng Nghị kiếp trước xem phim cùng tuyệt đại đa số người như thế, vì là chỉ là giết thời gian, huống chi đều là chút phim ảnh cũ, nên đại xa xưa rất nhiều chi tiết nhỏ đều nhớ không rõ. Hắn bản thân biết chính là, được kêu là Johnny kinh doanh súng đạn, cuối cùng tàn quân hỏa địa phương ngay ở trong bệnh viện, có thể hùng công nhiều như vậy nhà bệnh viện, trời mới biết là cái nào. Liên giống với trường học Y Long Châu tinh tinh nằm vùng trường học tên gì, vô gian đạo nhân vật chính gặp mặt sân thượng là cái nào tòa nhà. Thiên như có tình bên trong nam chủ cuối cùng tư định trung thân địa phương là nơi nào? Ở phim nửa bên trong rất nhiều cảnh tượng đều là sơ lược, trừ phi ăn no rừng mộng không có chuyện làm, mới sẽ chết chụp những chi tiết này, bình thường khán giả mới chẳng muốn nhớ. Ngay lập tức A Lãng nhìn về phía đồng nghị, thực ta còn có một việc muốn nói, chính là vụ án này xong xuôi sau, ta nghĩ, rõ ràng ngươi muốn lui ra, ta gặp đáp ứng ngươi, bất quá lần này phá án phương hướng trọng điểm không ở Johnny. A Lãng nghe vậy chân mày cau lại, ngươi có ý gì? Ta muốn ngươi bắt được Johnny sau lưng hậu trưởng. Sau lưng của hắn hậu trưởng? Lẽ nào móc xuống Johnny còn không được? Không không giống nhau, hắn có điều là cái lính hầu, không móc xuống người này hậu trưởng, Hồng Công đón Lây vẫn sẽ xuất hiện do Ronni, Mani một số người lớn, mãi mãi đều vậy chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Nói Đồng Nghị lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho A Lãng, phía trên này có điện thoại của ta, trừ phi sự ra khẩn cấp, hắn một ít manh mối người vẫn là chiếu Di vãng phương thức cùng Trình Tư Lâm nữ sĩ liên hệ. Rõ ràng, A Lãng tiếp nhận Đồng Nghị trong tay danh thiếp. Nói Đồng Nghị đứng dậy, khẩu súng trả lại cái này gọi là A Lãng người, ra dù thuyền tự mình tự rời đi. 3 ngày sau, trung tâm khu trạm cảnh sát, tòa nhà văn phòng bên trong Sở hữu di chuyển công việc cũng đã toàn bộ hoàn thành. Viên hạo Vân một đám cảnh sát hình sự, lúc này chính tụ tập cùng nhau lẫn nhau trò chuyện, từng cái từng cái trong miệng khen này Tân tòa nhà văn phòng trong phòng bố cục. Đồng nghị văn phòng bên trong. A Đức đem ra một phần ấn có ảnh chân dung tư liệu, giao cho đồng nghị trong tay, thuận tiện giới thiệu đến, người chết là Malaysia Hoa Kiểu, thường tham dự quá nhiều lên phạm tội hoạt động. 78 năm đến 81 năm trong lúc ở Đông Nam Á các nước buôn lậu súng đạn, bị Malaysia, nước Thái, Singapore chính phủ truy nã. 85 năm qua đến Hồng công gia nhập xã hội đen. Người này vốn là hải thúc trợ thủ đắc lực, gần nhất cùng Johnny Hoan đi rất gần. Đồng nghị gật đầu, nhìn về phía A Đức. Đối với người này chết, người thấy thế nào? Ta cảm thấy không làm được là xã hội đen bên trong một lần thanh lý môn hộ, cực khổ rồi. Ngươi đi ra ngoài chút đi, có việc ta lại tìm ngươi. Dễ sợ. A Đức gật đầu, lập tức xoay người rời phòng làm việc. Đồng nghị nhìn trên tay phần tài liệu này, tỉ mỉ người chết khuôn mặt, trong miệng nhỏ rộng thầm thì đến, lại là trường mặt quen. Trong tài liệu ảnh chân dung, người này có lưu lại một đống râu ria, tướng mạo hơi gầy, mọc ra một khuôn mặt ngựa. Ở kiếp trước nào sẽ người này ra kính với đại đại nho nhỏ phim Hồng Kông bên trong, cụ thể này diễn viên họ gì tên ai? Đồng Nghị là thật sự không biết. Người này ở phim nhựa bên trong cho hắn ấn tượng, hoặc là là biểu diễn ngang ngược ngông cuồng của người lãnh đạo trực tiếp, hoặc là là trọc người sinh nghiệm địa bộ, nhiều là chút tôn lên nhân vật chính phản diện nhân vật. Mà chạm cảnh sát tổ trọng án ủy ban bên trong, Viên Hạo Vân một bên giả vở giả vịt nhìn báo chí, một bên lén lút đánh giá văn phòng bên trong Đồng Nghị. Lúc này Đồng Nghị văn phòng căn bản không có cái gọi là quyền riêng tư. Vách tường là thủy tinh công nghiệp, người bên ngoài một chút là có thể nhìn thấy động tĩnh bên trong. Cộng thêm hai ngày nay đồng nghị tiền nhiệm sau, vẫn chưa đi tìm thân là cảnh sát trưởng Viên Hạ Vân. Đối với vị này mới nhậm chức thủ trưởng, Viên Hạ Vân trong lòng cũng là hiếu kỳ, hắn phong cách làm việc đến cùng là thế nào? Nghe thấy người này là gần 2 năm đột nhiên xuất hiện cảnh giới cường nhân, liên quan với hắn đại đại nho nhỏ truyền thuyết nhiều không kể xiết. Nhưng vào lúc này, hắn vô ý thoáng nhìn qua báo chí một cái tin tức, hơi nhướng mày, hùng hùng hổ hổ đến, con bản đó có lầm hay không? Loại này rách nát địa phương bán 3000 khối một thước. Làm sao ở a? Một bên đồng sự thân đến đầu, hướng trong tay báo chí xem xem nhìn, bất đắc dĩ thuần thức, ai có thể có biện pháp gì, này gặp hồng công điền sản thương cùng đoạt tiền một cái dạng, ước gì đem người hút khô chá tịnh. viên hạo vân cũng là khá là tán đồng, tiên sư nó không mua nhà cưới không được lão bà, ta nếu là có căn phòng, này gặp Hạ lỉnh đã sớm gả cho ta. hiện tại điền sản thương thật là có thật đen, cả đời nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền, quay đầu lại toàn bộ giao cho trong tay bọn họ. ta muốn là hôn hắc đạo trực tiếp chói lại lý gia thành nhi tự trước tiên, khỏe mạnh qua hắn một út, một đám ăn thịt người không thổ xương cầu vỡ. một bên đồng sự lắc đầu ăn mũi, ai quên đi, nói nhiều như vậy làm gì? chính là người này so với người khác tức chết người, các ngươi biết không chúng ta này mới về đi, vận khí tốt bao nhiêu. Viên Hạo Vân nhíu môi, ta nghe nói qua, nhà bọn họ liên tục mấy lần đều trúng số, một lần là ở Hồng Kông, một lần khác là ở nước ngoài, một lần so với một lần nhiều. Thật không biết đời trước làm cái gì chuyện tốt, ta mua nhiều như vậy Maxis, liền cái chưa chờ thưởng đều không ngọ quá. Ngay ở mấy người trò chuyện có không thời gian, một tên tay nâng hoa hồng trắng công nhân viên, ở mấy người trước mặt đi ngang qua, hướng về thị trưởng trợ lý văn phòng đó đi. Viên Hạo Vân bên cạnh đồng sự lập tức trêu chọc đến, không tốt, trải qua mấy ngày nay Trình Tư Lâm cảnh sát thật giống bị người ghi nhớ lên, mỗi ngày có người tặng hoa, ngươi cũng phải cẩn thận đi." Ném. "Tặng hoa mà thôi, như thế ngạc nhiên làm gì?" Nói Viên Hạ Vân bỏ lại trong tay báo chi hướng về Trình Tư Lâm vị trí văn phòng bước đi. Lại nhìn, một gian thu thập chỉnh tề văn phòng bên trong, một vị dáng dấp vui tươi nữ hải, chính gõ máy vi tính bàn phím. Ngay ở nàng hết sức chăm chú thời gian, một cảnh sát tay nâng hoa tươi, gõ gõ cửa. "Mời đến. Trình cảnh sát, có người tặng hoa cho ngươi." Trình Tư Lâm gật đầu, đứng dậy tiếp nhận hoa tươi, mỉm cười nói tiếng cảm ơn, cái kia tặng hoa cảnh sát lập tức rời đi ngay ở nàng tay nơn hoa tươi lộ ra nụ cười thời gian, đột nhiên phát hiện pha lên ngoài tưởng viên Hạo Vân biểu môi vẻ không ngơ, nàng trong nháy mắt thu lại nụ cười, cố ý nhìn một chút bốn phía hoa tươi, mắt lộ ra đắc ý hướng bên ngoài đến viên Hạo Vân nhún vai một cái. Viên Hạo Vân một mặt thất vị, đi đến ủy ban bên trong bày ra quan nhị ra điện thờ trước dân hương, trong miệng nhắc tới lên, mà Trình Tư Lâm thì lại lấy ra hoa tươi bên trong thiệp chúc mừng, mở ra sau khi phát hiện viết một đoạn tiếng Anh, trong miệng nhỉ non mấy lần, hơi nhúng mày, lập tức thả tay xuống bên trong hoa tươi, cầm lấy một quyển sách lật lên xem đến. Lật xem sau một lúc cũng không tìm được đoạn này tiếng Anh xuất xứ, liền ra ngoài, hướng Viên Hạo Vân vất tay đến, "A Vân, ngươi tới đây một chút ta tìm ngươi có việc." Viên Hạo Vân dâng hương xong, tiến vào văn phòng bên trong, chỉ chỉ chính Tư Lâm văn phòng bên trong hoa tươi, "Hoa, gần nhất ngươi bị bệnh, đưa ngươi nhiều như vậy hoa." "Ha ha, vẫn là hoa hồng trắng." "Vậy còn ngươi, ngươi đưa quá ta cái gì? Ngươi cũng đừng quá nản lòng, không làm được chúng ta còn có gương vỡ lại lành một ngày." Chương 316, đột nhập đến. Chính Tư Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn trước mắt người, tâm nói có đủ tự đại, lập tức chế nhạo đến, "Ngươi đúng là rất tự yêu mình." chớ đem lại nói quá đầy đủ, ta cảm thấy ta trước đây thật sự thất đức, lãng phí nhiều thời gian như vậy ở trên người ngươi. Viên Hạo Vân lời biếng hơi nhũn nhũm mày, rút ra bó hoa bên trong một con hoa hồng, một mặt không đáng kể đến, nguyên lai like ngươi yêu thích hoa hồng trắng à? Ngươi không biết sao? Ngươi có nói cho ta biết sao? Trình Tư Lâm nhún vai một cái, lấy ra thiệp chúc mừng, cười nói đến, vậy ta cũng không biết được, ta rõ ràng chưa nói với người này, không biết hắn làm sao hiểu được ta yêu thích hoa hồng trắng. Ngay lập tức nguyên lai like một mặt ung dung Trình Tư Lâm đột nhiên một mặt nghiêm túc, cầm trong tay thiệp chúc mừng đưa cho Viên Hạo Vận, được rồi chính sự quan trọng, phía trên này là ca tử. Ngươi nhìn một chút. Viên Hạo Vân tiếp nhận thiệp chúc mừng, mở ra nhìn một chút mặt trên tiếng Anh, bĩu môi đến, hắn hỏi ngươi có phải là cô quạng, cần nam nhân cùng ngươi sao, hắn muốn tán tỉnh ngươi. Cảm tạ. Ta chỉ muốn biết là làm sao sướng. Viên Hạo Vân nhíu mày trầm mặc chốc lát, đi đến Trình Tư Lâm bên cạnh, một tay ôm eo, thâm tình chân thành hát lên, bị tỷ phùng ơ, giúp ạ giờ theo ổ lì vàn for me." Một bên Trình Tư Lâm lập tức theo ngâm nga lên, tiếp theo một cái rút đi viên Hạo Vân trong tay thiệp chúc mừng, nói một tiếng, "Tạ rồi." Đi đến trước bàn làm việc tìm đến giấy bút, một bên ngâm nga, một bên ở trên bàn làm việc viết âm phù, trong miệng nhắc tới 2241223. Viên Hạo Vân thấy thế, liễu môi nhắc nhở đến, sai rồi, là 2231667. Chỉnh Tư Lâm không tỏ rõ ý kiến khẽ gật đầu, ngay lập tức ở lời ghi chép trên giấy viết đến 2231667. Viên Hạo Vân lập tức buông tay đến, không sao chứ, không sao rồi, đúng rồi. Chỉnh Tư Lâm đi đến văn phòng bên trong cách chứa đồ bên mở ra cửa tủ do hỏi đến, mẹ nấu thang ngươi có muốn hay không uống? Viên Hạo Vân đang chờ trả lời, Chỉnh Tư Lâm nhưng đánh gáy đến, không uống đúng không? Viên Hạo Vân biết khó chịu, trợn mắt khinh thường, liền thấy Chỉnh Tư Lâm từ cách chứa đồ bên trong lấy ra một túi cái bọc ném cho Viên Hạo Vân, người đổ lót. Nói nhắc chân đi ra văn phòng. Hướng về Đồng Nghị phương hướng bước đi. Viên Hạo Vân theo đi ra, lại nhìn Trình Tư Lâm trực tiếp đi vào Đồng Nghị văn phòng bên trong. Đem viết con số trang giấy đưa cho Đồng Nghị. Đồng Nghị tiếp nhận trang giấy, cảm tạ. Cực khổ rồi. Không khách khí. Chờ Trình Tư Lâm rời đi, Đồng Nghị mở máy vi tính ra. Bắt đầu tuần tra chuỗi chữ số này ý tứ, hắn mở ra chính là máy nhắn tin số hiệu biểu. Dù sao đối với cái thời đại này người mà nói, điện thoại di động là hàng xa xỉ, không phải mỗi người đều có thể có. Tuyệt đại đa số người đều là phát máy nhắn tin giao lưu với nhau, mà máy nhắn tin có khả năng tiếp thu tin tức lại phi thường có hạn, nguyên nhân chính là như vậy, số hiệu loại này lan truyền phương thức ứng dụng mà sinh. Người bình thường nhận được loại này số hiệu, ngay lập tức liền sẽ tìm được máy bay riêng đánh cho máy nhắn tin trung tâm gọi bọn họ giúp đỡ phiên dịch. Ma đồng nghị nhưng là không cần. Chờ hắn đưa vào mấy cái con số sau, máy vi tính màn hình quang trên biểu hiện đến, chính đang đến gần, đình chỉ điều tra. Đồng nghị lập tức đóng máy vi tính, vươn cầm bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này keng keng keng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên đồng nghị thuận miệng nói tiếng mời đến lại nhìn một người dẫm dậy cao gốc đi tới đồng nghị văn phòng bên trong đồng nghị nhìn người đến mặt lộ vẻ kinh hỉ anh nhỉ Liên thấy đồng nghị văn phòng bên trong đi vào một vị giữ lại thời đại này đại tóc căn mỹ nữ nhìn qua lại vén lại tác. người đến chính là anh nhỉ anh nhỉ yêu kiều cười khẽ nhìn về phía đồng nghị đồng nghị ta có phải là nên gọi ngươi một tiếng đồng đôn đốc đồng nghị khoát tay háo một cái lập tức đứng dậy mời anh nhỉ ngồi xuống tiếp theo đi đến máy lọc nước trước rót một chén nước đan cho anh nhỉ xin lỗi đến thật không tiện ta chỗ này cũng chỉ có những này chiêu đãi ngươi Đúng rồi, ngươi làm sao đến Tây khu? Không phải hiện tại là trung Tây khu trạm cảnh sát, là có công tác muốn làm sao? Cái gì gọi là ta đi tới nơi này, liền không cho phép ta tới đây đi làm a? Ý của ngươi là? này không phải trung Tây khu mới vừa sắp nhập, ta bị tổng thự mới vừa điều đến này bộ phận quan hệ công chúng. Nói như vậy. Không chờ Đồng Nghị nói xong, Án Nhi ngọt ngào nở nụ cười, "Đúng đấy, chúng ta hiện tại là đồng sự, làm sao ngươi không hoan nên?" Đồng Nghị cười ha ha, "Làm sao có khả năng a, ta chỗ này mười vạn cái hoan nên." Án Nhi sau đó đánh giá một hồi Đồng Nghị văn phòng. Gật gật đầu, ngươi này nhìn qua rất không sai, gần nhất bận rộn công việc sao? Đồng nghị trở lại chính mình chỗ ngồi nhún vai một cái, vẫn tốt chứ, tất cả mọi chuyện đều làm từng bước, cũng không bận biệu đi nơi nào. Đúng rồi, ta xem trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng bên cạnh mở ra một nhà tân âm nhạc chủ đề quán ba, có muốn hay không hai ta đi chỗ đó ngồi uống một chén? Không thành vấn đề, ngược lại hiện ở dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng ra đi vòng vòng cũng được. Nói đồng nghị mặc vào tùy tiện khoát lên trên ghế áo khoác, hai người liền như vậy ra trạm cảnh sát, đi đến trạm cảnh sát phụ cận bên trong quầy rượu, hai người tìm tới sát cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm hai ly rượu đôi gà, một bên thưởng thức một bên nói chuyện phiếm lên. Án Nhi ngọt ngào nở nụ cười, "Đúng rồi, chúng ta có thời gian thật dài không gặp mặt chứ." "Đúng đấy, là có đoạn thời gian không thấy. Ngươi có nghĩ tới hay không ta?" Án Nhi cười hiếp mắt nhìn Như mở song cười đáp, "Đồng Nghị cũng là nửa thật nửa giả đến, muốn a, nghĩ đến không muốn không muốn." Ngay ở hai người không ngừng nói chuyện phiếm lúc, vừa vặn quán ba tiến vào điểm ca thời gian, Án Nhi nhìn về phía Đồng Nghị, chớp mắt một cái, "Đề nghị đến, nhớ tới ở Bá Vương Hoa thời điểm, ngươi hát quá một ca khúc cho đại gia nghe, lần này cần không muốn ta cũng hát một bài cho ngươi nghe." "Tốt, ta còn thực sự muốn nghe một chút ngươi tiếng ca." vậy ngươi liền chờ coi đi. nói anh nhỉ đứng dậy rời đi vị trí, đi đến điểm ca đài, thuận tiện muốn cái đàn guitar đàn hát lên. theo âm nhạc lưu chuyển, anh nhỉ chậm rãi mở miệng, từng tiếng nguyện chuyển thanh âm vang lên. đồng nghị nhìn trên đài nữ hải, ánh mắt rơi vào hoàng hốt. anh nhỉ âm thanh là mang theo từ tính, lâu dài hào hiệp, thích hợp ở một thân một mình lúc yên tĩnh lắng nghe. nhìn chăm chú trên đài cái kia mỹ lệ bóng người, đồng nghị không khỏi nhớ tới kiếp trước lúc nhỏ, khi đó hắn đối với cô bé này khắc sâu ấn tượng, vừa nghĩ tới cô bé này ở chính mình hồng cực nhất thời thoải hồn sau, liền cũng không còn nàng bất cứ tin tức gì. đồng nghị trong lòng chẳng biết vì sao. Có thêm như vậy một kia không muốn. Nhìn nàng một bên đạn một bên sướng, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, Đồng Nghị trước mặt cảm nhận được chính là nàng cái kia hòa tan người ấm áp. Đây là một cái chữa trị hệ nữ hải, vừa đạn một bên sướng ăn nghi, cái kia một đầu xóa tung tóc, khi mắt lại, lộ ra một loạt khiết răng trắng nụ cười. Đồng Nghị liền cảm thấy nàng như là một tề ngày mùa hè gió mát giống như xuất hiện ở trước mặt mình, càng là khuôn mặt tươi cười của nàng, chẳng biết vì sao Đồng Nghị vừa nhìn thấy nàng cười sẽ đấy lòng sinh hoa, như là hướng dương hoa đón nhận ánh sáng mặt trời, cảm giác sang sảng sung sướng. Giờ khắc này, Đồng Nghị mới nhận ra được chính mình có vẻ như là cái lún đồng tiền khổng nhìn ạn nỉ cái kia nhợt nhạt ngọt ngào lúng đồng tiền mặt mày triển khai trong lòng một mảnh ấm rung rung đồng nghị chăm chú lắng nghe nhìn kỹ anh nỉ ạn nỉ cũng là có nhận biết làm như e lệ hướng về đồng nghị ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười lại một lần tiến vào trạng thái chuyên tâm hát Nay một vệ thần thái đồng nghị đột nhiên cảm nhận được cấm áp ngọng ý thuần thiên nhiên cười thêm vào trên người nàng một loại thoải mái yêu ớt, không thuộc về làm nũng ra vẻ kiêu căng không phải lâm chí linh lão sư em vẽ âm điệu là loại kia tiện lương nữ sinh tự nhiên hào phóng yêu thích chơi bảo đàng yêu khí đấy lòng chẳng biết vì sao đồng nghị đột nhiên đối với anh nỉ phát lên một luồng gần như kích động ý muốn bảo hộ 317 701. Đợi đến một khúc kết thúc, Ảnh Nghị chậm rãi xuống đài. Đồng Nghị lập tức dâng lên hắn tràn đầy tiếng vỗ tay, nhìn Ảnh Nghị mang theo khuôn mặt tươi cười, hướng chính mình đi tới, ánh mắt tinh khiết lưu chuyển nơi, bảng hiệu nụ cười, huyền như ngày đó tái hiện, phồn hoa dịu dàng mán cảnh. Để Đồng Nghị không khỏi nhớ tới, hai người ở xe buýt trên lần thứ nhất tương phùng. Còn có nàng phấn đấu quên mình đang thi hành nhiệm vụ lúc, ra sức truy đuổi chính mình lúc tiến ảnh. Đồng Nghị lúc này mới phát giác chính mình từng có lúc, trong lúc vô tình gặp phải một cái thiên sứ giống như nữ hải, chỉ tiếc có vẻ như lúc đó chính mình không có để ý, cho tới bỏ qua có thể a mẫn đối với mình cũng tốt vô cùng, toàn tâm toàn ý cùng mình ở chung, cũng từng vì chính mình lo lắng rơi lệ quá. nha tử cũng là đang thi hành nhiệm vụ lúc, tại mọi thời khắc đứng ở lập trường của chính mình, chỉ lo gặp phải nguy hiểm gì xúc phạm tới hắn. từ đến đây nơi, đồng nghị đột nhiên phát hiện, chẳng biết vì sao hắn gặp phải đều là dùng tình sâu nhất nữ hải, đối xử loại này nữ hải, đồng nghị ai cũng không muốn phụ lòng, ai cũng không muốn thương tổn. đồng nghị tự biết hắn có tuyệt đại đa số nam nhân bệnh trùng, vậy thì là hoa tâm, tuy nhiên sẽ không vì hoa tâm mà hoa tâm. đỡ phải đến thời điểm làm cho một chỗ lông gà, không cách nào kết cuộc, như vậy xem ra duy trì hiện trạng tốt nhất một lát sau đồng nghị cùng án nỉ hai người tán gâu xong tiền liền ra quán ba, ở trên đường đi dạo lên cùng lúc đó hồng công tiêm sa trụy vận may bến tàu trên như đúc dạng người gò tướng mạo nham hiểu người chính xuất lĩnh mọi người ở bến tàu trên chờ đợi một chiếc khách vận cano cập bờ cái tướng mạo này nham hiểu người mặt hình cao gầy da dẻ loang loang lộ lộ lạnh lùng nhìn kỹ dần dần tới gần xa hoa khách vận cano bên cạnh người hỏi lão đại như thế hương sư động chúng chúng ta đến cùng đang đợi ai rất nhiều người gọi hắn chiến tranh tri chi vương súng đạn trong ngành sản xuất chúng ta gọi hắn tử vong thương nhân ta có thể có ngày hôm nay cũng là hắn hỗ trợ Thủ hạ nghi hoặc đến, tử vong thương nhân, có ý gì? Hắn chính là bây giờ phía trên thế giới này to lớn nhất buôn bán súng đạn, có chiến tranh địa phương, sẽ có bóng người của hắn. Là cái người Nga, tên là gì? Trong tay ta súng đạn đều là từ khi người này trong tay làm đến. Một lát sau, chờ xa hoa du thuyền cập bờ. Trong lúc nhất thời nguyên bản quặng cu é bến tàu trở nên rộn ràng lên. Liền thấy du khách bên trong, một người trên người mặc hoa áo sơ mi, mang theo một cặp kính mát, trải lên một đầu màu nâu lưng đầu nhấc theo vali leo lên bến tàu. Người này lấy xuống kính râm, nhìn về phía cách đó không xa, liên thấy một cái quen thuộc người chính hướng hắn mỉm cười phát tay người này lập tức nhấc theo vali đi đến người kia bên cạnh cho một cái to lớn ôm ấp Cười Ha Ha dùng tràn đầy nga khẩu âm tiếng Anh nhiệt tình chào mời đến ừ ta thân ái Johnny không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt rồi Johnny nhưng là nhiệt tình đến hoan nghênh ngươi lần thứ hai quang Lâm Hồng Công ta đã đính khách rất tốt đi theo ta nói ở Johnny bắt chuyển dưới hai người leo lên xe con ngồi xe rời đi buổi tối ở cô nương xinh đẹp tiếp khách dưới Johnny cùng cái này gọi là duy người nga với một đêm bên trong phòng khách tận tình thanh sắc rất náo nhiệt hai người cũng chén cả ly. ở ánh đèn đan sen, Johnny mở miệng hỏi đến, đúng rồi bằng hữu của ta. lần này đột nhiên đến Hồng Kông chính là cái gì? Jie cười ha ha nhìn chung quanh. Johnny hiểu ý, lập tức phất phớt tay. tiếp diệu cô nương lập tức ở Johnny thủ hạ dẫn dắt đi ra phòng khách. bên trong gian phòng chỉ còn hai người. thấy bốn bề vắng lặng, Jie lấy ra một phong hồ sơ túi, mở ra móc ra một tấm hình, hướng Johnny giới thiệu đến, ta ở nước Mỹ làm ăn thời điểm, gặp phải một đám kỳ quái gia hỏa, bọn họ toàn quyền thay quyền ta giúp đỡ tiêu thụ như thế đồ vật đặc biệt. ngươi nhìn một chút. Johnny tiếp nhận người này trong tay bức ảnh. Xem trong tay hình ảnh, nhíu nhíu mày. Chỉ thấy hình ảnh trên là một cái tương tự súng lục hình dạng ống trích. Loại này máy móc tên gọi gọi làm liên tục ống trích. Johnny nghi hoặc, vật này, thật giống đầy đường đi. Judy lắc lắc đầu, bằng hữu, ngươi chỉ nhìn thấy hình ảnh trên ống trích, nó cũng không phải ta muốn nói nhân vật chính, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Johnny, ngươi là nói, này trong ống trích dược. Judy cười ha ha, không sai, đáng giá chính là thuốc. Johnny bừng tỉnh nửa đùa nửa thật đến, ngươi nên sẽ không cảm thấy súng đạn chuyện làm ăn không làm đầu, đi làm kinh doanh ma túy nếu như ngươi có hứng thú lời nói, ta ngược lại thật ra có chút phương pháp giới thiệu cho ngươi. No, no, no. Jilac lắc đầu, Bằng hữu, ta lần này mang đến có thể là thứ không tầm thường. hắn tuy rằng không phải cái gì sắt thép cử thú, có thể vật này sẽ làm người trở nên sắt thép xương, là một loại kiểu mới vũ khí sinh học. Ngươi có ý gì? Cái gì sinh hóa? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Johnny một mặt tròn vắng, tâm nói này quỷ lao có phải là ở lắc điểm chính mình? Jil kiên trì đến, gen. Giờ N A ngươi có biết hay không? Johnny lắc lắc đầu, thời đại này tin tức lan truyền là hậu trừ một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, rất nhiều người đối với danh từ này đều khá là xa lạ. Bây giờ Hồng Công sợ chỉ có đại học chuyên nghiệp, cũng hoặc là trạm cảnh sát tương tự cao ngạn bác làm như vậy pháp chứng nghiên cứu người mới sẽ hiểu rõ đến tương tự khái niệm. Duy kiên chỉ đến, ta ở nước Mỹ gặp phải một đám làm thân thể nghiên cứu người, những người này tự gọi 701. Là trên quốc tế đặc biệt thần bí tổ chức, bọn họ tìm tới ta, nói cho ta loại thuốc này, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa là một loại vũ khí sinh học, có thể tác dụng với thân thể DNA cải tạo. Chờ đã. Johnny xua tay đến, ta thân ai gì, chúng ta là quen biết đã lâu, trước tiên không nói thuốc này là làm gì. Ngươi nói cho ta nghe một chút, cái kia dê cái gì a là thứ lộ gì. Dì cười ha ha, hắn cũng là từ nước Mỹ 701 cái kia nghe tới, liền giới thiệu GNA đến cùng cái gọi là vật gì. Ở dì chậm rãi mà nói bên trong, Johnny hiểu rõ đến, GNA nghiên cứu lịch sử muốn tìm hiểu đến 1859 năm đại ị hình vật trùng khởi nguyên xuất bản, đợi đến 1865 năm mẹ đã phát hiện Di truyền đơn nguyên là độc lập. Sau đó ở 1909 năm William li hạn sử sáng tạo gen một từ, lại tới 1970 gen nhân bản cùng gen khuếch tăng kỹ thuật được xuất bản. Mãi đến tận năm 1988 lúc gen loài người nghiên cứu đã có gần 130 năm lịch sử. Thông qua duy trì giới thiệu, Johnny xem trong tay hình ảnh, không thể chí tin đến, ngươi là nói nhỏ như vậy tiểu nhân một bình dược là có thể tăng lên thân thể sức chiến đấu? Thật hay giả? Duy một mặt tự tin, yên tâm đi, thân là một cái kinh doanh súng đạn, tuy rằng rất nhiều người đối với ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì ta đi tới cái nào, cái nào sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng là ta tuyệt đối là thành thực thủ tin người làm ăn, những người tự gọi 701 đám gia hỏa cho ta biểu diễn cái này thuốc giá trị. Nó sắc thực sắc thực có thể thay đổi một người thể chất, tiêm vào thuốc này người, gặp trở nên sắt thép xương, bất kể là lực bộc phát, lực phản ứng, tốc độ đều sẽ khiến người ta theo không kịp. Càng làm một ít ở chúng ta trong mắt vết thương chí mệnh, đối với bọn họ mà nói chỉ có điều là chảy ra một chút mà thôi. Johnny do dự đến, thật sự có thần kỳ như vậy, liền không cái gì tác dụng phụ. Dĩ bưng rượu lên chén, hớp một hớp, nếu như nói tác dụng phụ lời nói, loại này dược sẽ làm người cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Chương 318, nói một đằng làm một nẻo. Johnny ngạc nhiên, nay cảm giác đau hoàn toàn biến mất, ta cảm thấy đúng là rất tốt cũng không thể như thế xem, cảm giác đau hoàn toàn biến mất, dưới tình huống này người không có cách nào ý thức được nguy hiểm, càng chủ yếu chính là, theo ta hiểu rõ, không chỉ là cảm giác đau, liền ngay cả vị giác cũng sẽ mất đi. Johnny nghe vậy, một mặt kinh ngạc, cười ha ha, này nếu như liền vị giác đều có ảnh hưởng, cái kia ăn đồ ăn còn có ý gì? Zhi gật đầu đến, lời tuy như vậy, có thể ngươi không cảm thấy đây là một môn kiếm tiền hảo sinh ý sao? Johnny cau mày chốc lát, nói đi ngươi muốn làm thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, loại thuốc này nếu như một khi được xuất bản, lén lút gặp có bao nhiêu người đối với vật này cảm thấy hứng thú. Cang La loạn địa phương Càng là có thị trường. Phạm La có lực lượng vũ trang địa phương, ai không muốn đánh tạo một con phi thường đặc thù đội ngũ? Như thế nào, Johnny, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, Đông Nam Á trong phạm vi ngươi có thể dựa vào chính mình dĩ vãng nguồn tiêu thụ, đem loại thuốc này tiêu thụ đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi giảm giá 20. Johnny nghe vậy trong lòng rung động, chính là tiền tài mê người mắt, tự hắn loại này mỏ tiên môn kiếm tiền người, chỉ nếu như có thể có lợi, sẽ có hành động, huống chi hắn cũng là rõ ràng nếu như gì nói chính là thật sự, như vậy có thể khẳng định vật ấy sẽ làm hắn kiếm lợi buồn mãn bất mãn. Có điều vật này thực vật, Johnny còn chưa từng gặp cũng không biết trước mắt này quỷ lão nói thật hay giả, hắn cũng không dám dễ dàng đồng ý. Tựa hồ nhìn ra Johnny do dự, duy cười ha ha, cực kỳ sang sảng nói đến, ngươi yên tâm, thân là một cái kinh doanh súng đạn, lực sát thương vĩnh viễn là ta suy tính đệ nhất tiêu chuẩn. Ngươi phải hiểu được, nếu là có hai cổ đối lập thế lực, bên trong một nhánh thu được loại thuốc này, bọn họ gặp ngay lập tức chế tạo một nhánh đặc thù đội ngũ, đưa lên với trong chiến đấu. cứ như vậy nhất định sẽ cho mặt khác một nhóm người mang đến trước nay chưa từng có áp lực. Dưới tình huống này đám người kia cũng sẽ vì thắng lợi mua loại thuốc này. Ngươi biết đến, bất kể là đầu đường xã hội đen tranh địa bàn, cũng hoặc là hai quân đối chọi đều có thể coi là chiến tranh, hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Cái gì là chiến tranh, chính là đánh bạc tính mạng mình, đi đầu đá, nghiền ép đối phương cất đoạn, thành công cùng thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong cùng sinh tồn. Không người nào nguyện ý tiếp thu thất bại, bởi vì thất bại sẽ mang ý nghĩa tử vong. Vì sống tiếp, người là điên cuồng, không hề có nguyên tắc, bọn họ sẽ không không cần cực. Một khi đối địch thế lực thu được kỹ thuật mới, như vậy phe mình cũng sẽ không chút do dự đi thu được loại kỹ thuật này. Ở lẫn nhau đấu sức bên trong, chỉ có thể trở nên càng ngày càng điên cuồng. Ngươi nói ta rõ ràng, chỉ là liền giống với chúng ta bán súng bán áo. Thế nào cũng phải trước hết để cho người nghiệm hàng có phải là vật này chân thực uy lực thế nào, nhất định phải gặp sau khi mới biết. Dì vô vô Johny Bay, cái này dễ bàn. Vừa vận ta dẫn theo hai chi, ngươi có thể đi trở về tìm người thử xem. Nói xong, tên là gì người ở chính mình bên người mang theo trong túi sách, móc ra một bình toàn kim loại đặc chế giữ ống chén. Vạn ra miệng chén, lượn lờ khói thuốc, hơi lạnh lại như là hơi nước giống như dập dờn đi ra. Trong chén chứa hai ống thuốc, lấy ra một cái, trong suốt pha lê ống nghiệm bên trong, màu xanh làm thuốc, lập lòe yêu dị màu sắc. Dì cẩn thận đưa cho Johny nhắc nhở đến, ngươi cũng phải cẩn thận. Vật này có thể không rẻ. Johnny nhẹ nhàng tiếp nhận, cầm trong tay, thả ở trước mắt cẩn thận tỉ mỉ, trong miệng lẩm bẩm, như thế một ống dược, thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy. Trở về tìm hai người thử xem chẳng phải sẽ biết. Judy cầm lấy trước bàn miệng, đột nhiên quán hai cái. Bao nhiêu tiền? Johnny nhìn về phía Judy hỏi. Giá tiền phương diện dễ bàn, này hai ống thuốc, coi như là ta đưa cho ngươi, chờ ngươi trở lại tìm người thử ra dược hiệu, lại tìm đến ta. Đến thời điểm chúng ta bàn lại giá tiền. Suy tư chốc lát, Johnny gật gật đầu, cũng được có điều vật này chú lúc bắn, có cái gì phải chú ý địa phương không có? Di lập tức vô vũ chán, khá là tự trách đến, thực sự là, xem ta này đầu óc, đến thăm cùng ngươi uống rượu, vật này đến muốn ở cuộc sống tiêm vào. quá trình khả năng thoáng thống khổ một điểm, càng là thuốc vừa mới bắt đầu tạo tác dụng lúc, gặp tạo thành thân thể nghiêm trọng không khỏe, dễ tìm nhất thể phách cường trắng người. Johnny cười ha ha, thu hồi thuốc, tiếp theo đưa tới tiểu thư, hai người bắt đầu tận tình thanh sát, cùng chén cạn ly lên. đợi đến màn đêm thâm trầm, hai người ra hậu đêm, ở một đám thủ hạ hộ tống dưới, Johnny tự mình đưa Di đến cửa tiệm rượu trả lại hắn tìm đến hai tên vóc người xinh đẹp nữ lang vì là phục vụ đang cùng say khướt gì nói lời từ biệt sau liền dẹp đường hồi phủ hôm sau trời vừa sáng một gian xa xỉ bên trong phòng tiếp khách Johnny chính hết sức chăm chú đánh bị a lách cách văn vọng cái cái vào động một người mở cửa lớn ra đi vào người này thân mặc màu đen cặp da vóc người kiện khổng lồ cường tráng trên mặt tràn đầy phong sương vẻ mang theo một luồng từ trong xương tỏa ra hung ác càng là hắn một đôi mắt dường như ương con mắt giống như thỉnh thoảng tràn ra khiến người ta run sợ ánh sáng lệch léo này người đi tới Johnny bên cạnh thanh âm khàn khàn từ nơi cổ họng truyền ra Johnny, người mang tới. Liên thấy một đám thủ hạ đi đến bên trong phòng tiếp khách, mỗi người đều là cao lớn và vỡ. Johnny nhìn về phía đám người kia, thả tay xuống bên trong gậy gôn, gật gật đầu, tiếp theo hướng mọi người nói đến: Các vị, các ngươi theo ta lâu như vậy, ta Johnny từ trước đến giờ cũng chưa hề bạc đãi các ngươi. Có điều ngày hôm nay có chuyện muốn để cho các ngươi thay ta làm. Nghe vậy những người này lập tức gật đầu, từng cái từng cái vỗ động ngực bảo đảm. Lão đại, chỉ cần là ngươi để chúng ta làm, mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta đều không chối từ. Chính là, lão đại có việc xin cứ việc phân phó, chúng ta bảo đảm thay người hoàn thành. Lão đại. Có chuyện liền nói đi, là muốn chúng ta giết ai? Johnny mặt lộ vẻ mỉm cười, chúng những người này quát tay áo một cái, không các ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nói đến đây vỗ tay một cái, phát sinh đùng đùng hai tiếng. Liền thấy một tên bác sĩ an diện người, tay cầm ống trích, mang theo khẩu trang đi vào. Johnny hỏi hướng về người này, chuẩn bị thế nào rồi? Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, có thể bất cứ lúc nào bắt đầu. Johnny khẽ gật đầu, nhìn về phía chúng thủ hạ, ta mới vừa được một loại dược, loại này dược có thể thay đổi một người thân thể, để hắn trở nên phi thường dũng mãnh, có điều đồ chơi này trước vẫn không có ai dùng qua, cũng không biết là thật hay giả. Ta nghĩ từ trong các ngươi lấy ra hai người giúp ta thử xem cái này dược yên tâm bất kể là kết quả gì thuốc thí nghiệm người ta đều sẽ không bạc đại hán các ngươi xem trong các ngươi ai muốn ý ra đến thử xem trong lúc nhất thời bên trong phòng tiếp khách tiên tĩnh dị thường một đám thủ hạ ta nhìn ngươi một chút ngươi nhìn ta một chút chính là không có người đi ra đồng ý tiếp câu nói này đâu johnny thấy mình cái đám này thủ hạ phản ứng âm thầm lạnh rên một tiếng nửa khi không cần đến là ai mới vừa nói chính mình có thể vì ta lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc đột nhiên giơ tay chỉ vào một người lớn tiếng chất vấn đến có phải là ngươi này gặp làm sao người cấp rồi Người kia vội vàng lắc đầu xua tay hoang mang đến, "Lão đại, là ta nói, nhưng ta cho rằng ngươi là muốn cho ta đối phó ai? Này thuốc thí nghiệm, ta mới vừa kết hôn, này gặp liền cái đứa nhỏ đều không có, nếu như thử ra cái tốt xấu làm sao bây giờ? Muốn không chờ ta lão bà đã hoài thai, chờ ta có hứng hỏa, lại nói thế nào?" Chương 319: Dã thú sinh ra. "Vậy còn ngươi?" Johnny hỏi hướng về tên còn lại. Người kia lập tức hoang mang đến, "Lão, lão đại, ngươi xem ta liền cái lão bà đều không có, nhà chúng ta chín đời đan truyền, ta còn muốn nối dõi tông đường đây. Thuốc này vạn nhất làm hỏng thân thể Nhà chúng ta nhưng là đứt đoạn mất hư hỏa. Johnny Ha Ha cười gằn, nhìn về phía người này bên cạnh, ý tứ sâu xa hỏi: Nếu như ta nhớ rằng không sai, ngươi thật giống như có lão bà, cũng có hài tử, ngươi nói thế nào? Lão đại, không phải ta không muốn, chỉ là ta nghe tin tư nói, có loại kia thuốc thí nghiệm thí mắc lỗi người, cả đời đều là người tàn phế, chỉ đều không trị hết. Ta không sợ bị thương chảy máu, ngược lại nát mệnh một cái chết thì chết. Người trong nhà cũng còn tốt ngặt có cái phí ăn cư, nhưng là sợ biến thành sống dở chết dở, người không người quỷ không ra quỷ. Nếu không lão đại ngươi nói kiện chuyện khác để ta đi, ta bảo đảm hoàn thành. Hô. Johnny thở phào một cái, thở dài một tiếng. Quên đi, xem ra các ngươi cũng không muốn. Lúc trước các ngươi theo ta, chính là vì cùng ta đồng thời phát tài. Như vậy cho ta ở trên đường, cái chào hai người đến, tìm bọn họ thử. Ta Johnny xưa nay sẽ không bạc đãi người mình, các ngươi đã không muốn ta cũng không bắt buộc. Nói Johnny nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, im lặng không lên tiếng, cái kia một mặt đằng đằng sát khí người, mở miệng hỏi đến. Quách Truy, ngươi đây, nếu như là ta muốn ngươi thốt thí nghiệm, ngươi có thể đáp ứng hay không? Ta Quách Truy nếu lựa chọn theo ngươi, đạo nghĩa trên thì sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi. Được, đủ trung tâm. Thuốc này ngươi tới thử, ngươi yên tâm thuốc này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Coi như thật sự có việc, ta cũng sẽ tìm tốt nhất bác sĩ chữa khỏi ngươi, chỉ cần có ta một cái ăn thì có ngươi một cái ăn. Ta gặp nuôi ngươi cả đời. Johnny một bộ hào khí can vân dáng dấp, chờ nói, trong ánh mắt né qua một tia ý vị không rõ, cho phép hắn là ngoài miệng nói đẹp đẽ, trong lòng cũng hứa lại là khác một fan cảnh tượng, mà tên là Quách truy người cũng không phí lời. Lạnh lùng đáp lại đến, làm sao tiêm vào. Ngay lập tức, Johnny gọi bỏ tới phòng tiếp khách trên ghế sofa, hướng trong phòng bác sĩ dặn dò đến, bắt đầu đi. Bác sĩ vén lên quách truy quần áo, lộ ra hắn rộng rãi lại bắp thịt quần của lưng. Một chút dùng đầu ngón tay vướt cổ sống của hắn, lập tức trong tay cầm lấy súng hình liên tục ống chích. Dây nhỏ kim tiêm, lập loe ánh sáng lạnh, từ trên da thịt đâm vào, đâm vào da thịt. Xuyên qua mỡ, bắp thịt, đến cổ sống bên trong, tiếp theo kéo cò súng. Màu xanh lam thuốc, chậm rãi đẩy vào, nguyên bản im lặng không lên tiếng quách truy, hàm răng bắp thịt lúc nhích. Thân thể bắt đầu run rẩy lên. Thoăn tốc, một luồng khó có thể hình dung đâm nói, bắt đầu từ hắn cổ sống nơi lăn tràn. Quách truy hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Theo thuốc tiêm vào, Hắn không có thể khống chế lớn tiếng thê thảm lên, mồ hôi đầm địa, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được co giật. Chờ bác sĩ rút ra kim tiêm, Johnny lập tức hỏi, thế nào rồi? Bác sĩ một mặt nghiêm nghị đến, thuốc đã tiêm vào xong xuôi. Có điều hắn cái này phản ứng thật giống không quá bình thường, ta cũng không rõ ràng đây là cái gì thuốc. Hắn đến cùng thì như thế nào, ai cũng khó mà nói. Johnny im lặng không lên tiếng suy nghĩ chốc lát, tiếp theo sai người mang bác sĩ rời đi, lại nhìn bất truy, nguyên bản bỏ tới trên ghế sofa, cả người mồ hôi đầm địa, đột nhiên vươn mình từ trên ghế sa lăn đi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mạch máu nổi lên, như là thân thể liền muốn bị mở ra như thế, khuôn mặt vặn vẹo trướng hồng. tứ chi bắp thịt giống như sống giống như, lại như chui vào từng cái từng cái cổ trùng, không ngừng lúc đích, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt ra. Nương theo trước nay chưa từng có thống khổ, Quách Truy chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới làm như bị vạn nghị căn xé, đây là một loại khó có thể hình dung thống khổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi, dần dần sự đau khổ này càng ngày càng lợi hại, tựa hồ là đau đến sâu trong linh hồn. Cái này gọi là Quách Truy người, vốn là trầm mặc ít lời tĩnh tĩnh, đang chém giết lẫn nhau bên trong trường thành nhìn quen sinh tử thường hết tấm lạnh. nhưng dù là một người như vậy hắn thân thể ở thuốc cán mòn ở dưới cũng không chống đỡ nổi cả người nằm xuống dưới đất diện quần mình thống khổ dây rùa lên tiếng kêu rên, tiếng rên gì trong lúc nhất thời liên tiếp nhìn cái kia khắp nơi dữ tợn trên người trên má bắp thịt không được núc nhích quách truy tất cả mọi người lưng lạnh cả người luôn cảm thấy trên đất thống khổ dây rùa bóng người lạ như là trong địa ngục rơi vào nghiệp lửa đốt thân ác quỷ tình cảnh trở nên quỷ quệt dị thường khiến người ta không khỏi đấy lòng sợ hãi bên trong phòng tiếp khách johnny liền mang theo hắn một đám thủ hạ đều không khỏi cùng quách truy kéo dài khoảng cách dần dần nguyên bản thống khổ ngã xuống đất buốc lên quách truy âm thanh chậm rãi tiểu đi động tác một chút bắt đầu thu lại mãi đến tận không có động tĩnh gì cả người không núc đích thật giống chết rồi johnny lạnh lùng nhìn kỹ hết thảy trước mắt không biết thuốc ảnh hưởng quách truy ở trải qua một loạt thống khổ dây dưa sau có hay không còn sống sót để cho an toàn johnny mệnh lệnh thủ hạ bên trong một người lùi qua trước mặt nhìn thủ hạ này sinh cao lớn và mỡ, nhìn qua cực kỳ cường tráng johnny lạnh lùng nói đến người qua xem một chút hắn đến cùng thế nào rồi người kia nghe vậy bản năng sùng sục một tiếng nuốt một ngụm nước bọt trong mắt hình như có khuyết đảm Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia ngã xuống đất quách truy, không làm được đã đi đời nhà mà, liền cháng lên đảm đến, bước chân đi đến quách truy bên cạnh. Nhìn nằm trên đất, không nhúc nhích bóng người, cẩn thận ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra, chậm rãi hướng miệng mũi nơi sơ soạng. Ngay ở đầu ngón tay của hắn, sắp chạm được quách truy miệng mũi lúc, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền quách truy, đột nhiên mở hai mắt ra, đó là trải qua thống khổ dã rựa, ở quỷ môn quan bỏ lại đến ánh mắt. Có lẽ là mới vừa thống khổ dã vật, đã làm cho quách truy mất đi lý trí, hắn loại này ở sinh tử mài giũa bên trong trưởng thành người, ở tỉnh táo nháy mắt, bản năng chính là bảo vệ mình. Một tiếng vang trầm thấp. Này cao lớn và mỡ người, lại như là quả bóng bình thường bị người đánh bay, mạnh mẽ va chạm ở trên vết tường, răng rắc một tiếng, nương theo xương cốt vang lên rộn rã, phía sau lưng tiếp xúc mặt tường càng có mấy đạo rạn nứt vết nứt. Thổi phun một tiếng, đại hán này miệng phun máu tươi. Liền như vậy lưng tựa tường giữa nằm trong đất, miệng mũi chảy máu nơi cổ họng phát sinh khò khè tiếng ấy, đầu lâu rủ xuống, lại không động tĩnh. Chỉ thấy người này lồng ngực có một chỗ rõ ràng lõm xuống địa phương, lại như là bị truy sát đánh trúng bình thường gọi người nhìn thấy mà dân mình. Johnny một tay sờ về phía xuống lục, kiêng kỵ đến nhìn về phía từ dưới đất bò dậy quách truy, cẩn thận hỏi, "Quách truy ngươi thế nào rồi?" "Vẫn tốt chứ?" Mà bên cạnh thủ hạ, Từ Lâu nơm nớp lo sợ bạc thương nhắm vào quách truy. Mới vừa phát sinh tất cả, quá mức đột nhiên, triệt để lật đổ những người này nhận thức, bọn họ không dám xác định, người trước mắt, đến cùng có thể hay không còn có thể xưng là người, không cho phép bọn họ không cẩn thận đối xử. Quách truy lạnh lùng nhìn về phía Johnny, lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên, trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy ở trong tầm mắt của hắn, trước mắt Johnny mấy người, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt đều trở nên phi thường chậm chậm lại như là con mũi trong mắt thế giới giống như nhân loại động tác, là như vậy chỉ đụn, dường như quay chậm. càng chủ yếu chính là Quách Truy nhận ra được hắn đến thân thể tự có sự dị thường. hắn chậm rãi nâng lên tay phải, thử nặn nặn nắm đấm, xương cốt cận kẹt vang vọng, cảm nhận được nắm đấm truyền đến cái kia không cách nào hình dung sức mạnh. nhất thời nỗi lòng kích động hô hấp dồn dập lên. chương 320, trăm Xác Johnny mọi người trong tầm mắt, Quách Truy khuôn mặt lần trước khắc che kín điên cuồng, lại như là một con rơi vào phấn khởi không cách nào tự kiểm chế cồn đổ. hắn đang tập trung tinh thần nhìn hai tay của chính mình, không được nắm quyền chỉ nhọn bùng nổ ra khênh khách vang lên giòn rã. Johnny mắt lộ kiên kỵ, một luồng hung manh khí tức sông tới mặt. Nhìn cách đó không xa Quách Truy, Johnny cẩn thận hỏi, ngươi thế nào, có khỏe không? Ta cảm giác mình hoàn toàn khác nhau, thật giống có thể bất cứ lúc nào bóp chết một con voi. Hưng phấn run rẩy âm điệu, mang theo hắn cái kia độc nhất khản khàn, khiến Quách Truy người này không tên bằng thêm mấy phần quỷ quyệt, gọi người nhìn ra kinh hồn bạc vía. Ừm. Đột nhiên, Johnny thủ hạ một người, có lẽ là suốt sáng thái quá, đầu ngón tay run rẩy trong lúc vô tình để trong tay hắn súng ống cất cỏ. Hắn gái kia nhắm vào Quách Truy mặt nòng súng, theo một sai lầm, phun ra nuốt vào ra cực nóng ngọn lửa một viên đạn cao tốc xoay tròn, thẳng tắp bay về phía quách truy châu mi tâm. johnny bản năng kinh hãi, đừng bắn. nhưng lúc này đã muộn, làm đạn kia liền muốn bắn giết quách truy thời gian. đã thấy quách truy một cái nghiêng người, viên đạn liền từ hai gò má của hắn bên miễn cưỡng sát qua. không phải hảo giác, trong mắt ta tất cả, quả nhiên biến chậm. quách truy đáy lòng âm thầm giật mình, nhìn về phía johnny, từ từ mở miệng đến, ngươi đến cùng cho ta tiêm vào chính là thuốc gì? mà johnny nổi giận đi tới cái kia nổ súng thủ hạ bên cạnh, mạnh mẽ một cái tát vùng đi ra ngoài, bột một tiếng, đánh đến người kia một cái lảo đảo, khoẹt miệng chảy ra máu. Johnny lúc này hung tợn mang đến, con bà nó, ai bảo ngươi nổ súng? Lập tức xoay người nhìn về phía Quách Truy, cười nói đến, sinh hóa thuốc, có thể để người ta trở nên phi thường mạnh mẽ, sức sống cực cường, phản ứng, thể lực là người thường gấp mấy lần. Nói một chút ngươi hiện tại đến cùng là thế nào một cái trạng thái? Quách Truy trong mắt liều lĩnh phấn khởi vẻ mặt, có thể mặt đơ quen rồi hắn, vẫn là không có vẻ mặt, cao giọng đến, ta cảm giác, ta cả người đều thoát thai hoàn cốt. Johnny mặt lộ vẻ mỉm cười, vỗ tay, khá lắm, cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều tốt làm. Nói đến đây Johnny nhìn về phía bên cạnh thủ hạng, dạn dò đến. Dâu gia hiện tại chết rồi. Ta cần một người cho ta mở ra nguồn tiêu thụ. Ngươi đi tìm người giật dây được kêu là A Lãng người. Thủ hạ kia gật đầu đáp ứng, kiên kỵ nhìn Quách Truy một chút, nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu đi ra phòng tiếp khách. Mà Johnny nhưng là đi đến Quách Truy bên cạnh. Mắt lộ mừng rỡ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khá lắm. Sau đó hai chúng ta huynh đệ, phối hợp lẫn nhau, một khối giành chính quyền. Ngươi có thực lực, ta có thủ đoạn. Hai người chúng ta tương lai ở Hồng Kông mảnh đất này giới trên, nhất định sẽ quét thảo phong vân, không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Hiện tại ngươi thực lực tăng mạnh, nói cho ta ngươi muốn cái gì? chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Johnny, ta nếu lựa chọn theo ngươi, ngươi dặn dò, ta liền chắc chắn sẽ không nói không, ta từ trước đến giờ sẽ không quên đạo nghĩa hai chữ. cũng còn tốt, cũng còn tốt hàng này, đầy đầu đều là cái gì dám chó đạo nghĩa. Johnny trong lòng âm thầm vui mừng. Johnny sợ chính là quách truy người này thực lực tăng mạnh sau, trở nên dạ tâm mừng mừng. có điều bây giờ nhìn lại không cần lo lắng, người này vĩnh viễn chỉ là một cái mác vu. đạo nghĩa, đồ chơi kia đáng giá mấy đồng tiền, hiện tại đều thời đại nào đi ra hôn ai không có chuyện làm còn chơi cái gì lãng nghĩa, ai chơi ai chết trước. Thời gian nội vã, Hồng Công tòa này cô thành, tất cả mọi người đều đang vì sinh hoạt, rồn rập bận rộn. ở thành thị náo động bên trong, đầu đường, vàn trên lui tới bóng người, nhiều là vì mình mục tiêu mà tiến lên bước tiến. Ngay đêm đó mặc từ từ che đậy ban ngày phồn hoa, Hồng Công trở nên mê ly lên, nó liền trở thành huyện thê thiên đường, ly kỳ, quái lạ, hoang đường, từng hình ảnh khó mà tin nổi cố sự chính lặng lẽ trình diễn. Hồng Công, ban ngày cấp tốc, ban đêm vươn diễm. Đây là một tòa phong phú lại mâu thuẫn đô thị, có thể gặp phải phồn hoa khu vực cao cấp cửa hàng cũng có thể nhìn thấy ngõ nhỏ nơi sâu xa đời đời kinh doanh tăng thương có nhỏ. Ban ngày thành thị này là trăm chú mà bận rộn, là tần suất nhanh thời khắc náo động, giàu có tiết tấu vận hành. Dường như lên dây cốt đồng hồ, một khắc một khắc làm từng bước. Đô thị Bạch Linh ở đèn đỏ hạ đẳng đèn xanh sáng lên, rộn rộn ràng ràng du khách từ vịnh Đồng La một đường liều mạng đến Tiêm Sa Truy, vượng rác, phố lớn ngõ nhỏ trà trong phòng ăn cũng là huyên náo dị thường. Mà khi màn đêm buông xuống lúc, thành phố này tựa hồ yết đi tới nghiêm túc mà căng thẳng cháo, ở nồng cồn làm nền dưới, dối lộ lên. Trong màn đêm hiện ra quyến rũ, say dục Phố lớn ngói nhỏ bên trong tràn đầy tham gia liên hoan, trong quán rượu suốt đậm pha chế, xem biểu diễn, uống rượu cuồng hoan người. Toàn này thành phố không ngủ có chính là vì là thỏa mãn chính mình dục vọng biến thành hành động người, bất kể là tình dục, nhục dục, cũng hoặc là tham lam, luôn có người đồng ý vì là thỏa mãn mình trả tiền. Một gian bên trong biệt thự, xa hoa xa hoa đồ nội thất trang hoàng, một mặt tương nham hiểm ra rẻ thô giáp xấu xí nam tử, chính bò ở trên giường không lúc nhích. Thân mang bại lộ nữ nhân, chính ngồi ở trên lưng của hắn, dùng nàng cái kia ung um tùm ngón tay ngọc, nhào nặng người này mập giả tạo thân thể. Nữ lang đang dùng cực kỳ thủ pháp chuyên nghiệp, cho người đàn ông này, xoa bóp xoa bóp, nam nhân thoải mái hơi hé mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh thư thích mấp khẽ. Ken ken ken. Tiếng gõ cửa vang lên, nam nhân mở hai mắt ra, bộ ở trên giường nói một tiếng, "Mời đến." Người đến đẩy cửa phòng ra, "Lão đại, người gọi bác sĩ đến. Để hắn đi vào." Nói vất phất, phất tay, cái kia cối ở trên lưng hắn gợi cảm nữ lang, lập tức xuống giường rời đi, ra ra phòng. Một lát sau, một đám người đi vào, trong tay cầm dây thử, đầu tiên là trói chặt người này tứ chi, tiếp theo đem ra quyển tốt khăn mặt, để nam tử cắn vào. Lại nhìn, một mang kính mắt nam tử chạm ở đầu giường, nhìn về phía bộ phục ở trên giường người, cẩn thận do hỏi đến. Johnny tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Johnny cắn khăn mặt, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt, lập tức gật gật đầu. Mang kính mắt người, trong tay cầm một cái ống trích, ngay lập tức nhắm ngay Johnny của sống, mạnh mẽ gai lại đi. Johnny rên lên một tiếng, dần dần mười ngón hẹp chuột, hai tay nắm tay móng tay vào thịt, trong miệng cắn khăn mặt, càng tràn ra huyết dịch. Lại nhìn mặt mũi hắn, bắp thịt và mèo, càng dữ tợn, lại như là ăn thịt người ác quỷ, khủng bố dị thường. Hắn thân thể không được kịch liệt co rút lên, nguyên bản mập giả tạo thân thể. Từng khối từng khối bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, chói chặt hắn tứ chi dây thừng, càng chít chít vang vọng lên, có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn sụp ra tránh thoát. Dị thương dày vò, để hắn càng điên cuồng, ở trên giường kịch liệt giãy giụa. Rốt cục không biết qua bao lâu, đùng đùng đùng, từng cây từng cây dây thừng đứt đoạn, phát sinh từng trận vang lên giòn rã, Johnny đầy người đổ mồ hôi, vẻ mặt nổ ra trong miệng nhuốm máu khăn mặt. Mồ hôi từ lâu tầm ướt hắn toàn thân, cả người ngực chập trùng kịch liệt, không được hô hấp. Lập tức một mặt hơ thoát hình ảnh, chậm rãi xuống giường đứng thẳng. Ngắn ngồi đến tở rốc sau, sai người đưa đến một chiếc gương, đi đến kính trước, nhìn trong gương hình chiếu Phát giác nguyên làm mập giả tạo thân thể, giờ khác này biến thành bắp thịt cuộn cuộn hình dáng. Thưởng thức chính mình tân hình tượng, một lát sau Johnny lộ ra cười gằn, trong mắt tất cả đều là điên cuồng, vui sướng cười to. Chương 321, trăm Bàn quang. Mấy ngày sau vào buổi trưa, một gian sa hoa bên trong phòng ăn, Johnny xuất lĩnh một đám thủ hạ ngồi trên bên cạnh bàn ăn, chính trò chuyện có không. Chưa qua bao lâu, đã thấy hai người đi vào nhà hàng bên trong, bên trong một người nhiệt tình hướng Johnny đang trâu ngồi nơi phất tay đến, Johnny ca, nói mang theo một người, hướng Johnny bên này đi tới. Johnny đứng dậy, đón lấy hai người, một bên bắt chui. Hoài nghi nhìn về phía nơi cửa người đến, lạnh lùng hỏi, được têu là A lãng, ngươi thật sự tin tưởng hắn? Johnny nhún vai một cái, đánh cuộc một keo đi. Rô Diachel, phía ta bên này cần một cái nhân vật hung ác. Liên thấy cái kia chào hỏi người, đi đến Johnny bên cạnh nhiệt tình chào mời đến. Johnny ca, thật không tiện, tới chậm. Ta người trung gian này, cuối cùng cũng coi như là đem lãng ca mời đến. Johnny khoe miệng cười mịn, hướng người trung gian bên cạnh A lãng đưa tay đến, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đã sớm muốn nhận thức ngươi. A lãng khẽ mỉm cười cùng với nắm tay đến, ta cũng là, có điều ta không hiểu lắm sao? Người không có bản lánh mới chịu xa giao, ngồi xuống tán gẫu. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Johnny móc ra thuốc lá, một bên hút thuốc một bên hướng A lãng chém kinh tiệt thiết đến. Một câu nói, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi ở hải thúc cái kia lăn lộn thế nào? A lãng khẽ mỉm cười, cũng còn tốt. Johnny hút thuốc, khép mắt nói đến, A lãng, ánh mắt nên thả sa một chút, người giống như ngươi mới, không nên chỉ kiếm lợi như vậy một điểm. Ta ở Đông Nam Á đều có súng đạn chuyện làm ăn, sau lưng của ta có người có thể thời gian dài cung cấp lượng lớn nguồn cung cấp, chỉ cần có chiến tranh ta liền kiếm tiền. Toàn thế giới, cái gì đều sẽ ngừng chỉ có chiến tranh sẽ không ngừng hiện tại ngươi hẳn phải biết ta có thể kiếm lời bao nhiêu đi a lãng khoẹt miệng cười mỉm nhìn mặt trước johnny nhưng ở đối thoại bên trong bắt lấy một cái manh mối chính là johnny trong miệng câu kia người sau lưng lập tức nhớ tới đồng nghị cho đã nói lời nói nhưng hắn cũng là rõ ràng hiện nay hai người là mới vừa tiếp xúc johnny cũng sẽ không cho nắm vững tự đánh rồng rượu sau khi chết trong thời gian ngắn cái này gọi là johnny người cấp tốc thuần hồng thành hồng công địa giới trên nóng bỏng tay kinh doanh súng đạn sau lưng nếu là không có hậu trường dưới tay đó là không thể chính như đồng nghị từng nói nếu như không rút người này sau lưng hậu trường rối tay hồng công địa giới trên vẫn sẽ không ngừng xuất hiện tương tự johnny người a lãng cười ha ha đúng mực khen tặng một câu trên đường lại có người nào không biết johnny ca bản lĩnh đây vậy ta liền muốn nhìn một chút có bản lĩnh hay không ngươi? johnny ý tứ sâu xa nhìn kỹ a lãng a lãng do dự chốc lát trong mắt lóe ra một chút do dự hình như có không cam lòng từ từ nói câu chỉ cần hải thúc còn sống sót ta liền sẽ không rời đi hắn johnny nghe vậy nhẹ cảm bắt lấy a lãng lời này bên trong khắc một tầng ý tứ nói cách khác chỉ cần hải thúc chết rồi tất cả đều dễ nói chuyện có phải là trong lòng càng khẳng định người này chính là mình cần người tự quách truy như vậy thẳng thắn nhiều nhất là một người xông pha chiến đấu tay chân nhưng là súng đạn giao dịch thực cũng là một môn chuyện làm ăn chỉ cần là chuyện làm ăn đến nếu như thương lượng đem tiền cho kiếm lợi đánh đánh giết giết chỉ là thủ đoạn tuyệt đại đa số tiền thực đều là thương lượng kiếm lợi đến đủ trung tâm ta liền thưởng thức loại người như ngươi chính là tiên lễ hậu bình đối phó bình thường tiểu nhân hiểu chi lấy lợi liền có thể nhưng là a lãng hiển nhiên không phải johnny rõ ràng này lòng người tư kỳ não một mực lấy lòng chỉ có thể rơi xuống tiểu thừa tiếp theo sắc mặt biến đến đông lạnh, ngươi có biết hay không, ta bỏ ra bao nhiêu tiền đem dâu dìa từ hải thúc cái kia đào lại đây, rất nhiều món làm ăn lớn đều là hắn thay ta quyết định, ngươi nhưng một súng bắt hắn cho lược. đi ra hôn cũng là làm ăn, không kiếm lời chính là bồi. bầu không khí cực tốc từ dưới, a lãng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là cá nhân đều có thể nhận ra được bầu không khí không đúng, ngay ở mọi người cho rằng lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát xung đột thời gian, johnny nhưng chuyển đề tài, con người của ta chỉ có thể thức anh hùng trùng anh hùng, sẽ không thủ giây. ai tốt với ta ta gặp nhiều kỹ. a lãng cười nói đến, tiếp theo nhìn về phía johnny. Nhưng là ta ngày hôm nay chỉ là muốn cùng ngươi các bạn, không phải đến nói chuyện làm ăn. Được, đủ thẳng thắn, ngươi người bạn này ta giao định. Hai người lập tức bắt tay giảng hòa. Ngắn ngắn vài câu giao chiến, hai người từ lâu nói ra từng người dự định, liền nhìn đối phương có hiểu hay không lẫn nhau đối thoại cấp độ sâu ý tứ. Mọi người ở đây trò chuyện với nhau thật vui, ra nhà hàng thời gian, Johnny nhưng phát hiện mình đứng ở ven đường xe con bị người dán đầy báo chí, mặt trên tất cả đều là hắn mặt trái đưa tin. Johnny nhất thời nổi giận, đột nhiên một người cực tốc tới gần. Người đến không nói hai lời, một quyền hướng về Johnny gõ mã đánh tới, bụp một tiếng. Johnny hai gõ má hơi phía đối diện, thân thể vẫn không núc ních, mặt không hề cảm xúc xem hướng người tới. Người đến cũng là cả kinh, chỉ cảm thấy đánh về phía một mặt tấm thép, bản năng lần thứ hai ra quyền, muốn đem quần ngã. Kết quả tàn ảnh lói lên, ra quyền tay, càng bị Johnny một phát bắt được. Johnny lạnh lùng nhìn về phía đối phương, lại là ngươi cái này cho cái. Dứt lời trong tay bắt đầu dùng sức. Viên Hạo vân kinh hãi, vang lên kẹt kẹt, nắm đấm nơi truyền đến đau đớn, để ý thức được người trước mắt về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế chính mình. Nhưng vào lúc này, một trận mô tô thanh truyền đến, một người lái xe máy chạy tới, đem xe đứng ở ven đường chậm rãi đi tới lạnh lùng nói đến, "Johnny đúng không?" Lấy tay giật ra, "bằng không ta gặp lấy đánh lén cảnh sát giành nghĩa bắt ngươi." Johnny xem hướng người tới, cười ha ha, "cảnh sát thì ngon, có thể bên đường đánh người." Đồng Nghị gật đầu, "là cảnh sát chính là có thể bên đường đánh người, không phục đúng hay không? Ngươi có thể đi chạm cảnh sát chết cứ, có điều ngươi trước tiên thả ta người, bằng không ta sẽ không khách khí." Nói móc xuống lục ra, chỉ về Johnny, "ta chỉ là tự vệ, ngươi dám nổ súng sao?" Đồng Nghị nói đến, "không cái gì ta không dám, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Johnny lập tức buông tay, không cần thiết trêu chọc phiền phức không tất yếu, dù sao mình thân phận vẫn cảm không muốn bên đường giết người, càng là cảnh sát, coi như giết cũng không phải lúc này. Một bên khác, người đến chính là Đồng Nghị, cũng không muốn tái sinh thị phi, thực những ngày qua vẫn bí mật quan sát Viên Hạo Vân động thái, muốn xác định này cố sự tuyến có hay không chết đi nguyên lai like quy tích Hôm nay thấy Viên Hạo Vân ra đồn cảnh sát, hắn liền đi theo ra ngoài, quả nhiên không ngoài dự đoán, Viên Hạo Vân là đi tìm Johnny chơi tản nhẫn. Nguyên bản hắn chỉ là xa xa nhìn, lại phát hiện có điểm không đúng, dựa theo nguyên nội dung vở kịch, Viên Hạo Vân một quyền liền quật ngã Johnny, có thể chẳng biết vì sao Viên Hạo Vân lại bị Johnny cho phạt chế, càng là xem Viên Hạo Vân dáng vẻ có vẻ như đối phương nắm lấy quả đấm của hắn, còn để hắn bị đau không đỡ. Điều này thực ra ngoài đồng nghị dự liệu. Lúc này A lãng vừa mới đến gần mục tiêu, vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu, đồng nghị lập tức hiện thân ngăn cản. Đồng nghị nhưng là nhìn về phía Viên Hạ Vân, ngươi ổn nào đủ chưa? Theo ta về trạm cảnh sát. Viên Hạ Vân xoa xoa tay phải của chính mình, lập tức đi đến đồng nghị bên cạnh, hai người đạp xe rời đi. Mà mặc kệ Johnny bên kia như thế nào, đồng nghị nhưng là mang theo Viên Hạ Vân trở lại trạm cảnh sát, hai người đi tới đồng nghị văn phòng bên trong đồng nghị nhíu mày nhìn về phía viên hạ vân, ngươi không ăn cơm à? Một quyền đều lực không ngã người kia, còn khiến người ta cho hạn chế. viên hạ vân trong miệng hùng hùng hổ hổ, ta cũng không làm rõ ràng được. một quyền đánh tới, johnny này con bà đó dĩ nhiên không phản ứng, cũng không biết hắn đến cùng là ăn cái gì, khí lực lớn như vậy. đồng nghị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có lẽ là nhân vì chính mình đến, nội dung vở kịch có sai lệch, cũng may đại khái phương hướng không có biến, để cho an toàn đồng nghị dặn dò đến, hai ngày nữa ta dự liệu được, johnny bên kia gặp có động tác lớn, bắt đầu từ bây giờ không ta cho phép, bất luận người nào cũng không muốn nhúng tay. động tác lớn. Viên Hạo Vân thoáng suy tư, trong lòng mơ hồ suy đoán, lập tức trần chờ đến, ta nếu như không có suy đoán sai lầm lời nói, hắn có khả năng gặp hướng Hồng Công đệ nhị buôn bán súng đạn quan Hải Sơn đồng thủ. Không sai. Vậy chúng ta càng nên sớm chuẩn bị. Đồng Nghị híp mắt hỏi, chuẩn bị mị a, làm sao ngươi cùng quan Hải Sơn có giao tình? Phải cứu hắn một mạng. Viên Hạo Vân lắc đầu, ta cùng ông lão kia có cái gì giao tình, có thể biết rõ Johnny muốn giết quan Hải Sơn, liền như thế bỏ mặc không quan tâm. Quan Hải Sơn là làm súng đạn buôn lậu, cảnh sát cũng là nhìn chăm chú hắn thật nhiều năm, chỉ là không có chứng cứ khởi tố mà thôi. Lão nhân kia dưới tay cũng giết không ít người vừa vặn có người đứng ra đối phó người kia, đem nhóm này phạm tội thế lực trấn diện. Ngươi sẽ không xem kịch vui a? Chó cắn cho tổng phải biết đi. Chương 322, không làm gánh đoan hiệp. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đồng Nghị ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong trên ghế, lạnh lùng nói một câu, "Nhà xác." Viên Hạo Vân một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị, nội tâm không thể nào tiếp thu được, lập tức nói đến, "Đồng Sơ, tuy rằng ngươi là của ta thượng cấp, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đừng quên, ngươi là một tên cảnh sát, bất kỳ phạm tội hoạt động, thân là cảnh sát liền nên đứng ra ngăn cản." Cái nhìn của ngươi ta cũng đồng ý chỉ là ngươi cũng phải hiểu, cảnh đội mọi người cũng là người, cũng phải nuôi gia đình sống tạm. tuyệt đại đa số người đều là mang nhà mang người, không nói sách lược một mực máy mãng. đến thời điểm nhà bọn họ người, đứa nhỏ không còn người thân, mặc dù có tiền an ủi thì phải làm thế nào đây? ta hy vọng ngươi rõ ràng, ngươi thân là cảnh sát trưởng, thủ hạ ngươi mang theo ngươi, bọn họ đồng ý theo ngươi, chính là đem mệnh giao cho ngươi, không cần thiết hy sinh phải làm hết sức phòng nửa. Johnny cùng hải thúc hai nhóm người muốn động thủ không cách nào phòng nửa, như vậy liền để bọn họ liều cái đủ, đám người này làm súng đạn chuyện làm ăn, trên tay không thiếu đại hỏa lực vũ khí. Ta sẽ không để cho mình tay người phía dưới không công tham dự vô vị tranh đấu. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, bọn họ hai phe thế lực, bất kể là ai trước tiên bị tiêu diệt, dưới cái nhìn của ta đối với Hồng Công Trị An mà nói đều là chuyện tốt. Được rồi, nên nói ta đều nói rõ ràng, ngươi mấy ngày nay không muốn manh động, vụ án này ngươi trước tiên không cần lo. Ngươi đi ra ngoài chút đi. Viên Hạo Vân không cam lòng đến, liền này, liền này, ngươi liền để ta như thế buông tay. Johnny tên con kia, giết huynh đệ ta, ngươi nói để ta đừng nhúc nhích ta cũng đừng động, lẽ nào phòng trà chết đi các huynh đệ cũ liên không báo? Liên như thế chớm mắt nhìn Johnny này con bà nó nuốt lấy khác một nhóm người một chút làm to xem ra ngươi thị phi muốn đậu thủ đồng nghị híp mắt nhìn về phía Viên Hạ Vân Viên Hạ Vân tâm tình kích động chỉ mình lồng ngực cuồn lo đến nếu như biết rõ có việc muốn phát sinh còn chớm mắt nhìn hắn phát sinh người khác nhìn ta như thế nào không biết nhưng ta Viên Hạ Vân không làm được nghe đối phương rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng ngữ khí đồng nghị âm thầm căm tức giờ khắc này liền thấy một đám cảnh sát từ lâu yên lặng tụ tập ở đồng nghị cửa phòng làm việc ở ngoài bị hai người tranh luận thanh hấp dẫn nhìn kỹ bên trong hai người càng là Viên Hạ Vân lại như là ăn thuốc súng bình thường cả người mặt đỏ tới mang hay đồng nghị cũng như thường lệ bình tĩnh trong lòng cũng xem như là rõ ràng rõ ràng lớn hơn mình một vòng viên hạ vân làm sao đến ba mươi vài tuổi tác vẫn chỉ lăn lộn cái cảnh sát trưởng Này nóng nảy tính tình đuổi tới ti sang thanh tinh khí còn có thể ở lại trạm cảnh sát không bị điều đi thủ hồ nước cũng là cái kỳ tích liên bắt hắn đồng nghị mà nói thân là thứ trưởng thân ngai con đều không cái tên này hùng hăng nguyên lai like ở tây khu trạm cảnh sát lúc nhìn thấy lâm quốc hùng ít nhất đều là mặt ngoài công phu làm đủ mặc dù lâm quốc hùng một ít mệnh lệnh không hợp ý đồng nghị cũng chỉ là ngầm dương thịnh em suy mà thôi đã thấy lúc này, động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn một người khác chú ý, người này là bây giờ mới lên cấp hung sát tổ phân đội người phụ trách, người này giữ lại đầu đinh, mặt mày thâm trầm làm cho người ta một loại thận trọng cảm giác, càng là hắn cái kia một đôi lông mày rậm đến cực điểm, hắn nhìn thấy đồng nghị làm công pha lên ngoài tường, tụ tập một nhóm người lớn, cũng là hiếu kỳ tiến lên, do hỏi một tên cảnh sát xảy ra chuyện gì, cảnh viên kia một mặt thồn tức đến, còn có thể thế nào rồi, viên Hạo vân cảnh sát trưởng cùng đồng công tử làm lên, ừ, thật sao? người này nghe vậy xem hướng bên trong, liền phát hiện viên Hạo Vận chính chỉ thiên mắng địa mà đồng nghị nhưng là ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoệ một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Văn phòng bên trong, Đồng Nghị nhìn hùng hùng hổ hổ viên Hạ Vân, chờ hắn nói hết lời, lập tức hỏi, "Được rồi nói xong hay chưa?" "Nói xong." "Cũng được, trước tiên đem thẻ cảnh sát phối thương giao ra đây, ngừng chức chính mình về nhà đợi một thời gian ngắn, Johnny vụ án này ngươi không muốn nhúng tay, không ta mệnh lệnh, ai cũng không thể manh động. Ai muốn là cảm giác mình gây gớm, cần phải làm kẻ phá rối, vậy ta liền để hắn túi sách tu đi. Ta hiện tại ngừng ngươi trước, mặt trên hỏi đến ta gặp giải thích, nếu như ngươi không hài lòng có thể đi tìm trạm cảnh sát cao tầm trách cứ." Trách cứ? Đầu cái giam A. Chạy ngươi cha để cáo hắn con ruột trạng Có tác dụng cái gì? Viên hạo vân trong lòng bán thẩm, lập tức nắm ra bản thân giấy chứng nhận cùng phối thường, một cái vô vào đồng nghị trên bàn làm việc, trong miệng lớn tiếng đến, vừa vặn, ta còn không muốn làm nữa đây. Nói nên ngang rời đi, đồng nghị nhìn viên hạo vân rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ bĩu môi, phát hiện nếu là đứng ở viên hạo vân lập trường, chính mình lắc mình biến hóa, thành điện ảnh bên trong ngăn cản nhân vật chính thân trương chính nghĩa vô năng thủ trưởng chính là loại kia vốn là nhân vật chính sắp phá hủy phản phái sao huyện một lần tiêu diệt sở hữu kẻ cầm đầu lại bị hắn người lãnh đạo trực tiếp cản trở dừng còn thỉnh thoảng cho làm khó dễ tồn tại có thể đứng ở đồng nghị lập trường nhưng không phải như vậy nam vùng a lãng chính đang đến gần mục tiêu nghị trăm phương ngàn kế bộ lấy tin tức đồng nghị sẽ chờ a lãng bên kia đem tin tức chuyển tới nếu như đào được johnny sau lưng cho hắn quần cuộn không ngừng cung cấp vũ khí người cũng còn tốt coi như không đào được chỉ cần phá hủy johnny ẩn nó vũ khí hả ồ đến thời điểm dựa vào những chứng cớ này đối với johnny người này quyền sinh quyền sát trong tay hoàn toàn ngay ở đồng nghị trong một ý nghĩ Ngược lại, Johnny người kia sức chiến đấu cũng bình thường, bên người cao thủ chân chính cũng chỉ có một người, mà cao thủ kia thực lực cũng là cùng viên Hạo Vân kẻ tám lạng người nửa cân, đối đầu người chơi bình thường cũng còn tốt, có thể nếu như đối đầu tương tự đồng nghị như vậy toàn bộ hành trình bật học tồn tại, ngược lại ở đồng nghị trong mắt cũng chỉ thường thôi. Mà đồng nghị muốn làm hết sức phòng ngừa nguyên cố sự tuyến bên trong nội dung vỡ kịch trình diễn, nguyên cố sự tuyến bên trong, tuy rằng cuối cùng chiến dịch là ta không ép chính kết cục. Có thể một gian trong bệnh viện chết rồi bao nhiêu người, càng là trong bệnh viện bệnh nhân, ở mưa bom báo đạn bên trong, bị phát điên Johnny giết vô số kẻ. Vì cứu viện những người này chết, Cảnh sát phổ thông, cảnh sát thương vong cũng là phi thường đau đớn thế thảm. Hán Viên Hạo Vân có nhân vật chính vầng sáng hộ thể, rải nắng dầm mưa mảnh là không dính vào người, có thể cũng muốn nghĩ, nếu như Đồng Nghị thật sự để tương tự kết cục chính diễn, sau đó thì như thế nào? Tiếp trước đối với Đồng Nghị mà nói cuối cùng quyết chiến chỉ là địa ảnh, biên kịch môn cũng được, diễn viên cũng được, cũng hoặc là đạo diễn, vì có thể kích thích khán giả nhán cầu, quan hắn nội dung vở kịch có hợp hay không lý, sau đó kết quả như thế nào, chỉ cần tình cảnh đủ nổ tung, đủ kinh bạo là được, ngược lại đều là giả có thể này thế đồng nghị là sống sờ sờ sống ở một cái lấy điện ảnh làm bối cảnh bên trong thế giới trước tiên mặc kệ hắn chỉ riêng là thật nếu để cho bệnh viện thảm kịch chính diễn tạo thành nhiều như vậy dân chúng cùng cảnh sát thương vong không nói hắn đồng nghị cái này cao cấp đốn đốc liền ngay cả cha hắn đồng biểu tự trưởng vị trí đều làm được đầu bỏ ra cái giá nặng nghề như thế át phải sẽ khiến cho dư luận áp lực lớn vô cùng quản chi xem nguyên cố sự tuyến bên trong johnny đền tội bị đánh gục nhiều như vậy ở trong bệnh viện bị bắn giết tay không tức sắc người cộng thêm cảnh đội mỗi cái cảnh sát hy sinh nhất định có người sẽ ra tới gánh đoan đầu tiên gánh đoan chính là phụ trách này án đồng nghị ngay lập tức chính là trạm cảnh sát cao nhất sơ đồng yêu coi là người ở một cái nào đó bộ ngành bên trong chức vị càng lên càng cao kiếm được càng nhiều như vậy hắn gánh chịu xã hội nguy hiểm cũng lại càng lớn hoa từ trên trời hạ xuống gánh đoan hiệp phía trên thế giới này còn thiếu sao chương 323, cầu viện hán viên hạo vân người tại cao gan lớn đồng nghị nhưng không thể tùy theo tính tình của hắn mù đến nếu hiện tại là đồng nghị phụ trách này án liền muốn ấn lại đồng nghị chính mình bước đi tiết tàu đến viên hạo vân muốn chơi cá tính của hắn không thành vấn đề nằm thế nào đồng nghị cũng không thèm để ý, có thể công sự trên, hoặc là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, nếu như không muốn lập tức út. là nhân vật chính thì thế nào, lão tử chính là không quen. Nhưng vào lúc này, ken ken ken, tiếng gõ cửa vang lên, đồng nghị nhìn về phía nơi cửa nói một tiếng, mời đến. đã thấy một người, đi vào, người đến tự báo thân phận, này, đồng sơ ngươi được, ta là phụ trách hung sát tổ miêu trí tuấn. người đến nói đi tới đồng nghị bên cạnh, vươn tay ra. đồng nghị nhìn người đến, người này dáng dấp hiền lành lịch sự, mặt mày tự mang hoa đào, giữ lại một chút dầu quai nón, là trương mặt quen, đồng nghị đứng dậy nắm tay đến xin chào, ta là đồng nghị, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi này chỉ chỉ ngoài cửa, mới vừa đi ra viên hạ vân, hiếu kỳ đến, đồng sơ, nhìn dáng dấp ngươi này thật giống phát sinh chuyện không vui, ta có phải là đến không phải lúc. đồng nghị mỉm cười mời người đến ngồi xuống, lập tức nói đến, không có chuyện gì, chúng ta làm cảnh sát không phải là như vậy, thường thường gặp bởi vì phá án lý niệm không giống, xuất hiện tranh chấp, là lại chuyện không quá bình thường. đúng rồi mới, cảnh sát miêu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? phương trung tín, không phải. làm miêu trí tuấn cười ha ha, không có, chỉ là ta bình thường ham muốn xả kích. Ở Iverson muốn xả kích đồng sự bên trong. Nghe nói qua đại danh của ngươi, nghe bọn họ nói thương pháp của ngươi xuất thần nhập hóa, chính là muốn tới đây cùng ngươi giao lưu một hồi. Nếu như ngươi có chuyện bận rộn đến nói, chúng ta ngày khác lại tán gấu. Đồng nghị khoát tay háo một cái, không có chuyện gì, ta này gặp nói một lời chân thật, đúng là rất thanh nhàn. Đúng rồi, ta có thể nhìn ngươi dùng súng sao? Đồng nghị gật đầu, lập tức lấy ra nha tử tặng cho súng lục của hắn thả ở trên bàn làm việc. Nhìn thấy Đồng nghị súng lục không giống tầm thường súng ống, Miêu Chí thuần sáng mắt lên, một chút nhận ra đây là chuyên môn trải qua cải tạo thi đấu súng ống lập tức do hỏi đến, thật không tiện ta có thể nhìn. đồng nghị nhún vai một cái, xin cứ tự nhiên. miêu chi tuấn cầm lấy hai cái thương bên trong một cái, dỡ xuống băng đạn phát hiện bên trong bảy đặt viên đạn, lại nhìn một chút súng ống toàn thể tạo hình, hơi nheo mắt lại, đồng sơ, ngươi chính là lấy nó làm vũ khí mình, không có cách nào. phổ thông súng ống nhẹ bén trình độ, đã có chút theo không kịp tốc độ của ta, chỉ có thể dùng loại này cải trang thương, chính là công muốn về tiện. tất trước tiên lợi khí mà, miêu chi tuấn gật đầu đến, sau đó đem thương thả lại bàn làm việc, cười nói đến, thật sự hy vọng có một ngày có thể ở E S bên trong gặp phải ngươi cố gắng luận bàn một hồi. Cái gọi là ISDSR, tên đầy đủ vì là International Narcotics Inter Organization Cản sự tỉnh cuốn phè đệ Giả tỷ hon, phiên dịch thành tiếng Trung nhưng là liên đoàn bắn súng thực hành quốc tế. Tổ chức đó dưới có hơn 70 cái khu vực phân hội tổ chức ở các nơi trên thế giới cử hành thực dụng xạ kích vận động. Hồng công thực dụng xạ kích hiệp hội thì lại tên gọi tắt là HKDSA, có điều tuyệt toàn cục bên trong hội viên vẫn là theo thói quen gọi là ISDSR. Bên trong tụ tập hồng công các giới yêu thích xạ kích người đam mê, đương nhiên nhân số trên nhiều nhất chính là cảnh sát. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hồng Cung Cảnh Sát Ngầm cũng gặp dự vào cái này hiệp hội tổ chức chút bên trong thi đấu, đồng nghị không tỏ do ý kiến mỉm cười đáp lại đến, gặp nghe nói này hiệp hội bên trong có không ít cao thủ, ta cũng nghĩ có muốn hay không ngày nào đó cùng những này xạ kích cao thủ cùng tràng thi đấu một hồi. Miêu Chí Tuấn cười ha ha, nghe nói đồng cảnh quan, trước ngươi cũng ở hung sát tổ chờ quá, ở trung tây khu trạm cảnh sát không có sắp nhập trước, đại vụ sơn song thi án chính là ngươi phá hạch. Đồng nghị gật đầu, nghi hoặc đến, đúng, làm sao có vấn đề gì không? Miêu Chí Thuấn khẽ mỉm cười, là như vậy, ta đối với ngươi phá án thủ pháp phi thường hiểu kỳ không nói gạt ngươi ta vừa mới lên mặt cho tiếp quản hung sát tổ liền gặp phải một cái vướng tay chân vụ án đồng sơ có muốn hay không sau đó ta tẩm cùng ta thảo luận một hồi vụ án cũng làm cho ta ở ngươi nơi này lấy lấy kinh nghiệm không thành vấn đề trạm vãng đồng nghị cùng miêu trí tuấn hai người hẹn cẩn thận ở hồng Kông một nhà hàng gặp mặt nhà này nhà hàng là tiểu nhật minh đương không khói tấm sắc hảo những khách cũ ngồi vây quanh ở vạn nhị ạ ký bên điểm món ăn đầu bếp một bên hiện trường nấu nướng một bên phóng tới bàn bên trong để khách hàng thưởng thức xi xi thanh vang vọng hương vị tràn ngập đồng nghị vừa ăn đầu bếp hiện làm món ăn vừa nhìn về phía bên cạnh miêu trí tuấn. Miệng đầy nước mở đến, tiệm này khẩu vị cũng thực không tồi. đúng rồi, nếu ngươi hẹn ta tới nơi này, không nói nói vụ án sao?" Miêu Chí Tuấn thả tay xuống bên trong chiếc đũa, dùng khăn giấy lau miệng, nhìn chính đại khối Cán ăn Đồng Nghị, nói tiếp đến, "Ta sợ ngươi ăn không ngon." Đồng Nghị cười ha ha, "Tiên tâm đi, thi thể giải phẫu ta đều tỉ mỉ nhìn kỹ quá, đến trình độ này, nhìn cái gì nghe cái gì, ta đều có thể gánh vác được." "Vậy cũng tốt, ngươi xem trước một chút." Miêu Chí Tuấn trước tiên từ bên cạnh mình túi công văn bên trong, lấy ra một tờ bức ảnh, "Năm nay ngày 11 tháng 2, cảnh sát ở quận Cắt Cửa Thành Hà, phát hiện một viên nữ giới đầu lâu." Còn có hai cái tách rời cánh tay, ngươi trước tiên xem qua một chút. Đồng Nghị dừng lại ăn cơm động tác, tiếp nhận bức ảnh, quan sát tỉ mỉ, trong miệng lúng túng, tuy rằng cánh tay đầu đã mục nát, có điều ngón này cánh tay, càng là nàng đầu ngón tay lưu lại da thịt đến xem, da dẻ bóng loáng, phải là một cô gái trẻ. Còn có đầu mối gì sao? Trải qua trước bên trong khu trạm cảnh sát người phụ trách nỗ lực, thông qua bị tách rời đầu, tiến hành khuôn mặt phục hồi như cũ, rất nhanh tìm tới người bị hại thân phận thực sự. Nữ nhân này gọi Trần Phần Lan, 22 tuổi ở hộp đêm đi làm, đồng sư, cái nhìn của ngươi thế nào? Chỉ là tìm tới thi thể liền có thể thấy được đây là đồng thời điện hình tách rời án, dựa theo quy trình nên đầu tiên là từ người chết những người quan hệ trong nhà, cùng với thường tiếp xúc người đến điều tra. Có hay không chứng kiến nhân chứng gặp người chết một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người là lúc nào. căn cứ cảnh sát chúng ta điều tra, buổi tối 4 điểm, Trần Phân Lan ở hộp đêm tan tầm về nhà, liền không có tin tức, cùng với nàng đồng thời mấy người thì mua không cùng đường, liền nhìn thấy nàng ở trên đường phố chờ xe, còn sau đó liền không được biết rồi. dù sao ngươi cũng biết ở hộp đêm đi làm là cái cái gì tính chất, 4 giờ sáng sớm, tuyệt đại đa số người cũng đã ngủ đi, căn bản không tìm được bất kỳ người chứng kiến đồng nghị cao mày suy tư chốc lát có hay không điều tra người này những người quan hệ hoặc là tình cảm phương diện cùng người có quan hệ gì miêu trí tuấn lắc lắc đầu đều tỉ mỉ kiểm tra quá không có nhân vật khả nghi đồng nghị những mày lập tức lớn mật suy đoán đến nói như vậy đây là đồng thời điển hình tao ngộ thức liêu sát án người chết sau khi tan việc sợ là trên đường về nhà gặp phải hung thủ đồng nghị nhìn về phía miêu trí tuấn sau đó hỏi có còn hay không cái gì hắn manh mối có đón lấy trong thời gian mấy tháng lục tục cảnh sát lại nhận được vài kỳ nữ giới mất tích vụ án ta hoài nghi không làm được những này nữ giới chương ba động cơ phạm tội Tất cả đều là nữ giới sao? Đồng nghị lập tức hỏi. Miêu Chi thuấn gật đầu, không khỏi những mày, trong mắt hình như có phẫn nộ, thấp giọng đến, không sai, bên trong mới nhất nhận được báo án, mất tích nữ nhân, chỉ có mười mấy tuổi, còn là một học sinh trung học. Mấy tháng tới nay, đã có ba vị nữ giới mất tích, hơn nữa nhận được báo cảnh đồn cảnh sát khu trực thuộc không giống nhau. Những này mất tích nữ giới, tuổi tác thân phận bối cảnh, đều không giống nhau, căn bản tìm không ra bất kỳ cộng đồng đặc thủ. Duy nhất một điểm chính là tập trung ở buổi tối mất tích có điều cũng không phải là đều là đêm khuya có rồi cùng ta mới vừa nói cái kia học sinh trung học như thế ở sau khi tan học trạng vạng biến mất tuy rằng cảnh sát phái ra rất nhiều cảnh lực điều tra nhưng những này nữ giới lại như là ở bước hơi khỏi thế gian căn bản hào không có tung tích tuy nói hiện nay còn không cách nào kết luận những này nữ giới là sống hay chết nhưng ta có một loại trực giác mấy vị này nữ giới sợ là lành ít dữ nhiều đồng nghị trong mắt tham tham hắn đang nghe xong miêu trí tuấn sau khi nói xong trong lòng cũng đã có quyết đoán này không phải cái gì suy lý mà là một loại đối với dự cảm bất tưởng chậm rãi mở miệng nói có thể ngươi trực giác không có sai, e sợ những này nữ giới đã ngộ hại. Miêu Chi Thuấn gật đầu, mỉm cười xin lỗi đến, xin lỗi, vốn là gọi ngươi tới ngồi một chút, mời ngươi ăn mừng lại, không nghĩ đến ta đem bầu không khí làm như thế nghiêm túc. Đồng ý lắc đầu, ngươi cùng ta đều là an quan chức nhỏ chén cơm này, thảo luận vụ án ở bình thường có điều, nói cho ta một chút, ngươi đối với hung thủ phán đoán. Ta cảm thấy đầu tiên hung thủ là nam tính độ khả thi lớn một chút, bởi vì từ người bị hại toàn bộ là nữ giới đến xem. Nói Miêu Chi Thuấn chần chờ chốc lát, ta hoài nghi, gần nhất mấy tháng phát sinh mấy lên mất tích án. Khả năng là hung thủ đoạn thời gian gần đây trong cuộc sống tao ngộ lớn vô cùng kích thích, kích thích nhân tố có lẽ là khác phái mang đến, không làm được chịu tình thương loại hình. Cho tới đối với nữ giới này một đám thể sản sinh manh liệt tâm gieo cảm, cũng chính là mọi người trong miệng cái gọi là yếu nữ chứng, vì lẽ đó liên tiếp phát sinh một loạt liên quan với nữ giới mất tích vụ án. Từ chúng ta tìm tới người chết di thể bị tàn nhẫn cách rời đến xem người bị hại khi còn sống hiển nhiên chịu đến không phải người thường nổi đại, hung thủ như thế mất đi nhân tính, vì là chính là phát tiết chính mình trong nội tâm lửa giận. Đồng nghị gật đầu, Trâm Mặc chốc lát, sau đó đối với Miêu Chi Thuần nói đến ngươi suy đoán không phải không có lý, ngươi để ta cẩn thận ngấm lại. nói miêu chi tuấn liền nhìn thấy, đồng nghị hiếp lại hai mắt, lại như là một người say rượu say trạng thái, miêu chi tuấn quan sát tỉ mỉ đồng nghị, trong mắt càng hiếu kỳ lên. chốc lát sau, đồng nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngữ khí bình tĩnh đến, đầu tiên ta cảm thấy, hung thủ tính cách là cái quái gợn người, thời gian dài nằm ở bế tắc sinh hoạt trong hoàn cảnh, là thuộc về minh diệt với mọi người không hề bắt mắt chút nào tồn tại, hắn một loạt hành vi, hay là cùng hắn từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, từ nhỏ đến lớn thiếu hụt người khác quan tâm cùng che chở, cho tới ở tính cách phương diện là cái lương bạn người. Thời gian dài ngột ngạt cùng khuyết thiếu bị người chăm sóc tình huống, người này hình thành tự ti tâm thái, rồi lại ở bên trong tâm khát vọng bị chú ý, liền nội tâm từ từ vặn mèo. Hơn nữa người này rõ ràng đối với nữ giới có phi thường tính kích động, rất nhiều tội phạm gây án động cơ đều là bắt nguồn từ với đơn thuần đối với người khác phái tính kích động. Người suy nghĩ một chút, tìm tới những người bị tách rời tàn chi, tương ứng người chết nghề nghiệp, nàng công tác là tính, một cái ở hộp đêm đi làm nữ nhân, mặc trên người trang phục, nhất định có khác biệt với phổ thông nữ giới. Ánh mắt nên vô cùng bại lộ. Mã Hung Thủ nhìn thấy cô gái này sau khi nguyên bản vận vẹo tính cách hơn nữa manh liệt ý muốn sở hữu ta đầu tiên kết luận hắn động cơ gây án chính là bắt nguồn từ với bản năng nguyên thủy tình dục đồng nghĩa ở hệ thống da chỉ dưới đến da hung thủ giết người tách rời ban đầu động cơ chính là bắt nguồn từ tính kích động tính kích động phạm tội có thể nói là rất nhiều nữ giới bị hại nguyên nhân trực tiếp cũng chính là nguyên nhân này càng là ngày mùa hè ăn mặc phi thường mát mẻ các nữ nhân là đáng ra chú ý phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp câu nói này xác thực không sai nhưng làm mọi việc đều muốn bắt nắm thật đúng mực không muốn quá thả bay tự mình đem mình trang phục trang điểm lộng lẫy không có gì đáng trách tuy nhiên muốn cân nhắc đến trong cuộc sống thử cẩn giấu đi rất nhiều biến thái có lúc trang phục quá mức bại lộ, chưa chắc sẽ gặp phải cái gì mỹ lệ tình cờ gặp gỡ, không làm được gặp đưa tới khoác ra người ác ma. Liên nắm Nhật bản mà nói, bởi vì có liên quan sản nghiệp phát đạt, cho tới có quá nhiều biến thái tồn tại. Theo đồng phòng cảnh sát, đối với bọn họ cảnh nội có liên quan vụ án thống kê, chỉ là Tô khu bên trong thành phố này, tính phạm tội hàng năm thì có khoảng chừng 2620 kiện, bên trong ép buộc tính chất ước 170 kiện, cưỡng chế dâm loạn ước 700 kiện, si há nước 1750 kiện. Thu chi những này số liệu là đồng nghị thông qua Hồng Kông trạm cảnh sát đoạt được biết nổng ở những năm gần đây số liệu, mà đều là chút nổi lên mặt nước chớ đừng nói chi là hiện thực tình huống ít nhất có 7 phần mười trở lên tương tự trải qua nửa giới trên thực tế lựa chọn nhẫn khí thông thanh chân chính vạch trần chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm liền nắm đồng nghị kiếp trước nào sẽ liền ngay cả nam sinh ra ngoài đều muốn học bảo vệ mình thật so với ở kim lăng một anh em liền bởi vì uống rượu say ngất ngây ở đầu đường sau đó bị người kéo đi liền thân thể người này cùng về mặt tâm linh đều tao ngộ trước nay chưa từng có đả kích trong một đêm trước khỏi tạ bón một câu nói rất thảm thế phong nhật hạ à lòng người không thành à nam nhân đều rơi vào tình cảnh như thế ai khen chốt còn không nơi nói lý đi mà nghe vậy đồng nghị bên cạnh miêu trí tuấn cao mày suy tư chốc lát gật gật đầu ngươi nói không phải không có lý nhưng là ở này biển người mênh mông muốn tìm được như thế một người không khác nào mỏ kim nấy biển thật sự hơi bỏ tay đồng nghị nhưng lắc lắc đầu không thực có thể trước tiên thu nhỏ lại phạm vi nghe được đồng nghị nói như vậy miêu trí tuấn không khỏi ánh mắt sáng lên lập tức hỏi nói như vậy ngươi đã có pha án dòng suy nghĩ đúng lại như ngươi mới vừa nói người bị hại là nam tính hơn nữa ta cảm thấy càng là có mấy vị nữ giới người mất tích mất tích thời gian bị xác nhận đến lúc chạm vạng tên thiếu mất tích học sinh trung học lúc chạm vạng theo lý mà nói Người bình thường đều là tan tầm hoặc là tan học trên đường. Khoảng thời gian này, Hồng Công đến giao thông chen trúc, chính là đỉnh cao kỳ. Hồng Công mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, cái gì đều thiếu chính là không thiếu người, càng là đi làm đều là người chen người tồn tại. Dưới con mắt mọi người, hung thủ nhưng có thể công khai đối với người bị hại thực thi phạm tội, nhưng không cách nào gây nên người bên ngoài chú ý, như vậy xem ra, hắn làm cho người ta trạng thái, hẳn là dân chúng tối tập mãi thành quen một cái răng róc. Vì lẽ đó ta có lý do phán đoán, hung thủ hắn làm nghề nghiệp chính là taxi tài xế. Hai người trong miệng một lời đến, xem ra ở đồng nghị nhắc nhỏ dưới. Miêu Chí Tuấn cũng trong nháy mắt nghĩ đến này chức nghiệp, cũng chỉ có này chức nghiệp mới sẽ đạt tới gây án toàn bộ hoàn cảnh yêu cầu. Bế tắc hoàn cảnh, tập mãi thành quen, không sẽ khiến cho người khác chú ý, hung thủ hoàn toàn có thể ở xe taxi bên trong, ô cây okay, đợi chờ đi thực thi phạm tội. Chương 325, chuyển Kỹ Miêu Chí Tuấn trong nháy mắt cảm thấy đồng nghị phán đoán, phải làm rất gần hiện thực. Mà đồng nghị ở nói ra hung thủ nghề nghiệp sau, tiếp tục miêu tả lên hung thủ hình dạng đặc thù, đầu tiên ta phán đoán tên nam tử này tính, khá là tuổi trẻ, chưa kết hôn. Nói lời này nguyên nhân cũng là bởi vì thực rất nhiều tương tự vụ án, càng là tính kích động phạm tội đa số gây án người tuổi tác thiên hướng tuổi trẻ hoặc chính trực chắn nhiên đại thể nằm ở chưa kết hôn vào lúc này nam tử hormone phân bố rồi rào, dễ dàng nhất đối với người khác phái sản sinh hiếu kỳ nếu như tuổi tác lại hướng về lớn một chút suy tính sẽ trở nên càng ngày càng lạnh nhạt càng là kết hôn người ở thời gian dài tàn phá bên dưới từ lâu là hết đạn hết lương thực tồn tại trước đây tâm tâm niệm nhiệm sự liền sẽ biến thành không thể làm gì sự càng nhiều đều là có lòng không đủ lực Câu cửa miệng nói được lắm chỉ có canh xấu cầy nào có canh xấu điển đồng nghị tiếp tục đến người này chuyên chọn nữ giới ra tay đúng rồi ngươi nói một chút những người mất tích nữ giới Các nàng thân thể có hay không cường tráng? Miêu Chi Tuấn lắc lắc đầu, không có, đều là khá là tiểu tiểu vóc người. Cứ như vậy, ta liền xác định hung thủ sẽ không quá cường tráng, thuộc về khá là thon gầy cái kia một loại hình. Miêu Chi Tuấn nghe vậy, hiếu kỳ đến, ngươi làm sao xác định, dù sao không bài trừ thân thể cường tráng độ khả thi à. Đồng Nghị cười ha ha, ngươi cho rằng nữ tử sẽ không có sức chiến đấu, gặp phải cái khá là hãn, có thể đè lên nam đánh cho chết. Người này rõ ràng là có mục đích, có tiêu chuẩn chọn ra tay mục tiêu, sở dĩ lựa chọn nhu nhược tiểu tiểu người, cũng là bởi vì hắn cũng chẳng mạnh đến đâu một cái không làm được gặp phải cái khá là dũng mạnh nữ nhân hắn phải từ thi hại người biến thành bị tra tấn người miêu chi thuẫn gật gật đầu ngươi nói không sai có thể hồng công tài xế xe taxi có chính là ta nên làm sao phân biệt hung thủ cái này cũng là vụ án này to lớn nhất chỗ khó ở hai người vừa mới đối thoại bên trong từ đồng nghị trong miệng suy đoán đến, đến ra hung thủ bên ngoài là thủ nghề nghiệp cho tới tính cách đặc điểm nhưng là chỉ dựa vào những này vẫn là không cách nào tìm ra người này đến quản chi biết người này là cái tài xế xe taxi có thể hồng công thành phố này có chính là tài xế nhiều người như vậy muốn tinh chuẩn tìm tới một người cũng là phi thường khó làm. huống chi, bây giờ quản chế thiếu hụt tình huống, phá án độ khó cùng kiếp trước nào sẽ không thể giống nhau. đồng nghị lấy ra chiếc lúa, thưởng thức đầu bếp hiện làm mỹ thực. lắc đầu thở dài, khó làm a. ta trong tay còn có một cái súng đạn án phải xử lý. càng là hiện tại vừa vặn tiến vào thời kỳ mẫu chốt nhất. nếu như nhàn rỗi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cùng đi với ngươi những người bị hại kia mất tích lúc địa phương nhìn một cái. nói không chắc kết hợp tình cảnh lúc ấy mô phỏng, ở thêm vào đối với hung thủ, cũng hoặc là bị lòng hại người lý phỏng đoán, tìm ra càng nhiều manh mối. nghe vậy miêu trí tuấn lập tức hứng thú. Xem ra ngươi đối với tội phạm tâm lý hồ sơ phương diện có phi thường thiên phú. Thực ta ở nước ngoài du học lúc, chủ tu chính là phạm tội tâm lý học, cũng từng nỗ lực ở một ít tội phạm để lại dấu vết bên trong, tiến hành tâm lý miêu tả, chỉ tiết chính xác xuất phi thường thấp. Tâm lý này đưa vào phá án thủ pháp, sớm đã có. Nhưng một câu nói nói được lắm a, này phá án thủ pháp, chính là đem kiếm hai lưỡi, không làm được cũng sẽ đem mình làm thương tích khắp người. Miêu chi tuấn gật đầu, không sai. Ta ở nước ngoài du học lúc, liền nghe nói qua một ít tương tự nghề nghiệp, liền nắm ở nước Mỹ. Nghề nghiệp là công, mỗi ngày muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đánh trận quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Phá đạn chuyên gia. Mỗi một lần công tác đều muốn cùng tử thần trêu chọc, thường phục mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có khả năng cũng lại không thể quay về. Những nghề nghiệp này ở chúng ta Hồng Kông cảnh đội bên trong cũng không thiếu, có thể chỉ có thiếu thiếu một cái nghề nghiệp. Phạm tội tâm lý điều tra khoa. Đồng Nghị đáp lại đến. Thấy Đồng Nghị đem hắn muốn nói đều nói ra, Miêu Chí Thuấn cũng là gật đầu, mắt lộ tiên vui. Bây giờ Hồng Kông đối với tội phạm tâm lý nghiên cứu, trừ một chút tâm lý học nhân sĩ chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú, cảnh đội càng nhiều người nhưng là thờ ơ không động lòng. Nay một môn điều tra nghiên cứu khoa loại Ở Hồng Kông bây giờ cảnh đội bên trong là thiếu hụt. Nguyên nhân đơn giản chính là lấy điện ảnh vì là bản kế hoạch bên trong thế giới, Hồng Kông quanh năm suốt tháng nhiều như vậy tội phạm, chỉ là vì pha án một đám cảnh sát bận điệu đều không giúp được, chỉ cần có thể bắt được hung phạm, ta quản những người kia cặn bã sâu trong nội tâm muốn cái gì, hoặc là để hắn tổn nhà tù, hoặc là để hắn bị thương, hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, đối với những thứ này, người trong đầu đồ vật ai yêu nghiên cứu ai nghiên cứu. Thực đồng nghị cũng là như thế cái thái độ, đối với tội phạm tâm lý phụ đạo này một khối, hắn cũng là không thèm để ý, chỉ cần để những người kia đem ra công lý, ta quản ngươi muốn cái gì, chết rồi càng tốt hơn. Nhưng mà, ở nước ngoài cảnh sát bên trong xác thực có như thế một cái nghề nghiệp, làm loại này công tác người, thường thường làm một chút điển hình, thậm chí là tối nổi tiếng xấu người mang tội giết người làm tâm lý phụ đạo cùng nghiên cứu, khuyên nghe tiếng lòng của bọn họ. Thông qua nghiên cứu, không ngừng thu thập tư liệu, vì tương lai có khả năng phát sinh vụ án, ở tra án lúc tiến hành tâm lý hồ sơ, do đó miêu tả ra lòng người này chân dung, suy đoán ra người này bên ngoài, nghề nghiệp, thân phận cùng với hành vi đạt thủ, phụ trợ cảnh sát phá án. Nhưng những này người, những ở đồng nghị trong ấn tượng quá đều không ra sao. Làm loại này công tác người đầu tiên nhất định phải là nội tâm mẫn cảm người loại kia không có tim không có phổi căn bản làm không được rất nhiều người ở đối với tội phạm tiến hành thời gian dài nghiên cứu càng là thường thường tiếp xúc một ít cực gác người thời gian dài tình huống chính là bởi vì mẫn cảm đặt chế hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh thần phương diện vấn đề nhẹ cả đêm ác mộng không ngừng đến nỗi mất ngủ mặc dù thật vất vả ngủ ngày thứ hai vẫn là hề vài trạng thái Chúng, không làm được còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp đúng lúc tham gia bằng không một khi xảy ra vấn đề làm không cẩn thận một cái người thật là tốt liền biến thành nội tâm vận vẹo tà đồ thấy đề tài tán gẫu đến nơi này miêu trí thuấn nhân cơ hội nói đến nếu đem nói tới này, ngươi xem một chút ngươi, có thể hay không cùng tự trưởng nói một chút, ở bot cảnh sát chúng ta bên trong thành lập như thế một cái bộ ngành, đồng nghị không có phản đối, gật đầu đến, việc này sát thực có thể được, thậm chí là ở trong cảnh giáo cũng có thể mở ra tương tự môn học, để học viên học tập, thờ, có thời gian ta sẽ nói. Đồng nghị ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn mới sẽ không tới bộ này trong cửa quan chức nhỏ, sở dĩ đồng ý Miêu Chi Thuấn đề nghị, hoàn toàn là bộ này môn xác thực là cảnh đội cần. Miêu Chi Thuấn hỏi tiếp đến, đúng rồi, mới vừa ta xem tình trạng của ngươi, cùng uống rượu say khá giống, ta nghĩ ngươi suy đoán hẳn là kết hợp đã biết tư liệu cùng manh mối đưa vào tội phạm toàn bộ trong lòng quá trình, phòng đoán đi ra. Ta có dạy quá, ngươi dĩ vãng làm một ít vụ án, đều có thể tinh chuẩn tìm tới tội phạm, hẳn là dùng phương pháp này. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, có thể hay không nói cho ta nơi này bí quyết? Đồng Nghị nhìn về phía bên cạnh Miêu Chí Thuần, tựa hồ có chần chờ, một lát sau thở dài một tiếng, ta có thể đem bí quyết thậm chí là kinh nghiệm nói cho ngươi, chỉ có điều phương pháp của ta khá là cực đoan, cũng rất nguy hiểm. Ngươi thật đến suy nghĩ kỹ càng muốn không? Miêu Chí Thuần gật đầu, "Đúng, ai bảo ta ăn chính là chén cơm này đây." Chương 326, Nô nơi hội tụ. Hồng Không đầu đường. Đồng Nghị cùng Miêu Chí Tuấn hai người từ nhà hàng sau khi ra ngoài, liền đặc biệt ngồi xe đi tới nơi này. Nơi này so với địa phương khác, khá là đặc cụ. Hầu như mỗi tòa thành thị bên trong, tựa hồ cũng có từng người độc thuộc khu đèn đỏ. Đồng Nghị với Miêu Chí Tuấn hai người bây giờ thân ở địa giới, chính là Hồng Kông tòa này cô thành, tối lượng phú nổi danh khu đèn đỏ. Đối với rất nhiều thích xem phim Hồng Kông người tới nói, con đường này, không biết trình diễn bao nhiêu yêu hận tình kỷ. Chỗ này ở vào Vương rác, ở nạt thản rau cùng thượng hải giữa đường, đường phố tuy nhỏ, tiên tuổi, nhưng dị thường văng rọi, có một luồng nồng đậm sơn phân vị, phố bỏ lẫn. Ăn chơi chắc táng tình dục mê hoặc, nồng lấp lóe, nữ lang thiến ảnh là này mới vĩnh viễn sẽ không thay đổi chủ đề, nữ nhân, rượu cũng là này vĩnh viễn nhiều không ra đề tài. hầu như sở hữu hồng công tinh thần tiểu hỏa, bất luận hài lòng hoặc không vui đều sẽ tới nơi đây uống một chén. Đồng nghị nhìn bốn phía, này gặp chính là 9 giờ tối khoảng trường, trái phải, tuy nói còn chưa là đêm khuya, nhưng cũng gặp nhìn thấy một ít nam nữ, thành đôi thành cặp say rượu lung lay đi ra các đại quán ba. Xã hội đen cũng là này vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi tồn tại, bao nhiêu yêu hận tình kiều, với trên con đường này diễn, muôn màu muôn vẻ, long xà hữu tạm, tràn ngập tội ác cùng sa đoạn. Phố có lần bốn phía ngoại trừ mọi người tầm hoan mua vui địa phương, cũng có rất nhiều dẹp hát, đĩa nhạc điểm, bên trong nhà hàng tiểu Tây chờ các thức cửa hàng. Chỉ có điều hấp dẫn càng nhiều người đến đây, là nơi này hương diễm hưởng thụ. Hai người mặc dù là đứng ở đầu đường trên, vẫn có thể từ bốn phía trong không khí, thưởng thức đến hoạt sắc sinh hương. Hai người giờ khắc này, đang đứng ở một nhà hộp đêm dưới lầu, Miêu Chí Thuấn nhìn bên cạnh Đồng Nghị, treo chọc đến, nơi này không sai đi, như thế nào có muốn đi lên xem một chút hay không? Đồng Nghị bĩu môi, muốn đi vậy là một người đi, chuyện như vậy vẫn là lén lén lút lút khá một chút, phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Anh em ta là nhân viên chính phủ không thể đi ra mù hốn, trừ phi ngày nào đó có ý hướng lặng lẽ đổi khuôn mặt, hả? ý tưởng này ngược lại không tệ, hôm nào thử xem tính toán một chút, anh em ta là cái đường hoàng gia dáng người đứng đắn, nếu là người đứng đắn liền không tới trâu như thế rồi, đến rồi sau đó liền không đứng đắn, quên đi chuyện này sau đó có thời gian lại nói, chính không đứng đắn thực không cần thiết quá mức tích cực. Đồng nghị mỉm cười đến, miễn trong túi ngượng ngùng, không chơi nổi loại này hố với vàng, được rồi chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự quan trọng. Miêu Chi Thuấn gật đầu, cũng thật bắt đầu đi lập tức chỉ vào bên cạnh đại lộ nói đến, nơi này thực chính là người chết từ hộp đêm tan tầm phải vượt qua nơi. Đồng Nghị nhìn một chút, hướng Miêu Chí Tuấn dặn dò đến, ngươi trước tiên quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ thêm 4 giờ sáng sớm, nơi này là cái ra sao tình trạng. Miêu Chí Tuấn hồi ức người chết tư liệu, bao quát nàng lúc tan việc toàn bộ trạng thái cùng với đối mặt hoàn cảnh. Căn cứ điều tra thu được manh mối, đó là một cái đêm mưa. 4 giờ sáng sớm, mặc dù là lại có thể chơi có thể náo động đến người, cũng sẽ không còn tinh thần đâu. Đầu đường trên người đi đường không nhiều, người chết lại là ở trong mưa chờ thật lâu mới đánh tới taxi. Người chết chỗ ở Theo điều tra khoảng cách nơi này khá xa, ít nhất muốn ngồi xe 2 giờ sau mới có thể trở về nhà. Mới từ hộp đêm tan tầm. Khi đó cả người phải làm nằm ở phi thường mệt mỏi trạng thái. Mà đồng nghị tiếp tục dẫn dắt, ngươi nên ở học phạm tội tâm lý học lúc đã học thôi miên chương trình học. Ta nghĩ ngươi cũng tiếp xúc qua tự mình thôi miên. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi ý thức không nên chống cự. Trước tiên để cho mình triệt để thả lỏng, dần dần thanh không đại não, không muốn lẫn lộn cá nhân ý chí và tâm tình. Kết hợp đã biết tin tức, liên hệ người chết lúc đó vị trí hoàn cảnh, cùng với cả người trạng thái. Ngươi muốn thử đem chính mình biến thành một tên phong trần nữ tử đi tới chính mình làm một tên cảnh sát, đem chính mình tưởng tượng thành một tên diễn viên, đem chính mình đưa vào trong đầu mô phỏng cảnh tượng cùng nhân vật bên trong. Miêu trí Tuấn hơi híp cặp mắt, dần dần ý thức tùy tùng đồng nghị lời nói dẫn dắt, cả người làm như say rượu bình thường, trở nên hoảng hốt lên. Một lát sau, ở miêu trí Tuấn trong đầu, hắn mơ mơ hồ hồ, tựa hồ hóa thân thành một vị phong trần nữ tử, nữ nhân này cũng không phải đồng ý tự cam đoan lạc, nhưng là tạo hóa chơi người, ai không muốn cao quý sống sót, còn không phải là bởi vì sinh hoạt bấp bách, tự năng như vậy nữ nhân, đại thể là lưu lạc thiên nai số khổ người, không phải yêu phong trần, giống bị tiền thân nộ có chính là nhân thân thế đau khổ, bất đắc di bán đi chính mình nuôi sống người nhà, có nhưng là bị người phiến lừa bán, vô thân vô cố, không chỗ nào dựa vào, liền ngay cả thân phận đều không hợp pháp, bất đắc di chỉ có thể luồn túi với kẻ ác bên dưới, lưu lạc hồng trận. có lời là như đến sơn đế cắm hoa đầu đầy, chớ có hỏi nô nơi hội tụ. sơn đế cắm hoa đầu đầy cực đẹp, lại như nàng giờ khắc này xuyên đắp bình thường, xinh đẹp, tràn ngập mê hoặc mùi vị, có thể cái tiên nô nơi hội tụ, là vực sâu, vẫn là thiên đường. con đường phía trước ở nơi nào, nhưng không biết được, chỉ có thể là định ngọn, cố nén trong lòng đau khổ, ở lang thang khách trước miễn cưỡng vui cười sau khi về nhà yên lặng tuyệt vọng một đêm gian vặt rốt cục ở 4 giờ sáng sớm nàng đến giờ tan sở lúc này nàng cả người lề bại lề bại suy sụp miễn cưỡng lên tinh thần chậm rãi ra hoang tràng, đi đến cu quán quặng cú éo đầu đường ngày này vẫn còn mưa may mà bởi vì hồng công khí hậu mỗi lần đi làm nàng đều gặp mang đem rủ trong mưa đêm nàng một mình bung rủ lặng lặng chờ đợi cùng nàng bình thường tỉ mỗi bởi vì đường xa không giống đều từng người cáo biệt đi hướng về địa phương khác mà nàng liền yên lặng đứng ở đầu đường đơn bạc y vật cậu thêm nước mưa gió lạnh đột kích gây rối khiến nàng không tự chủ được bắt đầu run lên không biết đợi bao lâu rốt cục có lượng màu đỏ xe taxi đứng ở bên cạnh nàng, tài xế nhìn qua khá là đơn bạc, trường hào hoa phong nhã, nữ tử thu hồi cây dù, chui vào. Taxi tài xế tựa hồ không quen lời nói, chỉ là hỏi chỗ cần đến, liền không tiếp tục nói nữa, yên tĩnh lái xe. Nữ tử ngồi trên chỗ ngồi phía sau, nội tâm của nàng là đối với người khác phái bài xích, dù sao hoan trên sân các nam nhân, là như vậy không thể tả, sau một quãng thời gian, nàng sâu trong nội tâm đối với người khác phái là căm ghét. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù ghế lái phụ vị trên rốc tuyết, nàng vẫn là cố ý chọn chỗ ngồi phía sau, ở hoan trên sân nàng chính là xinh tổn, vì lẽ đó gốn mình theo người gặp dịp thì chơi, có thể ở trong cuộc sống, nàng làm mất cảm giác, nhìn qua yên tĩnh đến cực điểm. Bên trong xe ấm áp thư thích, ở biệt kín không gian bên trong, nhìn ngoài cửa xe xẹt qua từng bó từng bó đủ loại động, nàng cả người bất chi bất giác trở nên hoảng hốt lên. Uống một đêm rượu, mặc dù nàng sớm đã bị rèn luyện ra không sai tư lượng, có thể người dù sao cũng là thân thể máu thịt, lay động thân xe, cộng thêm trên ảm đạm đầu, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới. Trong lúc vô tình, trước mắt của nàng chậm rãi rơi vào hám. Đột nhiên một cái dừng lại, lúc này phanh lại quán tính tạo thành thân thể nghiêng về phía trước, để nữ tử đột nhiên cảnh giác, từ trong giấc mộng thất tỉnh. Nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, túi đầu móc ra trong bao bóc tiền, dự định trả tiền, lại đột nhiên phát hiện ngoài cửa xe hoàn cảnh, cũng không phải là nhà mình phụ cận cảnh sát. Trong khoảnh khắc một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới, nguyên bản say rượu cho nàng triệt để tỉnh táo. Nay gặp chính trực ánh bình minh trước, một luồng trước nay chưa từng có sắc cơ, lang yên dáng lâm. Chương 327, giống như đã từng quen biết. Cái kia nguyên bản nhìn qua quá bình thường tài xế, một vị bình thường hồng công thanh niên, thoáng qua biến thành một con ăn thịt người máu thịt ác quỷ. Hắn sắc mặt tái nhợt, đóng cửa xe, khiến nàng căn bản là không có cách đi ra, nữ tử dọa sợ lập tức đào ra trên người mình toàn bộ đáng giá vật phẩm. Chỉ là người đàn ông kia không hề bị lay động, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía thân thể nữ nhân, nữ tử trong lòng sợn cả tóc gáy, kinh hồn bạt vỉa dưới, lựa chọn khuất phục. Chỉ là người đàn ông kia vẫn không hề bị lay động, hắn chỉ muốn giết nàng. Nữ tử ra sức phản kháng, chỉ tiếc nàng trời sinh vóc người kiều tiểu, không giống vương bắc nữ hải có trời sinh đại khung xương. Nếu là có đông bắc nữ hải như vậy một thân man lực, không làm được trước mắt này nam tử gầy yếu, chỉ có thể bị nàng ngược lại đao đánh. Những người đông bắc đàn bà, rất nhiều người đều phi thường dũng mãnh ta nhưng là thấy tận mắt Đông Bắc Hổ đàn bà một cái so với một cái mánh tận mắt nhìn một cái phía nam nam nhân bị một cái Đông Bắc Hổ đàn bà nhi ép đập lên mặt đất búa cái kia nam sử dụng bú sữa sức lực vẫn bị cái kia Đông Bắc Hổ đàn bà đánh đến mắt mũi sưng bẩm móp mũi giàn rủa Miêu Chi tuấn trong nháy mắt thức tỉnh nguyên bản tập trung tinh thần hắn bị một cái lưu loát tiếng phổ thông đánh gãy kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị theo bản năng dùng ra sứt sẹo tiếng phổ thông đáp lại đến ngươi tiếng phổ thông cố gắng lư. Đồng Nghị khoát tay háo một cái đối với kiếp trước sinh ở lá cờ đỏ dưới sinh trưởng ở Tân Trung Quốc hắn nói tiếng phổ thông là lại chuyện không quá bình thường một câu nói Dù sao đây là chính thức thông dụng lời nói, muốn giao lưu liền cần phải học giỏi. Còn nhớ kiếp trước, lên đại học sau, có một lần thi tiếng phổ thông đăng cấp giấy chứng nhận, phía trước phát huy khỏe mạnh, kết quả một cái lao sư đột nhiên nói ra một vấn đề, bởi vì nói tới quá nhanh, đồng nghị không nghe rõ, không đầu góc theo bản năng bật tốt lên, mị à. Sau đó liền triệt để mị mị mị, khỏe mạnh cuộc thi liền không rồi. Ma miêu trí thuận bên này, nhưng là những mày đến, tại sao đột nhiên đánh gãy ta? Đồng nghị thở dài một tiếng, nói tiếp đến, ta loại này đại vào thức thôi diễn phương pháp, thực rất nguy hiểm, ngươi phải hiểu được phương thức này không muốn xâm nhập quá sâu, muốn học thấy đỡ thì thôi. Ngay ở vừa mới Miêu Chí Thuan không ngừng bị Thôi Miên đưa vào mô phỏng vụ án thời gian. Đồng nghị một bên dùng ngắn gọn nuôn ngựa dẫn dắt, một bên thỉnh thoảng hỏi hắn lúc này trong đầu mô phỏng ra hình ảnh là ra sao. Làm Miêu Chí Thuan trả lời đến chính mình đang bị người thương tổn lúc. Đồng nghị lập tức nói châm chọc cười, đánh gây Miêu Chí Thuan giữa Thôi Miên trạng thái, đây là hắn cố ý gây ra. Miêu Chí Thuan nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Đồng nghị, đây là tại sao? Hồi tưởng chính mình mới vừa trải qua, Đồng nghị có thể nghĩ ra loại này phá án phương thức, Miêu Chí Thuan ở đấy lòng cũng là không thể không khâm phục làm một thiên tài đồng nghị cười ha ha trong lòng cũng là bất đắc dĩ phương thức này còn không phải là bởi vì trên người mình trói sai rồi hệ thống đánh bậy đánh bạ mông đúng vậy có điều lời tuy như vậy thế nhưng đồng nghị vẫn không dám thả lòng tiếp tục nhắc nhở đến ngươi đến muốn rõ ràng phương thức này làm hết sức dùng một phần nhỏ muốn chạm đến là thôi không muốn vào hí quá sâu bằng không thời gian dài sẽ phát sinh lạc lối vấn đề của chính mình không làm được ngày nào đó ngươi biến thành một người khác ta ngược lại là gián tiếp hại ngươi miêu trí tuấn suy tư chốc lát cũng rõ ràng đồng nghị trong lời nói hàng nghĩa gật đầu đáp ứng hai người lập tức ở đầu đường đi dạo lên hai người vừa đi vừa tán gẫu, Miêu Chi Thuấn nhưng là Hiếu Kỳ hỏi, ta cảm thấy ngươi nên thường thường sử dụng phương pháp này truy tìm manh mối. Tại sao đến ta chỗ này nhưng không cho đa dụng? Đồng nghị lắc đầu, ta cũng là có lựa chọn chọn. Đại vụ Sơn giết người án ngươi nghe nói qua chứ? Miêu Chi Thuấn khẽ gật đầu, Đồng Nghị tiếp tục nói đến, cái kia vụ án ta cũng không dám dễ dàng dùng loại thủ pháp này, cùng nói ta phương thức này là ở suy lý vụ án, chẳng bằng nói là toàn thân tâm tập trung vào diễn một vai. Diễn, Miêu Chi Thuấn một mặt kinh ngạc, có điều nghĩ kỹ lại nhưng là nói có lý, khá là tán đồng gật gật đầu. Thấy vẻ mặt, Đồng Nghị cũng là nổi nước bọt chính mình cao nộ. Có thể không là diễn sao, mở phần mềm hoặc liền gọi diễn viên bồi dưỡng hệ thống. Vậy ngươi có biện pháp gì giải quyết những này trong lòng khả năng tồn tại mộng họa? Đồng Nghị nghe vậy, Miêu Chí Tuấn vẫn đúng là hỏi đúng người rồi, vì phòng ngừa tương tự vào hí quá sâu lạc lối tự tình huống của ta phát sinh, Đồng Nghị ngầm thật thì có cố gắng nghiên cứu qua một ít biểu diễn chuyên nghiệp thư tịch. Hắn cũng không có ý định ẩn dấu, mà là trực tiếp có nên nói hay không đến, coi tình huống mà định. Thực chúng ta những người này, từ lúc sinh ra ở trên đời này, mỗi người đấy lòng đều có từng người khôn kẻ tiếc lối, hối hận. Có điều, ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi thật sự muốn tiếp tục dùng phương thức này pha án, liền phải thấu hiểu chính mình nội tâm trâu mẫn cảm là cái gì, làm gặp phải một ít vụ án thời điểm, vụ án này vừa vặn liên quan đến ngươi điểm nhạy cảm, như vậy liền tận lực phòng ngừa dùng ta dạy cho người phương thức, quản chi thật sự vạn bất đắc dĩ muốn dùng, tốt nhất bên người có cái đáng tin người, ở lúc mấu chốt có thể đem người kéo trở về. Tận lực phòng ngừa bất ngờ phát sinh, lại có thêm chính là, vì để người vất nhất, nếu ngươi vì phá án, tiếp tục đưa vào nhân vật tôi diễn sau, ở sau đó liên tục thời gian mấy ngày bên trong, cả người nằm ở thất lạc cũng không khỏe bên trong, vào lúc này ngươi liền nên ý thức được chính mình tinh thần mức độ sợ là đã xảy ra vấn đề rồi, giải thích ngươi vẫn chìm đắm đang phá án lúc vai trò nhân vật, nhìn như gió êm sóng lặng, thực là ngươi bản thân cùng nhân vật không có chốc ra sạch sẽ tạo thành hiện tượng. Lúc này, liền không muốn cứng rắn chống đỡ, muốn dành thời gian đi tìm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý đến cho mình tiến hành không định kỳ tâm lý phụ đạo, đừng một người chết, Giang. Nói đến đây đồng nghị nhìn về phía Miêu Chí Tuấn, sau đó hỏi, "Được rồi, nên nói ta đều nói rồi, đúng rồi mới vừa mô phòng suy lý, ngươi nhìn thấy gì? Có phát hiện gì không có?" Miêu Chí Tuấn hồi tưởng mới vừa chính mình rơi vào giữa tối mít lúc, đại não chỉnh diễn từng hình ảnh cảnh tượng, sau đó nói đến Ta dám kết luận, hung thủ là Lâm Thời này lòng tham, hộp đêm đi làm nữ tử là hung thủ cái thứ nhất tàn hại mục tiêu. Nữ nhân này sau khi tan việc, bởi vì một đêm sa giao, thêm vào đặc thù công tác, nàng uống nhiều rượu, vì lẽ đó ngồi taxi lúc, thực sự là quá mức mệt mỏi, không cẩn thận ngủ. Hung thủ chính là nhìn thấy nguyên nhân này, nguyên bản vặn vẹo trong lòng, nhìn ngủ say không có đề phòng tiểu tiểu nữ tử, trong lòng liền nổi lên ngạnh nghiệm. Có điều còn có một cái nguyên nhân đặc thủ. Mới vừa ta ở trong đầu mô phòng đi ra cảnh tượng bên trong, có vẻ như hung thủ ở hành hung lúc, mặc dù đối với người bị hại thân thể cảm thấy hứng thú, có điều Nói đến đây Miêu Chí Tuấn dừng một chút, đồng nghị nhưng là hiếu kỳ, tuy nhiên làm sao? Có điều, hắn thật giống đối với người sống không có hứng thú, mà là quyết tâm muốn giết chết đối phương. Đồng nghị nghe vậy, lông mày không vê lút vê lút vê chết. Câm trụ vẩy một cái, kinh ngạc đến, luyến thi phích. Miêu Chí Tuấn gật đầu, sau đó còn nói ra một đầu mối quan trọng, "Còn có, trước ta phá án, quên rơi mất một cái tin tức vô cùng trọng yếu." Vậy thì là, ngoại trừ tìm tới di thể tên này người bị hại, bao quát hắn mất tích nửa dối, đều là ở trong đêm mưa biến mất. Ồ. Đồng nghị nặc nhiên nghi ngờ một tiếng làm sao nghe như thế quen hay? Theo bản năng suy tư lên, không khỏi nhớ tới tiếp trước trên mạng xem qua một ít kỳ án tư liệu, bốn chữ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, đêm mưa đổ tể. Chương 328, kỳ án. Phát hiện đồng nghị sắc mặt tựa hồ có hơi không đúng, miêu trí thuần hiếu kỳ đến, ngươi làm sao? Làm sao? Còn có thể làm sao? Chính là biết vụ án này đến cùng là chuyện ra sao. Đồng nghị tâm tư vàng ạt, không khỏi cướp đoạt ký ức, hắn chưa xuyên việt trước liền nghe nói qua này cái gọi là đêm mưa đổ tể Hồng Kông kỳ án, chi tiết cái kia phạm vào ngập trời cự án người, đồng nghị chỉ ở trên mạng xem qua đôi câu vài lời, càng tỉ mỉ vụ án tình huống đều là sơ lược, dù sao chừng mực nguyên nhân ngươi muốn nhìn, cũng chưa chắc gặp cho người xem. Đồng nghị chỉ nhớ rõ một số chi tiết nhỏ, thấy Miêu Chi Thuấn một mặt hiếu kỳ, liền lập tức nói đến. mới vừa ta còn muốn đến một ít chuyện, chính là liên quan với ngươi vụ án này, không làm được gặp đối với ngươi phá án có trợ giúp. Miêu Chi Thuấn nghe vậy, hiếu kỳ đến, ngươi nói xem, ta hỏi ngươi, cảnh sát cho đến bây giờ, có hay không mấy tên khác mất tích nữ giới thi thể? Miêu Chi Thuấn lắc đầu, cái kia thật không có. Đồng nghị gật đầu đến, này là được rồi, ta nghĩ có như thế một cái độ khả thi, hung thủ rất có khả năng cùng ngươi nói như thế, có vô cùng nghiêm trọng luyến thi phích không làm được hắn gặp lấy ra người chết bộ phận bộ phận thu gom kết hợp với sở hữu suy đoán có thể kết luận người này là cái hết sức tự ti người hết sức tự ti tạo nên hắn hết sức phản bội tính cách hắn khát vọng bị chú ý có thể sẽ lấy chụp ảnh lưu niệm phương thức đối với những này hắn thu thập thân thể bộ phận tiến hành chụp ảnh hoặc là nói đến thỏa mãn thành tựu của chính mình cảm ta có thể cho ngươi một cái truy tìm phương hướng miêu trí tuấn tuy nói đáy lòng có chần chờ có điều mới vừa từ đồng nghị giáo hội hắn làm sao đưa vào người khác tâm lý phỏng đoán người khác hành vi cùng với trải qua đến xem không thể phủ nhận trước mắt đồng nghị Sát thực đang phá án phương diện có vượt qua thường nhân năng lực, coi như là xưng là thiên tài cũng không quá đáng. Từ đến đây nơi, mặc dù trong lòng có chần chừ, nhưng cũng không dám thất lễ, vội hỏi đến, lời ngươi nói truy tìm phương hướng là cái gì? Đi Hồng Công tráng in bức ảnh các đại sở tiêu đi ô ảnh răng lưới điều tra, không làm được gặp có manh mối. Bây giờ cái thời đại này, bức ảnh đều là tráng in mà ra, các đại sở tiêu đi ô ảnh đều có tráng in nghiệp vụ. Đồng nghị nếu là nhớ tới không sai, này phạm vào ngập trời sát nghiệt người cặn bã, cũng là bởi vì tráng in ảnh trụ bại lộ. Có điều người này ở kiếp trước, đồng nghị đang nhìn qua trong tài liệu biểu hiện, người kia khởi đầu bị phán treo cổ nhưng là bởi vì Hồng Cung ở 1966 năm sau đó sẽ không có chân chính về mặt ý nghĩa từ hình phạm, cuối cùng bị đặc xá vì là trung thân giam cầm, mãi đến tận đồng nghị xuyên về trước, người kia còn sống rất tốt, thậm chí trên mạng còn chạy ra hắn ở ngục bên trong hình ảnh tư liệu, hình ảnh trong tài liệu, người kia từ một người trẻ tuổi đã kinh biến đến mức già nua, có điều ngục bên trong sinh hoạt trải qua cũng là phi thường thanh nhàn, còn cầm báo chí ở thông khí nơi tắm nắng, một bên xem báo một bên cười, có vẻ như cao hứng cũng được, nghĩ tới đây đồng nghị trong lòng không khoái, chẳng biết vì sao trong lòng chính là tức giận bất bình, đối với loại cặn bã này thật không biết giữ lại làm gì, lãng phí người đóng thuế lương thực. ở đồng nghị tư tưởng bên trong, có mấy người không thể xưng là người. gặp phải loại này lòng lang dạ sói đủ. cũng đừng học phương tây cái kia cái gì chỉ có thượng đế mới có thể quyết định một cái nhân sinh chết loại hình phí lời. phải làm chính là đưa một số cầm thú đi đi gặp thượng đế, chỉ giết không độ. lập tức nhìn về phía bên cạnh miêu trí thuấn, chậm rãi nói đến, đúng rồi, thương lượng với ngươi một chuyện. là cái gì? chính là, nếu như thật sự khá là may mắn, khóa chặt người này, nhớ tới ở bất thời điểm, hắn nếu là có phản kháng, ta hy vọng ngươi có thể một súng đập chết hắn. Đương nhiên nếu như ngươi không làm được, liền xem như ta không nói." Miêu Chí Tuấn nhìn về phía Đồng Nghị, im lặng không lên tiếng, nhưng là khẽ gật đầu. Hai người liền như vậy đi dạo một phen, sau đó từng người cáo biệt trở về nhà. Đồng Nghị về đến nhà lúc, nhanh tới gần 12h khuya trùng, giờ khắc này phi mụ, Đồng Ưu, Tiểu Linh ba người đã ngủ đi. To lớn trong nhà, chỉ có A Trân một người còn ở phòng khách, ngã trọng võ lên trời nằm trên ghế salon xem TV. Thấy Đồng Nghị trở về, A Trân bắt chuyện đến, "Lão ca, ngươi trở về?" Đồng Nghị gật đầu, mà A Chân vẫn ngồi trên sofa, không hề một cái nhử hẳn lên có tư thế ngồi. Thấy thế nào thế nào cảm giác nàng như là một cái tháo các lao ra, vừa tước khoai chiến, vừa say sưa ngon lành xem tivi kịch. Đồng Nghị đi đến A Chân bên cạnh ngồi xuống, thấy không để ý chút nào chính mình hình tượng diễn xuất, đã là tập mải thành quen, lười biến hỏi, làm sao còn chưa ngủ, ngày mai không lên học à? A. A Chân nhíu môi, ngươi muốn ngủ liền đi ngủ à, ngày mai là thứ bảy, lên tối nay lại không có gì, lại nói, không nhìn thấy người ta chính xem tivi đó sao? Đồng Nghị nghe vậy nhìn về phía trong nhà dày nặng tivi, có lẽ là bởi vì tiếp xúc qua hậu thế loại kia HD chất lượng hình ảnh, thấy thế nào, thế nào cảm giác trong nhà trên màn ảnh truyền hình ảnh, hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Nhớ tới kiếp trước khi còn bé xem TV, không cách nào nhận biết màn ảnh chất lượng hình ảnh không giống, nhưng là chờ quay đầu lại nhìn lại, liền sẽ phát hiện lúc nhỏ quan sát hình ảnh, rõ ràng trình độ thật là có điểm khác bã. Có điều xem này trên TV diễn viên biểu diễn, hiển nhiên là một bộ cổ trang võ hiệp kịch, động tác thiết kế, cũng hoặc là diễn viên hành động, đồng nghị đúng là cảm thấy so với hắn kiếp trước nào sẽ cao minh hơn không ít. Trước đây động tác thiết kế, bất kể là đao kiếm quyết đấu, cũng hoặc là quyền cước lẫn nhau, đều là như vậy vui tai vui mắt, có thể thời gian càng về sau đẩy, càng là khó coi. Hậu thế loại kia từng cái từng cái ở nơi đó bài tạo hình, ra dấu tay mãn bình đều là sóng động ánh sáng, người xem thật sự không lời nào để nói. Đánh nửa ngày cuối cùng chính là quát vài sợi phong, sau đó thổ mấy búng máu. Ai? Làm sao kỹ thuật điều kiện càng tốt, diễn càng là rất rưởi. Nhìn mấy lần sau khi, Đồng nghị hướng Á Trân hỏi, người ăn chính là cái gì à? Á Trân nắm trong tay khoai chiên quơ quơ, lập tức nói đến, khoai chiên à, có điều sốt nhẹ lượng, sẽ không để cho người béo phì. Cho ta một điểm, ta cũng phải ăn. Đồng nghị lập tức đưa tay đến, Á Trân đem khoai chiên phóng tới giữa hai người. Á Trân vừa ăn, vừa tập trung tinh thần xem TV, trong miệng lẩm bẩm đến, lão Ta nhớ được ngươi không thế nào thích xem TV à? Làm sao ngày hôm nay chạy tới theo ta đồng thời nhìn a? Đồng nghị buốt lên một khối khoai chiên nhét vào trong miệng, vừa tước vừa nói, còn có thể nhân tại sao? Chính là nói cho ngươi một chuyện. A Trần Hiếu Kỳ, mở to nàng cái kia đôi mắt to, những mày nghi hoặc đến, chuyện gì? Đoạn thời gian gần đây, ngươi đến trường có phải là cha đưa ngươi? Đúng đấy, từ lúc Tiểu Linh bị bắt cóc sự kiện kia sau, cha chỉ cần chạm cảnh sát không quá to lớn sự, liền kiên chỉ đưa đón ta cùng Tiểu Linh hai người. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là nhắc nhở ngươi, nhớ tới về trường học, nói cho Tiểu Anh cùng Tiểu Mỹ còn có các người ban bạn học nữ. Đoạn thời gian gần đây thả rằng nhiều dùng thời gian thường ngồi bus, tàu điện ngầm về nhà, cũng không muốn thừa taxi. Cảnh sát phát hiện có cái hết sức biến thái tội phạm, chính liên tục không ngừng gây án, tàn hại nữ giới, người kia nghề nghiệp đã khóa chặt là taxi tài xế. Người cũng phải chú ý, người này thủ đoạn cực tàn nhẫn. A Trần nghe vậy, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, có điều rất nhanh bị hiếu kỳ áp chế, lập tức hỏi, nói một chút, chuyện ra sao? Đồng nghị một mặt tổn thức, liền đem đã biết tin tức nói cho A Trần, tuy nói có thể sẽ dọa đến nàng Có điều vì cho chính mình lão muội dài một chút tâm, chỉ cần nàng đừng không có chuyện gì tìm đường chết là được, cùng làm mất mạng, được điểm kinh hãi ngược lại không phải chuyện gì.